chương 662, có hay không có chương 662, có hay không có mãi đến từ thư viện rời đi đàng m ạ n suy nghĩ vẫn là hỗn loạn tư mừng tương lai là xác định nhưng có hay không có cũng không phải là xác định nếu như v ấ n v ấ n tương lai có thể thoát khỏi gò bó vậy nó hiện tại liền có thể thoát khỏi gò bó nếu như v ấ n v ấ n tương lai vẫn luôn là toàn ảnh nó liền vẫn luôn là toàn ảnh hai loại trạng thái sẽ tại nó thay đổi đồng bộ đường dây một sát na kia sụp đổ thành xác định sự thật tương lai cùng hiện tại cũng cùng lúc xác định đàng m ạ n cảm thấy một loại to lớn khủng bố tại nó du lịch cái này cái thế giới quá trình bên trong bởi vì thực lực cường đại nó chưa hề cảm thấy qua cái uy hiếp gì nhưng tại cái này vô cùng quen thuộc đồng bộ trên quỹ đạo nó lại nhìn trộm đến những cái kia không thể đụng vào huyền bí ta thật nên làm như vậy sao đ a n g m ạ n rõ ràng để vân vân thu hoạch được bản thân ý thức cho tới nay đều là nó một bên đơn phương tựa như nó bảo vệ những cái kia nhỏ yếu sinh vật thu thập con mắt đ ồ n g dạng kỳ thật đều chỉ là tại thực hiện trong lòng mình lý niệm đ a n g m ạ n có chút mê man vì vậy đành phải nhìn về phía sau lưng một mực đang bắt chước nó vân vân vân ngươi muốn thu hoạch được bản thân sao đ a n g mạng biết chính mình vấn đề không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vân vấn trả lời nhất định là nghĩ bởi vì vân vấn là nó ảnh tử chỉ cần nó nghĩ vân vấn liền khẳng định sẽ nghĩ quả nhiên vân vẫn trả lời cùng nó dự liệu đồng dạng nghĩ ta muốn đạt được bản thân một đoàn không có chút ý nghĩa nào sơn hắc ảnh tại tư tưởng nhãn hiệu k h ô n g chế bên dưới nói ra cái này dự đoán bên trong đáp án nghe đến trả lời như vậy đàng mạng không biết là vui vẻ vẫn là chết lặng ta cái này không phải liền là đang hỏi chính ta sao t h ư ợ n như đang hỏi một chiếc gương đã sớm biết đáp án có thể là phục chế tư tưởng liền không phải là tư tưởng sao bản thân muốn phần tùy tới trình độ nào mới tính chân chính bản thân đâu một thời gian đàng m ạ n lại không phân rõ cái kia cùng mình cùng nhau đong đưa dây leo cần đến cùng là phục chế bản thân vẫn là mặt khác sinh mệnh quang cùng ảnh một nháy mắt chồng chất vào nhau vẫn vẫn càng lúc càng giống nó càng lúc càng giống một cái vật sống cũng càng ngày càng không giống vật sống đàng m ạ n cuối cùng vẫn là quyết định thử một chút dù sao thành công cùng thất bại sớm liền đã xác định nó cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền xà động tư tưởng đ ư ờ dây đàng m ạ n đem vẫn vẫn tư tưởng đưa đến tương lai theo thời gian tốc độ chạy sinh ra khác biệt vẫn vẫn thân thể bắt đầu bắt đầu mơ hồ khác biệt đồng bộ xuất vốn là sẽ tạo thành va chạm cùng ma sát mà tư tưởng cùng thân thể vốn là tại cùng một cái vị trí tạo thành va chạm ma sát càng là rõ rệt cũng không lâu lắm v ấ n vấn trên thân thể liền tràn đầy vết rách vốn là vốn đã nắm giữ nhan sắc dây leo cần cũng bắt đầu phai màu thân hình bắt đầu v ạ n mẹo tốt tại dạng này quá trình cũng không có duy trì liên tục bao lâu làm đăng mạn lại lần nữa đem tư tưởng đồng bộ xuất kéo về quỹ đạo v ấ n vấn thân thể cũng dần dần khôi phục bình thường có hay không có đã xác định vân vấn, vấn ngươi là chủng tộc gì đăng mạn lại lần nữa hỏi vấn đề giống như trước ta là tòng ảnh vẫn vẫn chậm rãi hồi đáp một lát sau nó lại bổ sung mấy chữ đã từng là nghe đến cái này đàng mạng biết chính mình thành công vẫn vẫn thu được bản thân không còn là cái kia hoàn toàn không biết gì cả tòng ảnh có thể là đàng mạng nội tâm cũng không có bao nhiêu vui sướng vân vấn ngươi muốn thu hoạch được bản thân sao lại là giống nhau vấn đề nhưng lần này đàng mạng không hề biết đáp án vân vân không có trả lời nó tự hồ có chút không thể nào hiểu được vấn đề này rõ ràng phục chế đến tư tưởng cũng không có biến mất vân vẫn cũng không có thay đổi đần thế nhưng nó chính là không cách nào trả lời vấn đề này dây leo cần cũng không tại đ o n đưa cứng tại trên không h ì như n h vấn đề này để nó lâm vào rất lớn nghi hoặc có lẽ là còn không quen tại chính mình suy nghĩ vân vân tại cái kia cứng rất lâu đ a n g m ạ n cũng kiên nhẫn chờ đợi có thể là đợi rất lâu vân vân vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại ngươi là không có cách nào lý giải vấn đề này sao vân vân ta có thể lý giải ta nghĩ muốn nói cho ta ta nghĩ nhưng ta biết những tư tưởng này đồng thời không đến từ với ta đàng m ạ n minh mạch hiện tại vân vân mới vừa vặn nắm giữ bản thân thế nhưng còn không có thoát khỏi tư tưởng của nó ảnh hưởng lúc này hỏi nó cũng khẳng định không chiếm được khẳng định đáp án chờ ngươi có đáp án lại nói cho ta đi trong những ngày kế tiếp đ ằ n g mạng vẫn là mang theo v ấ n v ấ n đi các cái thế giới du lịch nhưng đ ằ n g mạng có thể cảm giác được v ấ n v ấ n đã phát sinh biến hóa nó mặc dù sẽ còn tiếp tục mô phỏng theo đ ằ n g mạng hành động nhưng đã không biết cái gì đều bắt trước có chính mình suy nghĩ đ ằ n g mạng thu thập con mắt thời điểm v ấ n v ấ n cũng sẽ chỉ ở bên cạnh nhìn sẽ lại không học đi làm không những như vậy v ấ n v ấ n bắt đầu càng không ngừng hỏi các loại vấn đề ngươi vì cái gì muốn thu thập con mắt vì cái gì không tiếp tục che chở yếu sinh vật nhỏ đem những ánh mắt kia kéo dài tiếp có ý nghĩa gì sao rõ ràng nắm giữ đàng m ạ n tư tưởng cũng biết những vấn đề này đáp án thế nhưng nó vẫn là muốn hỏi lần nữa đàng m ạ n cũng tò mò hỏi thăm ngươi không phải đã biết sao n g ư ơ i có ta tư tưởng có lẽ rất rõ ràng mới đối v ấ n v ấ n trả lời vô cùng đặc biệt đây là lấy ta góc độ đi hỏi nó tại dùng chân chính bản thân đi tìm hiểu cái này cái thế giới tạo thành chính mình suy nghĩ nếu như không đem những cái kia từ đàng m ạ n cái kia phục chế đến tư tưởng ngăn cách ra rất dễ dàng sẽ chịu ảnh hưởng cho nên nó mới sẽ lấy một cái người khác góc độ đem những vấn đề này một lần nữa hỏi lần nữa tại giải v ấ n v ấ n ý nghĩ về sau đàng m ạ n liền kiên nhận trả lời nó mỗi một vấn đề cho dù những vấn đề kia vô cùng ngây thơ đơn giản đàng m ạ n còn là sẽ rất chân thành giải đáp vốn cho rằng dạng này thời gian sẽ kéo dài thật lâu nhưng đang thu thập con mắt quá trình bên trong đàng m ạ n phát hiện một kiện chuyện kỳ quái đoạn này thời gian diện tuyệt sinh vật ngay tại tăng vọt hình như thế giới ở giữa hỗn loạn trình độ đang không ngừng kéo lên sinh vật cạnh tranh thay đổi đến càng ngày càng kịch liệt loại kia không sống ngống chết cảm giác tựa hồ đang trở nên càng ngày càng rõ ràng là ảo giác sao đây không phải là một loại bình thường cảm giác những này hỗn loạn lẫn nhau ở giữa đồng thời không có có liên quan gì những cái kia phát sinh hỗn loạn thế giới ở giữa cũng không có gặp nhau nhưng chúng nó chính là không hẹn mà cùng phát sinh biến hóa giống loại cạnh tranh, chủng tộc chiến tranh âm mưu. tất cả những thứ này đều giống như bình thường phát sinh đồng dạng chứ thay đổi đến càng ngày càng thường xuyên trình độ càng ngày càng kịch liệt căn bản không phát hiện được bất luận một cái gì không thích hợp chỉ có một mực tại các nơi xuyên qua đăng mạ có khả năng cảm giác được loại này biến hóa nó vì thế thay đổi đến lo lắng đặt ở vấn vấn trên thân tâm tư cũng trở nên ít đi tại điều tra không có kết quả về sau đàng m ạ n chỉ có thể lại lần nữa đi tìm vĩnh khát giả ta đem ta gần nhất kiến thức nói cho ngươi lần này không cần vĩnh khát giả nói đàng m ạ n liền chủ động đem gần nhất thu hoạch tri thức nộp ra hôn loạn trình độ ngay tại tăng vọt ngươi biết phát sinh cái gì sao vì cái gì ta cái gì đều không phát hiện ra được đồng bộ s u ấ t cũng tất cả bình thường chẳng lẽ còn có cảng bí ẩn một loại nào đó tham số chính tại phát sinh biến hóa đàng m ạ n đem nghi ngờ của mình nói cho vĩnh khát giả nghĩ theo bọn nó cái kia được đến đáp án không nghĩ tới chính là vĩnh khát giả cũng không hiểu rõ những n à y hôn loạn phát sinh nguyên nhân không có thẩm tra đến tương quan tri thức có ý tứ gì ta không biết không cần phải gấp giao dịch hội hoàn thành ngươi chờ ở đây ta đi tìm mặt khác mấy cái chủng tộc thương lượng một cái rất nhanh liền sẽ rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì chương sáu trăm sáu mươi ba p h u n trào hỗn loạn chương sáu trăm sáu mươi ba p h u n trào hỗn loạn quả nhiên vĩnh khát giả rất nhanh liền trở về cùng lúc đó nó cũng mang đến đáp án là huyên khổng nguyên nhân huyên khổng là cái gì là cái phêu lớn cái phêu phía dưới đ ổ vật tràn ra tới vĩnh khát giả giải thích nói đáy thâm viên ngay tại q u ủ n quận lắng động hỗn loạn xuyên tấu h qua huyên k h ổ thầm tới không ngừng ăn mòn có ý tứ gì đang m ạ n hỏi tới ân ngươi mặc dù con mắt rất nhiều nhưng vẫn là có rất nhiều không thấy được đồ vật ví dụ như thời gian dây cung không gian lưới tâm linh chỗ trống cái kia từ đ ấ y thâm viên thẩm thấu đi lên đồ vật gọi là trùng h ỉn t r ọ n g đi bọn họ sẽ bám vào bất luận cái gì vật thể bên trên sau đó giao cho những cái kia vật thể hỗn loạn ngươi có thể đem bọn họ xem như một loại sinh vật cũng có thể làm là một m loại tham số vĩnh khát giả đường ống xúc tu trong hư không loạn xạ địa bộ tựa hồ tại miêu tả một con bướm hình dáng trùng h ỉn chọc đi tại cái phía dưới ở khắp mọi nơi những thứ đồ khác sẽ tại dưới tác dụng của trọng lực vây ở cái phía dưới thế nhưng bọn họ là sinh vật sẽ theo viên khẩm bó lên bọn họ càng ngày càng nhiều cái phếu bên trên liền sẽ càng ngày càng hỗn loạn người không nhìn thấy bọn họ chỉ có thể từ vĩ mô góc độ đi phân tích liền sẽ cảm giác được thế giới thay đổi đến càng ngày càng không thích hợp nghe lấy vĩnh khát giả giải thích đàng mạng cũng có cái đại khái nhận biết bọn họ vẫn luôn tại leo lên trên sao nếu như huyên khổng vẫn luôn tồn ở đây vì cái gì phía trước đều chưa từng xảy ra tình huống như vậy bởi vì vì chúng nó là sinh vật cần phải có một cái sinh sôi quá trình cũng sẽ tuân theo chủng quần tăng lên khúc tuyến có một cái cao nhất hoàn cảnh tiếp nhận lượng bọn họ không phải vừa bắt đầu liền có rất cao số lượng cũng là chậm rãi tăng lên đi lên đ ặ t tới số lượng nhất định về sau mới sẽ bắt đầu từ đ ấ y thâm lên hướng lên trên di chuyển theo lấy số lượng biến n h i ề u lực ảnh hưởng cũng dần dần bị lớn hiện tại bọn họ số lượng còn đang tăng thêm sao đàng m ạ n hỏi tới là liền một phần hai hoàn cảnh tiếp nhận lượng đều không có đ ặ t tới tăng lên dẫn đầu còn đang không ngừng lên cao nghe đến binh khát giả sau khi giải thích đàng m ạ n lập tức liền sáng ý thức được trận này hỗn loạn vừa mới bắt đầu lại sau này theo t r ù nghìn t r ọ n g tỷ số lượng càng ngày càng nhiều hôn loạn trình độ sẽ còn tăng vọt đáng sợ là thâm niên bên trong những sinh vật khác không có giống nó dạng này vĩ mô tầm mắt sẽ không cảm nhận được chuyện này chính tại phát sinh sẽ chỉ bị cụ thể hỗn loạn sự kiện che đậy hai mắt không thể để bọn họ tiếp tục quyết tán đăng m ạ n quyết định thật nhanh làm ra quyết định có biện pháp nào tiêu diệt những cái kia t r ù nghìn t r ọ n g tỷ nó hướng vĩnh khát giả hỏi thiêu không diệt được bọn họ là không chết hoặc là nói bọn họ sinh cùng tử là ngược lại người muốn giết chết bọn họ ngược lại sẽ để bọn họ thay đổi đến càng thêm sinh động cái kia để bọn họ sinh đâu bọn họ có thể hay không chết làm không được in t r ọ n t ì giảm là không thể nào trừ phi ngươi nhảy ra cái này cô lập hệ thống cô lập hệ thống đối v i ĩ n h khát giả từ thư viện trên giá sách rút một quyển sách nâng đến đằng mạn trước mặt nếu chúng ta là trong sách này văn tự quyển sách này chính là một cái cô lập hệ thống c h ù g in t r ọ n t ì sẽ tại trong quyển sách này càng không ngừng bỏ xem như văn tự ngươi đ ậ p không chết bọn họ chỉ có nhảy ra cô lập hệ thống nhảy ra quyển sách này mới có thể đập chết trang sách bên trên chùm in chọn ti ta quả đông có thể nhảy ra ngoài sao đằng mạn lập tức hỏi không được vĩnh khát giả có chút cô đơn đem sách nhẹ nhàng nhét vào trở về không có cách nào chúng ta chỉ là trong sách văn tự người ta đều là quả đống cũng là đều là văn tự ban cho ý nghĩa văn tự nói chúng ta là dặm gì chúng ta chính là cái gì dạng bất quá là bị định nghĩa câu nói hoặc là từ ngữ mà thôi đem những này định nghĩa bỏ đi chúng ta chính là không có ý nghĩa văn tự là tuyệt đối không thể rời đi cái này cô lập hệ thống đừng suy nghĩ loại này phương pháp không thể được đàng m ạ n chưa bao giờ thấy qua vĩnh khát giả như thế bất đắc dĩ bộ dáng không có liên quan tới nhảy ra cô lập hệ thống tri thức sao không có có phải là ngươi còn không có thu hoạch đến cái này tri thức không có khả năng vĩnh khát giả liên tiếp phủ định đ ằ n g mạng mấy vấn đề vì vậy đ ằ n g mạng cũng không có lại tiếp tục hỏi tới tất nhiên loại này phương pháp không thể được vậy cũng chỉ có thể tìm xem phương hướng của h ắ n tất nhiên không có cách nào tiêu diệt những cái kia trùng n h ì n t r ọ n g ti cái kia có biện pháp gì hay không ngăn cản bọn họ quyết tán đ ằ n g mạng đem ý nghĩ của mình nói cho vĩnh khát giả vĩnh khát giả suy nghĩ một chút đưa ra một cái phương pháp tại huyên khổng càng thêm nhất tầng phi lọc phi lọc đối để những cái kia trùng n h ì n chọn ti bỏ không được chỉ có thể bên dưới không thể lên vĩnh khát giả giải thích nói cái kia muốn làm sao tăng thêm nhất tầng phi lọc dù n g một cái có thứ tự đồ vật ngăn chặn lên khổng l à được rồi sẽ không ảnh hưởng cái phế công năng sẽ còn để những cái k i a trùng ị n trọng tì lên không nổi có thứ tự đồ vật là lựa chọn tốt nhất chính là sinh mệnh sinh mạng thể là một cái cự đại phản ứng hóa học kho sinh mệnh thay thế quá trình xây dựng ở sinh vật hóa học phản ứng cơ sở bên trên từ góc độ nào đó tới nói sinh mệnh ý nghĩa ngay tại ở có chống c ự tự thân ị n trọng tì tăng năng lực chính là có ị n trọng tì giảm năng lực tại sinh mệnh trong hoạt động bởi vì ỉn t r ọ n tì tăng tính tất yếu sinh mạng thể không ngừng mà từ có thứ tự đi trở về vô tự cuối cùng không thể nghịch đi hướng biến chất tử vong mà muốn chống c ự trùng in trọng t i tốt nhất phiên lọc liền là sinh mệnh sinh mệnh năng đủ chống tự in trọng t i tăng còn có tính dẻo dùng để làm phiên lọc không thể thích hợp hơn vĩnh khát giả một bên nói một bên nhìn về phía đằng mạn sau lưng v ấ n vấn đằng mạn một cái liền hiểu được vĩnh khát giả ý đồ không thể dùng v ấ n vấn nó mới vừa vặn sinh ra bản thân đây là lựa chọn tốt nhất vĩnh khát giả ngữ khí bình thản khuyên bảo không cũng bởi vì vừa vặn sinh ra bản thân cho nên không thể dùng nó nó bây giờ còn chưa có bản thân lựa chọn năng lực dạng này đối với nó không công bằng đằng mạn ngăn tại vân vân phía trước trực tiếp chặn lại vĩnh khát giả thăm dò ánh mắt Tốt kỳ thật ngươi cũng có thể không quản không cần thiết trên lưng như thế lớn trách nhiệm chúng ta đều là cái này cô lập trong hệ thống trôi giạt văn tự mà thôi liền tính ngươi không quản cũng sẽ có cái khác sinh mệnh đi quản lý vĩnh khát giả đối với chuyện này kỳ thật vẫn luôn không quá để tâm nếu như không phải cùng đ ằ n g mạng giao dịch nhất định phải hoàn thành nó căn bản sẽ không đi để ý loại này sự t ì n h nó kỳ thật cũng không muốn nói cho đ ằ n g mạng những chuyện này bởi vì nó biết đem chuyện này nói cho đ ằ n g mạng về sau đ ằ n g mạng nhất định sẽ đi quản cuối cùng dứt họa vào thân quả nhiên t h ư ợ n như nó dự liệu như thế ta phải đi quản nếu như đây là hủy người nào đều không đi chắn hồng thủy sẽ đem tất cả người đều chết v ố i đang mạng đối vĩnh khát giả nói dạng này mấy câu nói về sau liền mang vấn vấn rời đi vĩnh khát giả không có cách nào chỉ có thể nhìn bọn họ xuyên qua quả đống hướng về bên khổng phương hướng chui vào vĩnh khát giả đứng bình tĩnh một hồi chậm rãi đi đến trước kệ sách lấy ra một quyển sách lại đi tới đọc bên cạnh b à n ngồi xuống đó là một bản bị khóa bên t r ê n sách vĩnh khát giả cẩn thận đem khóa mở ra tên sách cũng chầm chầm hiện ra lữ hành giả nhẹ khẽ vớt vớt sách vở vĩnh khát giả có chút bất đắc dĩ xem ra tên sách lại muốn sửa lại chương 664, n g ă n chặn v i ê n khổng chương 664, n g ă n chặn v i ê n khổng v ấ n v ấ n nếu để cho ngươi đi ngăn chặn v i ê n khổng ngươi nguyện ý sao nguyện ý ta muốn chính là ngươi phát ra từ nội tâm trả lời nguyện ý v ấ n v ấ n vẫn như cũ trả lời vô cùng kiên định ngươi có phải hay không còn có thể cảm giác được ta tư tưởng đ a n g mạng nghiêm túc hỏi có thể ta tư tưởng khẳng định ảnh hưởng đến ngươi nếu như ngươi không muốn liền không nên đáp ứng đây là rất lựa chọn trọng đại ngươi đến suy nghĩ thật kỹ ta nguyện ý vân vân trả lời vẫn là giống nhau như lúc đ a n g m ạ n bất đắc dĩ đáp ứng nói thâm thúy viên khổng lấy một cái khó mà phát giác tốc độ xoay trở lấy xung quanh đen kịt một màu tất cả quang mang đi tới cái này đều sẽ bị cái kia đồng bộ xuất cái phêu thôn vệ loại bỏ đưa vào chỗ càng sâu nhìn không thấy đại lậu động đem những cái kia không điều kiện phù hợp sự vật ngăn cách tại bên ngoài chỉ để lại thuần túy nhất tồn tại đây là thâm viên vận chuyển cơ chế cũng giống là một đài to lớn tối s a y thịt đem tất cả không nên tồn tại sự vật nghiến áp ném đến không người hỏi thăm nơi hẹo lánh tại cái này hỗn loạn nhất khu vực đồng bộ đường dây nhưng là nhất quy luật vô số đường dây giống như là bánh răng đồng dạng đan sen vào nhau Tạo thành một đằng à i t mạn huy động lên chính mình dây leo cần chế tạo ra một đoàn to lớn quả đống chế tạo một đầu đường dây cần đầy đủ công cụ làm công cụ chuẩn bị hoàn thành đ a n g m ạ n để chính mình bạn thể thông qua quả đống đi tới hên khổng nghĩ muốn tạo ra đầu này đường dây còn cần có một vị thuần thục thao tác công vô số dây leo cần đung đưa tại nhìn không thấy trên quỹ đạo gõ gõ đập đập quả đống cũng không ngừng ngọc ngoại mềm dẻo chất keo hóa thành có khả năng mở ra tất cả lưỡi lao mở ra cái n ớ c từ trong tìm tới chế tạo đường dây đồng bộ bộ kiện v ấ n v ấ n tới đ a n g m ạ n đem v ấ n v ấ n kêu đi qua làm ngươi am hiểu nhất sự t ì n h mô phỏng theo ta làm thế nào ngươi liền làm như thế dây leo cần đung đưa đem quả đống hóa thành cái búa gõ vào trên người mình vân vân cũng học hóa thành cái búa chuẩn bị nện ở trên người nhưng còn không có hạ thủ liền bị đằng mạn ngăn lại nện ở trên người ta vân vân m g ầ n người liền dựa theo đằng mạn yêu cầu đập vào đằng mạn trên thân rất tuyệt ngàn vạn dây leo cần khuấy động lại đem cái k i a quả đ ố n g biến hóa thành một cái bén nhọn cây đinh đằng mạn đem cây đinh đâm vào tự thân đem cái k i a thân thể khổng lồ gắt gao đính tại u y ê n khổng bên trên khảm vào bộ kia tinh vi vận chuyển máy móc bên trong vân vân tiếp tục lại là một cái cây đinh đâm vào đường dây khảm k h é đến sâu hơn h ư không bên trong chuyển đến như kim loại gọ âm thanh tựa như là tại rèn đúc cái gì to lớn tiếng ầm ầm kèm theo không gian chấn động chuyển hướng phương xa có thể cái này cô đọc y ê n khổng bên trong chỉ có đẳng mạng cùng vân vân có khả năng nghe đến thanh âm này tiếp tục quả đóng hóa thành lưới đao rạch ra dây leo cần đem cái kia vô hình sinh mệnh đường dây cắt thành thích hợp hình dạng nhét vào đã sớm khảm tốt lon trong máng hình như không thể cùng các ngươi tiếp tục đi nhìn cái này cái thế giới bất quá hẳn là cũng đầy đủ thân thể khổng lồ yên tĩnh nằm vào cái kia thiết lập tốt đường dây bên trong điều chỉnh đến thích hợp đồng bộ xuất máy móc vận chuyển không có, có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì bánh răng chuyển động vẫn còn tiếp tục trong lúc bất chi bất giác cái kia mới tăng đường dây đã dây leo cần giống như, như sóng biển chập trùng lên xuống mặc dù vẫn như cũ lơ lửng ở trong hư không nhưng trên thực tế đã thật sâu khảm vào đường dây bên trong rốt cuộc không thể động đậy xung quanh tiểu động vật bọn họ nhìn xem cái kia lay động dây leo cần ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng đừng lo lắng ta không có việc gì các ngươi nếu là còn muốn tiếp tục nhìn cái này cái thế giới liền theo vân vân a nhưng mà không có một con động vật nhỏ rời đi bọn họ vẫn là yên tĩnh ở tại đằng mạn g b ê n n g rời đi a ta không phải cái gì đằng mạn tri thần trong ta、so、a、so、tay của các người, cánh tay chỉ、so、các cường cần các cánh chút, phải là leo dài so so với ngươi đại điểm, ngươi muốn một một bộ dây ánh mắt của bọn nó tựa hồ có chút hai toán đ ằ n g mạng nhìn xem những n à y tiểu động vật trong lòng dâng lên một tia áy náy không có cách nào c h u n g quy phải có người đi gánh nhận trách nhiệm a cái kia không phải là cường đại nhất tay dài nhất chân thô nhất sao cường đại chính là muốn bảo vệ nhỏ yếu a từ vừa mới bắt đầu ta không chính là như vậy nghe lấy đàng mạng i ả i thích những cái t i ê tiểu động vật càng thêm hai toán đúng đúng đúng ta không có tuân thủ cùng các ngươi hứa hẹn các ngươi có thể đi theo vân vấn vân vấn, vấn cũng sẽ mang theo các ngươi tiếp tục đi lữ hành nguyên bản ta còn lo lắng ta không thể mang theo các ngươi tiếp tục đi tới nhưng ít ra vân vấn còn tại ta liền không có lo lắng như vậy đ a n g mạn một bên nói một bên nhìn về phía bên người vân vấn vân vấn, vấn nếu như bọn họ muốn đi theo ngươi ngươi liền mang theo bọn họ hiểu chưa minh bạch vân vấn nhàn nhạt hồi đáp vẫn là bộ kia ngây thơ bộ dạng ngươi thật thông minh vân vấn, vấn. đăng mạn tán dương vậy liền tiến hành một bước cuối cùng à vân vấn, vấn ngươi đẩy mạnh ta thân ở đầu này đ ư n g dây để đường dây tiến vào ổn định vận chuyển trạng thái tựa như ta vừa v ặ n dạy ngươi như thế ta không muốn ân cái gì đàng m ạ n kém chút chưa kịp phản ứng đây là nó lần đầu tiên nghe được v ấ n v ấ n cự tuyệt nó ta nói ta không muốn v ấ n v ấ n lặp lại nói lại bị ta tư tưởng ảnh hưởng tới sao là vì ta đang sợ cho nên ngươi mới không muốn không đây là ta ý nghĩ của mình ta không muốn v ấ n v ấ n đáp án để đàng mạng sửng sốt có thể là tại sững s ờ một hồi về sau đàng m ạ n ngược lại cảm thấy vui mừng vân vân ngươi nắm giữ bản thân chúc mừng vì cái gì đàng mạng hơi nghi h n c n g hoặc một chút thu hoạch được bản thân hẳn là một kiện chuyện rất đáng giá cao hơn mới nối vẫn vẫn vì sao lại không muốn có bản thân đâu vẫn vẫn trả lời khiến đàng mạng vô cùng ngoài ý mến nếu như ta không có thu hoạch được bản thân ngăn chặn bên không sẽ phải là ta không phải ngươi cũng là bởi vì như vậy sao đàng mạn lập tức liền hiểu v ấ n v ấ n ý nghĩ đừng nghĩ như vậy v ấ n v ấ n đây là chính ta lựa chọn cùng ngươi là có hay không thu hoạch được bản thân đồng thời không có quan hệ thế nhưng thu hoạch được bản thân về sau ta sẽ thương tâm v ấ n v ấ n đột nhiên nói cái gì đàng mạn lại không có kịp phản ứng hôm nay v ấ n v ấ n thực tế quá làm nó ngoài ý m u ố n v ấ n v ấ n đung đưa dây leo cần d á n tại đàng mạn trên thân ta sẽ thương tâm ta sẽ thương tâm ta thân thể sẽ đau dây leo cần tại đau bộ dễ tại đau lá cây cũng tại đau còn có những cái kia không thấy được địa phương cũng tại đau rất đau rất đau tại không có thu hoạch được bản thân phía trước ta là sẽ không đau còn không bằng làm một cái ảnh từ đâu nghe lấy vấn vấn lời nói đàng m ạ n cũng không biết nên trả lời như thế nào suy tư một lát đàng m ạ n chỉ có thể bất đắc gì an ủi vấn vấn không có cách nào đây chính là đại giới nắm giữ bản thân đại giới chương 665, bản thân đại giới chương 665, bản thân đại giới đại giới ta có thể không tiếp nhận sao vấn vấn ngơ ngác hỏi không được đây là nhất định phải tiếp nhận nắm giữ bản thân liền sẽ thương tâm nhưng cũng sẽ xuất phát từ nội tâm vui vẻ vui sướng hạnh phúc chính là bởi vì có thống khổ mới có đối với thống khổ tồn tại đồ vật tựa như chỉ riêng cùng ảnh đồng dạng bởi vì có chỉ riêng mới có ảnh bởi vì có ảnh mới sẽ chứng minh ánh sáng tồn tại mọi việc vạn vật đều là tương đối tồn tại nghe lấy đằng mạn lời nói vấn vấn hình như minh bạch một chút cho nên c ư ờ n g đại đại giới chính là muốn bảo vệ nhỏ yếu đây không tính là đại giới tia rốt của cái gì là đại giới về sau ngươi liền biết v vấn hiện tại việc ngươi cần chính là đẩy mạnh đường dây nghe lấy đ ằ n g mạng thúc giục vấn vấn dây leo cần xuyên qua quả đống rời khỏi cái kia quỹ đạo trên đ ố i đẩy a đ ằ n g mạng ôn nhu nói nhưng mà vấn vấn vẫn là không có đậu tủ h chỉ là cứng ở trên không đ ằ n g mạng không có cách nào chỉ có thể đem chính mình một đoạn dây leo cần rút ra từ cố định trên quỹ đạo rút ra sau đó chậm rãi cùng vấn vấn dây leo cần đan vào với nhau mượn nhờ phản tác dụng lực đem đường dây đẩy bắt đầu chuyển động bởi vì đồng bộ s u ấ t đột nhiên biến hóa cái kia không ở trên quỹ đạo dây leo cần đột nhiên bị khác biệt đồng bộ xuất mở ra đoạn tại trên không vô số con mắt từ cái kia dây leo cần bên trong đổ xuống mà ra giống như là chân trâu đồng dạng rơi tại yếu ớt giữa không trung mà vẫn vẫn cuốn lấy cái kia đứt rời dây leo cần có chút không biết làm sao đàng m ạ n theo đường dây càng bay càng xa vẫn vẫn vụng về hướng về đàng m ạ n đuổi theo trên đường đi nó nhìn thấy những cái kia đứng tại đường dây bên cạnh đưa tiến tiểu động vật bọn họ bọn họ liền đứng tại đường dây hai bên dùng cái kia ánh mắt kính sợ nhìn xem trong đó đàng m ạ n vẫn vẫn không cần đuổi ta còn có một vấn đề vẫn vẫn một bên đuổi theo vừa nói vấn đề gì ngươi vì cái gì muốn làm như thế ngươi vốn có thể không cần bảo vệ nhỏ yếu không cần mang theo những cái kia con mắt không cần ngăn chặn t ế n khổng không cần để ta thu hoạch được bản thân vì cái gì ngươi tại làm bất cứ chuyện gì đều không phải là vì chính mình cái này tựa hồ là vân vân nói qua dài nhất một vấn đề đàng mạn lẳng lặng nghe tại cái kia sinh mệnh trên quỹ đạo không ngừng mà gia tốc bởi vì nhưng mà đàng mạn mới vừa nói hai chữ cái kia đường dây tốc độ đột nhiên thay đổi nhanh vân vân còn không có nghe rõ đến cùng nói cái gì đàng mạn liền nháy mắt gia tốc thanh âm của nó cũng đột nhiên thay đổi đến mơ hồ không rõ cái kia đong đưa dây leo cần đột nhiên biến thành huyết ảnh giống như là thời gian tăng nhanh đồng dạng sinh m ệ n h trôi qua nháy mắt tác dụng tại đ ằ n g mạng bên trên nó p h ả n phất tại một sát na kinh lịch vô số sự trao đổi chất nguyên bản tráng kiện dây leo cần nháy mắt bắt đầu héo rút thay đổi đến khô héo nhăn nheo làm đường dây tiến vào vận chuyển bình thường một khắc này vô số từ đáy thâm viên chạy ra c h ù n g ỉn chọm tỉ liền bám vào tầng kia đột nhiên xuất hiện phiên lọc bên trên thuộc về sinh mệnh lịch ỉn chọm tỉ bắt đầu tự động chống cự những cái kia từ đuôi đến đầu lan tràn hỗn loạn nhưng ỉn chọm tỉ tăng ảnh hưởng cũng đồng dạng tác dụng tại ngăn chặn lên khổng đăng m ạ n bên trên đăng m ạ n thậm chí còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị cái kia t xung quanh tiểu động vật yên tĩnh mà nhìn xem cái kia hóa thành đường dây đằng mạn ánh mắt bên trong tựa hồ mất đi tất cả tình cảm màu trắng phát sáng mảnh vụn từ cái kia đằng mạn bên trên bay ra tiêu tán đến cái kia vô tận yếu đớt giữa không trung đó là t h u n g ỉn trọng thì gặm luất lưu lại bụi bặm là sinh mệnh chống cự ỉn trọng thì tăng lưu lại xác vẫn vẫn liền tại cái kia yên tĩnh trở lấy đợi đến màu trắng mảnh vụn đem toàn bộ không gian nhiễm trắng tia sáng chiếu vào trên người của nó chiếu dọi ra một cái quen thuộc ảnh tử cái kia ảnh tử bên trên có vô số con mắt giống như đã từng quen biết lại lại cực kỳ lạ lẫm vân vân có chính mình ảnh tử cùng đằng mạn ảnh tử giống nhau như lúc bản thân bên ngoài còn có bản thân vân vân không hỏi ra nó muốn biết đáp án theo nó nắm giữ bản thân bắt đầu vẫn tại hỏi thăm có thể là một vấn đề quan trọng nhất đằng mạn lại chưa kịp trả lời vân vân cảm giác chính mình rất đau thế nhưng đau đến lâu dài lại hình như thích t ư ớ n g loại này cảm thụ nó cùng đằng mạn ở giữa liên hệ bị cắt đứt vấn vấn rốt cuộc không cảm giác được đằng mạn g sướng vui giận buồn không cảm giác được cái k i a một mực tại ảnh hưởng tư tưởng của nó nó triệt đề để... tự do có thể sớm thành thói quen đi theo đằng mạn g phía sau nó lúc này lại cảm giác đến vô cùng trống rỗng cái k i a trống rỗng ảnh từ bên trong tựa hồ mất đi rất nhiều thứ ảnh từ hình dáng bên trong không còn có bất cứ ý nghĩa gì đáp án là cái gì đây vấn vấn liền đằng mạn g tư tưởng cũng không có nó càng không biết vì cái gì đằng mạn g muốn đi làm những chuyện này dưới cái nhìn của nó những chuyện này căn bản đối đằng mạn không có bất kỳ cái gì chỗ ích lợi rõ ràng nắm giữ lực lượng tương đại có thể an an ổn ổn sống sót nhưng còn là bởi vì làm những chuyện này rước họa vào thân làm đến bây giờ chỉ còn lại đ ầ y trời m ả n h vụn vị k i a vĩnh khát giả cũng khuyên qua đ ằ n g mạng không muốn quản việc không đâu nhưng nó vẫn là lựa chọn đi quản rõ ràng có thể dùng cái khác sinh mệnh chế tạo phiên lọc nhưng nó vẫn là lựa chọn chính mình trên đỉnh không hiểu vân vân tung bay ở cái kia yên tĩnh hư không bên trong nhìn xem đ ầ y trời m ả n h vụn triệt để lâm vào mê man nó không biết nên đi đâu rồi không có mục đích cũng không có biện pháp tại tia sáng biến mất về sau ảnh tử hình như cũng không có ý nghĩa gì tồn tại cứ việc nó đã nắm giữ bản thân có thể cái kia bản thân vẫn như c ũ là trống giống các người biết ta có lẽ đi đâu sao v ấ n v ấ n nghi hoặc hỏi đến những cái kia vờn quanh tại sắc bên cạnh tiểu động vật có thể là những cái kia tiểu động vật cũng vô pháp trả lời nó chỉ là đáng thương nhìn xem nó nó để ta mang theo các ngươi tiếp tục lữ hành các ngươi còn muốn tiếp tục sao không nghĩ sao những cái kia tiểu động vật bọn họ cũng không nguyện ý rời đi bọn họ càng muốn ở chỗ này minh bạch ý nghĩ của bọn nó phía sau v ấ n v ấ n cũng không có cách nào cấm cầu vậy tự ta đi thôi v ấ n v ấ n kéo l ấ chính mình trống giống thân thể lại lần nữa chui vào cái kia quả đống bên trong vô số thế giới xinh đẹp lại lần nữa hiện lên tại trước mặt của nó có thể là những cái k i a ngũ thải ban lan nhan sắc lại bổ khuyết không được nội tâm của nó đen nhánh ảnh từ bên trong vẫn là trống giống vân vấn đi tới cái kia mảnh đằng mạn sinh ra xâm lâm nơi đó sớm đã thương hại tăng điển bây giờ thành một mảnh sa mạc nguyên bản đằng mạn muốn duy trì sinh thái cũng triệt để vỡ vụn tại thời gian trôi qua phía dưới tất cả kiên trì đều lại biến thành bất đắc dĩ bằng nước cái k i a t h ỏ từ chủng tộc sớm đã biến mất kẻ săn mồi chủng tộc cũng không thấy bóng dáng đằng mạn lúc ấy làm tất cả tại hiện tại xem ra không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vân vân theo đằng mạn ph đi đến từng cái đẳng mạn đã từng đến qua thế giới nó nhìn thấy phần lớn đều là vô tận đơn điệu vật đổi sao rời những cái kia mỹ lệ sắc thái tựa hồ cũng sớm đã phai màu nguyên bản sinh mệnh cũng không thấy tung tích vân vân càng thêm mê mang chương sáu trăm sáu mươi sáu mất đi ánh sáng ảnh chương sáu trăm sáu mươi sáu mất đi ánh sáng ảnh nhỏ yếu quá yếu nhỏ nhìn xem những cái kia phai màu thế giới biến mất sinh vật thương hại tăng điển vân vân đột nhiên cảm thấy bọn họ có chút không xứng cứ việc đằng mạn vì chúng nó làm nhiều như thế thế nhưng nhỏ yếu bọn họ cũng không thể tiếp nhận cái này từ trên trời giáng xuống ban ân tuổi thọ có hạn tử vong cũng chẳng biết lúc nào đến bọn họ cả ngày vì đồ ăn địa bàn sinh sôi tranh đấu căn bản không nhìn thấy cái tia ngũ thải ban lan thế giới bên ngoài ngơ ngơ ngác ngác trong nháy mắt liền hóa thành một tia bụi mù l i ê n tính cả một cái chủng tộc đều là như vậy yếu ớ t cũng chỉ có đ ằ n g mạng sẽ mang theo những n à y nhỏ yếu chủng tộc con mắt du lịch thế giới bọn họ vốn nên liền ở trong góc đào thải trở thành thâm viên chất dinh dưỡng là đ ằ n g mạng cho bọn họ không giống thị giác nếu là bọn họ có thể cường lớn một chút liên tốt nếu như trên thế giới chỗ có sinh vật đều đủ cường đại đàng m ạ n cũng sẽ không cần mọi như vậy vẫn vẫn đơn thuần trong tư tưởng hiện ra một cái kỳ quá i ý nghĩ nó muốn để chỗ có chủng tộc đều thay đổi đến cường đại ít nhất phải để bọn họ xứng với đàng mạng hy sinh đàng mạng dùng thân thể bảo hộ bọn họ nhất định phải lâu dài sống sót nói không chừng khi đó đàng mạng cũng không cần bảo vệ bọn họ nó cũng có thể từ bên không trở về nghĩ đi nghĩ lại vẫn vẫn trong lòng xuất hiện hy vọng mới nếu như toàn bộ sinh vật đều thay đổi đến cường đại cũng liền không cần người nào đến bảo vệ ai nó liền có thể trở về thế nhưng muốn làm sao để chỗ có sinh vật đều thay đổi đến cường đại đâu vẫn không có đầu mối nó chỉ có thể lại lần nữa tìm tới vinh khát giả nhìn thấy là vấn vấn một mình trước đến vĩnh khát giả đã đoán được phát sinh cái gì ta liền biết nó sẽ làm như vậy ngươi tới làm cái gì ngươi cũng muốn giao dịch với ta sao vĩnh khát giả có chút bất đắc dĩ hỏi vấn vấn đem nghi vấn của mình nói cho vĩnh khát giả để sinh vật thay đổi đến cường đại phương pháp hoặc là cải tạo hoặc chính là đấu tranh cải tạo dễ dàng xảy ra vấn đề tốt nhất chính là đấu tranh sinh vật tự nhiên sẽ tại đấu tranh bên trong thay đổi đến cường đại tìm tới thuộc về mình đừng ra vĩnh khát giả đồng thời không cảm thấy đây là một cái đặc biệt khó trả lời vấn đề thế nhưng vấn vấn ngay xong còn là một bộ ngây thơ bộ dạng k vẫn vẫn nhìn xem những sách vở này hướng vĩnh khát giả hỏi một vấn đề nếu như đấu tranh không có phát sinh làm sao bây giờ vậy liền cương ép để đấu tranh phát sinh đem khác biệt chủng tộc sinh vật ném đến cùng một chỗ khẳng định sẽ sinh ra đấu tranh hoặc là dung hợp minh bạch vẫn vẫn tiếp tục nhìn xuống có thể là không có có sinh tồn kinh nghiệm n ó căn bản không hiểu những này liên quan tới sinh tồn cạnh tranh tối nghĩa sách vở còn tại rất phiền phức hướng vĩnh khát giả đưa ra các loại vấn đề nếu như hai cái chủng tộc đồng quy v u tận làm sao bây giờ nếu như bọn họ đều lựa chọn chạy trốn cái kia không phải không biết sinh ra đấu tranh sao chiến tranh sẽ mang đến tiến hóa cũng sẽ mang đến hủy diệt vạn vừa hủy diệt vượt qua tiến hóa làm sao bây giờ thực lực kém rất xa đấu tranh có ý nghĩa sao vĩnh khát giả vô cùng đau đầu đằng mạn chính mình chạy lại đem cái này mười vạn câu hỏi vì sao lưu lại bởi vì đằng mạn đem vấn, vấn bảo vệ quá tốt. hiện t ạ i v ệ n vẫn còn giống như là cái không hỏi thế sự đứa bé rất nhiều thưởng thức đều không hiểu rõ lắm tính toán để chính ngươi đi trải nghiệm một phen a vĩnh khát giả trực tiếp nắm lên v ấ n vấn dây leo cần đem nó vứt xuống thư trung thế giới đây là nơi nào v ấ n v ấ n tò mò hỏi thư trung thế giới nơi này tất cả đều là chi thức cụ t ư ợ n g hóa ngươi có thể tự mình thí nghiệm tùy tiện chơi giao phó xong về sau vĩnh khát giả liền vội vã chạy nó còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn căn bản không dành giúp đảng bạn mang tiểu hài dù sao thư trung thế giới tất cả đều là hư cấu để vân, vân ở bên trong tùy tiện trà đạp cũng không có gì lớn chỉ cần để nó không muốn lại đến phiền chính mình liền tốt cứ như vậy vẫn vẫn liền bị vứt xuống cái này cỡ lớn sân chơi bên trong làm thấy cảnh này lúc hát ảnh công kích n g ừ n g lại phun trào khói đen đột nhiên rút đi nó lại lần nữa hóa thành hình người chỉ bất quá lần này trong tay của nó bắt lấy một cái màu đen dây leo cần nguyên lai、like、đây chính là quá khứ của ngươi sao hát ảnh không nghĩ tới nó nhận định kẻ đầu sỏ thế mà chỉ là một tên đứa bé lần này nó cũng có chút không biết nên ứng đối như thế nào màu đen dây leo cần tại hát ảnh trong tay không ngừng đong đưa tựa hồ là muốn tránh thoát nhưng bị hát ảnh bắt đến x í c sao căn bản trốn không thoát chết đi chỉ riêng biến thành n g u y ê n khổng bên trên bảo hộ tất cả phi lọc ma r c o đ ọ c ảnh đem trong sách thế giới quay đến dối loạn hát ảnh hiển nhiên còn có chút không có chỉ hoàn tới nó nắm lấy dây leo cần đứng tại thuần trắng mảnh vụ n bên trong sửng sốt rất lâu liên tại nó xứng sở thời điểm một khối màn hình điện tử đột nhiên xuất hiện tại trong giữa không trung hát ảnh vội vàng dùng chính mình một cái tay khác tiếp nhận cái kêu màn hình điện tử nó tập trung nhìn vào cái kêu màn hình điện tử bên trên viết một cái vấn đề kỳ quái ngươi cảm giác được mảnh vụ lưu động sao lưu động cái gì lưu động nó quay đầu nhìn một chút xung quanh thuần trắng mảnh vụ những này mảnh vụn chỉ là tại dưới tác dụng của trọng lực không ngừng mà hạ xuống tựa như là một trận tuyết lớn đồng dạng đồng thời không có cái gì lưu động vết tích vì vậy nó vừa nghi nghi ngờ nhìn về phía cái kia một mực tung bay ở trên không phương khối mà lúc này phương khối bên trong mặt linh cảm nhận được lại cùng hắc ảnh hoàn toàn khác biệt cái này mảnh vụn tuyết lớn tựa hồ tại lấy một cái ổn định tần số đang đưa dưới bông tuyết rơi quy tích là đang lay động tựa như là một cái không ngừng khuếch tán xoan ốc càng hướng xuống xoan ốc chuyển động biên độ còn sẽ trở nên càng lúc càng lớn Thế nhưng những vì sao lại có hiện tượng như vậy mặc linh nguyên bản cũng không có chú ý tới cái này không đáng chú ý hiện tượng là tại mấy lần khói đen càn quét quá trình bên trong hắn mới quan sát được cái này kỳ quái lưu động hấp ảnh thả ra khói đen cũng sẽ nhận đồng dạng loa toàn lực tác dụng thế nhưng hấp ảnh chính mình lại không cảm giác được bởi vì hắc ảnh bản thân cũng tại theo cái kia xoắn ốc chuyển động cả hai tương đối bất động đương nhiên không cảm giác được vận động vậy tại sao ta liền có thể cảm thụ được đâu chẳng lẽ phương khối tại cái này loa toàn lực ảnh hưởng phạm vi bên ngoài mạc linh nhìn đúng một mảnh ngay tại bay xuống mảnh vụn cẩn thận từng ly từng tí đưa nó truyền đưa đến phương khối bên trong tại biết cái này mảnh vụn lai lịch về sau hắn cũng không có cẩn thận như vậy m ả n h vụn còn duy trì q u ò n tính tại loa toàn lực tác dụng dưới chậm rãi bay xuống mạc linh xuể bàn tay ra tiếp nhận cái kia hạ lạc phát sáng mạnh vụn tại tiếp xúc đến mạc linh một n á y mắt cái kia mảnh vụn đột đột nhiên m lại là một khối nhỏ khô héo đằng m ạ n thân r a nằm tại mạc linh trong tay khối tia thân r a thế mà chầm chậm bắt đầu khôi phục sức sống nguyên bản khô héo nhăn nheo thân r a tựa như đột nhiên hấp thu đầy đủ trình độ đồng dạng nháy mắt bành trứng lên tại mạc linh lòng bàn tay mở ra ngay sau đó cái tia thân r a liền nhuyễn bắt đầu chuyển động bài tiết ra giống như quả đống đồng dạng chất nhầy thân r a lơ lửng tại quả đống bên trong thay đổi đến tác p h n g dần dần bành trướng thành một cái hình tròn vật thể mạc linh hoàn toàn nhìn sửng sốt tại một phen biến hóa về sau lúc này nằm tại trong lòng bàn tay hắn rõ ràng là một cái con mắt chương sáu trăm sáu mươi bảy chiếu rõ không biết chương sáu trăm sáu mươi bảy chiếu rõ không biết cầm cái kia con mắt mặc linh cảm thụ được cái kia quả đ ố n g mềm dẻo hắn đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái tựa như cái kia con mắt cùng bàn tay của mình lớn lên một thể trở thành thân thể của mình một bộ phận cùng lúc đó một loại kỳ dị thông thấu cảm giác theo cái kia con mắt lan tràn đến tầm mắt của hắn bên trong hắn hình như có thể thông qua con mắt này nhìn thấy lúc trước không thấy được một vài thứ n h ữ n g vật kia vẫn lô u n t ạ i chỉ là ẩn tàng tại bình thường giác quan bên ngoài tay nắm lấy cái kia quả đóng con mắt mặc linh chậm rãi đem tầm mắt dò xét ra phương khối trước nay chưa từng có thông thấu những a hồ tất, cả tất bất bất c này sinh vật tựa như là khắp nơi có thể thấy được con kiến nhẹ nhàng một chân đều sẽ đạo đưa chúng nó hủy diệt những này nhỏ yếu sinh vật liền yên tĩnh trốn ở xung quanh dùng cái kia vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn hắn cái kia đằng mạn thật có thể mang theo bọn họ thu thập con mắt chỉ là một loại đặc thù hành động mối quan hệ đăng mạ n dùng loại này hành động mối quan hệ đem những này yếu sinh vật nhỏ cùng chính nó liên hệ với nhau cùng sử dụng thỉnh cầu cùng hứa hẹn làm sâu sắc loại này mối quan hệ nó lợi dụng đồng bộ đường dây giao thoa vượt qua thời gian cùng không gian đem sống tại quá khứ phương xa sinh vật đan vào một chỗ cùng nó cùng một chỗ đi trên l ữ đồ nhìn xem những n à y mảnh vụn bên trong tiểu động vật mặc linh trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp cứ việc cái kia đằng mạn lưu tại bên khổng bên trong những này tiểu động vật vẫn là tại cái này yên lặng chờ đợi nó không rời không bỏ bọn họ nh đằng mạn không chê bọn họ đem chúng nó cùng một chỗ mang lên mà bây giờ những n à y tiểu động vật cũng sẽ không rời đi đằng mạn cứ như vậy ở tại cái này yên tĩnh uyên khổng bên trong bồi bạn đằng mạn tiểu động vật bọn họ tựa hồ phát hiện m ặ c linh bọn họ vây tập hợp một chỗ dẫn dắt đến nó nhìn lên phía trên mảnh vụn bay xuống đầu nguồn m ặ c linh tầm mắt thăm dò lên trên đi tiểu động vật bọn họ bao quanh dẫn m ặ c linh đi tới phía trên là nơi này sao mượn nhờ cái kia con mắt lực lượng m ặ c linh tựa hồ xuyên thấu tầm mắt hạn chế nhìn thấy cái kia kéo dài đến phương xa đường dây ngàn vạn đường dây đan vào chỗ vô số tiểu động vật bọn họ đã sớm sắp xếp đi đội cho hắn chỉ dẫn ra một cái phương hướng theo cái hướng kia mạc linh nhìn thấy vô cùng hít thở không thông một màn đó là một gốc đứng v ữ n g ở trong thiên địa đ à n mạng vô số dây leo cần hóa thành tre khuất bầu trời đường dây thân thể theo cái kia đường dây vận hành xoay c h ậ m chậm đầy trời dây leo cần rủ xuống rơi vào liên quan q u ý đạo trên đem mình cùng những cái kia đường dây hỏa làm m ộ thể t nó tựa hồ thành một mảnh tinh hệ hạch tâm mọi việc vạn vật đều tại bao quanh nó tất cả tinh cầu đường dây đều lấy nó làm trung tâm tinh hệ ở giữa mỗi một viên bụi bặm đều tại nó lực hút tác dụng phía dưới nó đứng vững tại huyện k h ổ n g trung ương bị cái kia đường dây hóa thành xiềng xích gắt gao quanh quanh chứ cứ đường dây vòng giống như là từng đạo tinh vi bánh răng mà cái kia ngàn vạn dây leo cần hóa thành thì là xuyên qua bánh răng ổ trụ nó theo bánh răng xoay tròn mà xoay tròn theo va chạm mà rung động nó tuy là một cái sinh vật lại cùng thế giới này khe hở ở giữa quy tắc hỏa thành một thể mà dạng này đại giới chính là nó không còn có sinh mệnh khí tức c h ầ m rãi vận chuyển đường dây dưới internet là tuyệt đối nghiêm túc quy tắc vận chuyển mỗi một cái đường dây bánh răng răng mấy cùng vòng đường đều là cố định xoay tròn cũng là cố định xoắn g ố lực lượng cuốn lên không gian lưu động ở khắp mọi nơi. lại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng đủ cảm thụ được bởi vì vì chúng nó cũng là thế giới này một bộ phận bị nhốt ở cái kia đường dây bên trong theo đường dây mà xoay trọn sinh linh đứng ở tinh cầu tinh cầu vườn quanh hoạt tâm bọn họ chỉ cảm thấy tất cả không động nhưng chỉnh cái tinh hệ đã ở trong chớp mắt di động mấy ước vạn năm ánh sáng đường dây bên trong một mảnh yên tĩnh đường dây bên ngoài đấu chuyển tinh gì. cái kia đằng mạn g đem chính mình chế thành quỹ đạo một bộ phận nó đem thân thể đ í n h vào vận chuyển quy luật đường dây ở giữa đem sinh mệnh lịch tìn t r ọ tỷ khác ở quy tắc bên trên giao cho toàn bộ đường dây lưới trống tự c h ù nghìn t r ọ tỷ năng lực nhưng làm, làm đại giá Nó sinh thức thức m ệ nhìn, nhìn vì cái gì muốn làm như thế vốn có thể không cần bảo vệ nhỏ yếu không cần mang theo những cái kia con mắt không cần ngăn chặn biến khổng vì cái gì tại làm bất cứ chuyện gì đều không phải là vì chính mình mạc linh vốn còn có chút mép hoặc nhưng nhìn xem cái kia đường dây đan vào chỗ vô số sinh linh hắn hiểu được những sinh linh kia trong ánh mắt có rất nhiều loại cảm xúc sùng bái lo lắng kính nghệ cảm kích ánh mắt của bọn nó phức tạp nhưng lại vô cùng dễ hiểu là vì nhìn thấy những ánh mắt này sao vì thu hoạch sùng bái cùng cảm kích vì được đến đồng ý tự hồ đồng thời không phải như vậy cái kia đứng lặng giữa thiên địa đàng mạng cũng không thèm để ý những ánh mắt này ý nghĩa nó tự hồ chỉ là nghĩ những ánh mắt này có khả năng vĩnh v i ê n tồn tại đi xuống đường dây chi luôn chậm rãi xoay t r ò lấy đàng m ạ n chưa hề thay đổi qua ý nghĩ của mình nó xuất phát từ nội tâm nghĩ muốn bảo vệ những sinh linh kia chỉ bất quá bây giờ nó đổi một loại phương pháp mà thôi tại cái kia sinh mệnh cấu tạo quỹ giới đường b ò đầy vô số t r ù m ìn t r ọ c t i mạc linh biết bọn họ tồn tại thế nhưng cái kia xuất từ đằng mạn g con mắt cũng không nhìn thấy những cái kia t r ù m ìn chọc đi thế nhưng tự a hồ có thể từ cái khác góc độ chứng thực bọn họ tồn tại lưu động những cái kia mảnh vụn lưu động t r ù m ìn t r ọ c t i bám vào sinh mệnh quỹ đạo trên đem ảnh hưởng tác dụng tại đằng mạn trên thân lúc cũng đem lực lượng chuyển tới đường dây xoắn ốc bên trên những cái kia mảnh vụn nhận đến loa toàn lực cũng có chùm ìn chọc đi lực lượng được ra lúc này mạc linh cảm giác vô cùng mẹ cảm tại lần l nữa đem ự c c h ú ý đặt ở cái kia m ả n h vụn n lưu đ ộ g b c n trùng dây t r in trong dây, dây, có có chóng l thì quá trình bên trong sinh mệnh đường dây cũng nhận phán tác dụng lực những cái tiêu mảnh vụn sinh ra cùng quyết tán cùng c r ù n g in t r ọ n g thì tồn tại có chặt chẽ liên quan một cái kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lưu động bao hàm t r ù nghìn t r ọ n tỷ đưa tới gió lốc mạc linh mượn nhờ nhạy cảm giác quan rất nhanh nó liền tìm được gió lốc vết tích lại theo lưu động phương hướng tại cái kia đẳng mạng bên trên buộc vòng quanh t r ù nghìn t r ọ n tỷ mơ hồ hình dáng tìm tới các ngươi chương 668, hồ điệp chương 668, hồ điệp đó là một cái đẹp đến nỗi không gì sánh được hồ điệp trên cánh dính đầy vô tự mỹ lệ mạc linh vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được nó hình dáng liền có thể cảm nhận được cái kia tùy ý khuyết tán hỗn loạn đây chính là c h ù nghìn t r ọ tỷ sao Thứ việc cũng không phải là thật nhìn thấy những cái kia trùng in chọc đi thế nhưng mạc linh lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng bọn họ tồn tại bọn họ bám vào cái kia chậm chạp xoay tròn quỹ đạo trên nhẹ nhàng phe phởi cánh vẹn vẹn nhỏ xíu lắc lư cái kia cánh liền có thể cuốn lên hỗn loạn lung tung lưu động một trận l o ạ n lưu theo vô phương hướng càn quét hướng phương xa đảo loạn cái kia đẩy trời phiêu tán m ả n h vụn bọn họ dưới thân đà mạng tựa như là bị hấp thu tất cả sinh mệnh ký tức biến thành một đoạn không ngừng tỏa ra mạch vụn thắng cốc những cái kia mạch vụn cũng tại hỗn loạn dưới ảnh hưởng tiêu tán đi ra theo tr h ắ những, những cái kia bị bảo vệ sinh linh vẫn còn tại làm từng bước sinh tồn căn bản sẽ không nghĩ đến tại thế giới này nơi hẻo lánh còn có dạng này một vị dùng thân thể xây tạo tường thành người giám hộ mạc linh mượn nhờ cái kia con mắt tại đường dây xung quanh không ngừng mà quan sát đến hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ ta có thể hay không giết chết những cái kia côn trùng hắn có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng những cái kia trùng in chọc tỉ vị trí cùng hình dáng mang ý nghĩa hắn cũng có thể ngắm chuẩn phát động truyền t ố n g thế nhưng vĩnh khát giả nói còn không ngừng quanh quần tại mạc linh trong lòng những cái kia trùng in chọc tỉ là giết không chết thật ở tại cô lập hệ thống bên trong tồn tại là giết không chết những cái kia trùng in chọc tỉ chỉ có hệ thống bên ngoài tồn tại mới có thể đối với mấy cái này đại biểu quy tắc côn trùng tạo thành tổn thương nhưng dù vậy mạc linh vẫn là nghĩ thử một lần. bởi vì phương khối truyền thống còn không có mất đi hiệu lực qua bất kể nói thế nào tổng muốn thử một lần v ư ơ nghĩ mạc linh một bên ngắm chuẩn những cái kia hỗn loạn ba động trung ương những cái kia hồ đ i ệ p sắc thực dị thường mỹ lệ mạc linh không biết bọn họ đến cùng xem như là sinh vật vẫn là cái gì những thứ đồ khác nhưng cái kia chậm rãi vũ cánh bộ dạng tràn đầy hoạt tính rõ ràng là một loại cùng sinh mệnh hoàn toàn ngược lại tồn tại nhưng biểu hiện ra giống như sinh vật đồng dạng đặc thù hai loại cực đoan thế mà hiện ra cùng một loại biểu hiện hình thức không quản những n à y c h ù nghìn chọn đi đến cùng phải hay không sinh mệnh mạc linh đều tính toán độc thủ hắn lung lay đầu đem cái kia không thiết thực thương hại cùng dư thừa ý nghĩ quên hết đi theo cái kia con mắt chỉ dẫn phương hướng ngắm chuẩn trùng nhìn trọn tỉ vị trí truyền t ố n g quy tắc hình lập phương phương khối tại hư không bên trong dạch r a bóng loáng vết cắt vô hình phương khối đem cái kia hôn loạn lưu động triệt để ngăn cách mở hồ điệp vô gió lốc tại trong tích tắc lâm vào ngưng trệ gió bị cắt đứt hôn loạn khí tức biến mất không thấy gì nữa cái kia hình lập phương mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy nhưng nó chân thực tồn tại đó là một loại triệt để ngăn cách đem hình lập phương bên trong tất cả đều hoàn toàn tiêu trừ không dịch chuyển chợt lên mà trong đó vô tự cùng hôn loạn cũng nháy mắt lắng lại. Ngầm n đầu hệ ì n về phía h bầu trời.、Hệ、thống bên ngoài cô lập hệ thống bên ngoài hình như thẩm thấu vào một chút kỳ quái ánh mắt cái kia là xuyên thấu qua văn tự khe hở chiếu vào can thiệp một đám siêu thoát giả tạ i ngắm nhìn những cái kia ngay tại vố cánh hồ điệp bọn họ chính đang mong đợi những cái kia hồ điệp biến mất những cái kia chờ mong hội tụ thành một ánh mắt ngưng tụ tại văn tự bên trên lại xuyên thấu qua văn tự khe hở giáng lâm tại hệ thống bên trong mượn nhờ phương khối tác dụng tại những cái kia không thể giết chết hồ điệp bên trên đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diện mặt linh hình như nhìn thấy chợt lóe lên con mang coi hắn lấy lại tinh thần lúc một cái mỹ lệ hồ điệ Ta vừa nhìn thấy cái gì. hắn vội tiếng tiếng ặ và nhìn mới phát hiện là cái kia con bướm cánh ngay tại vỡ vụn chúng nhìn chóp h i nói là trùng nhưng là giống một loại thủy tinh chế thành hàng mỹ nghệ toàn thân trừ cánh tựa hồ liền không có thân thể của hắn bộ vị không có t r ù n g thân không có chân không có đầu cánh trung ương chỉ có một mảnh hư vô mà cái kia cánh cũng là từ một loại nào đó giống như là thủy tinh đồng dạng đồ vật tạo thành nội bộ sen lẫn phun trào hỗn loạn lúc này phương khối bên trong cái kia trùng nghìn trọng t ỷ tựa như là nhận lấy to lớn gì xung kích đồng dạng toàn thân đều xuất hiện giống mạng nhện vỡ vụn cánh cũng không tại vỗ cứ như vậy yên tĩnh tung bay mạc linh đứng ở một bên không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn không biết cái này trùng nghìn trọng t ỷ còn sẽ phát sinh biến hóa như thế nào hiện tại hắn lo lắng những cái kia thủy tinh sẽ nổ tung lúc hồ điệp trên cánh vết rách thế mà bắt đầu chậm dại khép lại nguyên bản vỡ vụn thành giống mạng nhện thân thể cũng bắt đầu tự động chữa trị mạc linh sửng sốt nó thế mà tại phục sinh mà còn vẫn là tại phương khối bên trong phục sinh mạc linh căn bản không có dự liệu được sẽ có trường hợp này phát sinh nhìn xem cái kia cấp tốc khôi phục trùng ìn trọng t ì hắn cũng một thời gian không có kịp phản ứng liên tại hắn do dự thời điểm cái kia trùng ìn trọng t ì đã khôi phục hoàn trình bộ dáng cánh lại lần nữa bắt đầu vỗ vô tự vẫy phấn tại phương khối bên trong phiêu tán ra hôn loạn khí tức trực tiếp bao phủ tại mạc linh trên thân hồ điệp nhẹ nhàng tại kim loại không gian bên trong bay múa mặt linh lúc này tim đập đã đạt tới đ ỉ n h phong triệt để hoàng hồn mau đem thứ này ném ra bên ngoài hắn vội vàng muốn đem cái kia khởi tử hoàn sinh hồ điệp ném ra bên ngoài nhưng mà liền làm hắn chuẩn bị động thủ lúc cái kia hồ điệp lại giống như một đạo lưu tinh đập vào vách tường kim loại bên trên n g á y mắt biến mất hỗn loạn vô tự khí tức cũng trong n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa những cái kia phiêu t á n vậy phấn cũng giống như chưa từng tồn tại đồng dạng bịch bịch mặt linh trái tim còn tại đập bị, bịch nhưng cái kia hồ điệp cũng đã mất tung ảnh đi lâu rồi hắn vội vàng kiểm tra lên phương khối bên trong muốn tìm được cái kia hồ điệp chỗ. Nhưng mà, vừa vặn tất cả thật giống như ảo giác đồng dạng căn bản không có cái gì bao phủ hỗn loạn khí thức cũng không có cái gì đẩy trời phiêu tán hồ điệp v ả y phấn liền một điểm thủy tinh cận bã đều không có tìm được đem phương khối bên trong lật cả đấy lên trời không phát hiện chút gì mạc linh hoàn toàn bồi dối cái kia hồ điệp đi nơi nào hồi tưởng lại vừa vặn phương khối bên trong phát sinh tất cả mạc linh đột nhiên nghĩ đến cái kia vĩnh khát giả đối với t r ù n g in c ọ c đi giải thích bọn họ sinh cùng tử là ngược lại mạc linh lập tức linh quang l o ạ lên chẳng lẽ vừa vặn chung in c ọ c đi không phải tại phục sinh mà là tại chết đi chương sáu trăm sáu mươi chín chết đi sống lại chương 669, c h ế t đi sống lại sinh cùng tử luân phiên tại cái kia bay múa hồ điệp trên thân hiện do đến phát huy vô cùng tinh tế sinh mệnh lộng lây nhất thời điểm với lúc chính là chết đi nháy mắt mạc linh nguyên bản còn có chút không dám xác định nhưng liên tiếp đem mấy cái t r ù n g ị n t r ọ n tỷ truyền t ố n g vào phương khối về sau hắn cuối cùng xác nhận t r ù n g ị n t r ọ n tỷ cái t r ù n g loại kia phục sinh tư thái chính là tử vong biểu hiện khi còn sống giống như là từng tôn thủy tinh chế thành hàng mỹ nghệ máy móc phe phẩy cánh trước khi chết mới hiện ra sinh mệnh phẩm chất riêng tựa như một đạo như lưu tinh tàn biến lại có lẽ những cái kia trùng n h ì n trọng tỷ cũng không có chân chính chết đi bọn họ chỉ là trở về trạng thái nào đó về tới một nơi nào đó mạc linh nhìn xem những cái kia rơi xuống lưu tinh lo âu trong lòng cũng tiêu tán không ít ít nhất hiện tại hắn truyền t ố n g là hữu hiệu những cái kia trùng n h ì n trọng tỷ xác thực sẽ bị truyền t ố n g giết chết tất nhiên dạng này hắn liền có thể đại triển thân thủ sinh mệnh đường dây còn đang chậm rãi vận chuyển còn có vô số trùng n h ì n trọng tỷ bám vào cái k i a đằng mạn trên thân mạc linh cũng không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy đ ư c chú ý lại lần nữa tập trung trong lòng bàn tay con mắt lại lần nữa theo cái kia vô tự loạn lưu bắt được trùng nghìn trọng tỷ vị tr truyền tống. p h ư ơ n g khối bên trong xuất hiện rất nhiều bay múa hồ điệp bọn họ không có co thân thể chỉ có cánh mỗi một lần vỗ đều sẽ mang đến hỗn loạn ba động đó là một loại để vạn vật hướng hỗn độn khí tước b ị khí tức kia nhiễm đến đồ vật p h â n tử ở giữa tác dụng lực sẽ từ từ bông ra vạn vật ở giữa liên hệ sẽ bị trôi qua thời gian kéo đức hoặc tính rút đi tử vong kéo lên vỡ vụn phần tử sẽ tiêu tán đến xung quanh không gian bên trong tiếp tục phân chia phân tán cân bằng đều phân bố đến mỗi một vị trí làm hỗn loạn đến t ự c hạn ngược lại là một loại khác cân bằng cùng ổn định kim loại không gian bên trong lóe lên từng khỏa rơi xuống lưu tình n h ữ n g cái kia chết đi kia điệp trùng tì ịn chóng n g ừ lưu lại tại mạc linh t cực bạ n vai lại thoáng qua liền qua mỹ lệ lấp loe xuyên thấu qua thủy tinh bã vụn chiếu rọi tại kim loại bên trên thanh t h ú i vỡ vụn âm thanh rơi đập vang vọng bên phía hôn hợp thành một bài vỡ vụn bài hát lưu tinh vạch qua m ạ t linh ngọn tóc loạn lưu nhẹ nhàng đem sợi tóc thổi lên m ạ c linh sớm đã nhắm mắt lại hắn đem toàn tâm đều đặt ở trong lòng bàn tay quả đống bên trên dùng cái k i a thông t ấ u tầm mắt bắt giữ những cái k i a bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ba động từng cái t r ù n g in t r ọ n tỷ cứ như vậy bị lặng yên không một tiếng động bắt đến phương khối bên trong sau đó hóa thành vỡ vụn lưu tinh rơi vào không biết bất chi bất giác bên trong cái k i a truyền t ố n g tốc độ càng trở nên càng lúc càng nhanh sinh mệnh đường dây bên cạnh tỉnh thoảng lại hiện lên cái k i a vô hình trong chỗ liền những cái k i a nhỏ yếu tiểu động vật đều ý thức được không thích hợp bọn họ cảm giác được đàng mạng sinh mệnh tựa hồ đang dần dần xuống lại theo t r ù m nghìn chọm tỷ số lượng thay đổi đến càng ngày càng ít cái t i a đằng mạn khô héo thân thể bắt đầu chậm rãi bành trướng sinh cùng tử giới hạn tựa h ồ bị hoàn toàn đánh vỡ hai loại trùng điệp trạng thái tại sinh mệnh trên quỹ đạo đồng thời xuất hiện một bên vẫn đang phát tán ra mạch vụn một bên lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ làm không thể giết chết t r ù m nghìn chọm tỷ bị giết chết không có khả năng chạy ngược thời gian thế mà cũng đang lùi lại đằng mạn trên thân nghìn chọm tỷ tăng vết tích ngay tại biến mất từ vô tử một lần nữa rút lui trở về có thứ tự tựa hồ là một loại nào đó hệ thống bên ngoài đồ vật chính đang can thiệp cái này sớm đã xác định sự thật để vỡ vụn phần tử một lần nữa ngưng tụ chết đi sinh mệnh một lần nữa trở về tiểu động vật bọn họ kinh ngạc nhìn xem cái kia không ngừng xuất hiện vô hình trống g i ố n g bóng loáng vết cắt mở ra mảnh vụn tuyết lớn ngăn cách mở trùng n h ì n trọng tỷ cùng đẳng mạn ở giữa cái kia chặt chẽ liên kết lại sẽ ra sớm đã ngưng cố quy tắc nó tại tỉnh lại không phải tỉnh lại là ngủ đến càng ngày càng nông rút lui đến còn chưa t i ế p đi t r ạ thái những cái kia đi theo đường dây xoay tròn tiểu động vật bọn họ đột nhiên cảm giác chính mình cùng đẳng mạn liên hệ chính đang từ từ phục hồi như cũ. đây không phải là một loại chữa trị mà là một loại triệt triệt đề để để h o à n nguyên h o à n nguyên thành chưa hề phát sinh qua trạng thái làm t r ù n g ỉn trọng tì một cái một cái biến mất những cái kia đã từng phát sinh qua ỉn trọng tì tăng cũng tại bị triệt để xóa đi t r u n g ỉn trọng tì không có có tồn tại qua những cái kia ỉn trọng tì tăng tự nhiên cũng chưa từng phát sinh qua đ a n g mạng trên thân thời gian chính đang chậm rãi chạy ngược thân thể cũng tại lần nữa khôi phục có thứ tự chống cự ỉn trọng tì tăng vết tích dần dần biến mất không thấy gì nữa mỗi có một cái chung ỉn t r ọ n tì bị tiêu diệt trên người nó vết tích liền sẽ ít đi một đạo vết tích mỗi biến mất một đạo tính mạng của nó liền về đến một、điểm. tiểu động vật bọn họ mặc dù không cảm giác được chúng nhìn chọc đi nhưng chúng nó có thể cảm giác được đằng mạn sinh mệnh những cái kia dùng thỉnh cầu cùng hứa hẹn tạo dựng tình cảm mối quan hệ đang không ngừng khôi phục ánh mắt thay đổi đến càng ngày càng rõ ràng bọn họ bàn giao cho đằng mạn những cái kia con mắt cũng tại biến trở về nguyên bản bộ dạng khâu c ắ t nhãn cầu một lần nữa phừng lên mong đợi nhìn về phía phương xa cái kia sớm đã đỉnh trệ xuống dây leo cần cũng có chút lắc lư một cái lúc này bên kia bị hắc ảnh bắt lấy màu đen dây leo cần tựa như đột nhiên cảm nhận được cái gì nháy mắt tránh thoát hắc ảnh gò bó hướng về bên kh một bên đổi tới hai đoàn ảnh tử tại thuần trắng mảnh vụn bên trong tránh chuyện x ê dịch hát ảnh làm sao bắt đều bắt không được cái kia linh hoạt dây leo cần cứ như vậy một đổi một chạy đi tới đường dây bên cạnh đến sau này hát ảnh cũng cảm thấy bầu không khí không thích hợp xung quanh sẽ thỉnh thoảng xuất hiện hình lập phương hình dạng chỗ trống nó nhìn xem những lô hồng này luôn cảm thấy giống như đã từng bắt biết mà cái kia màu đen dây leo cần đi tới nơi này về sau lại đột nhiên yên tĩnh trở lại cũng không tại chạy trốn tùy ý hát ảnh đem nó nằm ở trong tay ngươi chạy đến nơi này làm gì hát ảnh đối trong tay dây leo cần, hỏi. Chỉ riêng xuất hiện, dây leo cần nhàn nhạt hồi đáp chỉ riêng nào có chỉ riêng chỉ riêng một lần nữa sáng lên tựa như chưa từng có trở tối qua đồng dạng trong tay màu đen dây leo cần một bên n g ọ n g ngoại một bên nói chút không giải thích được hát ảnh có chút không rõ nó không thấy gì cả chỉ thấy từng cái hình lập phương chỗ chống không ngừng xuất hiện cắt nát những cái kia phiêu tán m ả n h vụn người nói rõ một chút không muốn nói đố chữ hát ảnh lung lay trong tay dây leo cần dây leo cần ngược lại là phi thường nghe lời lập tức liền cùng hát ảnh nói rõ hiện trạng đang mạn tại phục sinh chỉ riêng trở về phục sinh vì sao lại phục sinh hát ảnh nhìn xem cái kia chút trống g i n g đột nhiên nhớ ra cái gì đó là cái kia phương khối làm thế nhưng cái kia phương khối không còn tại bên kia sao nó không biết là phương khối mặc dù không nhúc nhích ở tại cái kia nhưng cái kia đột phá cực hạn tầm mắt đã đem toàn bộ huyền khổng b a o t r ù m rơi vào toàn bộ đường dây trên internet truyền thống cũng biến thành càng ngày càng thuần thục từng cái đột nhiên xuất hiện trống rỗng giống như tinh vi thủ thuật nào đem bám vào đẳng mạng bên trên t r ù m nghìn c h ó n tỷ tinh chuẩn bóc xuống chương sáu trăm bảy mươi nghịch chuyển đường dây chương sáu trăm bảy mươi nghịch chuyển đường dây đây là cái kia suy nghĩ chính đang từ từ khôi phục nó nhớ phải tự mình biến thành đầy trời mạnh vụn tại hỗn độn bên trong dòng chơi nhưng bây giờ, tất cả hình như đều đang lùi lại mơ hồ tư duy đang không ngừng hương tụ nó chú ý tới bên cạnh mình biến hóa những cái kia theo bám ở trên người t r ù nghìn chọn tỷ ngay tại từng cái biến mất vĩnh khát giả l ừ a ta bọn họ là có thể giết chết vẫn là nói có một số hệ thống bên ngoài đồ vật chú ý tới nơi này nó khó khăn mở rộng thân thể một cái dùng những cái kia dần dần khôi phục thị lực con mắt nhìn hướng phương xa các n g ư y i đều còn tại sao nhìn thấy những cái kia tập hợp tại cái này tiểu động vật bọn họ trong lòng của nó dâng lên một tia ấm áp mà tại cách đó không xa vẫn vẫn đang cùng mặt khác một đoàn hắc ảnh của dỡn vẫn, vẫn có bằng hữu là một cái khác tỏ n g ả n h sao nó vô cùng vui mừng bởi vì lúc trước nó một mực đem vấn vấn bảo vệ rất khá cho nên nó rất lo lắng chính mình đi rồi vấn vấn sẽ phi thường cô độc nhưng hiện tại xem ra vấn vấn đã quen biết bằng hưu mới mặc dù thoạt nhìn quan hệ không thật là tốt nhưng đây là cái khởi đầu tốt đại gia đều tại rời đi lúc bọn họ liền ở tại bên cạnh của nó trở về lúc vẫn như cũ còn tại nó yên tĩnh cảm thụ được những cái kia ánh mắt mong chờ dây leo cần cũng vui vẻ d ã n ra ra từng cái đột nhiên xuất hiện trống rỗng đem trên thân trùng n h ì n t r ọ n tỷ triệt để tiêu diện dây leo cần vươn hướng nơi xa nó cũng chú ý tới cái kia lơ lửng tại mảnh vụn bên trong kỳ dị p h ư ơ n g khối là nó đang giúp ta sao nhìn xem cái kia không ngừng xuất hiện hình lập phương chống d i n g cùng cái kia quy tắc p h ư ơ n g khối nó cuối cùng xác định trợ giúp chính mình chính là cái kia thoạt nhìn đồng thời không đáng chú ý p h ư ơ n g khối trợ giúp nhiều như thế nhỏ yếu không nghĩ tới có một ngày thế mà cũng đến phiên ta bị người khác bảo vệ dây leo cần dần dần khôi phục hành động năng lực nó tránh thoát đường dây gò bó hướng về phương xa với tới đầu tiên là vớt ve những cái kia vờn quanh ở xung quanh tiểu lập vận lại hướng về vân vân đưa tới hai cây màu sắc khác nhau dây leo cần tại trên không gia hội ô nu quấn quanh ở cùng nhau vân vân ngươi lại phai màu thay đổi đến thật đen đen đẹp mắt vân vân yếu ớt nói đây là ngươi bằng hữu sao dây leo cần chỉ vào một bên h ắ c ảnh hỏi không nó là đồ hư hỏng vân vân một bên nói một bên trốn đến đ ằ n g mạng phía sau h ắ c ảnh nhìn xem cái kia hai cây dài đến rất tương tự dây leo cần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ ngươi là chủ nhân của nó sao h ắ c ảnh trực tiếp hỏi nói chủ nhân ai là chủ đâu ta tồn tại thời điểm nó liền tồn tại chúng ta cùng nhau sinh ra cùng nhau lớn mạnh cùng nhau cảm thụ cái này cái thế giới cùng nhau sẽ ra cái nước cùng nhau cảm thụ cái k i a đồng bộ quy tích tất cả những thứ này đều là đồng thời phát sinh chúng ta hoàn toàn đồng bộ liền quả đống con mắt đều nhìn không ra khác biệt nào có cái gì chủ thứ phân chia nghe lấy cái này giống như đã từng quen biết lời nói hát ảnh lắc đầu bất đắc dĩ ngươi quả nhiên là chủ nhân của nó hát ảnh hiện tại cũng minh bạch v ẫ n v ẫ n nói qua những cái k i a ngụy biện đ o á n chừng đều là đằng mạn g dạy cho nó l i ê n tính đằng mạn g biến mất lâu như vậy v ẫ n v ẫ n y nguyên nhớ tới đằng mạn g dạy cho nó những đạo lý kia nhớ tới đằng mạn nói qua mỗi một câu lời nói vẫn là cái tia chiếu sáng hạnh tử vân vân là gặp rắc dối sao nhìn xem hát ảnh cái tia bất đắc dối đàng m ạ n cũng đại khái đoán được phát sinh cái gì không tính gặp rắc rối hát ảnh lắc đầu đem vấn vấn làm sự tình nói cho đàng m ạ n nghe đến vấn vấn đem thư trung thế giới trở thành sân chơi khắp nơi quay r ố i sự t ì n h đàng m ạ n có chút xấu hổ ta sẽ đích thân cùng vĩnh khát giả còn có nhân loại nói xin lỗi cái này là trách nhiệm của ta ta không có để ý dạy tốt vấn vấn vĩnh khát giả nó đoán chừng đã không còn nữa hát ảnh cũng đoán được vị kia vĩnh khát giả đại khái chính là thư viện chủ nhân có thể là nó tại thư viện bên trong chờ lâu như vậy đều không có nhìn thấy cái, khác sinh vật, cũng không có nhìn thấy cái gì vĩnh khát giả có lẽ nó sớm liền rời đi có đúng không vĩnh khát giả không còn nữa vậy nhưng thật là đáng tiếc biết được vĩnh khát giả đã không có ở đây thông tin phía sau đàng mạn vô cùng t i ế c h ậ n dưới cái nhìn của nó vị kia vĩnh khát giả là nó số lượng không nhiều bán tốt không những thực lực cường đại chi thức bên b ắ c còn đặc biệt thân mật tại giải hát ảnh gặp phải phía sau đàng mạn cũng đáp ứng nó sẽ đem nó đưa về quản đạo yếu tắc cùng hát ảnh cho chuyện kết thúc về sau dây leo lại tiếp tục lần mở rộng vạch qua hư không đi tới cái kia lơ lửng phương khối trước mặt cảm ơn dây leo cần cong đối phương khối biểu thị ra c à n tạ nguyên bản nó còn có chút không dám xác định có phải là cái này phương khối giải cứu nó nhưng đi tới phương khối bên cạnh phía sau nó cảm thấy một loại quen thuộc vết tích đó là k h ẽ động đồng bộ xuất vết tích đây là duy nhất có khả năng gián tiếp cảm giác được trùng n g h n chọn tỷ biện pháp đem khác biệt đồng bộ đường dây phân chia bắt được trong đó thuộc về trùng n g h n chọn tỷ ba động từ đó tìm tới trùng n g h n chọn tỷ vị trí đây cũng là giết chết bọn họ tiền đề phương khối không có trả lời vì vậy đàng m ạ n vội vàng mở rộng đi qua hỏi tới ngươi là làm sao giết chết những cái tia trùng n g h n chọn tỷ phương khối vẫn không trả lời ngươi đem chúng nó giết xong chưa ngươi là làm sao tìm được hệ thống bên ngoài lực lượng đàng m ạ n phi thường tò mò một hỏi liên tiếp mấy vấn đề có thể cái kia phương khối vẫn như cũ yên t ĩ n h tung bay ở trên không kiến thức rộng rãi đàng m ạ n rất nhanh liền đoán được nguyên nhân cái này phương khối không biết nói chuyện đàng m ạ n du lịch qua rất nhiều thế giới nó cũng đã gặp rất nhiều không cách nào giao lưu sinh vật đối với cái này vô cùng có kinh nghiệm bất kể nói thế nào vẫn là cảm tạ ngươi ta vốn là vốn cho rằng những cái kia trùng nghìn trọng tỷ sẽ đem ta gặm nuốt hầu như không còn không nghĩ tới thế mà còn có cơ hội được giải cứu ra dây leo cần b u n g lỏng thư triển nó vô cùng vui mừng chính mình có một ngày thế mà cũng nhận người khác bảo vệ ý thức mới vừa từ hỗn loại bên trong trở về nó c ta, ta tư ò chính chính phương phương phương những có c ú t k h cái kia phương khối đều là có ý nghĩa tựa như là từng cái đại biểu không đồng ý nghĩa văn tự đồng dạo đối không sai chính là văn tự cùng vĩnh khát giả nói đồng dạo chúng ta đều là hệ thống bên trong từ văn tự tạo thành tụ hợp thể tại có thứ tự dưới tình huống biểu hiện ra khác biệt đặc thù cùng tính chất thế nhưng tại vô tự dưới tình huống chúng ta chính là một đoàn không có bất kỳ ý nghĩa gì văn tự đoàn mỗi cái văn tự đều có ý nghĩa thế nhưng bọn họ loạt tự không thể nào hiểu được lộn xộn bày tại cái kia không người lật xem sách vở bên trên xung quanh là vô tận t r ố n g không chúng ta bị hệ thống bên ngoài siêu thoát giả giao cho ý nghĩa tại ánh mắt của bọn nó bên dưới thay đổi thành chân thật tồn tại sự vật giống nhau chúng ta sẽ tại khác biệt ánh mắt bên dưới được trao cho hàm nghĩa khác nhau tại có thứ tự cùng vô tự ở giữa hoán đổi kết nối lấy những cái kia đan vào đường dây ta không biết đó là đường dây vẫn là một thứ gì những thứ đồ khác nhưng cảm giác cùng đường dây rất giống cũng giống là ta cùng những cái kia tiểu động vật bọn họ liên kết vô số con mắt thông qua một loại nào đó môi giới hoặc là mối quan hệ liên hệ với nhau cái kia mối quan hệ dính dấp chúng ta cũng dính dấp những cái kia siêu thoát giả tất cả tiếp xúc đến những cái kia cơ bản và tự sinh linh đều không thể thoát đi bị miễn cưỡng nối liền cùng nhau đ a n g mạng nói xong nói xong lại cứng lại ở giữa không trùng có chút chần trờ cảm giác kia đến cùng là thật vẫn là giả dối đâu khả năng là ta nghĩ nhiều rồi ngươi đừng quá để ý nghe một chút liền tốt không cần để ở trong lòng dù sao bọn họ cũng đang nhìn đâu chương 671, b i m ệ n sách mê l i chương 671, b i m ệ n sách mê l i nói đến cái kia thân ở vô tự bên trong sự tình đàng mạn thật giống như đ ắ m chìm tại trong đó đồng dạng nó lúc thì xác định lúc thì mê man đối với phương khối tự nhủ nói rất nhiều nhưng mà nó cảm nhận được những cái kia đến cùng là thật là giả chính nó cũng không xác định có lẽ là vì con mắt biến mất sinh ra h ảo giác tính toán không nghĩ cuối cùng đàng mạn vẫn là trước thực hiện đối hắc ảnh hứa hẹn đem hắc ảnh cùng phương khối đưa về quản đạo yêu tắc nắm giữ quả đống đó muốn làm được chuyện này cũng không khó khôi phục đối thân thể khống chế về sau đàng m ạ n huy động dây leo cần trong hư k h ô n g chế tạo ra một đoàn to lớn quả đống đây là thông hướng quản đạo yếu tắc thông đạo ta đưa các ngươi đoạn đường a to lớn quả đống đoàn n ọ n ngoại đầy trời dây leo cần c u ố n lên phương khối cùng hát ảnh đưa bọn họ chậm dãi hướng quả đống bên trong đầy đi chờ các ngươi đi rồi ta sẽ đem toàn bộ thư t r u n g thế giới chỉnh lý một lần thu thập vấn vấn lưu lại cục diện rồi rắm còn muốn đem viên khổng bên trong đường dây kiểm tra một lần chờ tất cả những thứ này kết thúc ta liền sẽ cùng nhân loại thành lập liên hệ theo đằng mạn dần dần từ cái kia vô tự bên trong khôi phục lại suy nghĩ của nó cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi chuyện kế tiếp dây leo cần nhẹ nhàng đẩy mạnh p h ơ n khối mạc linh đứng tại kim loại không gian bên trong còn không có từ đằng mạn lời nói bên trong lấy lại tinh thần vỡ vụn thành loạn tự văn tự bị siêu thoát giả giao cho ý nghĩa những này luận điệu tự hồ có chút giống như đã từng quen biết có thể là mạc linh lại không cách nào khẳng định đằng mạn châu cảm nhận được tất cả là chân thật cái kia kỳ quái giác quan có lẽ là một loại nào đó sắp chết phía trước thể nghiệm lại hoặc là đằng mạn nhận đến c h ụ nghìn trọng ảnh hưởng tiếp thu thế giới của bọn chúng xem khác biệt sinh vật cảm nhận được thế giới đều là có điều khác biệt chúng nhìn trọng tỷ cũng không ngoại lệ đàng mạng có lẽ chỉ là đổi một loại góc độ đi quan sát đánh giá thế giới thế nhưng nó không thể nào hiểu được loại này góc độ cho nên mới kinh lịch loại kia kỳ diệu thể nghiệm nếu như đem một tên nhân loại biến thành hồ điệp để hắn kinh lịch hồ điệp cảm nhận được tất cả hắn cũng sẽ cảm thấy cái này cái thế giới biến đổi một phen bộ dáng càng nghĩ lại mạc linh lại càng thấy đến đằng mạng cảm nhận được những cái kia đồng thời không thể tin vẫn tin tưởng chính mình nhìn thấy a mạc linh nặn n ặ trong tay quả đống con mắt lúc này trong tay hắn quả đống con mắt tựa hồ tại hòa tan có lẽ là vì bắt giữ t r ù n g h n trọng tỷ ba động tiêu hao quá lớn con mắt này đã không chịu nổi chính hệ vải suy sụp s ủ i lơ tại mạc linh trong tay mạc linh tầm mắt cũng đang từ từ có vào những cái kia đồng bộ đường dây tựa hồ đang dần dần thay đổi đến như ẩn như hiện mạc linh biết cái này không phải là bởi vì những cái kia đồng bộ đường dây ngay tại biến mất mà là hắn liên quan tới đồng bộ xuất thị giác ngay tại biến mất khi ở trong tay quả đống con mắt triệt để hòa tan về sau hắn liền lại cũng không nhìn thấy những cái kia đồng bộ đường dây mặc dù có chút đáng tiếc nhưng mạc linh vẫn là vô cùng cảm tạ con mắt này nếu như không có con mắt này hắn cũng tìm không được những cái kia chùm chùm c h liên để ta cuối cùng lại nhìn xem a theo phương khối lại lần nữa chìm vào quả đống mạc linh lại thấy được cái kia kỳ diệu ghép lại thế giới nhưng lần này hắn có khả năng nhìn thấy đồng bộ xuất nguyên bản lộn xộn thế giới tại con mắt này quan sát bên dưới rực rỡ hẳn lên Nguyên like, những thế giới kia cũng không phải là hoàn toàn hỗn loạn, nhìn như không liên nào ứng đường dây tương liên. Có chút thế giới ở vào cùng một cái thời gian trên bọn giới giới giữa, giới đều quý dây lai, là kia phải biệt đối cái thời thế hệ khác thế chút thế họ bất một t có cứ có Có vào đạo, ở ở tái diễn cùng thời khắc đó phát sinh cùng một việc còn có chút thế giới ở vào cùng một cái không gian trên quỹ đạo giữa bọn chúng trùng điệp cùng một chỗ chỉ là ở vào khác biệt d u y độ tựa như là hình chiếu cùng bích họa quan hệ đồng dạng mặc dù đều tại cùng một mặt phẳng nhưng nhưng lại có riêng phần mình biểu đạt hình chiếu trên mặt phẳng sinh vật chỉ có thể cảm nhận được hình chiếu thế giới mà bích họa trên mặt phẳng sinh vật chỉ có thể cảm nhận được bích họa thế giới bọn h ọ giác quan không cách nào siêu thoát tại hệ thống bên ngoài bị hạn chế tại thế giới bản chất ở giữa cảm nhận được tự nhiên cũng là thân ở tại hệ thống bên trong sự vật bích họa vẽ ra chỉ riêng chiếu dọi tại bích họa bên trên tiểu nhân trên thân tại trên mặt đất bắn ra một cái nhỏ bé ảnh tiểu nhân mở to mắt chỉ có thể nhìn thấy bích họa bên trên tất cả không nhìn thấy bích họa bên ngoài sự vật mà cái kia hình chiếu bên trong sinh vật cũng là như vậy giác quan bị thế giới vật chất có hạn chế tự nhiên cũng đem sinh vật thế giới quan giới hạn tại thế giới bên trong tại cái kia ngàn vạn quỹ đạo trên có sự khác nhau rất g ớ n bản chất thế giới lẫn nhau trùng điệp thân ở trong đó sinh vật cũng ở trong đó trôi g ạ t chỉ chung cảm nhận được là chạm đến thế giới nhĩ răng cảm nhận được là thanh âm thế giới hóa hương phong cảm nhận được là mùi thế giới thực lực điệu cảm nhận được là vị giác thế giới người n à y giếng cảm nhận được là tia sáng thế giới bọn họ đều nhận định trong lòng mình thế giới bộ dạng cái tia bị giác quan châu ngăn cách thế giới cũng bị phân chia thành năm loại khác biệt răng r ấ p có thể cái này năm loại răng r ấ p cũng đều cũng không phải là bản tướng thế giới chân thật đến tột cùng là loại nào đâu những này sinh vật đều có chính mình tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đáp án bọn họ cũng đối thân ở thế giới bản chất có đặc biệt lại khắc sâu nhận biết bọn họ châu cảm nhận được chân thật cũng bất quá là thế giới tia một tia hình chiếu ảnh bên trên có chỉ riêng ánh sáng mặt sau lại có cái gì m ạ c linh nhìn xem cái k i a quả đống tựa như nhìn thấy trong mặt gương chính mình lại hình như nhìn thấy cái k i a trong sách trôi giặt ngàn vạn sinh linh người trở về một tiếng thanh âm quen thuộc đánh gãy mạc linh suy nghĩ mạc linh lúc này mới phát hiện chính mình thế mà về tới thiên tận sơn tung bay ở cái k i a khí bảo nhãn cầu bên cạnh mà hắn cũng thay đổi trở về cái k i a hóa hương phong bộ dạng không chừng hình mùi phân tử vẫn không có sụp đổ tìm tới ảnh t ừ sao đem cái tia đằng m ạ n cứu ra nhãn cầu ở một bên tung bay nhàn nhạt hỏi cứu g a mạc linh mơ mơ màng màng hồi đáp có thể mới vừa nói ra miệm h ắ n liền n ý thức h được k ô g thích hợp. Làm sao n g ư ơ i biết ta đi cứu cái kia đằng mạ? Ta thấy được, chỉ riêng một mực tại cái kia, ta Ta thấy một thấy thấy đằng được, đều được. cứu chỉ mực cầu cũng nên nhìn thấy đều thấy được. Nhãn cầu vẫn như mạ? liền à một bộ mây bộ t r ô nước chảy ngữ khí. Có thể Mạc Linh đã kìm nén không được nội rung động. Ngươi được chảy Có Mạc khí. thể kìm tâm l i đã thế giới bên ngoài đồ vật đều có thể nhìn thấy đương nhiên ta còn nhìn thấy n g ư ơ i đem những cái kia trùng ỉn chóm đi g i ế t phải sạch sẽ thật sự là n h ấ n tâm bọn họ cũng là một đám một tên đáng thương chỉ là bị đáy thâm viên đồ vật đổi tới người đem chúng nó rết sạch bọn họ lại sẽ tại đáy thâm viên phục sinh lại phải bị hành hạ có ý tứ gì mặt linh nghe được cái này nhãn cầu trong lời nói có hàm ý không có gì làm ta không nói gì b ậ t khí bên trong nhãn điểm chậm rãi chuyển đi qua tập trung vào mặt linh mặt linh phát hiện cái t i ế n ánh mắt dường như cùng lúc trước nhìn thấy qua không giống mà nhãn cầu tiếp xuống một câu càng làm cho hắn tâm thần rung động người thích xem xét sao đạo hòa giả chương 672, xuyên qua điểm cuối cùng chương 672, xuyên qua điểm cuối cùng người đến cùng là ai mặt linh lúc này vô cùng xác định đây không phải là hắn quen thuộc viên kia khí bảo nhãn cầu cứ việc người đáy giếng cảm giác đủ cường đại nhưng cũng tuyệt đối không nhìn thấy nhiều như thế mà còn nhãn cầu ngữ khí cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt người đ ạ y giếng loại kia một câu bên trong tất cả đều là đố chữ phương thức nói chuyện rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được mà bây giờ nhãn cầu nói thẳng trắng đến d ọ người người làm sao nhìn ra được nhãn cầu bay đến mạc linh bên cạnh tò mò hỏi ta trăng đến không giống sao mạc linh không có trả lời yên lặng đem không dịch chuyển đặt ở cái tia nhãn cầu bên trên người đến cùng là ai mạc linh hỏi lần nữa chúng ta gặp qua người còn tới qua ta thư viện ta thư viện người là vĩnh khắc giả người không có chết mạc linh kinh ngạc hỏi chết nhưng không hoàn toàn chết ta vốn là vốn cho rằng ta sẽ triệt để đều chết hết nhưng hình như cũng không có ta nghĩ đến đơn giản như vậy chỉ cần c h i thức không có chết ta sẽ không phải chết n g ư ơ i đến cùng có mục đích gì mạc linh vẫn cứ duy trì cảnh giác vĩnh khát giả cũng không phải cái gì thiện nhân cái này thư trung thế giới là địa bàn của nó nói không chừng vĩnh khát giả lại đang nổi lên âm mưu gì không có mục đích gì vĩnh khát giả tại mạc linh xung quanh chuyển vài vòng hồi đáp ta chính là nghĩ tới nhìn ngươi một chút đạo hòa giả quả nhiên ngươi có khả năng đem hệ thống bên ngoài lực lượng dẫn vào đi vào những cái kia vốn không tồn tại ở cái này cái thể hệ bên trong hòa trùng ngươi đến cùng là làm sao làm được đen nhánh nhãn điểm nhìn chằm chằm mặt linh ánh mắt kia tràn đầy ham học hỏi dục vọng thật muốn đem ngươi vỏ kim loại lột ra nhìn xem bên trong là cái gì nhưng ngươi cái này vỏ ngoài quy định phẩm chất riêng chính là không thể phá hư thế mà muốn dùng cái này loại phương thức bảo vệ sao ta rất hiếu kỳ bên trong đến tột cùng là cái gì là cửa sổ vẫn là cửa hoặc là dây thừng còn có ngươi là từ đâu lấy được bó đuốc tự nhủ chuyển vài vòng về sau vĩnh khát giả liền khoan thai lui qua một bên ta định cho ngươi viết một cuốn sách cho nên trước tới nhìn ngươi một chút không có gì khác sự tỉnh ngươi cứu ta giao dịch đối tượng ta thiếu ngươi một cái ân tình lần sau có cái gì muốn hỏi lại đến hỏi ta một bên nói lời khách sáo vĩnh khát giả đột nhiên tập trung vào mạc linh ngay sau đó mạc linh liền cảm giác thân thể của mình đang không ngừng lui lại hãn tự a hồ lọt vào một loại nào đó tầm nhìn bên trong tất cả xung quanh đều bị kéo rôi thành vặn vẹo bộ dạng tên sách kêu cái gì tốt đâu vĩnh khát giả âm thanh càng lúc càng xa là mạc m linh lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc mới phát hiện chính mình vẫn ở phương khối bên trong trong tay một mảnh ấm ư mạc linh liền vội cúi đầu nhìn cái kia quả đống con mắt đã không chịu nổi phụ tải hóa thành chất nhảy mà phương khối bên ngoài lại biến thành cái kia kỳ quái ghép lại thế giới. dây leo cần vẫn như cũ c u ấ n quanh lấy phân khối tại quả đ ố n g bên trong chậm rãi ngọn ngoại tựa hồ vừa vặn phát sinh tất cả đều là ảo giác vĩnh khát giả mạc linh tâm tình lại lần nữa b u ồ n b ự c thâm viên bên trong những n à y sinh vật thật sự là chết cũng không hàng liên tưởng đến phía trước vĩnh khát giả những lời kia mạc linh trong lòng có một cái suy đoán c h i thức không có chết nó sẽ không phải chết vĩnh khát giả chẳng lẽ sống ở trong c h i thức đó cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tất nhiên những n à y thư trung thế giới đều có thể gánh chịu sinh vật cái kia vĩnh khát giả khẳng định cũng có thể sống tại những thế giới này bên trong mà còn nó khẳng định cũng có biện pháp đi đến hiện thực vừa nghĩ tới vĩnh khát giả còn sống mạc linh liền nghĩ thầm sầu trở lại quản đạo y ế u tắc về sau liền đem chuyện này nói cho l i ê lạc để nàng đi báo cáo à quản đạo y ế u tắc xây dựng ở vĩnh khát giả sát bên trên nói không chừng sẽ có cái gì nguy hiểm quay đầu lại quản đạo y ế u tắc vẫn là không có giải trừ t hai hoàng h m khai thác đoàn đến cùng là nghĩ như thế nào vì cái gì muốn đem cứ điểm thành lập ở loại địa phương này mạc linh vô cùng không hiểu nhưng hắn cũng vô pháp thay đổi sự thực như vậy quả đống bên ngoài phong cảnh không ngừng thay đổi những cái kia ghép lại thế giới từng cái hiện lên trong lúc bất chi bất giác phương khối đã nhanh muốn đến quả đống một chỗ khác quấn quanh lấy phương khối dây leo cần cũng đang từ từ bưng ra bọn họ một cái tiếp lấy một cái thả ra phương khối mặc cho phương khối hướng biên giới bay đi lại vặn vẹo lên hướng phương khối tạm biệt xuyên qua cái kia quả đống biên giới làm rơi tại quen thuộc trong phòng lúc mạc linh còn có chút hoảng hốt thật trở về rồi sao trải qua không biết bao nhiêu lần xuyên qua h ắ n tại cái kia trong sách thế giới bên trong tại cái kia thâm viên kẽ n ư ớ c ở giữa tới tới lui lui kinh lịch quá nhiều đã có chút không phân rõ hiện thực chỗ nhưng mà làm ánh mắt rơi trong phòng l i lạc trên thân về sau mạc linh mới rốt cục xác định chính mình trở về lúc này l i lạc đang ngồi ở phòng một trăm h a i hai biên giới cầm trong tay một bản sách thật dày trên đất vết máu tựa hồ chưa từng có tồn tại qua bất quá cái kia đặt đường ống nhưng l à bị đào ra mấy cái lỗ hổng mà tại những cái kia lỗ hổng bên dưới thì là từng quyển từng quyển sách vở lê lạc trong tay bạn kia đại khái cũng là đường ống bên dưới lấy ra mạc linh chậm rãi đem tầm mắt dò xét tới nhìn thấy lê lạc trong tay quyển sách kia tên sách Quyển sách này sách m đầu tiên là cá hương vị ước hiếp ngon mềm nhắn mát mẻ mà không mất đi vị tươi đó là còn sống loài cá lưu lại hương vị vậy cá ngọt tanh cùng nhảy nhót xương cá mùi vị tổ hợp lại với nhau tựa như là từng cái hoạt bắt con cá tại trong miệng nhảy nhót tưng bừng không chỉ có cá còn có cái khác nước biển sinh vật sứa dính chặt tôm cua trong e o tạo biển thoải mái d ọ n sò hến về cam còn có những cái kia không biết sinh vật nó trên người chúng lưu lại hương vị tại cái kia hải xa bên trong tăng thêm mấy phần thần bí lớn trong biển có lẽ còn có một chút những vật khác nếm giống như là ngàn vạn năm đại thụ vạn ước năm nham thạch đó là thời gian hương vị nhưng lại tươi sống vô cùng ta đoán đó là một chút cổ lao sinh vật đáng tiếc chỉ có thể nếm đến bọn họ lưu giữ lại một tia hương vị nếu có thể đích thân nhấm nháp bọn họ vậy nên mỹ vị đến mức nào nước biển mỗi lần nhấm nháp cũng có thể cảm giác được sinh mệnh phức tạp này chút ít sinh vật nhỏ yếu mà ưng ơ ạnh bọn họ tại ta vị giác bên trên nhảy lên dãy rồi lấy dạn nước về sau sinh mệnh vật chất theo ta nước bọt cọ rửa ta linh hồn những cái kia hương vị mặc dù n h ạ t mỏng lại mang theo vô tận sinh mệnh lực ta có hay không cũng là từ cái kia vi sinh vật biến hóa mà đến đâu thưởng thức hải xa ta hỗn loạn tư duy bên trong thỉnh thoảng cũng sẽ phát ra thâm thúy suy nghĩ ta từ đâu mà đến cắn nát cái kia cứng rắn đất cát ta tựa hồ lại nếm đến chính mình chạy ra máy ướt năm trước bắn da dung nham xôi trào đại dương thế gian hương vị tại trong miệng của ta hòa là một thể máu của ta tựa hồ cũng từ cái kia cổ lao đi qua chạy xuôi cho tới bây giờ thần thấu đến cốt nhục của ta bên trong ta hưởng qua đồng bạn của ta bọn họ cũng đều có cùng ta giống nhau hương vị đây là chúng ta tổ tiên lưu cho chúng ta quả tạng nhưng tựa như mỗi viên hải xa đều có không giống nhau hương vị đồng dạng mỗi vị đồng bạn nếm đều là s ắ c bọn họ kinh lịch tất cả dung nhập h ế t đ ủ lại hóa thành độc nhất vô nhị hương vị tiến vào trong miệng của ta ta thưởng thức bọn họ cũng thưởng thức cuộc đời của bọn nó mỹ vị đến cực điểm chương 673, lê lạc liền an tĩnh như vậy tựa vào phòng một trăm hai hai biên giới đầu ngón tay nhẹ nhàng lật qua lại trang sách tại cái kia có chút dưới ánh đèn lơ mờ nàng lọn tóc từ trang sách bên trên lướt qua còn có chút non nớt gương mặt bên trên tràn đầy nghiêm túc không có cái gì c u ầ n c u ộ n huyết hải cũng không có cái gì quỷ dị gây chi mặc linh phía trước kinh lịch tất cả thật giống như thật là đi cái kia trong sách đi một lượn quay đầu lại bất quá là một giấc mộng dài quần đạo yếu tắt chỗ sâu thỉnh thoảng lại chuyển đến một chút giống như là bánh răng chuyển động đồng dạng kim loại tiếng ma sát tựa như là một loại nào đó đường dây đang chậm rãi vận chuyển đối với trang sách bên trong sinh mệnh đến nói những cái k i a bụi bặm chính là hệ thống bên ngoài chùa nghìn chọn đi bọn họ ở khắp mọi nơi che đậy văn tự biến mất nội dung nhưng lại không cách nào được vào không cách nào với tới trong đầu của ta luôn là tràn đầy h ố n loạn có đôi khi muốn nếm nếm cái này có đôi khi lại muốn nếm nếm cái kia n h ữ n g ý nghĩ này hình như liền trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu của ta không có đầu nguồn cũng không biết khi nào kết thúc một số thời khắc ta sẽ rất nghĩ hoặc đầu góc của ta là mùi vị gì đây này là cùng đồng bạn giống nhau sao những cái kia đầm đặc ó c bình bình đậm đạm là ta n ế m qua nhất không thú vị đồ ăn dù sao cũng phải thêm chút cái khác gia vị mới có thể ăn được tận hứng tăng thêm điểm điểm m ậ t b n g ó c chính là ngọt tăng thêm mặn mặn hải xa ó c chính là mặn tăng thêm ế ẩm dây leo nước ó c chính là chùa tăng thêm đắng chất chủng dịch ó c chính là khổ như thế bình thản không thú vị đồ vật là thế nào sáng tạo ra những cái kia kỳ diệu ý nghĩ vẫn là nói những ý nghĩ này kỳ thật đồng thời không khởi nguồn tại não mà là từ địa phương khác chạy ra đến từ một số hương vị bên ngoài vĩnh viễn không cách nào thưởng thức được địa phương là bầu trời sao tại ta vẫn là con non thời điểm mẫu thân của ta nói cho ta bầu trời là nhấm nháp không đến nói cho ta chuyện này về sau nó liền bị cái khác đồng bạn ăn hết máu của nó từ chỗ cao rơi xuống vẩy vào trên người ta ta cho rằng đó chính là bầu trời hương vị mãi đến ta bay ra tổ chim về sau ta mới hiểu được cũng không phải là cao địa phương liền đại biểu bầu trời Về sau, ta có á n càng nầy đạn, ta bay lên chân chính bầu trời, thưởng thức được một loại mang theo phong phú hơi nước hương、vị. bên trong còn kém theo sinh mệnh bắn h chim thêm thức theo phú hơi theo khí tức. Ta cho được tức, trời, loại một kém rằng ta ta bầu bay đ ra vị, chính là bầu thể r ờ i ư nhưng cười hương ơ n đồng bạn của ta nhạo ta, nói g giờ vị, về về vị, h ta từ trở ta ta, ta kia sau, của cái đám mới i đó là đám mây u biểu được, đám mây cũng đại cũng mây k hay ô n g được Cái bầu trời. i k thiên ta thể không h nơi đến cùng là nơi nào,、ta、có là a không nhấm nháp được đến ta hỗn loạn đại não bên trong lại có một cái điên cuồng ý nghĩ ta muốn một mực hướng bên trên phi tìm tới bầu trời nhấm nháp bầu trời hương vị ta thoát ly bầy chim bay đến cái kia quen thuộc trong mây nhưng nơi này cũng không phải là điểm cuối cùng ta tiếp tục hướng bên trên phi không khí càng ngày càng m ỏ n g manh nhiệt độ không khí cũng biến thành càng ngày càng thấp ta nuốt lấy những cái kia phiêu tán tại trên không băng tinh l ạ n h leo thấu x ư ơ n g chui vào trong lòng của ta nơi này không có sinh mệnh hương vị cái kia băng tinh hương vị thuần túy phải có chút đáng sợ phản phất tại khuyên ta không cần tiếp tục hướng lên trên nhưng tại không có thưởng thức được bầu trời hương vị phía trước ta là sẽ không dừng lại ta xuyên qua cái kia đóng băng băng tinh tầng điều chỉnh hô hấp của mình liều mạng phe phải cánh đem trong thân thể nhiệt lượng hoàn toàn phóng thích ra ngoài ta lại một lần nữa thưởng thức được chính mình hương vị của máu nhưng lần này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt ấm áp huyết dịch nháy mắt hóa thành băng tại đông kết m ộ t s á t n a cái kia đến từ xa xôi đi qua huyết mạch cũng bị hoàn toàn cát đức tại tự nhiên ăn mòn trước mặt sinh mệnh chống cự không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ta tư tưởng hình như cũng không có như thế hỗn loạn bình tĩnh vô cùng bình tĩnh là vì hóc của ta cũng bị đông cứng sao nếu như ta hiện đang thưởng thức ta cái kia bình thản hóc có thể hay không cũng có thể thưởng thức được m ù i vị của tử vong Tử v t cái, cái này hưởng trên băng hàn thế giới bên trong chỉ còn lại vô tận cô độc thì ra là thế bầu trời hương vị chính là cô độc cùng tử vong lăn lộn cùng một chỗ hương vị sao không hình như không chỉ là dạng này còn có bùi trần hương vị nhàn nhạt, nhạt. vì cái gì nơi này sẽ có bụi trần hương vị ta há miệng thưởng thức cái kia trừ ta ra duy nhất tồn tại bụi bặm nó tựa hồ xuyên qua vô tận hư không tránh thoát bị lãng quên số mệnh vừa lúc rơi vào trong miệng của ta lại thấm vào ta linh hồn bên trong ta nếm đến cái kia bụi bặm dáng lâm chỗ thật nhiều giống như ta cô độc linh hồn bọn họ cũng đang thưởng thức cái kia ngẫu nhiên rơi xuống siêu thoát bụi bặm lê lạc đầu ngón tay lật ra một trang cuối cùng nàng ánh mắt rơi vào cái kia không có chữ trang sách bên trên tựa như nhìn xem một mảnh trống rông trời xanh bay tới bụi bặm yên t ĩ n h rơi vào một trang cuối cùng chống không bên trên cho cái kia vô tận lưu điểm trắng bên trên một cái t r u n g mặt dấu chấm tròn thế nhưng cái này dấu chấm tròn tựa hồ vô cùng yếu ớ t theo liên lạc đem trang sách khép lại viên k i a bụi bặm cũng bị gió thổi lên trôi hướng trên không không có người sẽ đi để ý tới viên k i a bụi bặm bay về phía chỗ nào có lẽ nó sẽ rơi trên mặt đất có lẽ sẽ rơi tại cái khác trang sách bên trong nó lấy vì chính mình tránh thoát số mệnh lại cuối cùng rồi sẽ sẽ rơi vào mặt khác tốt trong số mệnh liên lạc cầm quyển sách trên tay thật dài thở phào n h ạ nhóm đọc những này không rõ lai lịch sách vở nhưng thật ra là một loại vô cùng mạo hiểm hành động có lẽ những này trong sách sẽ cất giấu cái gì cấm kỵ tri thức tốt tại nhìn xong quyển sách này phía sau nàng đã không có rơi vào điên cuồng cũng không có bị khắc xuống cái gì tư tưởng là k h ấ n t h ư ợ n h ư là bình thường xem xong một đoạn c ổ sự lê lạc nhìn hướng gian phòng một chỗ khác phương khối còn tại cái kia yên t ĩ n h tung bay cái kia thỉnh thoảng lập loại ánh đèn nguyên bản còn có chút để nàng tâm thần có chút không tập trung nhưng nghĩ đến phương khôi ở bên người nàng liền an tâm rất nhiều bất chi bất giác cũng nhìn xong vài cuốn sách đáng tức là những này sách cùng phòng không một trăm hai hai đồng thời không có có liên quan gì hình như chỉ là nguyên bản gian phòng chủ nhân lưu lại t ạ p thư t r ố n g g i n g phòng không một trăm hai hai bên trong trừ những sách vợ này bên ngoài liền không có cái gì những thứ đồ khác cái này giấu dưới sàn nhà sách vẫn là phương khối mở ra đường ống phía sau nàng mới phát hiện chuyến này có vẻ như vồ hụt nàng là vì tìm tới chuyện đau phiến đầu nguồn mới đi đến nơi này nhưng bây giờ những này t ạ p thư cũng cùng chuyện đau phiến không có chút nào quan hệ chẳng lẽ không một trăm hai hai đồng thời không đại biểu số phòng mà là có ý nghĩa của hắn nghĩ đến cái này l ê lạc lại có chút như đ ư đám nàng lại một lần nữa không có đầu mối nhưng mà đúng lúc này trong hành lang chuyển đến một trận chậm chạp tiếng bước chân tựa hồ là có người ngay tại hướng về phòng không một hai hai tới gần t r ư ờ n g sáu trăm bảy mươi b ố gian phòng khách tới t r ư ờ n g sáu trăm bảy mươi b ố gian phòng khách tới bước chân kia càng ngày càng gần dẫm tại trống r ô n g quản trên đường có loại khác thường ngột ngạt l ê lạc nín thở cẩn thận lắng nghe cái kia tiếng bước chân ầm ập tinh mịch phòng không một hai hai bên trong chỉ còn lại dày cùng đường ống tiếng va chạm cùng l ê lạc tiếng tim đập đi đi đi thanh âm kia càng ngày càng gần đi đến cũng không nhanh nhưng bước chân lại vô cùng ổn rất nhanh một bóng người liền dừng ở cửa gian phòng xuyên thấu qua ánh đèn lơ m ờ lê lạc cũng thấy rõ ràng dáng vẻ của người kia một kiện quản đạo yếu t ắ c chế tạo áo choàng thoạt nhìn rất lâu không có tẩy dính đầy cho bụi tựa hồ là bởi vì muốn tại thấp bẽ đường ống trong hành lang tiến lên người tới còng lưng thoạt nhìn tựa như một vị tập t í n h lao giả nhưng làm người đến lấy xuống áo choàng m ũ t r ù m lê lạc cái này mới nhìn rõ ràng cái kia áo choàng phía dưới lại là một vị thanh niên đầy mặt xa s u t tinh thần đi đến trước cửa còn bị n ư ớ thang kia kẹt một chút loạn trà loạn tràng mà đỡ tại trên cửa hắn thở hổn hển tựa hồ v đỡ cửa thanh niên nhìn một chút bên trong căn phòng treo lấy phương khối ngẩn người mới chú ý tới tựa vào bên cạnh lê lạc tiểu cô nương nơi này rất nguy hiểm mau rời khỏi thanh niên kia rõ ràng không có so lê lạc lớn hơn bao nhiêu có thể mở miệng lại làm ộ t bộ c h ứ n g t r ạ c bộ dạng âm thanh cũng mang theo một cỗ cái này niên kỷ không nên có tàn g thương thanh âm khàn khàn để lê lạc có chút hoảng hốt đợi nàng kịp phản ứng phía sau mới hướng thanh niên kia hỏi ngươi là ai nghe đến lê lạc hỏi thăm thanh niên chậm rãi từ á o choàng bên trong lấy ra một cái nhiều nếp nhăn giấy chứng nhận yếu tác vệ đội lưu ảnh cái kia giấy chứng nhận bên trên đích thật là thanh niên bức ảnh chỉ bất quá chữ có chút làm mơ hồ l ê n lạc bán tín bán nghi nhìn một hồi lại nhìn xem thanh niên kia đem giấy chứng nhận thu về ngươi nói nơi này rất nguy hiểm là linh h ả o cư c h ú khu đã bỏ phế nơi này đường ống kết cấu trải qua cải tạo biến động về sau vô cùng yếu ớt có đôi khi sẽ phát sinh sụp xuống phía trước cũng có người ngộ nhập nơi này nhận qua tổn thương cho nên chúng ta thường xuyên sẽ tới đây tuần tra cái kia tự xưng là lưu ảnh thanh niên nhàn nhạt, nhạt giải thích nói sớm một chút rời đi a tiểu cô nương nơi này không có bảo vật gì xanh năm vẫn là một bộ như ông cụ non bộ dạng ta không phải đến tìm bảo vật gì ta chỉ là đến tìm kiếm cái này di vật nơi phát ra lê lạc từ trong túi lấy ra chuyển đau phiến không nghĩ tới chính là thanh niên vừa nhìn thấy chuyển đau phiến liền cứng đờ ngay sau đó lại đột nhiên vọt tới lê lạc trước mặt nghĩ muốn bắt được cái kia tấm viên thuốc nhưng lê lạc tay mắt lanh lẹ trực tiếp đem viên thuốc thu về người muốn làm gì nhìn thấy thanh niên phản ứng lê lạc cảnh giác lùi đến gian phòng bên kia không có không có gì cái này di vật ta biết thanh niên có chút gặp người nói vừa vặn cái kia như ông cụ non bộ dạng đột nhiên liền không tồn tại người biết đối, thanh a b i ế niên một vị bên nói một bên hi xứng sở nhìn chằm chằm liên lạc trong tay chuyển đạo phiến trong ánh mắt kia cũng không có tham lam chỉ có thật sâu hoài niệm vừa vặn ta có chút kích động ngượng ngùng hắn xin lỗi nói nghe đến thanh niên nói ra không một trăm hai hai lê lạc phòng bị lòng rất nhiều nhưng trong lòng nàng vẫn còn có chút hoài nghi chứ không một trăm hai hai bên ngoài ngươi còn viết cái gì nàng hỏi tới thanh niên nhìn xem chuyện đau phiến không chút nghĩ ngợi hồi đáp quyền hạn ta còn viết quyền hạn hai chữ vì cái gì bởi vì ta cái kia bằng hữu liền y êu lưu quyền hạn a thanh niên có chút bất đắc dĩ hồi đáp hắn một mực hy vọng chính mình có thể cứu càng nhiều người ta đem cái này di vật đóng góp đi ra vừa vặn thỏa mãn hắn nguyện vọng quyền hạn một hai hai ta viết bên trên những này chỉ là vì kỷ niệm hắn lưu quyền h ạ sinh ra ở ngày hai mươi hai tháng một danh tự cùng sinh nhật chỉ thế thôi nói xong nói xong thanh niên ngữ khí càng thêm cô đơn tựa hồ là nghĩ đến lúc trước sự tỉnh nghe đến thanh niên giải thích l ê lạc ngữ khí cũng h ò a hoạn rất nhiều liền chỉ là như vậy đối chỉ là như vậy l ê lạc đánh giá vị này xa suốt tinh thần thanh niên thanh niên thì kinh ngạc nhìn cái tia tấm viên thuốc hai người cứ như vậy đứng trong phòng t r ầ mặc m rất lâu ta sử dụng cái này di vật về sau vẫn đang làm cùng một cái mộng do dự sau một lát l ê lạc vẫn là tính toán đem chính mình kinh lịch nói cho thanh niên tại ngay xong l ê lạc gặp phải về sau thanh niên thở dài không nghĩ tới nhiều năm như vậy hắn chấp niệm còn là như thế sâu thế mà còn có thể ảnh hưởng đến vị kế tiếp người sử dụng chấp niệm những cái t i ê u mộng là hắn chấp niệm l ê n lạc hơi kinh ngạc là chấp niệm kỳ thật cái này cũng cùng chuyện đ a o phiến đặc tính có quan hệ thanh niên suy tư một lát giải thích nói kỳ thật chấp niệm cũng là một loại thống khổ tâm hồn thống khổ hắn trước khi chết sử dụng chuyện đ a o phiến những n à y tâm hồn thống khổ vừa lúc lưu lại lại bởi vì ngươi sử dụng tái giá đến trên người ngươi cho nên ngươi mới sẽ làm như thế mộng cảm nhận được hắn chấp niệm cũng có thể bị rời đi sao nghe lấy thanh niên giải thích l ê n lạc phi thường kinh ngạc nàng không nghĩ tới chuyển đương a u phiến còn có thể tác dụng tại tâm linh tại còn dụng bên trên, có tác tâm nhiên ta mang theo cái này di vật một đường hướng xuống từ nhất tầng đi tới thâm viên tầng bốn từ lê minh thành đi tới quản đạo yếu tác m a i cho đến nó đối ta tác dụng không có lớn như vậy ta mới đem nó đóng góp đi ra nói ra thật xấu hổ ta cũng không có phát huy toàn bộ nó tác dụng cho nên ta vẫn muốn đem nó quên đi ra giao cho có cần người thanh niên chỉ vào l ê n lạc trong tay chuyển đao phiến thành khẩn nói tại ta sử dụng cái này di vật thời điểm mặc dù cũng đã làm giống nhau ngộng nhưng ngộng nội dung đều rất mơ hồ cũng sẽ không ngộng đến như thế thường xuyên có lẽ là cái này di vật từ trước đến nay đều không có thừa nhận qua ta vậy nó vì cái gì muốn lựa chọn ta đây l ê lạc không hiểu hỏi á c h nghe đến l ê lạc vấn đề thanh niên đột nhiên có chút chần chờ há to miệng muốn mở miệng giải thích có thể nói được nửa câu lại nuốt xuống tựa hồ là tại cân nhắc thích hợp tìm tử bởi vì ngươi cùng hắn chấp niệm có quan hệ ta l ê lạc sửng sốt nàng làm sao cũng nghĩ không thông mình cùng vị này phía trước phía trước người sử dụng chấp miệm có quan hệ gì thanh niên do dự một lát vẫn là quyết định đem sự tình nói rõ ngươi vẫn đang làm r i ấ c mộng kia kỳ thật chính là hắn trước khi chết kinh lịch hắn không muốn chết cho nên nội tâm dậy vào cùng thống khổ bị chuyển đào phiến ghi xuống sở dĩ thống khổ như vậy là vì hắn muốn trở về gặp một người một cái đôi hắn người rất trọng yếu chương 675, n g ư ờ i trọng yếu chương 675, n g ư ờ i trọng yếu người trọng yếu là ai lê là không kịp chờ đợi mà hỏi thăm nhưng lúc này thanh niên lại thừa nước đục thả câu rời khỏi nơi này trước linh hào cư c h ú khu rất nguy hiểm vừa đi vừa nói trên đường ta sẽ nói cho người biết nghe lấy thanh niên điều kiện lê lạc do dự một hồi vẫn là đáp ứng ngươi đầu tiên chờ chút đ ã ta lê lạc đem trên mặt đất lật ra đến một quyển sách một bản đóng gói tốt dùng sợi dây c h ó i cực kỳ chặt chẽ nâng lên ngoài cửa đi thôi ngươi vì cái gì muốn mang những n à y sách thanh niên không hiểu hỏi lê lạc n g à người hồi đáp ta thích đọc sách cứ như vậy hai người đi tới linh hảo cư chú khu lối vào thanh niên xác thực rất quen thuộc nơi này được ống khi biết lê lạc ở tại đệ thập tam cư chú khu phía sau không hề nghĩ ngợi liền hướng về phương hướng chính xác đi đến nhìn xem thanh niên phản ứng lê lạc hoài nghi trong lòng lại nhạt mấy phần hiện tại có thể cùng ta nói một chút đi đương nhiên người ở trong mơ cũng nhìn thấy a ta vị kia gọi là lưu quyền hạn bằng h ư u là một gã bác sĩ tại thâm viên xâm nhập thời kỳ bác sĩ là rất khan hiếm khắp nơi đều có nhân viên thương vong những cái k i a kỳ quái thâm viên giống loài cùng di vật đều sẽ làm người ta bất c h i bất giác thụ thường mà còn còn có các loại khó mà chữa trị thâm viên bệnh khi đó lưu bác sĩ liền bị lâm thời điều động đến một tòa chuyên môn điều trị thâm viên bệnh bệnh viện nơi đó góp nhặt rất nhiều mắc thâm viên bệnh người bệnh bọn họ có chút sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm bình thường bác sĩ đối với bọn họ thuốc thủ vô sách chỉ có lưu bác sĩ loại này tại quân đội phục dịch qua chữa bệnh nhân viên có khả năng g á n h cai này trách nhiệm không cần lên tiền tuyến chỉ cần quản một chút bệnh nhân lưu bác sĩ vừa bắt đầu còn cảm giác phải tự mình vô cùng may mắn có thể chờ hắn chân chính đến gian này bệnh viện hắn mới rõ ràng chính mình nghĩ sai nơi này là nhân gian địa ngục không quản là ban ngày vẫn là đêm tối trong bệnh viện đều quanh quẩn bệnh nhân kêu gen những cái kia kêu gen đã nghe không ra là nhân loại vẫn là cái gì cái khác giống loài thống khổ thế lương những cái kia được thâm viên bệnh bệnh tật rất nhiều đều bị người nhà từ bỏ bởi vì không biết bọn họ thâm viên bệnh có thể hay không t r u y ề n nhiễm đại đa số bệnh nhân đều bị cưỡng ép cách ly chứng bệnh cùng cô độc đồng thời ăn mòn những ngày đáng thương bệnh tật để bọn họ cách nhân loại càng ngày càng xa dần dần thành làm một loại bị nghiên cứu đối tượng thí nghiệm các loại khả năng hữu hiệu thuốc phẫu thuật thậm chí là huyền học liệu pháp đều bị một mạch sử dụng tại những người bị bệnh này trên thân các bác sĩ đối với cái này cũng đã chết lặng đối những người bệnh kia thảm trạng nhìn như không thấy lưu bác sĩ mới vừa đi tới cái này ở giữa bệnh viện lúc cũng hỏi qua đồng sự chúng ta đối những người bị bệnh này chẳng lẽ không có bất kỳ người nào nói chủ nghĩa quan tâm sao không nên quan tâm bọn hắn cảm thụ sao đồng sự dùng chết lặng hai mắt nhìn một chút hắn có chút lánh m ặ c hồi đáp sống mới có thể nói cảm thụ bọn họ đã không tính còn sống n g h e lấy cung chuyện lưu bác sĩ bất đắc di thở dài hắn hiểu được đồng sự nói tới là đúng những bệnh nhân kia đã không tính còn sống bọn họ chỉ là một loại nào đó bị thâm v g u n hiện tượng ăn mòn cấu tạo thân thể đã không tính là nhân loại liền tính hất lên nhân loại vỏ ngoài có nhân loại tư tưởng cũng vẫn như c ũ không phải nhân loại thân là nhân loại bọn họ đã s ớ m chết tại tiến vào bệnh viện phía trước cấp trên liền bàn giao các bác sĩ không muốn lòng mang thương hại có thể cứu thì cứu không thể cứu cũng không muốn lòng mang gánh vác vừa tiến vào bệnh viện lúc đại đa số bác sĩ đều trách nhiệm tâm tràn đầy nhưng nhìn xem bệnh tật từng cái chết đi hoặc l à càng thêm vật mẹo biến thành không phải người dáng dấp phía sau bất lực bọn họ cũng dần dần thay đổi đến chết lặng vì những bệnh nhân này bọn họ bất đắc di thử các loại khả năng phương pháp tại trị bệnh cứu người trước mặt cũng không tại tuân theo cái gì lễ nghi phiền p h ư c Tại k đây là tư bị cả n g liệu mắc nham tương b n người bệnh h đốt s của bác nàng hạ h quyết tâm, để c chính ngươi xem một chút đi ngay đến cấp trên miêu tả lưu bác sĩ nháy mắt tim đập r ộ i lên lông tơ đứng thẳng là tư tưởng loại thâm liên bệnh còn có thể ảnh hưởng đến người khác còn không có xem xét tư liệu lưu bác sĩ liền trực tiếp có phán đoán cấp trên không nói gì chỉ là nhẹ g ậ t đầu lại l ắ t đầu trầm mặc một lát phía sau mới chỉ chỉ tài liệu trước mặt chính ngươi xem một chút đi khó mà nói bệnh nhân tình huống có chút đặc thù lưu bác sĩ có chút run dậy cầm lên trên bàn tư liệu vẫn là câu nói kia có thể cứu thì cứu không thể cứu cũng không muốn lòng mang gánh vác chú ý an toàn cấp trên sau khi thông báo xong liền phất, phất tay để lưu bác sĩ rời đi văn phòng mãi đến đi tới hành lang bệnh viện lưu bác sĩ đầu vẫn là ống ống cầm trong tay túi tài liệu không biết làm sao hắn đi đến một cái góc có chút phát run rút ra người bệnh nhân kia tư liệu tuổi tác hai mươi b ố giới tính nữ nơi sinh trị phát bệnh thời gian bệnh án lưu bác sĩ cấp tốc đảo qua những n à y tư liệu cơ bản tìm tới bên trên một vị bác sĩ ghi chép mỗi lần nhìn thấy nàng ta đều sẽ sinh ra một loại thương hại tình cảm ta biết đó là không bình thường trải qua kiểm tra ta phát hiện loại này thương hại tình cảm cùng ta cùng nàng khoảng cách có quan hệ càng đến gần nàng ta thương hại liền sẽ càng nghiêm trọng hơn mãi đến hoàn toàn k h ô n g chế không nội chính mình ta suy đoán đây là một loại quang hoàn loại bệnh đồng thời không có truyền nhiễm tính ta đã hướng thượng cấp thân thể vì nàng thay đổi gian phòng ngăn chặn ảnh hưởng của nàng thế nhưng trên người nàng chứng bệnh còn tại tăng thêm có lẽ nhà mới ở giữa cũng chờ không được bao lâu tại dài thời gian tiếp xúc xuống ta đã đ ố i nàng sinh ra khác thường tình cảm không thể tiếp tục như vậy được nữa nàng nói muốn nhìn xem tâm ta ta cự tuyệt ta rất tháy n ấ y bên trên một vị bác sĩ ghi chép im bặt mà dừng lưu bác sĩ nhìn xem những n à y không quá bình thường ghi chép trái tim lại bắt đầu đập bịch bị. mặc dù còn không thấy người bệnh nhân kia nhưng lưu bác sĩ sợ hai trong lòng đã đạt đến đ ỉ n h phong thâm nhiên bệnh đáng sợ nhất chính là không biết còn không có nghiên cứu r a nguyên nhân bệnh phụ trách nghiên cứu bác sĩ liền chết toan chết u ổ n g không có so cái này càng kinh khủng sự tình không những như vậy liền vị bác sĩ này trong ghi chép đều tràn đầy quỷ dị lưu bác sĩ tỉ mỉ coi lại mấy lần người bệnh tư liệu có chút run rẩy đem tư liệu thu về hắn hít sâu một hơi quyết định vẫn là trước đi xem một chút vị kia người bệnh tầng ba hành lang chỗ xấu nhất gian phòng lưu bác sĩ hai chân có chút như nhút ra đi tới tầng ba đi đến phần c u ố i đẩy ra cái kia thường thường không có gì lạ cửa phòng bệnh bên trong là từng vòng từng vòng vòng tròn đồng tâm rơi xuống đất thủy tinh cái kia thủy tinh bên trên còn cần màu đen mác bút viết lên khoảng cách 1 0 m 8 m 4 m 2 m tại cái kia trung tâm nhất vòng tròn đồng tâm bên trong lưu bác sĩ nhìn thấy vị kia mặc quần áo bệnh nhân người bệnh một vị sắc mặt trắng bệnh nữ hải thoạt nhìn thường thường không có gì lạ trong tay chính cầm một quyển sách chính nghiêm túc đọc lấy kỳ quái là cô bé kia thoạt nhìn cũng không có hai mươi bốn tuổi hình như chỉ có mười tuổi cũng là bệnh chứng nguyên nhân sao hiện tại hắn nghiêm túc quan sát cô bé kia lúc nữ h à i hình như cảm giác được cái gì đột nhiên ngần g đầu xuyên thấu qua tầng tầng thủy tinh nhìn về phía lưu bác sĩ một khắc này lưu bác sĩ cảm giác chính mình hình như bị thứ gì đánh trúng chương 676, đặc thù bệnh nhân chương 676, đặc thù bệnh nhân lưu bác sĩ hít sâu m ộ t hơi vòng qua tầng tầng vây quanh vòng tròn đồng tầng thủy tinh đi tới vị kia nữ h à i trước mặt nữ h à i liền như thế ngồi ở kia nghi hoặc m à nhìn xem hắn lan tâm có đúng không là nữ h à i nhẹ gật đầu lại nhìn một chút phía sau hắn càng bác sĩ làm sao không có tới ngươi đừng q u ẳ n theo ta đi lưu bác sĩ trực tiếp liền tóm lấy nữ hải cổ tay đem nàng kéo lên nữ hải hoàn toàn sửng sốt vô ý thức muốn tránh thoát có thể là nàng cái này n u nhược thân thể làm sao có thể phản kháng được một người trưởng thành lưu bác sĩ gắt gao kèm ở nữ hải cổ tay lôi kéo nàng xuyên qua phiến phiến vòng tròn đồng tâm thủy tinh bên trên cửa đi thẳng tới cửa phòng bệnh nữ hải phản kháng đến càng thêm kịch liệt trực tiếp ngồi trên đất không được tặng bác, bác sĩ quay đầu thở hôn hẹn chầm giọng nói tặng bác sĩ đã chết ta dẫn ngươi rời đi cái này địa ngục nghe đến tặng bác sĩ tin chết nữ hải sửng sốt phản kháng động tác lại ngừng lại lưu bác sĩ mượn cơ hội này trực tiếp đem nàng mang ra phòng bệnh đi bên này hắn lôi kéo nữ hải đi tới cầu thang bên cạnh gặp nữ hải không muốn xuống lầu lưu bác sĩ đành phải trực tiếp đem nữ hải bế lên hướng dưới lầu phóng đi kỳ quái là dọc theo con đường này đều không có gặp phải người nào đi thẳng tới cửa bệnh viện liền cửa bệnh viện bên ngoài cảnh vệ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi cửa lớn cũng hoàn toàn mở rộng lưu bác sĩ không cần tốn nhiều sức liền đem nữ hải mang ra bệnh viện trốn g a n à y bệnh viện bệnh vực sâu tọa lạc tại thành thị bên giới bên ngoài còn có một vòng tầng hướng thẳng đến tường rào phóng đi nguyên bản hắn tính toán mang theo nữ hải từ tường rào thấp bé chỗ chạy đi nhưng khi hắn đi tới tường rào bên cạnh về sau lại phát hiện tường rào chỗ cửa lớn cũng là rộng mở chuyện gì xảy ra không có thủ vệ sao tựa như là tận lực đem chúng ta thả ra đ ồ n g dạng lưu bác sĩ lập tức liền ý thức được không thích hợp hắn tại trước cửa chính ngừng khoảng cách chạy ra địa ngục liền chỉ thiếu chút nữa hắn lại chần chờ làm sao vậy lưu bác sĩ ngươi không tiếp tục chạy trốn sao mau chốn nha đem ta mang đi ra ngoài ngươi đáp ứng muốn mang ta cao bay xa chạy trong ngực nữ hải đáng thương hỏi nghe được câu này về、sau. lưu bác sĩ con mắt nháy mắt chừng lớn không dám tin tưởng nhìn xem nữ hải làm sao ngươi biết ta họ lưu ta vì cái gì muốn cùng ngươi cao chạy xa bay đang hỏi ra hai câu này về sau hắn nhìn thấy cô bé kia nhẹ nhàng cười một tiếng ngay sau đó giống như bị phát hiện cái gì bí mật đồng dạng nữ hải xấu hổ bưng kín mặt mình cái kia non nớt dưới bàn tay chuyển đến từng tiếng trưởng thành nữ tính tiếng cười tiếng cười kia cũng đánh nát lưu bác sĩ tiếng lòng hắn đột nhiên cảm giác trước mắt một trận hoảng hốt coi hắn lấy lại tinh thần lúc mới phát hiện chính mình vẫn cứ đứng tại cửa phòng bệnh từng vòng từng vòng vòng tròn đồng tâm rơi xuống đất thủy tinh bên trong một vị mặc quần áo bệnh nhân nữ hải chính lặng yên nhìn xem sách lưu bác sĩ nháy mắt mồ hôi lạnh chạy r ò n g liền liền trong tay túi tài liệu đều không có nắm vững rơi xuống đất hắn không có đi nhặt tài liệu kia túi mà là nặn nặn mặt mình sau đó cứng đờ lùi đến phòng bệnh bên ngoài vội vội vàng vàng cho cấp trên gọi điện thoại lãnh đạo bệnh nhân này ta trị không được không cần ngươi chị nàng hết sức chăm sóc là được rồi chăm sóc cũng không được nàng vội vặn trực tiếp đem ta kéo vào huyết tượng đây không phải là cái gì liêm mẫn quan hoản đó là nguyễn giác quan hoản ngươi nhanh như vậy đã có thành quả nghiên cứu sao so t h ằ n g bác sĩ lợi hại hơn nhiều tiếp tục cố gắng cấp trên hình như căn bản không quan tâm an nguy của hắn còn đang không ngừng mà khen ngợi hắn làm cho hắn đều quên chính mình gọi cú điện thoại này mục đích tại cúp điện thoại về sau hắn mới nhớ tới chính mình là vì đẩy xuống cái này công tác mới gọi điện thoại lưu bác sĩ sờ lên chính mình còn tại đập bịch bịch trái tim thở dài hắn hiểu được cái này công tác là đẩy không nổi bất đắc dĩ lại lần nữa đi vào gian kia phòng bệnh nhặt lên túi tài liệu lưu bác sĩ hít sâu một hơi hướng về kia nữ hải đi đến vừa đi lưu bác sĩ còn không ngừng nắm lòng bàn tay của mình. lan tâm có đúng không là giống như đã từng quen biết đối thoại lưu bác sĩ mí mắt chực n h ả hắn đành phải càng thêm dùng sức nắm lòng bàn tay của mình ngươi rất sợ hai ta sao nữ hải đột nhiên ngần g đầu hỏi lưu bác sĩ sửng sốt một chút nhẹ gật đầu vậy ngươi khẳng định nhìn thấy nàng nữ hải âm thanh đột nhiên thu nhỏ túi đầu nàng là ai lưu bác sĩ lập tức hỏi tới trong thân thể ta một người khác t h n g bác sĩ nói kia chính là ta thâm nguyên bệnh nữ hải túi đầu nhỏ giọng hồi đáp t h n g bác sĩ còn nói qua cái gì lưu bác sĩ đệ lên nghĩ phải thoát đi tâm tình tiếp tục hỏi hắn nói Ta thâm v i ê nữ bệnh bên trong, bệnh hiện sinh trưởng trong, chứng tăng thêm, một cái khác ta sẽ dần dần n thế khác thế khác Theo thêm, khác cho thay thế sẽ cái giới cái giới cái tại đi. một một ta. ta một ta ta ở đem của là hải nắm bắp đuổi của mình có chút sợ nói đột nhiên nàng lại chỉ vào lưu bác sĩ trong tay túi tài liệu có thể cho ta nhìn một chút không lưu bác sĩ mặc dù rất n g h i hoặc nhưng vẫn là cầm trong tay túi tài liệu đưa tới nữ hải cấp tốc mở ra túi tài liệu nhìn xong nội dung phía trên ta chỉ có mười hai tuổi cái này hai mươi b ố tuổi là nàng không phải ta nữ hải chỉ vào tuổi của mình nói có ý tứ gì lưu bác sĩ không hiểu hỏi nàng tại thay thế hiện thực phía trên này nguyên lai、like、viết là mười hai nhưng bây giờ biến thành hai mươi bốn nghe đến nữ hải giải thích lưu bác sĩ nháy mắt cảm nhận được một trận hạn ý nàng liền tư liệu đều có thể thay thế đương nhiên nàng tại thay thế ta liên quan tới ta tất cả đều sẽ bị thay thế bao gồm ta tồn tại tư liệu của ta lưu bác sĩ hoàn toàn bồi dối hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có dạng này thâm viên bệnh ta còn không thể tin tưởng ngươi n g ư ơ i bệnh nói một câu cũng không thể tin đây cũng là cấp trên dạy cho hắn lúc này lưu bác sĩ trong lòng vẫn là tràn đầy phong bị không quản là liêm mẫn quan hoàn vẫn là h u y ễ n giác quan hoàn vẫn là cái gì thay thế tồn tại thâm biên bệnh cô gái trước mặt này đều là nguy hiểm bệnh tật không thể tiếp xúc quá lâu tăng bác sĩ chính là vết xe đổ về sau ta chính là n g ư ờ i y sĩ trưởng nói xong sau lưu bác sĩ liền lấy qua túi tài liệu vội vã rời đi phòng bệnh hắn lại gọi điện thoại cung cấp trên hồi báo mới nhất tiến triển thu hoạch rất tốt nha lãnh đạo lại lần nữa công thức hóa tán dương có thể hay không phái mấy người tới giúp ta lãnh đạo ta lo lắng ta không phân rõ hiện thực cùng ảo giác lưu bác sĩ thỉnh cầu nói hiện tại bệnh viện nhân thủ không đủ mà còn liền tính phái thêm mấy người chẳng lẽ liền sẽ không cùng một chỗ rơi vào ảo giác sao cấp trên lời nói để hắn chuẩn bị tìm từ không có tác dụng chỉ có thể hầm hực c ú t điện thoại thở dài lưu bác sĩ cũng chỉ có thể đi cân nhắc bước kế tiếp chữa bệnh phương án tất nhiên tránh k h ô n g khỏi liền thử xem có thể hay không đem cô bé kia chưa khỏi đi dù sao ta đáp ứng muốn mang nàng cao bay xa chạy chương 677, sâu răng chương 677, sâu răng mặc dù trong lòng vẫn là vô cùng sợ hãi nhưng lưu bác sĩ vẫn là có chức nghiệp tố dưỡng hắn đối cô bé kia h ế t dịch tiến hành xét nghiệm đối thân thể của nàng tiến hành toàn diện kiểm tra nữ hải thân thể tất cả bình thường trừ trưởng thành chậm chạp cùng với sâu răng có chút nghiêm trọng bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường nhưng lấy được nữ hải thân thể kiểm tra đo lường kết quả về sau lưu bác sĩ ngược lại càng thêm khổ não bởi vì ý vị này hắn tìm không được nữ hải nguyên nhân bệnh không phải khí quan d ị biến cũng không phải vi khuẩn gây bệnh lây nhiễm loại này thâm viên bệnh có thể thật cùng nữ hải nói tới đồng dạng tiềm phục tại một thế giới khác tại trải qua một lần kia h ảo giác về sau lưu bác sĩ mỗi lần gặp nữ hải đều rất cẩn thận hắn sẽ tại mọi thời khắc nắm lòng bàn tay của mình phòng ngừa lại lần nữa rơi vào cái kia đáng sợ hảo giác. Có thể là hắn vẫn cảm giác mình trong lòng xuất hiện khác thường tình cảm đó là một loại chẳng biết lúc nào xuất hiện quan tâm trong đầu hắn sẽ một mực xuất hiện cô bé kia hình ảnh một mực nhớ mong nàng có đôi khi thậm chí sẽ dừng lại công việc trong tay một mực tự hỏi liên quan tới nữ hài sự tình hắn cũng hướng thượng cấp phản ứng thân thể của mình dị h ư ớ n g nhưng cấp trên vẫn là để hắn kiên trì một hồi nữa không thể đợi thêm nữa lưu bác sĩ biết rõ nhất định phải tìm ra nữ hài nguyên nhân bệnh sau đó hướng thượng cấp thân t h di vật tiêu diệt cái kia nguyên nhân bệnh không phải vậy hắn liền sẽ đi vào cùng tặng bác sĩ kết quả giống nhau hiện tại hắn đã xác nhận cô bé kia nói tới một cái khác nàng khẳng định cùng nữ hải thâm viên bệnh có quan hệ vì tìm kiếm chân tướng hay là bị loại kia kỳ dị tình cảm ảnh hưởng lưu bác sĩ làm ra một cái to gan quyết định lại lần nữa tiến vào cái kia h à o giác bên trong hắn tìm một cái ghế ngồi ở nữ hải phòng bệnh bên trong đem chính mình từ đầu đến cuối nắm chặt trong lòng bàn tay bưng ra nhắm mắt lại không biết qua bao lâu coi hắn mở mắt lần nữa lúc cái kia đọc sách tiểu nữ hải đã biến thành một vị thành niên nữ tính nàng mặc rộng rãi quần áo bệnh nhân ngồi ở kia trong phòng bệnh ứng mảnh khảnh ngón tay mơn trớn sách tựa h ồ hoàn toàn đắm chìm tại cái kia trong sách thế giới bên trong. lưu bác sĩ há mồm hỏi lan tâm nữ nhân hồi đáp tuổi tác hai mươi b ố lưu bác sĩ hít sâu một hơi hắn biết chính mình thành công trước mắt nữ nhân này chính là bệnh chứng đầu n mờn nhưng mà liền tại hắn suy nghĩ làm sao tiến hành bước kế tiếp lúc nữ nhân kêu lại có chút ngầm đầu đánh giá lưu bác sĩ người trở về nữ nhân n ở nụ cười âm thanh giống như t r u ô n g bạc đồng dạng cùng lần đầu tiên nghe được lúc hào không khác biệt ngươi là tới mang ta cao bay xa chạy sao ngươi cuối cùng đến thực hiện hứa hẹn lưu bác sĩ vội vàng lắc đầu ta có thể chưa từng có hứa hẹn qua nữ nhân mật n ư ờ i hơi kinh ngạt nói ngươi quên nàng khép sách lại đem tay rồi tới bắt lấy lưu bác sĩ lưu bác sĩ vốn muốn cách rời khỏi nhưng xuất phát từ chức trách của thầy thuốc hắn vẫn là tùy ý nữ nhân kia bắt lấy chính mình nữ nhân tay lạnh bớt t h ư ợ n h ư không có bất kỳ cái gì nhiệt độ mà tại nữ nhân cầm tay hắn một sát nạ kia lưu bác sĩ đột nhiên hiện ra một đoạn ký ức đó là hắn cùng nữ nhân ở giữa một đoạn ký ức ngày nào đó cấp trên cho hắn một cái nhiệm vụ khẩn cấp để hắn đi chăm sóc một vị người bệnh hắn đi tới phòng bệnh lần thứ nhất gặp nữ nhân lan tâm có đúng không là nữ nhân nhẹ gật đầu nói một chút chứng bệnh của người a nữ nhân bình tĩnh nói ta có thể nhìn thấy thế giới chân thật tại nữ nhân trong miêu tả bọn họ vị trí cái này cái thế giới là giả tạo giả tạo không hoàn chỉnh chỉ là một đoạn c h ố n g c h ô đoạn ngắn mà tại thế giới chân thật bên trong ta chỉ có mười hai tuổi mà ngươi không họ lưu mà là họ tang nữ nhân bình thản giải thích cái kia thế giới chân thật bên trong sự t ì n h chi tiết vô cùng đúng chỗ mà còn lo dịp cũng hoàn toàn trước sau như một với bản thân mình hình như cái kia thật là một cái thế giới khác hắn nghe lấy hoàn toàn b à o mê rõ ràng là cái bác sĩ lại đắm chìm tại người bệnh miêu tả thế giới bên trong hắn ma xui quỷ khiến phía giới Đối nữ nhân k i ta. Ta nhẹ i một v nhàng cầm tay của hắn đem tay của hắn đặt ở trên trái tim ngay sau đó hắn liền cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt ký ức cuồn cuộn lưu bác sĩ trực tiếp hất ra cái kia lạnh bước tay lại phát hiện trước mặt lại là tiểu nữ hải hắn vội vàng giật ra chính mình áo khoác trắng đem tay đặt ở trên trái tim phía trên kia lại có khâu lại vết s ẹ o chuyện gì xảy ra đến cùng chuyện gì xảy ra lưu bác sĩ lảo đảo lao ra phòng bệnh bấm cấp trên điện thoại ta họ lưu vẫn là họ tăng không trọng yếu đây chẳng qua là cái danh tự mà thôi lãnh đạo nhàn nhạt hồi đáp nơi này là thế giới chân thật sao người cảm thấy là chân thật chính là chân thật sinh bệnh không chỉ có lan tâm ta cũng bệnh có đúng không lưu bác sĩ không ngừng mà truy hỏi người bệnh đã tốt cấp trên bình tĩnh nói ta nhớ kỹ ngươi vốn là n h ạ sĩ đúng không sâu răng là một loại bệnh đem đục địa phương bộ tốt bệnh liền tốt nhưng còn có một loại khác tình huống răng bị hoàn toàn đục rơi chỉ có thể thay đổi một viên khắc răng sứ nung răng răng vàng tùy tiện cái gì đều có thể đây cũng là khỏi bệnh chúng ta chỉ cần trị tốt bệnh nhân là được rồi cân nhắc nhiều như thế làm gì chứ là nguyên bản răng vẫn là sứ nung răng căn bản không trọng yếu công có thể giống nhau liền được nghe lấy trong điện thoại nội dung lưu bác sĩ não nháy mắt nổ tung hắn như là cái sắc không hồn cúp xong điện thoại đi trở về phòng bệnh bên trong lan tâm có đúng không là tuổi tác、12. tiểu nữ hải không biết vì cái gì lưu bác sĩ muốn hỏi nhiều như vậy lần vấn đề giống như trước nhưng nàng vẫn là ngoan ngoan trả lời lan tâm người muốn ra viện sao đương nhiên lan tâm người muốn ra viện sao lưu bác sĩ đối với nữ nhân trước mặt hỏi đương nhiên nữ nhân nhẹ gật đầu chờ mong hồi đáp hai vị không cùng niên kỷ lan tâm trung điệp ở cùng nhau cái kia tràn đầy khát vọng ánh mắt đồng thời tập trung vào trước mặt lưu bác sĩ cả hai đồng thời không có gì khác biệt hắn rốt cuộc minh bạch cấp trên vì cái gì muốn đem cái này nhiệm vụ giao cho chính mình hơn nữa còn không phái người đến giúp đỡ hắn đây là một khảo nghiệm cấp từ r ê viên liêm n hắn, cũng biết nữ thâm bệnh căn bản cũng không phải là cái gì liêm mẫn quan hoàn. đã sớm thâm biết biết lai hải phải cái t lịch là của gì đầu đến cuối đây chính là một tràng thí nghiệm lan tâm là đối tượng thí nghiệm hắn cũng là hắn chạy trốn tới cái gọi là thế giới chân thật lại vẫn bị vây ở cái này phòng bệnh bên trong những cái kia quan sát hắn thí nghiệm nhân viên cũng căn bản không quan tâm hắn đến cùng phải hay không sâu r ă n g chỉ là cứ như vậy yên lặng nhìn xem quan sát hắn công năng phải chăng còn hoàn chỉnh chỉ cần còn có thể cắn nát những cái kia cứng rắn đồ ăn hắn chính là một viên tốt răng chương sáu trăm bảy mươi tám cao chạy xa bay chương sáu trăm bảy mươi tám cao chạy xa bay người nghe cho kỹ dựa theo ta nói làm nữ nhân lắng nghe lưu bác sĩ lời nói tất cả trở ra viện về sau lại nói minh bạch tại cái kia h ả o giác bên trong lưu bác sĩ cùng nữ nhân đạt tới chung nhận thức điều trị làm từng bước tiến hành một đoạn thời gian về sau lưu bác sĩ lại lần nữa bấm cấp trên điện thoại lãnh đạo ta cần một kiện có khả năng tiêu d i ệ thảo giác di vật đến chỗ của ta đăng ký ta giúp ngươi liên hệ di vật nhận đến lưu bác sĩ cầm lãnh đạo cho hắn bằng chứng từ di vật khố bên trong nhận lấy kiện kia có khả năng giết chết ả o giác di vật khi sâu một hơi hắn ngăn chặn nội tâm sao động lại lần nữa đi vào làn tâm phòng bệnh nữ hải vẫn còn tại cái k i a yên tĩnh đọc sách trải qua một đoạn thời gian điều trị nữ hải đã vô cùng ỉ lại vị này bác sĩ điều trị không có người thân chiếu cố cô độc tiểu nữ hải đã sớm đem vị này hòa ái bác sĩ trở thành người thân cận nhất của mình lan tâm n g ư ơ i bệnh có thể trị thật sao lưu bác sĩ nữ hải kích động đứng lên kéo hắn lại áo khoác trắng tay áo thật lưu bác sĩ một bên nói một bên lấy ra kiện k i a có khả năng giết chết ảo giác di vật điều trị rất thành công lan tâm ngươi còn có thể cảm giác được một cái khác ngươi tồn tại sao không cảm giác được nữ hải nghiêm túc cảm thụ một cái hồi đáp lưu bác sĩ nhẹ gật đầu xem ra kế hoạch của hắn thành công để nữ hải tại phòng bệnh bên trong tiếp tục nghỉ ngơi lưu bác sĩ đi tới hành lang cung cấp trên hồi báo chính mình kết quả bệnh đã chữa khỏi lại kiểm tra một chút lan tâm liền có thể ra viện thật chữa khỏi sao cấp trên lặp đi lặp lại xác nhận nói Tốt. không quản cấp trên hỏi thế nào lưu bác sĩ đều cho ra trả lời khẳng định điện thoại c ú t máy về sau hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm mấy ngày kế tiếp bên trong nữ hải tiếp thu to to nhỏ nhỏ kiểm tra đều biểu thị trên người nàng thâm viên bệnh đã biến mất tiểu nữ hải cũng vô cùng vui vẻ tại trong phòng bệnh nhảy nhót tưng mừng để nàng ra viện a cấp trên cuối cùng vẫn là ra lệnh bệnh viện bệnh vực sâu vốn là nhân viên c h ẩ n t r ư ờ n g giữ lại tiểu nữ h à i tại cái này cũng không có gì tốt chỗ qua đoạn thời gian chúng ta sẽ liên hệ viện mồ côi để cho bọn họ tới tiếp thu nàng cấp trên đối lưu bác sĩ nói lãnh đạo đến lúc đó ta có thể đưa đưa nàng sao đương nhiên có thể còn có một chuyện lãnh đạo khảo nghiệm của ta thông qua sao các ngươi thừa nhận ta sao chuyện này một mực k h ố n nhiều lưu bác sĩ hắn biết do chính mình lai lịch bất chính một mực tâm thần có chút không tập trung ta đã nói rất nhiều lần rồi chúng ta chỉ cần chị tốt bệnh nhân là được rồi cứ như n vậy lưu bác sĩ tiếp tục chiếu cố lang tâm mãi đến viện mồ côi đưa đón nhân viên đi tới bệnh viện bệnh vực sâu lưu bác sĩ rất lang tâm mang nàng tới bệnh viện ngoài cửa lớn đứa nhỏ này có chút dinh dưỡng không đầy đủ còn cái nan đến lúc đó để nàng ăn nhiều một chút lưu bác sĩ đối với viện mồ côi nhân viên công tác bàn giao nói nhân viên công tác cởi đáp ứng xuống để hắn yên tâm trong bệnh viện còn có những hải t ử khác bị đưa ra đến còn có một chút bị vứt bỏ cô độc lão nhân thân thể không thể tự lo liệu người tàn tật bọn họ đều là nhận lấy thâm viên bệnh hãm hại bị người trong nhà vứt bỏ viện mồ côi nhân viên công tác từng vị kiên nhẫn hỏi thăm bọn họ danh tự hiểu rõ bọn họ tình huống nhìn thấy cái này nhân viên công tác như thế phụ trách lưu bác sĩ cũng yên tâm rất nhiều mượn đám người có chút ồn à o hắn ngồi xổn thân thể đối với lan tâm nói tại cái kêu phải thật tốt sinh hoạt đương nhiên ta hứa hẹn vẫn chưa hoàn thành lưu bác sĩ nghiêm túc nói tiểu nữ hải dùng sức gật gật đầu sau đó tiến tới lưu bác sĩ bên hai cùng hắn nói một tiếng thì thầm tỉ tỉ để ta cùng ngươi nói ngươi nếu là không có tới tìm chúng ta nàng liền khống chế thân thể của ta đi tố cáo ngươi nghe lấy tiểu nữ hải lời nói lưu bác sĩ đầu tiên là khẽ giật mình v ớ i bất đắc d ĩ bật cười yên tâm ân tiểu nữ hải ngoan ngoán gật gật đầu cảm ơn ngươi lưu bác sĩ nữ hải trong mắt tràn đầy không t h u c về nàng cái này niên kỷ yên tĩnh đám người chạy qua lưu bác sĩ hình như tại cái kia trong con mắt nhìn thấy một vị khắc lan tâm hướng hắn phất phất tay. nhưng chỉ trước mắt lại phát hiện cái kia tựa hồ chỉ là ảo giác hắn nhẹ nhàng cười cười đối với nữ hải cũng phất phất tay nữ hải không biết lưu bác sĩ vì cái gì muốn đột nhiên phất tay cũng tay d ơ lên chậm rãi huy động lên đến giờ khắc này ba người đều tại phất tay hứa hẹn cũng tại ba người tâm bên trong khắc xuống viện mồ côi xe buýt chậm rãi chạy đi lưu bác sĩ nhìn xem cái kia xe càng chạy càng xa trong lòng cũng không biết là thất lạc vẫn là tiêu tan liên tại hắn n g ẩ n người lúc một cái g à y rộng bàn tay vô vô bờ vai của hắn lưu bác sĩ quay đầu nhìn lại kém chút giật mình ngân lai hắn lãnh đạo một mực đứng ở sau lư lãnh đạo cũng đang nhìn trước kia chạy đi xe buýt người đáp ứng các nàng cái gì lưu bác sĩ vừa định trả lời lại chú ý tới lãnh đạo trong lời nói từ ngữ nháy mắt lông tơ đứng thẳng toàn bộ thân thể đều cứng đờ lãnh đạo lại vỗ vô, vô bở vai của hắn còn tiện thể nản nản người diễn kỹ này không tốt do a một cái liền muốn lộ t ẩ y dạng này có thể làm không công việc tốt lưu bác sĩ trong lòng t r ậ t lạnh xem ra hắn cùng hai vị lan tâm ở giữa sự tình lãnh đạo đã sớm biết hắn hà to miệng muốn giải thích lại không biết nên mở miệng như thế nào thấy hắn như thế quất bách lãnh đạo đi tới bên người của hắn cùng hắn trò chuyện lên những lời khắc đề ngươi biết vì cái gì sâu răng muốn sớm một chút chị sao bởi vì sâu răng thường thường là từ hàm răng bắt đầu nếu như một chiếc răng sâu răng nói rõ hàm răng đã bám vào rất nhiều tạo thành sâu răng vi khuẩn nó bên cạnh răng cũng liền nguy hiểm cho nên điều trị sâu răng mới như vậy trọng yếu nhân loại xã hội cũng là như thế không phải người sẽ làm cho cả xã sẽ sinh bệnh mà đối với nhân loại đến nói lãnh đạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía lưu bác sĩ phán đoán một cái nhân loại công năng tính có hay không hoàn chỉnh đồng thời không ở chỗ lựa chọn của hắn có chính xác không mà tại tại hắn lựa chọn l o g i nhìn thấy một cái đói bụng diều hâu đang truy đổi chim nhỏ cứu chim nhỏ là vì thương hại bỏ mặc cái kia diều hâu ăn chim là vì lý tính làm như không thấy có thai như liếc là vì lạnh lùng nắm lấy chim bắt diều hâu cả hai đều là thu là vì tham lam thương hại lý tính lạnh lùng tham lam không quản lựa chọn làm sao đều là thân làm người tính đa dạng nhân loại vốn liền như thế người có cao thấp mà ốm đen trắng đẹp xấu làm việc cũng tự có lo gì. nhưng nếu có người cùng ngươi nói hắn nhìn thấy cái kia diều hâu cùng chim nhỏ đều đang nói chuyện hắn còn đem chính mình thịt cắt tuy cái kia diều hâu vậy nhất định không phải người đó là phật t h ư ơ nhưng g bằng 679, u ả tại lan tâm ra viện phía sau hắn liền bị điều động đến thành thị đội tuần tra ngay sau đó liền gặp phải trận kia thâm viên xâm nhập không thể hoàn thành hứa hẹn hắn bởi vậy lưu lại t h á c h nhiệm có lẽ là vì ngươi cùng cái k i a tiểu nữ hài dài đến rất giống cho nên những cái k i a chấp nghiệm mới lại không ngừng bị kích thích dẫn phát tác động thanh niên một bên mang theo l ê lạc đi tại ưu ám trong thông đạo một bên nói xong cái k i a liên quan tới lưu bác sĩ sự t ì n h l ê lạc lắng nghe nhưng cũng luôn cảm thấy có chút không đúng vì cái gì những ngày miêu tả đều giống như hắn tự mình kinh Không miêu những lịch đâu. Không những miêu tả đến vô cùng tỉ ả đến cùng vô t mỉ thậm chí có đôi khi liền chủ nữ cũng sẽ mơ hồ hình như hắn tại kể ra cũng không phải là hắn vị bằng hữu k i a cố sự mà là chính hắn lưu ảnh l ê lạc nhẹ nhàng têu một tiếng bị gọi sửng tới niên tự thanh danh s đem chút, n g liên lạc sao vậy? h n ó việc gì. n con con đưa ơ đến khu cư trú bên trong phía sau lưu ảnh liền rời đi trước khi đi còn bàn giao liên lạc mấy câu đừng có lại đi linh hào cư trú khu tiểu cô đường nơi đó rất nguy hiểm q u ả n đạo yếu tắc bên trong còn có rất nhiều nơi là chưa khai thác không muốn tùy ý đi loạn nếu như có gì cần liền liên hệ nơi này nhân viên công tác bọn họ đều sẽ vui lòng giúp ngươi ngữ khí của hắn lúc thì tuổi trẻ lúc thì lại trở nên như ông cụ non đeo lên mũ trùn phía sau cái k i a thân hình lại thoạt nhìn như là một vị cường tráng người trung niên bộ pháp chậm chạp mà vững vàng tựa như là võ hiệp trong phim ảnh hiệp khách không cùng tuổi khí chất đồng thời thể hiện tại cùng trên thân một người mãi đến nhìn xem hắn đi xa l ê lạc đều không có từ cái tia cảm giác kỳ quái bên trong đi ra ngoài mâu thuẫn xung đột quái、gì? vị này gọi là lưu ảnh thanh niên trên thân hình như có rất nhiều người ảnh tử những cái kia ảnh t ử điện chung vào một chỗ p h ả n phất mỗi một cái đều là hắn lại hình như hắn cùng những người này không liên hệ chút nào hắn liền là chính hắn hắn nói tới những lời kia cũng không hề biết thật giả tựa hồ hắn liền tối tăm bên trong vừa v ẫ n xuất hiện ở phòng một trăm hai hai sau đó cho cái kia chuyển đau phiên cấu tạo một cái hợp lý cố sự lê lạc lấy ra màn hình điện tử nếm thử thẩm tra một cái lưu ảnh tư liệu không biết có phải hay không là quyền hạn nguyên nhân nàng căn bản không có tìm được tương quan nội dung người này làm sao sẽ vừa v ẫ n xuất hiện tại phòng một trăm hai hai mục đích chính là vị kia lưu bác sĩ bằng hưu đâu mà còn vẫn là chuyện đau phiến phía trước người sở hữu lê lạc luôn cảm thấy có chút t r ù n g hợp nhưng lại nghĩ không ra đáp án chỉ có thể trước tiên trở về gian phòng của mình tùy ý lật lên những cái kia từ phòng một trăm hai hai thu thập đến sách vở cận ma sơn chuyện nơi ánh mắt không thể tới mê thị chỉ trung thích mạo hiểm vinh quang của nhĩ răng khí vị cố hóa còn có tòng ảnh lê lạc cầm lấy quyển sách này t o mò mở ra kinh ngạc phát hiện quyển sách này lại là một bản tiểu thuyết võ hiệp một bản giải thích ảnh tử tồn tại tiểu thuyết võ hiệp trong giang hồ xuất hiện một loại tà công tu luyện loại này công pháp có thể trong thân thể dựng dục ra một cái khắc cường đại bản thân một cái khắc bản thân võ công cao cường tư duy siêu quẩn nếu như tu luyện loại này tà công một khi đối mặt nguy hiểm liền có thể gọi ra một cái khắc bản thân để nó thay thế bản thể đối diện nguy cơ cũng không có công pháp là hoàn mỹ loại này tà công tu luyện lâu dài một cái khắc bản thân liền sẽ thay thế chủ thể tu hú chiếm tổ c h i n h khách nhưng mà giang hồ h u n g hiểm bất kỳ cái gì công pháp đều có tác dụng phụ loại này tà công có thể thần tốc tăng cao thực lực, tại cái này nguy tại sớm tối giang hồ tự nhiên nhận lấy tôn sùng theo tu luyện tà công người càng ngày càng nhiều trong giang hồ xuất hiện rất nhiều bị một cái khác bản thân chiếm cứ tà ma những cái này tà ma chiếm nguyên chủ nhân sáu cái thất hiếu b ề ngoài bên trên căn bản nhìn không ra khác biệt tốt tại bọn họ làm việc không có chút nào logic không cách nào giao lưu lấy nhân loại thân thể làm không phải người sự tình rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được nếu như bọn họ có bình thường dục vọng còn có thể thông qua dục vọng không chế đám này tà ma có thể là bọn họ căn vốn không có bình thường nhân loại thất tình dục dục tựa như một kiện triệt để mất khống chế con rối cung bùn đất đối thoại đem cánh tay tách ra thành cúng tiễn thu thập lá cây ném đến người qua đường trên thân tà ma làm việc căn bản là không có cách lý giải lại bởi vì võ công cường đại tư duy linh mẫn cho người bình thường tạo thành thương tổn cực lớn đại đa số người cũng không làm gì được những này tà ma chỉ có thể tránh ra thật xa theo tà ma tràn lan trong giang hồ cũng ý thức được loại này tà công nguy hại đem coi là cấm pháp lại đối tà ma lập xuống lệnh treo giải thưởng cổ vũ các đạo nhân mã giết chết làm loạn tà ma nhưng cái kia võ công cao cường tà ma lại không phải dễ giết như vậy tại trọng thưởng phía dưới cũng có dũng phu muốn thử một chút lại thất bại tan tắc mà quay trở về l i ê n tại mọi người cho rằng không có cách nào đối phó những này tà ma lúc lại có người nghiên cứu ra một loại chuyên môn khắc chế tà ma tòng ảnh kiếm pháp cái này tòng ảnh kiếm pháp cũng là lấy loại kia t à công làm cơ sở biên soạn thế nhưng tòng ảnh kiếm pháp đồng thời không biết chế tạo tà ma mà là đem cái kia một cái khác bản thân đặt ở chính mình ảnh tử bên trên sau đó cho ảnh tử quán thâu tư tưởng cùng hành động logic để ảnh tử biến thành một cái nghe lời tà ma mặc dù dạng này sẽ để cho một cái khác bản thân yếu đi có logic cũng liền có sơ hở nhưng những này ảnh tử đối phó tà ma lại có hiệu quả mà còn có ảnh tử định ở phía trước có thể rất lớn trình độ giảm bớt tà ma tạo thành thương vong tà n ảnh hiện giang nhân liền g pháp hồ phó kiếm đối xuất sau, t về sĩ có ma bọn họ càng sợ hãi những này loại người ảnh tử Không có chút nào lo gì, tà ma chỉ sẽ khắp chút chỉ nhân loại thân thể, nhưng một cái liền có thể phân biệt ra được, thế nhưng ảnh tử biến thành nào nơi loạn, nắm liền biến người giữ có mặc cái có được, tà một biệt tử làm lo loại di ma ra sẽ dù vì ề liền sau, người cùng không có g khác nhau. Vì vậy ì v vì phòng ngừa loại này sự tình phát sinh mọi người bắt đầu t à ma giết lửa loại bỏ những cái kia đã từng cùng một chỗ phấn đấu qua ảnh tử ảnh tử cũng không cùng tà ma đồng dạng phản kháng bọn họ không có bất kỳ cái gì p h ò n g bị liền bị nguyên bản chủ nhân giết phải sạch sẽ dần dần tà ma bị triệt để loại bỏ ảnh tử cũng vật tận kỳ dụng trong giang hồ khôi phục một mảnh an lành nguy cơ giải trừ cố sự nhân vật chính thành võ lâm minh chủ những cái kia cùng một chỗ đối phó tà ma đồng bạn cũng riêng phần mình thành chúa t ệ một phương trong giang hồ truyền tụng võ lâm minh chủ cùng những bá chủ kia dũng manh cùng cơ chí truyền tụng tà ma tàn nhẫn cùng đáng sợ quán rượu bên trong người kể chuyện đem cái kia đấu chi đấu dũng quá trình nói đến sinh động như thật nhưng lại là không hề đề cập tới những cái kia ảnh tử đao quang kiếm ảnh gió thanh m ư a máu người kể chuyện một bên nói cái kia tả công cố sự quán rượu bên trong nghe sách người một bên vỗ tay luôn mồn cái hay qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị những cái kia người bình thường đối với các vị cao thủ thực lực ba hoa khoác phảng phất bọn họ cũng tự mình kinh lịch cuộc chiến đấu kia đến mức những cái kia ảnh tử trong giang hồ tựa hồ không còn có người nói qua cái kia t o à n ảnh kiếm pháp chỗ có quan hệ với công pháp ghi chép cũng đều mai danh nhận tích hình như những cái kia ảnh tử từ trước đến nay liền chưa từng xuất hiện đồng dạng chương sáu trăm tám mươi trung tâm kiểm tra m à neo chương sáu trăm tám mươi trung tâm kiểm tra m à neo lê lạc lật hết bản này hơi có vẻ đặc biệt tiểu thuyết võ hiệp nàng có loại kỳ quái trực giác hình như sách này nói cũng không phải là giang hồ mà là hiện thực bên trong chân thật phát sinh qua sự tỉnh những n à y sách đều thật kỳ quái không có nhớ bao nhiêu nàng đem những n à y sách dọn xong về sau lại mở ra màn hình điện tử liên lạc lên phía trước vị kia mang theo nàng nhận lấy chuyện đau phiến nhân viên công tác tại đem lưu bác sĩ sự tình nói cho vị kia nhân viên công tác phía sau nhân viên công tác cho nàng phát tới một cái tin nếu như muốn giải quyết chấp nghiệm có thể đến thâm viên năm tầng tìm một cái kêu hồng quan g thành địa phương nghe nói chỉ cần đi vào cái kia t ò a thành thị tất cả chấp nghiệm đều sẽ biến mất nếu như ngươi mộng cùng chấp nghiệm có quan hệ cái chỗ kia nhất định có thể giải quyết ngươi quái nhiễu nhìn xem nhân viên công tác gửi tới thông tin liên lạc hồi phục một cái cảm ơn không cần cảm ơn cái này di vật cũng là ta để cử n g ư ơ i tuyển chọn ngươi nhận đến cái này di vật quá nhiễu ta cũng có trách nhiệm rất lớn lê lạc còn chưa nghĩ ra làm sao hồi phục v ị tiên nhân viên công tác lại phát tới một cái tin nếu như ngươi thu được tiến về đệ ngũ tầng tư cách có thể tới tìm ta ta có tinh chuẩn tiến về hồng quang thành biện pháp nhìn thấy liên quan tới đệ ngũ tầng thông tin lê lạc lập tức biên tập một cái tin ta làm sao thu hoạch được tiến về đệ ngũ tầng tư cách sau một lát nhân viên công tác phát tới một tấm quản đạo yêu tắc ba dê bản đồ cái kia ba dê bản đồ tiêu ký cứ điểm bên trên một cái địa điểm trung tâm kiểm tra mỏ neo người trước tiên có thể đi kiểm tra một chút có hay không đã tại thâm viên bên trong n e o định nếu như đạt tiêu chuẩn liền có thể trực tiếp thân thỉnh tiến về đệ ngũ tầm tư cách tại được đến trả lời chắc chắn về sau l ê n lạc liền lo lắng không yên thu thập độ tốt mang theo phương khối rời khỏi phòng mặc dù đã tại quản đạo yếu tắc đi vào trong qua rất nhiều lần nhưng l ê n lạc còn là hoàn toàn không có quen thuộc những này c o n con quấn quấn thông đạo thỉnh thoảng sẽ còn đi đến một chút kỳ quái lối rẽ bên trên quản đạo yếu tắc bên trong đại đa số địa phương đều không nhìn thấy người nào chỉ có t h o ạ nhìn giống nhau như lúc đường ống có đôi khi rẽ ngoặt một cái trước mắt xuất hiện lối rẽ lại cùng với nhìn đằng trước đến giống như đã từng quen biết l ê lạc bất đắc dĩ dừng lại xác định vị trí của mình phía sau lại tiếp tục đi tới không những như vậy còn sẽ có một chút đặc biệt kỳ quái lộ tuyến tiến lên rẽ trái tiếp tục tiến lên lại rẽ trái tiếp tục tiến lên lại rẽ trái liên tiếp mấy lần về sau lại tới giống nhau như lúc địa phương để nàng bất đắc dĩ hoài nghi có phải là bản đồ sai lầm cẩn thận xem xét phía sau mới phát hiện nơi này chiều sâu đã khác biệt chỉ là đường ống dài đến rất tương tự cho nàng tạo thành lừa dối bởi vì chiếu sáng đồng thời không hoàn thiện l ê lạc cũng nhất định phải vô cùng cẩn thận có chút đường ống biên giới không có hàng rào nàng chỉ có thể từ cái kia to lớn cùng trên mặt chạy qua sau đó lại thông qua cái khác tiểu quản nói đi vòng qua đường ống nội bộ đường ống bên ngoài là một con đường đường ống bên trong lại là mặt khác một con đường bảy lần quá tám lần rẽ bản đồ còn dẫn dắt đến l ê lạc từ một chút đường ống chỗ va chạm nhảy đến một cái khác đầu đường ống bên trên cực kỳ nguy hiểm thậm chí có chút đường ống bên trên đã rơi bụi l ê lạc đều có chút hoài nghi bản đồ này chỉ dẫn lộ tuyến có phải là quá mức cũ kỹ c ò tốt đi ngang qua những cái kia nguy hiểm đoạn đường về sau lê lạc lại về tới đại lộ bên trên nàng nhìn một chút bản đồ chính mình đã bất chi bất giác bên trong vượt qua hơn phân nửa quản đạo yếu tắc đi tới bên kia c h ỗ sâu nơi này ăn mặc đồng phục người thật giống như trở nên nhiều hơn khả năng là bởi vì nơi này là càng thêm hạch tâm khu vực nhưng những người kia đều thoạt nhìn rất bận rộn bộ dáng cực nhanh đang quản nói bên trong đi xuyên hơi không chú ý lại lừa gạt đến một chút vắng vẻ lối rẽ bên trong lê lạc quan sát một hồi liền tiếp tục đi tới cách trung tâm kiểm tra mỏ neo đã không xa lê lạc dọc theo đại lộ đi một đoạn thời gian phía sau liền đi theo chỉ dẫn đi tới bên cạnh lối rẽ bên trong xuyên qua một đoạn ngắn sáng tỏ thông suốt không hải bên trong ánh mặt trời xuyên qua chỗ cao to lớn chậm rỗng chiếu rọi tại cái này đen nhánh cứ điểm bên trong đây là l ê lạc tiến vào cứ điểm về sau lần thứ nhất nhìn thấy như thế chói mắt ánh mặt trời nàng thậm chí có chút không quá quen thuộc dùng tay che mắt thích hướng rất lâu mới dần dần chỉ hoa n tới lúc này l ê lạc mới bắt đầu quan sát trung tâm kiểm tra mỏ neo bên trong cấu tạo vô số cây trang kiện đường ống thẳng đứng hướng trên không kéo dài thẳng tắp hướng thái dương mà thái dương cũng theo những cái kia đường ống trung ương khe hở chiếu vào quần đạo yếu tắc tựa hồ đang từ từ chuyển động từ đầu đến cuối để những cái kia to lớn đường ống chính đối thái dương. phía trên đường ống tựa hồ còn tại thổi gió đem che đậy ánh mặt trời mây mù thổi ra ánh mặt trời chiếu tại trung tâm kiểm tra đo lường bên trong tại cái k i a to lớn đường ống vây quanh ở trung tâm có một cái đen nhánh chỗ trống ánh mặt trời chiếu tại cái k i a t r ố n g r i n g bên trong về sau hình như bị t r ố n g r i ô n g hấp thu đ ồ n g dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi t r ố n g r i ô n g xung quanh có thật nhiều nhân viên công tác đang bận rộn bọn họ tựa hồ đang nghiên cứu cái này đen như mực t r ố n g r i n g nơi này chính là trung tâm kiểm tra mỏ neo sao thật đặc biệt quản đạo yếu tắc bên trong kiềm chế bầu không khí tựa hồ bị cái tia trói mắt ánh mặt trời nháy mắt sô tan không hải bên trong khắp nơi đều là mây mù che đậy lê lạc nguyên bản sớm thành thói quen cái k i a âm u cảm giác lại không nghĩ rằng tại quản đạo yếu tắt chỗ sâu còn có một chỗ như vậy có thể cảm nhận được quen thuộc cấm áp ngước đầu nhìn lên một cái những cái k i a to lớn đường ống lê lạc trong lòng tràn đầy rung động đây cũng là nhân loại cải tạo ra sao nàng một vừa quan sát những cái k i a dọc theo đường ống một bên hướng về trung tâm kiểm tra đo lường bên trong đi đến nhưng đi không bao lâu liền bị một vị nhân viên công tác ngăn lại ngày tốt là tiến hành neo định kiểm tra đo lường sao nhân viên công tác một cái liền đoán được lê lạc ý đồ đến lê lạc điểm một cái xin theo ta đi nhân viên công tác không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp liền mang theo lê lạc đi vào đi tới cái kia đen như mực trống rông bên cạnh ngày đi xuống nhân viên công tác đối với lê lạc nói cái gì lê lạc một thời gian chưa kịp phản ứng ngày đi xuống nhân viên công tác lặp lại nói từ nơi này nhảy xuống liền có thể biết có hay không đạt tới neo định điều kiện xin ngài yên tâm phía dưới này là an toàn lê lạc nhìn một chút cái kia đen nhánh lỗ thủng vẫn còn có chút nghi hoặc đây là vật gì đây là mô p h ỏ n g nguyên khổng chúng ta mô phòng tầng bốn thông hướng tầng năm thông đạo chế tạo ra cái này mô phòng nguyên khổng nếu như ngươi neo định không coi hoàn thành liền sẽ bị ngăn lại liền giống như vậy nhân viên công tác từ trong túi lấy ra một cái hồng nhạt nhựa cái kẹp nâng đến giữa không trung để nó vật rơi tự do hướng cái kia lên khổng rơi đi cái kẹp nhẹ nhàng rơi xuống rơi tại cái kia mô phẳng h u y n khổng bên trên nhưng mà cái kẹp lại không có tiếp tục rơi xuống mà là cắm ở cái kia đen như mực h ê n khổng trên mặt phẳng tựa như là rơi trên mặt đất đồng dạng nó vì cái gì không có tiếp tục hạ lạc lê lạc tò mò hỏi nó bị thâm h u y n bài xích đây là không nên xuất hiện tại đệ ngũ tầng đồ vật thuộc về không có bị neo định đồ vật cho nên sẽ bị h u y n khổng ngăn lại không cách nào hạ lạ l ạ nhân viên công tác ngồi sổ người xuống đem cái kia cái kẹp n h ặ t lên nếu như m e o định hoàn thành liền sẽ trực tiếp rơi xuống l i ê lạc nhẹ gật đầu nhìn về phía cái kia đen nhánh mặt p h ẳ n g ánh mặt trời chiếu sáng tại cái kia bên khổng bên trên lại chiếu không tới nội dung bên trong phản phất tất cả ánh sáng dây đều bị hắc động hấp thu đ ồ n g dạng tại cái này ánh mặt trời ấm áp bên dưới cái kia mô p h ỏ n g huyền khổng lại cho người một loại dị thường cảm giác băng hẳn thoáng tới gần một c ố khiếp người khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên l Lê i lạc nguyên bản còn tưởng rằng đó là quản đạo yêu tắc bên trong hầm nóng không thiết bị tại có hiệu lực hiện tại xem ra cái này lạnh ở trong đó là ngay cả ánh sáng mũi nhọn đều không thể chạm đến địa phương liên ánh mặt trời đều sẽ bị thâm viên bài xích sao chương sáu trăm tám mươi một neo định chương sáu trăm tám mươi một neo định chuẩn bị xong chưa cái kia nhân viên công tác nhẹ nhàng hỏi Tốt. lê lạc chậm rãi đi tới cái kia v i ê n khổng bên cạnh lại đột nhiên xoay đầu lại hỏi ta thứ ở trên thân cần bông ra sao nếu như bọn họ là ngươi một bộ phận liền không cần nhân viên công tác hồi đáp một bộ phận đối chính là bọn họ một trực thuộc ở ngươi đi theo ngươi cùng nhau đi tới nói đến tên của n g ư ờ i những vật này cũng bao hàm ở bên trong liền giống chúng ta miêu tả một người tóc của hắn tay chân hoa trang ngũ quan đặc thù đều thuộc về người này một bộ phận bị bao hàm tại cái này tên người chữ miêu tả phạm vi bên trong tựa hồ là lo lắng l ê n lạc không có lý giải nhân viên công tác lại đi đến một bên từ những đồng nghiệp khác cái kia đã lấy tới một cái đồ hộ p ví dụ như cái này đồ hộ p ta đang nói ra đồ hộ p cái từ ngữ này thời điểm miêu tả bao gồm nó hộp thân cái nắp đóng gói còn có bên trong đồ ăn những này bị bao hàm đồ vật đều thuộc về đồ hộ mặc dù vẫn là nghe có chút như lọt vào trong sương ngủ nhưng l ê n lạc vẫn gật đầu nàng hành lý đều là theo nàng cùng nhau đi tới những cái k i a từ phòng một trăm hai hai thu thập sách vợ còn có mới sắm mua tiếp tế đều đặt ở trong phòng hiện tại cũng chỉ là làm cái kiểm tra đo lường nhìn nhân viên công tác thuyết pháp hẳn là cũng không có vấn đề gì nghĩ đến cái này l ê lạc hít sâu một hơi quay đầu nhìn một chút p h ư ơ n g khối liền thả người nhảy lên từ mô phỏng nguyên khổng biên giới nhảy xuống b ị c h cảm giác cấm áp nháy mắt biến mất ánh mặt trời không tại che đắp lên trên người tựa như nhảy vào một đầm băng lãnh hồ nước cái tia lạnh leo thấu xương xuyên thấu q u n áo xông vào làn ra chui vào xương có thể tại dùng mình một cái về sau cái kia cảm giác lạnh như băng lại cấp tốc biến mất tựa như là thích ứng nhiệt độ nước đồng dạng ngoại giới những cái kia nhân viên công tác trò chuyện âm thanh đột nhiên liền thay đổi đến mơ hồ giống như là ngăn cách nhất tầm thật dày thủy tinh cái kia thanh âm h u y ê n náo tại bên thai đ o q u a n h rõ ràng nghe đến rất nhiều nhưng căn bản nghe không ra là có ý gì những cái kia xuyên qua h u y ê n khổng âm thanh hình như biến thành một loại khắc kỳ quái lời nói vỡ vụn từ ngữ cùng hỗn loạn câu nói không ngừng mà tại lê lạc bên t a i thì thầm công đo tiếp theo giống như đưa thân vào sâu sắc đáy nước hoàn toàn đen nhánh thủy mặc bên trong không ngừng mà truyền đến không phải người kể ra những âm thanh này bao quanh l ê lạc giống như là thảo luận nàng xử lý phương pháp t h â n ở tại hắc cám bên trong một cỗ lớn lao hoảng hốt đột nhiên dâng lên trong lòng l ê lạc tại cái kia đen nhánh thủy mặc bên trong dãy r u ộ n muốn hướng thượng du đi lại phát hiện chính mình bất kể thế nào du đều tại không cách nào tránh khỏi dưới mặt đất nặng rõ ràng còn có thể hô hấp lại cảm nhận được ngạt thở lê lạc thở hồn hển dùng sức đem tay hướng lên trên với tới băng lãnh mà hắc á m thủy mặc bên trong lại không có bất kỳ cái gì có thể làm cho nàng bắt lấy đồ vật cái kêu bên bờ xa không thể chạm, nàng theo hướng về vô tận phương xa lướt tới đó là chạy xuôi tại thâm n g uyên bên trong h ắ t hà vô số sinh linh bị bài trừ tại bên ngoài bọn họ thi cốt cùng vỡ vụn linh hồn rơi vào cái kia vô biên thâm n g uyên rơi vào không có ánh sáng cùng trật tự hỗn loạn dưới đáy tại cái kia bóc ra phân chia gây dựng lại gây dựng lại được không cùng răng dốc, gây dựng lại đến hoàn toàn thay đổi l ê lạc ý thức tựa hồ cũng theo cái kia h ắ t cám kéo dài đến phương xa nàng truy tìm những cái kia vờn quanh ở bên người thi thầm tại cái này không có bất kỳ cái gì tia sáng thế giới bên trong chẳng có mục đích dạo chơi thâm thúy lên dòng sông hướng không biết tên hẻm núi ý thức của nàng cũng tại sông tia nước cùng mặt đất va chạm bên trong một lần nữa khuấy động hóa thành hơi nước bay về phía nơi chưa biết l i ê n tại cái tia ý thức sắp triệt để mất phương hướng thời điểm cái kia r ơ lên cao cao tay thế mà bắt đến một cái cứng rắn vật thể giống như ngâm nước người bắt lấy bên bờ l ê n lạc lập tức liền đào lại cái kia cứng rắn vật thể mặc dù vật kia thân thể có chút bỏng loáng nhưng nàng vẫn là khó khăn bỏ lên đây là một cái phân khối đen kịt một màu bên trong l ê n lạc cái gì đều không nhìn thấy nhưng n đây là một cái hợp quy tắc hình lập phương phương khối phương khối ngươi tới cứu ta sao phương khối chậm rãi bay lên trên đi kéo lấy lê lạc xuyên qua cái kia đen nhánh thâm v i ê n hẻm núi bay qua h u y ê n sông rơi xuống thác nước từ chạy xuôi nước sông phía trên thổi qua t i ê n tính hắc cám bên trong thổi tới một sợi gió nhẹ để cái kia cảm giác hít thở không thông cấp tốc biến mất phía dưới nước sông chạy xuôi âm thanh để cái kia mất phương hướng lực chú ý một lần nữa tập hợp suy nghĩ không tại chấm luân lại lần nữa đối mặt cái kia hắc cám lúc lê lạc đã có mới cảm thụ thâm viên bên trong tất cả tựa hồ cũng tại theo đôi một loại quy tắc vô tự cùng, tử vong hạ lạc, có thứ tự cùng sinh mệnh nổi lên sinh mệnh sinh ra cần lấy tử vong làm đại giá tất cả có thứ tự cần dùng vô tự đến gây dựng lại cái kia đặc biệt tuần hoàn sẽ để cho thân ở trong đó sinh vật cảm giác được sinh mệnh vô t h ư ờ n g loại này quy tắc cho tất cả sự vật giao cho tính hai mặt sinh c ù n g tử thích c ù n g hận trắng cùng đen mọi việc và vật đều có đại giới đây là thâm viên cố định logic viên sông nước rơi vào hẻm núi bán ra hơi nước tổ hợp thành mới sự vật dần dần nổi lên dần dần thay đổi đến hợp quy tắc có thứ tự nhưng tại bị đánh nát về sau lại sẽ trở nên vô tự ngã vào viên sông trùng nhập tuần hoàn sự trao đổi chất máu mới đổi c ú máu tại cái kia yên tĩnh h ắ cám bên trong lê lạc hình như nghe đến một loại nào đó to lớn tiếng tim đập bịch bịch thâm v i ê n ngay tại theo cái này tiếng tim đập tuần hoàn qua lại thi hành quy tắc mỗi lần bắn ra đều sẽ để cái kia lên sông g a tốc chảy xuôi t h ư ợ n như là một cái sinh vật đồng dạng cái kia khiến người hít thở không thông nguyên sông bất quá là thâm v i ê n mạch máu mà thôi tại ý thức đến điểm này về sau lê lạc sợ hai trong lòng thế mà biến mất nàng tự a hồ nhìn thấy một cái thoi thóc cự thú chính không nhúc nhích nút ở trong kẽ hở huyết dịch n ư n cố sinh mệnh hấp ố i cái kia tim đập đang trở nên càng ngày càng t r ư m sinh vật trong cơ thể tuần hoàn cũng đang từ từ biến mất l i ê n thâm viên bản thân cũng vô pháp chạy trốn sinh cùng từ quy tắc viên sông không có khả năng vĩnh viễn chạy xuôi cái k i a tuyên cổ bất biến tuần hoàn cũng cuối cùng có một ngày sẽ bình tĩnh lại tại cái k i a thời gian phân khối tựa hồ đồng thời không có có đồ vật gì có khả năng chạy trốn tất cả đều tại không thể tránh khỏi ngã vào cái k i a đen nhánh k ỳ điểm chỉ có dưới thân phân khối chính đang từ từ ung dung tung bay bay qua rơi xuống viên sông bay qua sắp chết t ử thú bay qua biến mất sinh mệnh bay ra mặt nước bay đến dưới ánh mặt trời tiểu tiểu khối vông phi a phi vượt qua xâm lâm vượt qua biển chấm mê mộng cảnh chấm mê thích thật cao người chuyện a chuyển vì dục vọng vị tài rơi vào thâm biên rơi vào thai vô tự điệp trốn a trốn thành họa loạn thành hại một lần nữa sinh lại tới tại cái kia vờn quanh thì t h â m bên trong l ê lạc hình như lại nghe thấy cái kia bài quen thuộc nhạc thiếu nhi cái kia bài mẫu thân ngâm nga qua rất nhiều lần nhạc thiếu nhi chỉ bất quá lần này l ê lạc nghe đến rõ ràng hơn những cái kia sớm đã quên lời bài hát theo ký ức lại lần nữa dâng lên trong lòng vì cái gì lại đột nhiên nghĩ tới đâu l ê lạc trong lòng nổi lên một trận bị thương nàng nhắm mắt lại để cái kia trong suốt giọt nước mắt nhập vào vô tận h cám bên trong tại cái kia bên trong sông nổi lên từng vòng từng vòng vô tận gợn xong t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi hai rơi xuống t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi hai rơi xuống còn tốt chứ uy tỉnh lại sao mơ mơ màng màng bên trong l ê lạc hình như nghe được có người đang kêu gọi chính mình nàng mở ra cặp mắt mông lung mới phát hiện là vị kia nhân viên công tác chính ở trước mặt mình càng không ngừng gây tay tỉnh rồi sao còn tốt nhân viên công tác thở dài m ộ t hơi l ê lạc lúc này mới phát hiện chính mình đang ngồi ở một cái ghế bên trên xung quanh đứng một vòng nhân viên công tác chính vây quanh nàng kịch liệt thảo luận cái gì còn có một chút người chính đối phương khối chỉ trọ thấy nàng tỉnh lại những cái kia nhân viên công tác liền không kịp chờ đợi nghĩ muốn vọt qua đến nhưng đều bị trước mặt vị này cho ngăn lại cảm giác làm sao nhân viên công tác quan tâm hỏi lê lạc xoa xoa khỏe mắt nước mắt lại hoạt động một chút thân thể hồi đáp còn tốt chân hơi tê tê trừ cái đó ra tất cả bình thường bọn họ vì cái gì đều tại nhìn ta lê lạc nghi hoặc mà hỏi thăm nhân viên công tác nhìn một chút xung quanh đối với những người kia xua tay ra hiệu bọn họ rời đi lại n h i đầu đối với lê lạc lúng túng nói bọn họ chưa từng thấy ngơi tình h u ố n như vậy cho nên rất h ế u kỳ nghị vấn vấn ngươi tại mô phỏng nguyên khổng bên trong nhìn thấy cái gì ta tình huống rất đặc biệt sao lê lạc có chút không hiểu là người di vật đem ngươi từ mô phỏng nguyên khổng bên trong cứu r a nhân viên công tác chỉ chỉ một bên phương khối nói dưới tình huống bình thường cũng phải cần chúng ta đem ngươi vớt đi ra vớt đi ra dùng cái gì vớt lê lạc hỏi tới dùng đường ống chúng ta chế tạo mô phỏng nguyên khổng kỳ thật cũng không sâu đại khái chỉ có mười m nhảy vào trong đó về sau căn cứ neo định trình độ sẽ có khác biệt chìm xuống tốc độ đang chìm xuống thời điểm sẽ cảm giác được thời gian trôi qua rất t r ư m nhìn thấy rất nhiều vật kỳ quái gần như mỗi người nhìn thấy đều không giống sau đó liền sẽ chậm rãi nặng đến phần đáy đến cùng về sau đã nói lên meo định thành công chúng ta liền dùng đường ống đem người vớt lên đến n g h e lấy nhân viên công tác giải thích l ê lạc cũng minh bạch meo định kiểm tra đo lường quá trình c h ắ c không được nàng tại mô phỏng n g u y ê n khổng bên trong sẽ thấy nhiều như thế kỷ quái hình ảnh ở trong đó rõ ràng một mảnh đen k ị t cũng cũng không lớn nhưng thật giống như có vô hạn không gian cảm giác cũng biến thành bén nhạy dị thường không chỉ có thể nhìn thấy h á cám bên trong đồ vật còn có thể nghe đến những cái t i kỷ quái âm thanh ta meo định thành công sao đây là l ê lạc vấn đề quan tâm nhất nhân viên công tác nhìn một chút trong tay màn hình điện tử phía trên có một cái phức tạp biểu đồ thành công mặc dù ngươi còn không có tiếp xúc đến dưới đáy liền bị di vật cứu tới thế nhưng số liệu tất cả bình thường dựa theo bình thường phát triển ngươi hẳn là có thể chìm xuống đến phần đáy lê lạc nhẹ gật đầu nhìn về phía phương khối xem ra phương khối vừa vặn hẳn là đang lo lắng nàng cho nên mới sẽ gấp gáp như vậy đi lên khổng bên trong cứu nàng nhưng mà phương khối cứu nàng nguyên nhân cũng không có đơn giản như vậy tại lê lạc nhảy vào mô phỏng bên khổng về sau tại mạc linh trong tầm mắt cái t i ệ ánh mặt trời không cách nào xuyên thấu hắc á m bên trong xuất hiện nhất tầng thật mỏng màu đen hơi nước. nguyên bản l ê n lạc còn đang từ từ chìm xuống từ khi cái kia hơi nước bọc lại l ê n lạc về sau l ê n lạc hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh cho nên mạc linh mới sẽ lập tức điều khiển p h ư ơ n g khối tiếp nhận l ê n lạc để tránh nàng cao tốc rơi vào dưới đáy hiện tại xem ra đây cũng không phải là tình huống bình thường mạc linh cũng vô cùng nghi hoặc vì sao lại phát sinh như thế chuyện kỳ quái đây không phải là nhân loại chế tạo mô phỏng n g u y ê n không sao chẳng lẽ cũng giống bình thường n g u y ê n khổng đồng dạo tràn đầy nguy hiểm cái kia hơi nước lại là cái gì không có. những như vậy bởi vì ngăn cách nguyên nhân liền tính đi vào huyền khổng bên trong cũng tìm không được ngươi thế nhưng ngươi di vật lại có thể tinh chuẩn tìm tới vị trí của ngươi nhân viên công tác nhìn trong tay biểu đồ có chút nghi hoặc nói ngươi vừa vặn tốc độ rơi xuống hình như đột nhiên tăng nhanh cũng chính là lúc này ngươi di vật vọt tới mô phỏng huyền khổng bên trong nhân viên công tác lắc đầu đem màn hình điện tử tiến tới lây lạc trước mặt ngươi nhìn đây là tung tích của ngươi tốc độ khúc tiến tại vị trí này đột nhiên tăng nhanh sau đó chính là tại chỗ này ngươi di vật đem ngươi cứu lại về sau số liệu liền không cần nhìn ngay sau đó nhân viên công tác lại điều ra những người khác neo định tốc độ khúc tiến đây là bình thường rơi xuống tốc độ khúc tuyến mặc dù có sóng chấn động thế nhưng hạ lạc tăng tốc độ đều là cố định tại rơi đến phần đấy phía trước đều sẽ bảo trì d ạ n g này lê lạc nhìn xem biểu đồ tò mò hỏi khác biệt rơi xuống tốc độ đại biểu cái gì đại biểu neo định trình độ cũng đại biểu thâm viên đối ngươi bài xích trình độ thâm viên càng bài xích ngươi đối ngươi gia tăng sức đ ẩ y lại càng lớn tung tích của ngươi tốc độ cũng liền càng chậm nhân viên công tác giải thích nói cũng chính là nói hạ xuống đến càng nhanh nói rõ thâm viên đối ngươi bài xích lại càng nhỏ nhân viên công tác cử đi một cái t r ọ n lực cùng sức nổi ví dụ tại mô phỏng nguyên khổng bên trong người là đồng thời nhận đến trọng lực cùng thâm viên sức nổi tại hai cái lực tác dụng dưới chậm rãi chìm xuống phía dưới đi cái này thâm viên sức nổi lớn nhỏ cùng neo định hàng số cùng vật thể ngâm vào thâm viên thể tích có quan hệ lệ lạc nhẹ gật đầu chính là sức nổi công thức đúng không chỉ là đổi một cái hàng số không sai nhân viên công tác nhẹ gật đầu chính là chúng ta nhỏ học thì học qua sức nổi công thức chẳng qua là đổi một loại chất môi giới hàng số cần thay đổi một cái mà thôi căn cứ khác biệt neo định trình độ hàng số cũng cần tiến hành điều chỉnh cái này hàng số cần thông qua neo định trình độ đến tính toán ra đến neo định trình độ càng thấp cái này hàng số lại càng lớn cũng mang ý nghĩa sức đầy càng lớn n g h e lấy nhân viên công tác giải thích l ê lạc cũng rất nhanh liền hiểu được vậy ta vì sao lại đột nhiên gia tốc nàng nhìn xem nhân viên công tác không hiểu hỏi có hai loại khả năng nhân viên công tác suy nghĩ một chút hồi đáp ngươi tiến vào thâm viên về sau bình thường đến nói có lẽ chỉ chịu đến trọng lực cùng thâm viên sức nội tác dụng trong đó trọng lực là chắc chắn sẽ không biến thành một loại tình huống thứ hai chính là tại ngươi hạ lạc quá trình bên trong chuyện gì xảy ra để ngươi neo định trình độ cấp tốc gia tăng dẫn đến tác dụng ở trên thân thể ngươi thâm viên sức nổi cấp tốc giảm nhỏ cho nên ngươi mới lại đột nhiên rơi xuống dưới chương 683, t ư cách chương 683, t ư cách neo định trình độ cấp tốc gia tăng vì sao lại phát sinh chuyện như vậy không biết nhân viên công tác lắc đầu chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy neo định trình độ đồng dạng đều là ổn định sẽ không có đột nhiên gia tăng tình huống phát sinh nhân viên công tác nhìn trong tay màn hình điện tử một mặt nghi hoặc biểu lộ lê lạc nhớ tới chính mình tại cái kia mô phỏng nguyên khổng bên trong nhìn thấy đồ vật nghĩ phải cẩn thận nói một chút có thể lời đến khoai miệng lại không biết làm sao miêu tả cái kia kỳ quái tình cảnh mỗi người tại mô phỏng nguyên khổng bên trong nhìn thấy đồ vật đều là không giống sao nàng hướng nhân viên công tác hỏi là nhân viên công tác nhẹ gật đầu sẽ thấy cái gì có rất nhiều có ít người có thể nhìn thấy chính mình tại cùng người nhà ăn cơm có ít người có thể nhìn thấy thâm viên mặt khác tầng chuyện đang xảy ra còn có chút người có thể nhìn thấy một đám tiểu động vật chính đang khiêu vũ đồng dạng đều là một chút tương đối hoang đường hình ảnh tựa như là giống như nằm mơ vô cùng mê miễn những cái kia nhìn thấy đồ vật là chân thật sao lê lạc hỏi tới nhân viên công tác như m a i ai biết được có lẽ là ảo giác có lẽ là một thế giới khác chuyện đang xảy ra có lẽ tại một thế giới khác căn vốn cũng không có thâm uyên ngươi đang cùng người nhà cùng nhau ăn cơm lại có lẽ tại một cái thế giới khác ngươi nhưng thật ra là một cái nhỏ thọ t ử đang cùng cái khác tiểu động vật cùng một chỗ khiêu vũ đâu nói đến đây nhân viên công tác đột nhiên như có điều suy nghĩ nhìn về phía lê lạc sau đó nói một câu kỳ quái lời nói đến uyên không phía dưới ngươi cũng không cần lại đi xoắn suýt cái gì là chân thật cái gì là ảo giác lê lạc vốn định hỏi lại vì cái gì nhưng nhìn xem nhân viên công tác cái kia thần tình nghiêm túc cũng chỉ có thể điểm gật đầu đáp ứng tại cùng lê lạc đàm luận một hồi phía sau nhân viên công tác cuối cùng còn nói đến chính sự người kiểm tra đo lường đã hoàn thành ta đem ngươi kiểm tra số liệu chuyển lên thuận tiện giúp ngươi thân thỉnh tiến về chân thực viên khổng tư cách cảm ơn lê lạc bày tỏ xong cảm tạ về sau lại quay đầu nhìn phía sau mô phỏng i ê n khổng cái kia đen như mực c h ỗ chống lại kích thích nàng cái kia bi thương ký ức thâm thuy đầm nước không hề giống thoạt nhìn như vậy bình tĩnh ngược lại sóng ngầm phun trào vẹn vẹn nhìn một hồi lê lạc lại cảm thấy cái k Ánh mặt trời từ to lê ớ đo đo lạc không dám tin tưởng nhìn xem màn hình điện tử bên trên chữ số kém chút tưởng rằng màn hình điện tử đo hâm nóng thiết bị hướng mất nàng vội vàng lại đo đo thân thể của mình những bộ vị khác phát hiện đều là tại năm khoảng lê lạc vội vàng lại đo đo nhiệt độ xung quanh tại cái k i a bị ánh mặt trời chiếu đường ống bên trên màn hình điện tử đo đến nhiệt độ là hai mươi bảy không sai đích thật là nhiệt độ của ta phát sinh biến hóa nhìn thấy nàng cái k i a kỳ quái phản ứng phía sau nhân viên công tác lại xông tới làm sao vậy nhiệt độ của ta lê lạc còn chưa nói xong nhân viên công tác liền đổi một bộ h i ệ u rõ biểu lộ nhiệt độ của người ngươi giảm xuống đúng không là vì sao lại dạng này đây là tình huống bình thường tiếp xúc v ê n k h ổ n g về sau thân thể của ngươi liền sẽ cùng nguyên khổng bên trên sự vật sinh ra ngăn cách trở thành bị s à n g trọn qua sự vật những cái k i a không trọng yếu phần từ nóng vận động cũng sẽ bị bóc ra rơi thể hiện tại vĩ mô bên trên chính là độ ấm thân thể giảm xuống nhân viên công tác nghiêm túc giải thích nói bất quá ngươi không cần lo lắng đây là chuyện tốt chuyện tốt lê lạc có chút không rõ độ ấm thân thể giảm xuống tại sao là chuyện tốt bởi vì dạng này ngươi có khả năng càng tốt thích h ư ớ n g nguyên khổng phía dưới hoàn cảnh dạng này nhiệt độ thấp trạng thái sao lê lạc hỏi tới là ngươi cũng biết phía dưới không có thái dương không có dương thế giới của ánh sáng là rất băng lãnh dạng này nhiệt độ càng thích hợp n g h e lấy nhân viên công tác giải thích l ê n lạc nhẹ gật đầu dạng này nhiệt độ còn có thể xem như là người bình thường sao có khả năng bị thâm viên tiếp thu nhân loại đã đều không tính người bình thường nhân viên công tác có chút bất đắc gì nói nếu như ngươi đối nhân loại định nghĩa là nhiệt độ cơ thể ba mươi bảy năm nhiệt độ ổn định loài động vật có vú vậy ngươi đã không tính là nhân loại thế nhưng chúng ta đối với nhân loại định nghĩa cũng không có như thế chật hẹp tại thâm viên bên trong xoắn suýt nhiều như thế ngược lại tăng thêm t ề não không có cách nào nhân viên công tác thở dài tại thu hoạch được tư cách đồng thời liền phải mất đi thứ gì con cá bỏ lên trên bờ liền mất đi cái nôi chim nhỏ muốn bay lên không trung liền phải đem xương cốt thay đổi đến lại nhẹ lại giòn nhân loại nhảy xuống đại thụ mất đi thật dài cánh tay lui xóa đi cái nôi mất đi thật d à i lông thay đổi mới là sinh vật sinh tồn c h i đạo tại thâm viên bên trong cũng là như vậy ngươi đ ừ n g đem chuyện này để ở trong lòng đem cái này cũng coi như một loại tiến hóa liên tốt trải qua cùng nhân viên công tác phen này giao lưu l ê lạc cũng không có tiếp tục xoắn suýt nhiệt độ cơ thể mình vấn đề nàng chỉ là nhìn chằm chằm màn hình điện từ bên trên chữ số có chút hoảng hốt năm cái này là có thể trực quan nhìn thấy thay đổi cái kia tại những cái kia không thấy được địa phương đâu lại có cái gì cái khác tham số phát sinh thay đổi đây chỉ là trên t ụ c thể cái k i ê u tư tưởng bên trên đâu có cái gì không trọng yếu tư tưởng bị huyên khổng c h ố cách ly rơi lại hoặc là bị lặng yên không một tiếng động thay đổi đâu l ê lạc không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống nàng lo lắng lại nghĩ lại khả năng sẽ liền chính mình thân làm người bản chất đều bị phủ định cái k i ê u bị triệt triệt để để sàng chọn qua người vô cùng thuần túy người phải chăng còn là chân chân chính chính người đâu quả nhiên tựa như nhân viên công tác nói như vậy không thể đi xoắn suýt l ê lạc thở dài dập tắt chính mình màn hình điện tử nhân viên công tác nhìn xem biểu hiện của nàng cũng biết nàng cuối cùng nghĩ thông suốt vui v nhân, nhân, nhân viên công tác đối với lê lạc cười cười giơ lên màn hình điện tử cười một cái ta cho ngươi chụp tấm hình ngay lấy nhân viên công tác của vũ lê lạc cứng đờ gạt ra một cái nụ cười tuất chụp xong cái này liền xem như tư cách của ngươi chứng nhận bức ảnh nhân viên công tác lại tại màn hình điện tử bên trên chơi bữa một hồi đối với lê lạc nói tư cách của ngươi chứng nhận đã truyền lên đến tư liệu k ố n g ư ơ i có thể chuẩn bị một chút đi xem một chút h u y ê n khổng phía dưới thế giới đã tốt sao lê lạc còn có chút không có kịp phản ứng là chỉ cần kiểm tra đo lường hoàn thành tư cách liền sẽ rất mau xuống đây nhìn nhìn ngươi màn hình điện tử ngươi hẳn là cũng nhận đến thông báo đang nói lê lạc màn hình điện tử liền phát sáng lên chương 684, lối vào h u y ê n khổng chương 684, lối vào h u y ê n khổng ta đã thu hoạch được tiến về đệ ngũ tầng tư cách lê lạc lại lần nữa đi tới tàu bay bến tàu tìm tới phía trước vị kia nhân viên công tác chúc mừng người phía trước nói có để ta trực tiếp tiến về hồng quang thành phương pháp là vị kia nhân viên công tác trực tiếp lấy ra một cái chuẩn bị tốt cái hộp nhỏ chờ ngươi chuẩn bị đi h u ê n khổng thời điểm đem trong hộp đồ vật lấy ra là được rồi đây là neo định vật có khả năng tại h u ê n khổng sản g chọn thời điểm tiến hành định vị để ngươi rơi tại xác định địa phương l ê lạc nhẹ gật đầu đem cái kia cái hộp nhỏ nhận lấy bao nhiêu tiền nàng vấn đề này để cái kia nhân viên công tác nháy mắt sửng sốt cái gì bao nhiêu tiền không cần đây không phải là thứ gì đáng tiền ta để cử ngươi lựa chọn kiện kia di vật để ngươi rơi vào cái nhiễu đã rất c á nấy cái này coi như là làm ta nhận lội a nghe đến cái này l ê n lạc cũng không có chối tử đem cái tia cái hộp nhỏ thu vào bảo trọng Tốt. hai người đều không có cái gì thêm lời thừa thãi tiếp nhận cái hộp kia về sau l ê n lạc liền yên lặng rời đi nhân viên công tác cũng tiếp tục tiến hành chính mình công tác các nàng đại khái đều biết rõ cái này cũng có thể chính là một lần cuối cùng gặp mặt nhưng giữa hai người đồng thời không có cái gì lệ nóng doanh tròng tạm biệt chỉ là cứ như vậy bình bình đạm đạm cách ra béo nước gặp nhau đột nhiên gặp nhau an t ĩ n h rời đi mãi đến rời xa bến tàu l ê n lạc mới lại lấy ra cái tia cái hộp nhỏ nhìn rất lâu nàng không có mở ra chỉ là cứ như vậy nhìn xem không biết suy nghĩ cái gì về tới gian phòng lê lạc bắt đầu thu thập lại hành lý nàng đã trước thời hạn kế hoạch tốt rời đi quản đạo yếu tắc phía trước sự t ì n h trước thu thập xong hành lý sau đó đem những cái kia sách đưa đến quản đạo yếu tắc trung tâm dữ liệu nơi đó có chuyên môn nhân viên thu hồi những sách vở này cuối cùng xuất phát tiến về bên khổng lê lạc đã trước thời hạn mua tốt đã neo định hoàn thành tiếp tế những vật này có khả năng cùng một chỗ đưa đến bên khổng phía dưới sẽ không bị bên khổng c ả lại nàng cũng kiểm tra một lần hành lý của mình phòng ngừa có đồ vật bị bên khổng cách ly tại đem sách vở đưa đến trung tâm dữ liệu phía sau lê lạc bước lên tiến về bên khổng đường kỳ quái là huyên k h ổ n g không hề tại quản đạo yếu tắc bên ngoài mà là tại quản đạo yếu tắc hạch o tâm khu vực là có phương pháp gì có khả năng đến huyên k h ổ n g sao mang theo nghi vấn liên lạc đi tới cái kia được xưng là lối vào huyên k h ổ n g khu vực đây là một mảnh bị to lớn đường ống chống đỡ lấy đến hình tròn quảng trường người ở bên trong bầy lui tới so với quản đạo yếu tắc địa phương khác muốn náo nhiệt rất nhiều một chút đường ống ngay tại trong quảng trường không ngừng ngọn ngoại trên dưới có r u i ổi tựa hồ là tại tiến hành một loại nào đó máy móc tính hoạt động đường ống nội bộ còn không ngừng phát ra đinh thai nhức ó c tiếng vang giống như là tại gõ một loại nào đó vật kim loại kiện có thể là chứ những cái kia đường ống bên ngoài liền không nhìn thấy cái gì những thứ đồ khác bọn họ hình như cũng chỉ là ngọn g ngoại gõ trong không khí liền có thể phát ra loại kia kỳ quái kim loại gõ âm thanh ẩm ẩm theo những cái kia đinh thai nhức góc gõ âm thanh toàn bộ quảng trường đều tại rung động có thể là lui tới đám người hình như cũng không có chú ý đến những âm thanh này chỉ là phối hợp làm chính mình sự tỉnh uyên khổng ở chỗ nào l ê n lạc nghi hoặc xem một hồi đều không có tìm được uyên khổng vị trí lần trước tại trung tâm kiểm tra mỏ neo còn có thể nhìn thấy cái kia đen nhánh chỗ trống làm sao đến lối vào viên khổng ngược lại không thấy được uyên khổng đâu mà tại l ê n lạc nghi hoặc thời điểm phương khối chậm rãi vượt qua đỉnh đầu của nàng những cái kia là quả đống sao mặc linh có chút không dám xác định chính mình nhìn thấy đồ vật tại trong tầm mắt của hắn trong quảng trường là mặt khác một phen phong cảnh chỉ thấy những cái kia chính đang phát ra tiếng vang cực lớn đường ống bên trong tràn đầy bị nhân loại gọi là đồng bộ tản tra quả đống chỉ bất quá nơi này quả đống tựa hồ là bị áp xúc qua đồng dạng càng thêm đặc dính thậm chí có điểm giống là hoàn toàn kết tinh hóa thể rắn những cái kia trong suốt long lanh thể rắn bên trong cũng mang theo đủ kiểu kỳ q u i ghép lại vật thế nhưng đang quản trên đường bên dưới có dỗi vung vẩy quá trình bên trong những cái kia ghép lại vật thể mà xuyên qua cứng rắn kết tinh trực tiếp bị bỏ rơi đi ra sau đó lại đột nhiên đang quản g đạo nội phát sinh bạo tạc những ngày bạo tạc chính là những cái kia tiếng vang cực lớn nơi phát ra đồng bộ suất khác biệt vật thể tiếp xúc tựa như là hai chiếc khác biệt tốc độ xe l ử a chạm vào nhau thả ra đáng sợ năng lượng nhưng những năng lượng kia lại bị cứng rắn đường ống thu thập lại đưa đến đường ống hạ một số địa phương mà trên quảng trường phương những cái kia đường ống tựa h ồ ngay tại liên tục không ngừng hướng trong quảng trường chuyển vận quả đống mặt linh nhìn xem một màn này r u n động đến nói không ra lời quản đạo yếu tắc xung quanh quả đống đều bị chuyển đến nơi này nhân loại tại lợi dụng những này quả đống sao nhân loại tự hồ đã sớm làm rõ ràng những cái k i a quả đống đặc tính hơn nữa còn tiến hành lợi dụng tới nhưng ra nguyên nhân nào đó lại đem liên quan tới quả đống tư liệu ẩ n t ả g đại đa số người đều cho rằng đây chẳng qua là vô dụng đồng bộ tàn tra đường ống bên trong đựng rất nhiều quả đống thậm chí đem chúng nó xem như một loại nào đó nguồn năng lượng nhưng rất nhiều người cũng không biết suy nghĩ một hồi mạc linh cũng đại khái hiểu những này quả đống là thế nào bị vận dụng vĩnh khát giả tri thức có thể sớm đã bị nhân loại được đến những kiến thức kia đã sớm hóa thành đủ kiểu môi giới xuất hiện ở quản đạo yếu tắc bên trong quản đạo yếu tắc khai phá lâu như vậy khai phá những người ở nơi này không có khả năng không hiểu rõ những kiến thức kia tất cả trung tâm dữ liệu mới sẽ chuyên môn mở ra thu hồi sách vở địa phương nhưng mà vĩnh khát giả c h i thức cũng không phải là một thu hoạch liền có thể vận dụng những kiến thức kia phần lớn đều dùng vô cùng tối nghĩa miêu tả mà còn rất có thể còn mang có nguy hiểm cho nên nhân loại nhất định phải thông qua phân tích sàng chọn thí nghiệm mới có thể đem những kiến thức kia chuyển đổi thành sử dụng đầu tiên là quy mô nhỏ sử dụng kiểm tra tính ổn định sau đó lại đầu nhập đại quy mô vật dụng không những như vậy Vì tại nhân loại những kiến này thức đụng vào thâm viên quá trình bên trong chính là loại này nghiêm ngặt chế độ chống cự lại thâm viên ăn mòn tại không biết bên trên trùm lên nhất tầng tên là lý tính vòng bảo hộ ước chế lấy vô tự cùng hỗn loạn mặc dù những n à y cồng kềnh quy tắc cơ chế sẽ để cho tất cả đều thay đổi đến phức tạp nhưng phức tạp chính là có thể bảo chứng an toàn tiền đề cá thể sẽ bị cảm tính k h ô n g chế sẽ bị không biết hấp dẫn sẽ xúc động sẽ cảm xúc c h à n lan đây là thân là nhân loại không thể tránh khỏi sự t ì n h quần thể cũng như vậy thế nhưng nhân loại sáng tạo các loại quy tắc là tuyệt đối lý tính tại phán định những cái k i ê u kỳ quái thâm n i ê n sự vật thời điểm không có so cái này càng dùng tốt hơn công cụ bọn họ băng lãnh nhưng hữu dụng chương sáu t r đồng bộ kết tinh chương sáu đồng bộ kết tinh ta làm như thế nào đi đệ ngũ tầng lê lạc đi tới trên quảng trường một cái b à n làm việc phía trước do hỏi tựa hồ những người ở đây đều bề bộn nhiều việc không dành để ý tới nàng những cái kia chính đang bận rộn nhân viên công tác để lê lạc đem màn hình điện tử đem ra cho nàng truyền một phần chỉ dẫn liền lại đi làm chính mình sự tỉnh truyền tốt tư liệu phía sau lê lạc liền đi tới một bên bắt đầu kiểm tra thoạt nhìn bước đầu tiên nhận lấy đồng bộ kết tinh đồng bộ kết tinh lê lạc dựa theo chỉ dẫn đi tới một cái kết tinh nhận lấy chỗ nhận lấy chỗ nhân viên công tác đang kiểm tra xong nàng tư cách phía sau trực tiếp cho nàng một khối trong suốt long lanh nhỏ tinh thể lê lạc cầm giò xét một hồi cái này kết tinh thoạt nhìn mỹ lệ phi thường kỳ lạ chính là từ khác nhau góc độ quan sát có thể nhìn thấy khác biệt n g a n sắc nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng loại tinh thể nâng tại trên không nhìn rất lâu nhưng vương khối bên trong mạc linh thấy rất rõ ràng những n à y kết tinh chính là những cái kia quả đ ố n g giảm qua sản vật tại phóng thích xong năng lượng về sau những này lưu lại giảm kết tinh liền bị đường ống thua đưa đến kết tinh nhận lấy chỗ đương nhiên mạc linh cũng rất tò mò cái này kết tinh tác dụng một vừa quan sát cái kia kỳ lạ tinh thể lê lạc đi tới cái thứ hai địa điểm neo định vật nhận lấy chỗ ngươi đã có neo định vật sao nhận lấy chỗ nhân viên công tác hỏi là l ê lạc lấy ra cái kia tinh x ả o cái hộp nhỏ nhìn thấy cái hộp nhỏ một máy mắt cái kia nhân viên công tác liền nói thẳng là đi hồng quan thành đúng không hả vậy ngươi cũng không c ầ n n h ậ n l ê lạc cầm hộp có chút xứng sở đây là làm sao thấy được cái kia nhân viên công tác rõ ràng chỉ là nhìn sang làm sao sẽ biết cái này neo định vật là đi hồng quan thành nàng không hiểu đem hộp thu vào rời khỏi nơi này tiếp xuống chính là bước thứ ba cũng là chỉ dẫn đã nói trọng yếu nhất một bước đem đồng bộ kết tinh cùng neo định vật tổ hợp lại với nhau một bước này chỉ có thể độc lập hoàn thành bởi vì tại tổ hợp quá trình bên trong tự thân sẽ cùng tổ hợp sản vật dán vào cùng một chỗ bị coi là cùng một cái vật thể lê lạc đi tới chuyên môn dùng để tổ hợp bản làm việc phía trước đem cái kia mỹ lệ tinh thể cùng cái hộp nhỏ đặt ở trên mặt bàn ngay sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái kia tinh xào cái hộp nhỏ nàng cũng rất tò mò trong cái hộp kia có cái gì lê lạc đã làm tốt bị chấn động đến chuẩn bị nhưng làm nàng mở ra cái hộp kia lúc nhưng vẫn là bị đồ vật bên trong kinh h a i đến cái kia là một cái nhẫn kim cương lê lạc nháy mắt liền minh mạch vì cái gì vừa vặn cái kia nhân viên công tác một cái liền có thể nhìn ra đây là vật gì nguyên lai、like、cái này hộ p là nhẫn kim cương hộp a tại nhân tạo kim cương đã dị thường phát đạt thời đại lê lạc đã rất lâu chưa từng gặp qua nhẫn kim cương hộ p đây là chỉ có tại đi dạo viện bảo tàng thời điểm mới sẽ nhìn thấy đồ vật tại mấy chục năm trước nhẫn kim cương vẫn là nhân loại cầu hôn lúc thường xuyên sẽ sử dụng đến đạo cụ theo thông n g ê n đến chủ nghĩa thực dụng đạt tới đ ỉ n h phong tại nhân tạo kim cương s u n g kích bên dưới nhẫn kim cương đã biến thành một loại đồ cổ hàng mỹ nghệ cũng không có người lại dùng kim cương xem như cầu hôn đạo cụ lê lạc cẩn thận đánh giá cái kia trong hộp nhẫn kim cương cũng ở phía trên nhìn thấy dấu vết tháng năm cái kia chỉ vòng lên điêu khắc cái này đồ cổ nhẫn kim cương có lẽ bị người mang qua có lẽ đã từng bị người nào đó coi là c h â n b ả o nhưng chẳng biết tại sao hiện tại lưu lạc đến quản đạo y ê u tắc trở thành tiến về hồng quang thành neo đ ị n h vật vì cái gì tiến về hồng quang thành neo đ ị n h vật là nhẫn kim cương đâu lê lạc nghĩ một hồi cũng không có nghĩ rõ ràng hiện tại nàng muốn đích thân đem cái này nhẫn kim cương cùng đồng bộ kết tinh tổ hợp lại với nhau dựa theo chỉ dẫn nàng cầm lấy công cụ trên đài cái bữa cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia đồng bộ kết tinh nện thành một phấn sau đó lại cầm lên bàn làm việc bên trên chuẩn bị xong một loại nào đó chất lỏng đem những cái kia bột phấn dung nhập trong đó quấy đ lê lạc lại đem những chất lỏng kia đều bôi lên tại nhẫn kim cương bên trên kỳ quái là nguyên bản thoạt nhìn thường thường không có gì l ạ chất lỏng tại dung nhập những cái kia bột phấn về sau liền thay đổi đến chiếu lấp lánh bôi tại nhẫn kim cương bên trên về sau nhẫn kim cương mặt ngoài cũng kèm theo bên trên nhất tầng lóe sáng thất thải mặt mỏng lê lạc nhìn xem cái kia lóe sáng nhẫn kim cương hình như từ trong v ầ n g hào quang nhìn thấy rất nhiều cái kỳ diệu thế giới chính mình tại những thế giới kia bên trong càng không ngừng đi xuyên mạo hiểm có thể là nàng căn bản không có liên quan tới những thế giới này ký ức nhìn một hồi nàng mới từ những cái kia thải quang bên trong lấy lại tinh thần. đem bàn làm việc thu thập xong chờ đợi một đoạn thời gian cái này tổ hợp vật liền hoàn thành chờ cái kia chất lỏng khô cạn về sau nhẫn kim cương bên trên thất thải quang mang càng thêm lóa mắt vì phòng ngừa lại lần nữa đắm chìm trong đó l ê lạc cũng đem cái kia nhẫn kim cương lại lần nữa bỏ vào hộp tổ hợp vật sau khi chuẩn bị xong l i ề n muốn tiến hành một bước cuối cùng chỉ cần mang theo kiện kia tổ hợp vật đi tới xác định khu vực liền có thể đi vào hiến khổng l ê lạc tò mò nhìn về phía cái kia xác định khu vực là bị đường ống vây quanh thành từng cái gian phòng nhỏ bên trong đồng thời không có có cái gì đặc biệt nàng hiếu kỳ đi vào tuy tiện lựa chọn một cái g i a phòng tiến vào gian phòng về sau một tiếng thanh thúy máy móc âm đột nhiên văng lên dọa lê lạc nghệ dựng xin lấy ra tư cách lê lạc lấy ra màn hình điện tử gian phòng bên cạnh đường ống tại lê lạc đỉnh đầu đi vòng một vòng về sau lại rụt trở về mời xác định ngài muốn mang theo vật phẩm đều tại gian phòng bên trong n g h e đến cái này lê lạc nhìn phía sau phương k hối hồi đáp xác định trong phòng kế lại trầm tịch một hồi thanh âm kia lại lần nữa chuyển đến nếu như ngài chuẩn bị xong mời đeo lên tổ hợp tốt neo đị vật ngay đến cái kia máy móc âm yêu cầu lê lạc có chút không có kịp phản ứng đeo lên neo đị vật ta phải mang theo cái xứng sở chỉ chốc lát phía sau lê lạc cẩn thận từng ly từng tí đem cái k i a nhẫn kim cương hộp đem ra cái k i a nhẫn kim cương còn đang lóe lên màu sắc rực rỡ lê lạc đưa nó từ nhẫn kim cương trong hộp đem ra chuẩn bị xong chưa nàng đột nhiên quay đầu đối với phương khối hỏi phương khối run dậy tiến tới lê lạc bên cạnh nàng nhìn một chút cái k i a nhẫn kim cương tựa hồ là tại muốn đ e o ở đâu một ngón tay bên trên đều đem nhẫn kim cương góp đến đầu ngón tay nhưng lê lạc lại do dự nàng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái chính mình không nên beo lên cái này nhẫn kim cương mà còn cái tia nhẫn kim cương lớn nhỏ Tựa hồ cảm, bất bất cảm giác cấm áp bao quanh chính mình tựa như tại mẫu thân trong tá lót đồng dạng cái kia nhẫn kim cương bên trên tựa hồ mang theo một loại khí tức quen thuộc lê lạc ký ức không ngừng mà quần quận nàng liền nghĩ tới chính mình khi còn bé cùng mẫu thân cùng nhau đùa giỡn lúc sự t ỉ n h đây là mẫu thân nhẫn kim cương sao lê lạc nhớ lại cái kia mơ hồ đi qua muốn tìm được cái kia nhẫn kim cương vết tích có thể là tuổi nhỏ chính mình lại cái kia sẽ để ý ngón tay của mẫu thân ố vàng ký ức chậm rãi rút đi nàng căn bản tìm không được đáp án liền mẫu thân bộ dáng đều có chút nhớ không rõ lại càng không cần phải nói cái kia nhẫn kim cương có thể là vì sao lại như vậy quen thuộc đâu là nàng trong ngực ôm ta thời điểm cái kia ngón tay chạm đến ta sao. mẫu thân nhẹ nhàng vỗ h ả i nhi cái kia nhẫn kim cương cũng nhẹ nhàng đụng tại mềm dẻo trên da h ả i nhi cũng nhớ k ỹ loại kia cảm giác đặc biệt nhưng h ả i nhi như thế nào lại ghi nhớ nhẫn kim cương cảm giác đâu như thế nào lại nhận ra là cái nào nhẫn kim cương nghi hoặc cùng quen thuộc luân phiên xuất hiện tại lê lạc trong lòng m ẫ u thuẫn cùng phù hợp không ngừng đàn s e n trùng điệp đồng bộ đường dây lẫn nhau dán vào nhưng lại hào không liên quan lê lạc tại cái kia giao thoa đường dây ở giữa không ngừng mà nhảy vọt xuyên qua cái kia lẫn nhau liên thông thời không phảng phất nhìn thấy mẫu thân lại phảng phất nhìn thấy trong tã lóp chính mình những cái này cùng nàng hoàn toàn giống nhau bóng người tại từng cái thế giới khác nhau bên trong xuyên qua các nàng đều là l ê lạc nhưng lại có chỗ khác biệt vô hình đường dây đem những cái kia chưa bao giờ có tiếp xúc sự vật nối liền cùng một chỗ nhẫn kim cương bên trên thất thải quang mang loé ra các nàng va chạm tia lửa quen thuộc đồng dao lại lần nữa tại l ê lạc bên thai v a n g lên nàng đột nhiên giật mình mở mắt trước mắt đã là một mảnh vô tận h tám chương sáu t r ư ơ i sáu rơi vào cô tịch chương sáu t r ư ơ i sáu rơi vào cô tịch cái kia vô tận trong đêm tối hình như rơi ra tuyết không có ánh mặt trời chiếu sáng nguyên khổng bên trong băng lanh phải có chút đáng sợ bị uyên khổng cách ly rơi sự vật không có tiếp tục chìm xuống tư cách bọn họ cắm ở cái kia yên tĩnh uyên khổng bên trong chờ đợi có một ngày có thể phát huy được tác dụng thâm uyên giống như một đ à i hiệu suất cao máy móc đem tất cả chiếm dụng bộ nhớ không có hiệu quả tin tức đều b à i trừ tại bên ngoài chỉ để lại những cái kia hữu dụng nội dung liền ánh mặt trời cũng không ngoại lệ có thể là cái gì là hữu dụng đâu mặc linh tại cái kia tuyết bay hắc á m bên trong suy nghĩ thật lâu cũng không có nghĩ rõ ràng đối với một cái trò chơi đến nói những cái kia người chơi có khả năng nhìn thấy đồ vật liền là hữu dụng đối với một cái thế giới đến nói chẳng lẽ thế giới thật sự có một cái nhân vật chính tại nhân vật chính bên ngoài địa phương đều là hư hảo chỉ có làm nhân vật chính tới gần nhưng cái kia hư hảo mới sẽ chân chính tăng thêm đi ra mới sẽ trở nên có ý nghĩa đây không phải là thế giới đều vây quanh cùng làm ộ t người chuyển sao mạc linh đồng thời không cảm thấy là như vậy có thể không phải như vậy lại như thế nào lý giải huyền khổng đâu đông tuyết không ngừng mà bay xuống mạc linh liền nghĩ tới chính mình lần đầu tiên tới huyền khổng lúc bộ dạng khi đó đàng m ạ n mảnh vụn cũng tại đầy trời phiêu tán hắn căn vốn không có chú ý tới những này băng lánh bông tuyết không có ánh mặt trời chiếu g i i viên khổng nhiệt độ thay đổi đến rất thấp những cái kia bị bài trừ tại bên ngoài đồ vật cũng bị đông cứng ở cùng nhau bọn họ tại cái kia nhìn không thấy thời gian trên quỹ đạo dần dần tiêu tán trở thành không có ý nghĩa đông tuyết đa n g mạng tựa hồ đã không ở nơi này nó tiếp tục đi lữ hành sao những cái kia tiểu động vật cũng không còn nữa không có bọn họ tồn tại viên khổng càng càng còn cụ ế. thâm thúy hư không bên trong chỉ còn lại không ngừng rơi xuống lê lạc cùng theo ở phía sau phương khối lê lạc trên tay dây đ e o tay không ngừng mà đùng đ ư ờ trên cổ nhẫn kim cương bay lên vẫn như cũ đang lóe lên cái kia thất thải chỉ riêng mạc linh điều khiển phương khối vừa đi theo hạ lạ một vừa nhìn cái kia yên tĩnh v i ê n khổng l i ệ n tại hắn tự hỏi huyền khổng sự t ì n h lúc phương khối bên trong vách tường kim loại phát sinh biến hóa bọn họ chính đang từ từ thay đổi đến trong suốt mạc linh tò mò đi đến phương khối bên cạnh đem tay đưa tới thế mà trực tiếp xuyên qua cái kia vách tường kim loại đi tới một cái khác không gian bên trong mà cái này không gian so trước đó càng lớn theo phía trước không gian dần dần trong suốt cho đến biến mất hắn cũng đứng ở một cái mới không gian bên trong lại lần lần đây là mạc linh lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được phương khối không gian biến hóa tầm mắt cũng đồng rạc lại lần nữa mở rộng hắn lại có thể nhìn thấy chỗ xa hơn phương khối bên trong không gian hiện tại dài rộng cao đều là mười sáu m mà tầm mắt thì là dài rộng cao một trăm sáu mươi mốt m chỉ số lên cao một hai bốn tám mười sáu nhiều ra đến cái k một thì là phương khối chiếm cứ không gian làm đem tầm mắt hoàn toàn dò xét sau khi ra ngoài mạc linh nhìn thấy bao la vô cùng thế giới quá xa bên trong căn phòng không gian cũng lớn đến quá mức để mạc linh đã trang trí qua không gian lại trở nên vắng vẻ mà còn mười sáu m độ cao tựa như là đứng tại khách sạn đại s ả n h đồng dạng cảm giác đặc biệt trống trải mạc linh đứng tại phương khối trung tâm đã hoàn toàn không có ban đầu loại kia chèn ép cảm giác chỉ cần một mực hướng phía dưới liền có thể đánh vỡ hạn chế nói không chừng đến nào đó nhất tầng về sau cái này kim loại phương khối liền có thể bị triệt để đánh vỡ mặc dù mạc linh đã thành thói quen trốn tại phương khối bên trong cảm giác nhưng hắn vẫn là rất muốn tự mình cảm thụ một chút cái này cái thế giới kỳ thật hắn nội tâm cũng vô cùng mâu thuẫn trốn tại phương khối bên trong liền vĩnh viễn sẽ bị nhốt lại rời đi phương khối hắn lại không cách nào tại cái này nguy cơ tứ phía thâm viên bên trong bảo vệ chính mình lực chiến đấu của hắn thậm chí so lê lạc còn muốn yếu nếu là ta có thể tùy thời đi tới đi lui phương khối bên trong liền tốt đ á nhưng g cũng tiếc, c đây ỉ là hào t Huyên không b ánh sáng hoàn cảnh đối mặt linh không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng hắn thỏa thích giang ra lại lần nữa mở rộng tầm mắt tại huyên khổng bên trong thủy ý quan sát cái kia thoạt nhìn hoàn toàn yên tĩnh thủy mặc bên trong cũng cất giấu những thứ đồ khác mạc linh nhìn thấy một cái tảng đá chế tạo cự tượng yên t ĩ n h phiêu phủ tại vô tận hư không bên trong liền mở rộng về sau tầm mắt đều thấy không rõ cái kia cự tượng toàn cảnh chỉ có thể nhìn thấy băng sơn một góc cự tượng mặt ngoài điêu khắc vô cùng huyền diệu phù văn giống như là một loại nào đó văn tự lại giống là một loại nào đó chỉ có nghệ thuật h à n g nghĩa bích khắc những cái kia phù văn tại thời gian ăn mòn phía dưới đã có chút tổn hại không chịu nổi cự tượng thân thể cũng đã bắt đầu sụp đổ tiêu tán đây là cái nào đó văn minh dấu vết lưu lại mạc linh nhìn xem cái kia bay trong hư không cô độc cự vật trong lòng đột nhiên nổi lên vẻ bị thương bọn họ không được cho phép tiến vào vì cái gì dạng này văn minh m u ố n bị lấy cái này loại phương thức đào thải đâu cái này thủy mặc nhuộm dần thế giới bên trong đồng thời không chỉ có cái này một cái thân ảnh cô độc mặt linh còn nhìn thấy rất nhiều đầy trời giải rác màu xanh dịch dọn vô số đồng tâm vòng tạo thành kim loại tạ o vật xoay trầm trậm bệnh vật viên cầu di động cao tốc màu bạc giọt nước to lớn hình hộp chữ nhật hát sắc thạch đ ị a những này tựa hồ cũng là bị thâm viên bài trừ tại bên ngoài văn minh tạ vật bọn họ không có tiến vào huyền khẩm phía dưới tư cách liền bị vô tận hát cám vậy ở nơi này tại thời gian ăn mòn bên dưới dần dần mất đi tất cả ý nghĩa có lẽ bọ có lẽ cũng mang theo kỳ vọng cùng mộng tưởng lái về phía chỗ càng sâu lại không cách nào tiếp tục hướng xuống chỉ để lại một bộ chỉ cung cấp thưởng thức sát thịt bọn họ chính là những trò chơi kêu bên trong vĩnh viễn sẽ không tăng thêm đi ra phê án sách vở bên trong sẽ không lại lần nữa xuất hiện không có ý nghĩa câu nói thế giới mặt sau nhân vật chính vĩnh viễn sẽ không gặp phải được nhân những vật này xuất hiện chính là đi cái đi ngang qua sân khấu tại đắp lên tình cảnh miêu tả bên trong hiện ra một đoạn bổ sung thức miêu tả đem những này miêu tả đổi thành một cái khác đoạn câu nói đoạn này miêu tả cũng hoàn toàn thành lập sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ảnh hưởng không có ý nghĩa đem c ự tượng thay thế thành một cái khổng lồ máy móc cứ điểm tựa hồ tất cả đều không có phát sinh cái gì thay đổi tác dụng của nó liền là xuất hiện ở nơi đó để người nhìn thấy phát giác được đọc đến cảm giác được có lẽ qua một đoạn thời gian về sau tất cả người đều sẽ quên cái này c ự tượng thậm chí nghĩ không ra nó đến cùng là c ự tượng vẫn là máy móc cứ điểm không quản từ phương diện gì đến nói nó đều chỉ là cái danh hiệu không có ý nghĩa cũng không có cái gì ký ức điểm cứ như vậy chìm nổi tại huyên khổng bên trong mãi đến tất cả người đều đem nó lãng quên đem như mực bên khổng bên trong tại cái kia cô tượng cảng c tịch bên trong lê lạc chậm rãi mở hai mắt ra phía trước giao thoa đường dây hoàn toàn biến mất trước mắt đã là một mảnh vô tận hát đám nơi này đã là viên không phía dưới sao không có ánh mặt trời chỉ có chiếc ngực nhẫn kim cương còn đang phát ra màu sắc rực rỡ nhưng tại cái này đen nhánh hoàn cảnh bên trong cái này hào quang nhỏ yếu cũng vô pháp phát huy tác dụng l ê lạc v rút v ư ớ t đầu từ trên mặt đất ngồi dậy nơi này mặt đất tựa hồ cũng là vụn vặt hạt cát l ê lạc chống lên mặt nền động tác để bàn tay của nàng dính vào đầy tay cát nàng lại phủ tay mới đem những cái k i a hạt cắt toàn bộ đều đánh rớt mượn nhờ hào quang nhỏ yếu l ê lạc mở ra b ữ i bao lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị xong chiếu sáng nàng đệ nhất thời gian liền ở xung quanh chiếu một cái phụ cận đều là bằng thẳng đất cát tựa hồ tất cả bình thường có thể là nàng một nháy mắt liền phát hiện không thích hợp thiết khối đi đâu rồi tại phụ cận nhìn một chút phương khối xác thực không thấy lê lạc lập tức liền sốt u ruột đứng lên cầm thiết bị chiếu sáng khắp nơi xem xét đều không có tìm được phương khối loe sáng cột đèn tại đen nhánh đất c ắ t bên trên thoảng qua lại chiếu hướng về phía trên bầu trời chống giống phương khối xác thực không thấy không những như vậy trải qua nàng như thế chiếu một cái xung quanh đất c ắ t đột nhiên bắt đầu chấn động tựa hồ có đồ vật gì tại dưới nền đất bơi lội l i ê n tại lê lạc tò mò nhìn mặt đất lúc một thanh em đột nhiên từ phía sau chuyển đến mau đem chiếu sáng đóng lại đó là một cái vô cùng dễ nghe giọng nữ nghe tới giống như là một vị thành thục nữ sĩ là nhân loại nghe đến quen thuộc lời nói lê lạc lập tức liền ý thức được đứng ở phía sau chính là một tên nhân loại vì vậy nàng lập tức cầm trong tay thiết bị chiếu sáng đóng lại nín thở tại tia sáng biến mất về sau cái kia dưới nền đất chấn động lại đột nhiên chậm lại hắc cám bên trong lê lạc nghe đến sau lưng người kia chậm rãi tới gần nàng ngay sau đó liền kém chút liền đụng phải phía sau lưng nàng xin lỗi ta nhìn không thấy tiếng thở hồn hển truyền vào、lê、lạc ê l bên hai cái kia hô ra khí tức thậm chí thổi tới lê lạc trên cổ tại cái này nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật hắc quan đều thay đều thay đổi đến bén nhạy dị thường. Lê lạc xoay người. Mới m vừa u ố người nói chuyện, n chỉ h thấy e cái kia n g nhỏ rộng Ngươi ngũ tầng、a. Nghe đến nhẹ phương hỏi. hỏi thăm, thức thể gật rò tới lại đối được là Lê Lạc vừa A. đệ đầu, lại ý thức được đối có ý kia h nhìn thấy, ô n g v ộ vàng là... không Người trả lời, i Chắc k được. Người kia thở dài một hơi tại chỗ này không nên tùy tiện chế tạo tia sáng sẽ dẫn tới những sinh vật khác sinh vật gì l i ê lạc hỏi tới rất nhiều loại v ừ a v ậ n tại đất cắt bên trong chính là bọn họ đều có tính hương sáng sẽ chuyên môn tìm kiếm có quang mang địa phương tập kích thì ra là như vậy l i lạc có chút ngoài ý muốn tại loại này không ánh sáng hoàn cảnh bên dưới sinh vật thế mà không có vứt bỏ thị giác bình thường mà nói sinh vật tại không ánh sáng hoàn cảnh bên trong sống lâu thị giác sẽ thoái hóa mặt khác thính giác hoặc là cảm giác của hắn sẽ trở nên linh mẫn bọn họ cũng sẽ căn cứ thính giác đến tiến hành đi săn nhưng nơi này sinh vật thế mà còn mang theo tính hương sáng không có ánh mặt trời bọn họ thị giác sẽ không thoái hóa sao lê lạc tò mò hỏi nơi này mặc dù không có ánh mặt trời thế nhưng có cái khác chỉ riêng mà còn tại tầng năm tia sáng bao trùm địa phương đều là phong thủy bà địa cho nên bọn họ sẽ không bỏ qua thị giác thì ra là thế lê lạc ý thức được chính mình đối đệ ngũ tầng còn biết rất ít xem ra cần muốn tìm tới một chỗ bổ sung tư liệu hố mà còn hiện tại phương khối cũng không biết tung tích nàng nhất định phải càng càng cẩn thận cứ như vậy hai người ngăn cách rất gần khoảng cách tại nguyên chỗ ở thật lâu lê lạc còn có thể cảm giác được đối phương hô hấp tiếng hít thở kia cũng vô cùng gấp rút xem ra cũng vô cùng gấp gáp vì vậy lê lạc cũng không có hành động thiếu suy nghĩ cứ như vậy trở lấy làm cái kia đất cắt hạ chấn động hoàn toàn biến mất về sau lê lạc mới nghe được đối phương thở dài một hơi người mang thiết bị nhìn đem sao người kia đột nhiên hỏi không có không mang cũng không quan hệ nơi này cách hồng quan thành rất gần ta mang ngươi tới một bên nói người kia liền trực tiếp dắt lê lạc tay đó là một cái rất mềm dẻo tay lê lạc còn không có kịp phản ứng liền bị người kia dắt đem nàng hướng về phía trước kéo đi người là từ đâu tới quản đạo y ế u tắc lê lạc nhàn nhạt hồi đáp nhưng mà không nghĩ tới chính là làm lê lạc nói ra quản đạo y ế u tắc bốn chữ thời điểm cái kia dắt tay của nàng cứng đờ quản đạo y ế u tắc là làm sao vậy lê lạc phát giác người này khác thường hỏi tới không có chỉ là quản đạo yêu tắc quan p ư ơ n g neo định vật sẽ không đem người mang đến hồng quan thành cho nên ta có chút ngoài ý、muốn. Ta nhớ ta. người kia giải liên lạc mục đích về sau cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp đi một đoạn đường về sau người kia đột nhiên nặn nặn lê lạc tay nhìn thấy phía trước lam quan sao lê lạc vội vàng nhìn về phía trước tại cái kia vô tận hắc ám đại địa bên trên tựa hồ có một tòa lõe lên lam sắc quang mang thành trì có thể là quan mang kia tựa hộ như ẩn như hiện chằm chằm một hồi về sau quan mang kia lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa biến mất l ê lạc nghi hoặc mà hỏi thăm đó chính là hồng quang thành vì phòng ngừa k i a sáng tiêu tán nhân loại tại thành biên giới làm ánh sáng phân cực phòng hộ nội thành chỉ riêng sẽ chỉ ở một số thời đoạn chấp lên một cái còn lại thời gian nhìn sang cũng sẽ là một mảnh hạt ám vì cái gì không đem ánh sáng của thành thị hoàn toàn n g ă n lại l ê lạc có chút không hiểu hoàn toàn đem chỉ riêng chặn lại người bên ngoài làm sao tìm được hồng q u a n thành đâu cũng là l ê lạc lập tức hiểu loại kia ánh sáng phân cực phòng hộ ý đồ chính tự hỏi người kia lại đột nhiên nặn nặn lê lạt tay các loại vào hồng quang thành nhớ tới không cần nói ngươi là đến giải quyết chấp nghiệm vì cái gì bởi vì nói được nửa câu người kia đột nhiên đánh gãy lại t r ầ mặc m chỉ chốc lát dù sao ngươi nhớ tới đừng nói cho những người khác là được rồi để tránh bị một ít người để mắt tới nơi đó cũng không phải là chỉ có nhân loại còn có những chủng tộc khác những chủng tộc kia cũng đối nhân loại nhìn chằm chằm nghe lấy người này khuyên bảo l ê lạc mới ý thức tới hồng quang thành đồng thời không như chóng tưởng tượng như thế an toàn cái kia giải quyết trắc n i ệ m phương pháp có thể cũng sẽ ngoài ý liệu phức tạp thậm chí có thể có thể làm cho nàng rơi vào nguy hiểm xây dựng ở hắc á m bên trong thành thị vốn là không nên như thế hài hòa lê lạc trong lòng âm thầm tính toán vào thành t r ư ớ c thật tốt quan sát một chút rồi quyết định b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào mà còn nàng hiện tại còn phải t r ư ớ c tìm tới phương khối tất nhiên phương khối là theo nàng đồng thời đi khẳng định cũng tại hồng quang thành địa phương khác nếu như tiến vào hồng quang thành phía sau không có thể giải quyết c h u y ể n đau phiến bên trên chấp h nhiệm vậy liền lại tìm phương pháp khác cứ như vậy hai người không có lại nói tiếp tại cái kia yên tĩnh đất các bên trên càng chạy càng xa vụ mặt hạt các không ngừng bị bỏ rơi ở hậu phương h ắ cám bên trong lê lạc có thể nghe đến người kia đều đều tiếng hít thở c ân lê lê trùng hợp như vậy vị nữ sĩ kia âm thanh vẫn là vô cùng dễ nghe ta cũng tới từ lê minh thành lê minh thành phúc lợi viện ngươi biết không ta nguyên lai、like、là nơi đó lao sư phía sau viện mổ c i hủy đi ta liền thành một tên l i ệ p nhân lan tâm ta gọi lan tâm hoa la n lan trái tim tâm rất hân hạnh được biết ngươi tiểu cô nương chương sáu trăm tám mươi tám trong đêm sanh đậm chương sáu trăm tám mươi tám trong đêm sanh đậm lan tâm nghe đến cái này tên quen thuộc l ê lạc n g ở người n đây không phải là vị kia tại bệnh viện bệnh vực sâu bên trong tiểu nữ h à i sao vừa v ẫ n nghe qua nàng sự t ì n h vừa đến tầng năm liền gặp được nàng làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy có phải hay không là t r ù n g tên l ê lạc ngầm đầu nhìn qua cái kia yên tĩnh vô cùng hát c á m tối tăm bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại đem tất cả có liên quan đồ vật liên hệ tới đem trùng hợp bên ngoài sự t ì n h triệt để bài trừ là huyên không làm l ê lạc cuối cùng ý thức được tại đi tới tầng năm về sau không thể lại dùng lẽ thường đi tìm hiểu gặp phải sự tỉnh những n à y nàng gặp phải người và sự việc tại u y ê n khổng sảng chọn phía dưới nhất định đều sẽ trở nên có ý nghĩa bọn họ có lẽ đều cùng chính mình có một loại nào đó cấp độ sâu liên quan nghĩ đến cái này lê lạc cũng tính toán tạm thời không đả thảo kinh x à đi trước một bước nhìn một bước lê lạc trong lòng không ngừng mà suy tư nhưng lan tâm cũng không có phát giác được chỉ là lôi kéo nàng hướng về kia thành trì phương hướng tiếp tục đi tới tại hát cá m bên trong đối với thời gian cảm giác tựa hồ cũng sẽ trở nên mơ hồ không biết đi được bao lâu lan tâm đột nhiên đứng vững đối với sau lưng lê lạc nói nhanh đến nhắm mắt lại các loại chỉ riêng sẽ rất sáng lê lạc nghe lời nhắm mắt lại sau đó lan tâm liền lôi kéo nàng đi về phía trước mấy bước tại bước qua nào đó đầu vô hình giới hạn về sau cái kia hắc cám bên trong đột nhiên bắn ra chói mắt lang quang tại hắc cám bên trong chờ quá lâu cho dù đã nhắm mắt lại l ê lạc vẫn là bị quang mang tia kích thích nàng vội vàng dùng tay che kín tia sáng thích thứng một hồi mới để cho con mắt thích t h ư n g cái tia đột nhiên xuất hiện tia sáng vẫn tốt chứ lan tâm quan tâm hỏi tốt lê lạc đem tay để xuống cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ngông lung l à m sắc quang mang bên trong lê lạc nhìn thấy một vị mang theo kính dâm hiên ngang nữ sĩ mặc lao luyện y phục tác chiến tóc cũng tu thành sóng vai tóc ngắn đang nhìn mình cười lại nhận thức một chút lan、tâm. n à vàng n vươn g vội tay, đặt trước mặt. ở lê lạc trước mặt. Lê lạc c nắm h ặ t l u n g lay. Lan tâm nhìn thấy lê l thấy nhìn tâm ạ cái phản phía nhìn ứng, lại cười cười, c quay đầu nhìn về phía cái kia hiện ra lang quang, Lan quang, như như quang, quang cũng không phải là từ cái gì thiết bị chiếu sáng bắn ra đến mà là tòa thành thị này lúc đầu nhan sắc cái này cũng không phải là nhân loại bình thường quan niệm bên trong thành thị những này bệnh mà thành kiến trúc lẫn nhau nối liền cùng một chỗ hình dạng không hề giống bình thường kiến trúc như thế trình tệ mà là giống chất lỏng đồng dạng không có quy luật chút nào tựa hồ có chút kiến trúc còn đang không ngừng sản sinh biến hóa giống như là bị gió thổi động dịch dọn rung động lại duy trì đại khái hình dáng ánh sáng mông lung mũi nhọn tựa như cho tòa thành thị này thoa lên nhất tầng màu xanh ngập kính Lê liền liền p h lệ lạc không biết đây là vui lừa vẫn là thật có khả năng vô tận trong đêm tối lóng lánh một tòa mỹ lệ màu xanh thành trì suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất kỳ diệu lê n lạc theo những ánh sáng kia hướng nội thành nhìn mơ mơ hồ hồ làm quan g phía dưới tựa hồ có nhân loại ảnh tử cũng có những sinh vật khác ảnh tử bọn họ đều tắm r ử a tại cái kia mở mịt làm sắc quang mang phía dưới căn bản không phân rõ cụ thể hình dạng lan tâm cũng chú ý tới l ê lạc ánh mắt nhìn về phía bên kia đây chính là ta cùng ngươi nói chủng tộc khác hồng quang thành mặc dù là lấy nhân loại làm chủ đạo nhưng cũng có một chút chủng tộc khác bọn họ riêng phần mình đều có số lượng nhất định chiếm cứ hồng quang thành một bộ phận địa b à n tất cả mọi người bình an vô sự sinh tồn thậm chí tạo thành nhất định liên minh cộng đồng chống cự ngoại lai đệ nhân lan tâm gặp l ê lạc nhìn chằm chằm vào những cái kia làm quang hạ sinh vật l i ề n cùng nàng đại khái nói một lần hồng quang thành hiện trạng khác biệt chủng tộc ở cùng một chỗ sẽ không sinh ra tranh đấu sao l ê lạc có chút không dám tin tưởng thâm v i ê n cũng không phải cái gì bình hòa địa phương khác biệt chủng tộc ở giữa ngăn cách cũng không phải là như thế dễ dàng liền có thể xóa đi nhưng mà lan tâm trả lời lại làm cho l ê lạc càng thêm nghi hoặc hồng quang thành không có tranh đấu cái gì l ê lạc sửng sốt hồng quang thành không có tranh đấu lan tâm lặp lại nói nơi này không cho phép tranh đấu cái này là tuyệt đối quy tắc lan quang sẽ an ủi tất cả lệ khí cùng đ ị h ý tiêu trừ tất cả cựu hận cùng dục vọng nghe lấy cái này có chút huyền diệu l i ê lạc trên mặt biểu lộ càng thêm nghi ngờ như vậy đi ngươi thử xem công kích ta gặp l i ê lạc hoàn toàn không có lý giải lan tâm cho nàng đưa ra một cái đề nghị đánh nơi này lan tâm vươn tay lưng đối với lê l ạ c nói nặng một chút ô m đem ta đánh đau tâm thái tại xác nhận lan tâm không phải nói đùa về sau lê lạc nhẹ gật đầu vươn tay dùng sức hướng về lan tâm mu bàn tay đánh qua nhưng mà liền làm nàng sắp đánh tới thời điểm trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác t y náy vì cái gì ta muốn đánh nàng nàng cứu ta còn đem ta đưa đến thành thị bên trong cho ta giới thiệu hồng con thành đối ta như thế hữu hảo ta như thế đánh nàng nhất định sẽ rất đau ta vì cái gì muốn thương tổn nàng đâu ta không có thương tổn nàng lý do chứ nhân loại không nên tương thân tương g ái sao cái kia thình lình cảm giác áy n ấ y để lê l ạ c kém chút liền tự trách khóc lên có thể một lát sau lại là đột nhiên chống rông xuất hiện trong lòng của nàng ta đối thương tổn của nàng là không có ý nghĩa bàn tay đập chỉ sẽ tạo thành ta cùng nàng đồng thời đau đớn chúng ta trên tay tế bào đều cùng lúc tử vong sinh vật bởi vì đấu tranh mà hủy diện ta ngay tại hướng đi hủy diệt một nháy mắt trống rỗng để l ê lạc lập tức s ứ n g sờ ngay tại chỗ nàng đột nhiên nghĩ không ra chính mình vì cái gì muốn đánh la n tâm cái này tựa như là một kiện sai lầm lại không có bất kỳ ý nghĩa gì hành động một cái phán đoán xuất hiện ở lê lạc trong lòng công kích của nàng hành động cũng trong nháy mắt ngừng lại làm l ê lạc từ cái kia trong mối cảm xúc ngổn ngang kỳ quái thể nghiệm bên trong lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã thu tay về mà còn bên cạnh mình cùng trên tay đều bao quanh màu xanh vầng sáng tựa hồ là những cái kia lam quấn quanh đến trên người mình lê lạc nghi hoặc nhìn về phía trước mặt lan tâm nghĩ còn muốn hỏi vừa vặn cái kia kỳ quái thể nghiệm nguyên nhân lại nhìn thấy lan tâm chính ý cười đẩy mặt mà nhìn xem chính mình cảm nhận được sao đây chính là hồng quang thành lực lượng chương 689, h ồ n g quang thành lực lượng chương 689, h ồ n g quang thành lực lượng cảm nhận được sao đây chính là hồng quang thành lực lượng mạc linh trước mặt người kia chính khoa tay múa chân đối hắn nói chuyện đã biến thành người khối vương hình thái mạc linh đứng tại ven đường có chút cho váng ra đây là đến đâu tới trước đây không lâu là mạc linh đ ư c chú ý từ những cái kia lên khổng bên trong sự vật bên trong thu hồi lúc liền phát hiện lê lạc không thấy hắn tưởng rằng chính mình không có đuổi theo vội vàng hướng xuống đuổi theo lại phát hiện căn bản tìm không được lê lạc thân ảnh tại hát cám bên trong tìm t ò i một hồi về sau mạc linh liền thấy một cái tản ra hồng quang thành thị đây là hồng quang thành sao lê lạc đã rơi vào mạc linh tò mò điều khiển phương khối bay vào cái này tòa thành thị tòa thành thị này khắp nơi đều loẹ ra hỏa diễm hồng quang những cái kia kỳ quái kiến trúc giống như phòng khiêu vũ đèn bóng đồng dạng bắn ra trói mắt của sáng khắp nơi bắn phá tại rơi vào tòa thành thị này về sau mạc linh thế mà bị cái tiệ ánh đèn chiếu lên n h o á một cái thần biến thành người khối vương hình thái. là n hồng ữ n g cái kêu h quang nguyên nhân. h ắ n c ò n cột h hiểu ư a sao lại vì đ nhiên biến thành sáng này, liền chiếu á đ n vào người kia hồng sắc áo khoác bên trên càng lộ vẹn tươi đẹp ven đường kiến trúc không ngừng mà đung đưa tựa như là bị bệnh thành hỏa diễm đ ồ n g dạng điên cuồng tiêu đốt không khí bên trong còn phiêu tán nhảy nhót hồng sắc nhập sáng thỉnh thoảng rơi vào những cái kia thiêu đốt hỏa d i ễ m kiến trúc bên trên bị đốt lên đuôi lửa vùng đến nơi xa ở đâu ra hồng ý g ì hệ nhân tựa như l à như quen thuộc đồng dạng hỏi mạc linh lai lịch quan đạo yếu tắc gặp đó là một vị nhân loại mạc linh cũng không có gì phòng bị a quan đạo yếu tắc hiện tại cũng tiếp nhận ngoại tộc sao c h ắ c không được ngươi sẽ nói nhân loại lời nói nhìn thấy người kia phản ứng mạc linh mới ý thức tới chính mình hiện tại cũng không phải là nhân loại giám dấp ngươi là chủng tộc gì người kia tiếp tục hỏi phương khối tộc biết đánh nhau sao a mạc linh có chút không có kịp phản ứng ta hỏi ngươi biết đánh nhau sao sức chiến đấu làm sao không q u á biết mạc linh nghiêm túc hồi đáp sau đó liền thấy người kia lộ ra biểu tình thất vọng vậy ngươi tự giải quyết cho tốt ta hồng y k i hệ nhân đột nhiên liền đối mặc linh không có hứng thú quay đầu rời đi mạc linh còn đang nghi ngờ cái kia hồng y k i hệ nhân liền hướng đi nơi xa một cái giống như là trụ tử đồng dạng đồ vật đối với cái kia trụ tử nói đến lời nói mạc linh cái này mới kịp phản ứng cái kia trụ tử lại là một cái sinh vật cái kia trụ tử là chân của hắn trụ tử đỉnh mang một cái viên cầu hồng y k i hệ nhân nói xong nói xong lại đột nhiên đối với cái kia trụ tử đá một chân Cùng t a u đó hồng một y hỷ nhân lại trực tiếp đi vòng qua trụ từ phía sau hướng cái kia trụ từ phần gốc một đạp trụ tử liền loạn trà loạn trọn mà ngã xuống nhìn xem t h ụ tử tại trên mặt đất ngạo ngậy dậy không nổi hồng y hỷ nhân trực tiếp bắt đầu cất tiếng cười to quá yếu quá yếu hắn chân đạp cái kia tại trên mặt đất dãy ruột trụ tử đối với mạc linh ngẩng ngẩng đầu nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc cái kia hồng y hỷ nhân biểu lộ đột nhiên thay đổi đến dữ tợn h ắ n từ bên hông rút ra một thanh đao trực tiếp đâm vào cái k i a trụ từ sinh vật trên thân một cái mở ra lập tức máu tươi chạy r ò n g có thể tươi đẹp hết dịch tung tóe đến cái kia hồng sắc quang mang phía dưới lại có vẻ vô cùng không thấy được cứ việc mặt đất đã bị máu tươi chỗ thấm ớp cái kia trụ từ sinh vật thịt nát cũng bạo đến đầy đất đều là nhưng hồng quang bao phủ tất cả đều lộ ra bình thường vô cùng hào quang loại lên hồng y hỷ nhân trực tiếp đem bàn tay vào cái tia trụ từ bên trong móc ra một cái màu đen túi ngâm sau đó đặt ở trong m i ệ ngai lại dùng chân một đạ m ạ c linh nhìn xem một màn này đã hoàn toàn n gây dại đây là đang làm gì hồng sắc điểm sáng phiêu tán tại hồng y dì hệ nhân xung quanh m ạ c linh lại nhất thời không phân rõ kia rốt cuộc là y phục nguyên bản nhan sắc vẫn là bị máu tươi t r ố i nhuộm đỏ lại hoặc là cái kia bộ y phục căn bản không phải hồng sắc mà là bị thành thị bên trong chiếu sáng đỏ hồng y dì hệ nhân càng không ngừng nhai n u ố t lấy tựa như là đang thưởng thức cái gì ngon miệng đồ ăn m ạ c linh chỉ trên mặt đất sinh vật thi thể vừa định hỏi t h ă m liền thấy xung quanh hồng sắc điểm sáng giống như là như châu chấu vọt tới thi thể kia bên trên nháy mắt đem cái tia trụ từ sinh vật huyết n ụ c ăn đến không còn một mảnh h hòa d i ễ m dòng lũ nhảy nhót điểm sáng bọn họ giống như nổ tung đốm lửa nhỏ lại lần nữa bay về phía trên không người kia một bên ngai lấy trong miệng đồ ăn một bên tại cái kia bay ra đốm lửa nhỏ bên trong nhảy lên khó chịu vũ đạo hồng s ắ c và tháo đung đưa tựa như là đang xoa trên mặt đất hết u y dịch đốm lửa nhỏ bay lượn hồng y ghi hạt nhân lại lần nữa nhìn về phía mặt linh hai mắt đỏ bừng cảm nhận được sao đây chính là hồng quan g thành lực lượng ngươi vì cái gì muốn giết nó À, vì cái gì hồng y ghi h n tựa hồ căn bản không có nghĩ qua vấn đề này hắn một bên ngai lấy trong miệm đồ ăn một bên chừng lớn đỏ bừ bởi vì ta muốn đánh nhau bởi vì ta nghĩ nếm thử hắn hương vị hắn gãi đầu một cái lộ ra một bộ nghi hoặc biểu lộ nhưng cũng không lâu lắm hắn gái kia nghi hoặc biểu lộ lại biến mất không thấy gì nữa biến thành một bộ vẻ mặt không sao cả g i ế t chính là g i ế t muốn lý do gì đâu nó ở bên kia một mực nhìn lấy ta nói không chừng cũng muốn g i ế t ta đây cái này cái thế giới không chính là như vậy sao ngươi không giết người khác người khác liền sẽ giết ngươi húng chi ta cũng đói bụng nó vừa vặn xuất hiện ở trước mặt ta ngươi ăn hết đồ ăn thời điểm cũng phải nghĩ lý do gì sao vẫn là nói các ngươi chủng tộc cũng không cần đồ ăn hồng y d i hạ nhân về tới m ặ c linh trước mặt mở ra tay tựa như là nói một chuyện rất bình thường phía sau hắn hồng quang bay múa phạm phất vừa vạn trận kia sát lục căn bản là chưa từng xảy ra hồng sắc áo khoác còn có chút t h ở mức tựa hồ là dính đầy máu tươi nhưng tại thiêu đốt hồng quang phía dưới căn bản là thấy không rõ lắm nghe lấy hồng y d i hạ nhân luôn luận mạc linh cũng từ bỏ tiếp tục tranh luận ý nghĩ tòa thành thị này cùng trong thành người đều lộ ra cổ quái mạc linh không muốn gây nên không cần thiết tranh chấp nơi này là hồng quang thành sao mạc linh cẩn thận hỏi đúng vậy a hồng y vi hạ nhân nhẹ gật đầu ngươi đều tới nơi này còn không biết đây là cái kia chương sáu trăm chín mươi giải quyết chấp n h i ệ m phương pháp chương sáu trăm chín mươi giải quyết chấp nghiệm phương pháp đều có thể giải quyết mạc linh có chút không quá tư tưởng đương nhiên có thể giải quyết bất luận cái gì chấp nghiệm đều có thể giải quyết chấp n h i ệ m nói cho cùng chính là dục vọng không chiếm được thỏa mãn thất tình lục dục không cách nào đột phá tự nhiên hạn chế mọi chuyện không hài lòng tự nhiên có chấp h nhiệm sinh già bệnh chết cầu không được hoán hận sẽ thích đúng cách ngũ âm đựng chịu như thế nào khổ liền có như thế nào chấp nghiệm chấp nghiệm chính là sinh vật vì đánh bại những cái kia khổ chỗ chế tạo ra suy nghĩ chỉ đau khổ hơn một mực tồn tại chấp nghiệm vẫn tồn tại chỉ cần đem khổ đầu nguồn giải quyết chấp nghiệm cũng liền không tồn tại hồng y vì hệ nhân tự hồ rất tình nguyện cùng mạc linh thảo luận phương diện này vấn đề nhưng liền tại hắn nói đến giải quyết chấp nghiệm cụ thể phương pháp lúc nơi xa đột nhiên chuyển đến trói hai tiếng âm nhạc ngay đến cái kia tiếng âm nhạc về sau hồng y vì h nhân liền đình chỉ chính mình giải thích trực tiếp nhìn về phía tiếng âm nhạ bài ắ t theo ta đầu, này ổn nào g i đ hỉ vị mẹ tổ dốc nr càng ngày càng hỗn loạn không khí bên trong hồng sắc điểm sáng cũng theo cái kia âm nhạc tiết tấu bắt đầu nhảy lên hội tụ thành một đầu nhảy vọt dòng sông tại thành thị trên không h ngừng mà đúng đưa chạy đến phụ cận về sau hồng y vi hạ nhân cũng theo cái kia âm nhạc bắt đầu nhảy lên một bên lung lay một bên vượt qua cái kia hỏa diễm chập trần thấp b é kiến trúc nhảy tới một gian trên nóc nhà hồng s ắ c bắn sạch tại trên không không ngừng đàn sen vũ động m ạ c linh đi theo hồng y vi hạ nhân chậm rãi bay đến trên nóc nhà hồng y vi hạ nhân nhìn xem m ạ c linh có chút h ứ n g phấn n g ư ờ i còn biết bay m ạ c linh nhẹ gật đầu rơi vào bên cạnh hắn hồng y vi hạ nhân quan sát m ạ c linh một hồi phía sau lại không có hứng thú quay đầu nhìn về phía phía dưới tại cái kia bị phong ốc vây quanh trung ương có một cái to lớn hình tròn vũ trì hồng quan hóa thành không ngừng phun trào suối phun tại viên kia hình vũ chỉ trung ương hướng lên không trùng tại cái kia cổ sáng bắn ra bốn phía trên không quay lại lại hóa thành hồng sắc g i ọ t mưa rơi vào trong hồ nổi lên từng vòng từng vòng theo sóng âm n ộ n nhạo gợn sóng vũ trì bên trong rậm rạp chẳng chỉ đứng vô số không phân rõ hình dạng sinh vật thân hình của bọn nó hoàn toàn dung nhập cái kia hồng sắc quang mang bên trong không phân khác biệt theo âm nhạc nọ ngậy cái kia đỏ d ự n thân thể cước bộ của bọn nó cũng tại trên mặt đất kích lan ra từng vòng từng vòng gợn sóng cùng cái kia hồng sắc g i ọ t mưa tạo thành gợn sóng đụng vào nhau những cái kia gào thét cùng rên dỉ chính là những n à y sinh vật phát ra không có quy luật chút nào cũng không có chút nào m trở thành âm nhạc một bộ phận sinh ra khổ tháng mười thay ngục một khi giáng sinh chen qua sinh môn rơi vào trần thế đói khổ lạnh lẽo nhận hết tra tấn hồng y gì hệ nhân chỉ vào vũ trì trung ương một cái hình dáng giống con nhện đồng dạng sinh vật thì thầm chỉ thấy con nhện kia sinh vật phần bụng nứt ra một đầu khẽ hở thật lớn vô số nhện con chui qua cái kia khẽ hở bỏ tới vũ trì bên trong bọn họ tắm rửa vũ trì bên trong rơi xuống hồng sắc do mưa giang ra tân sinh thân thể sinh mệnh sinh ra mang ý nghĩa dãy r u a chỉ bất quá từ trong bụng dãy r u a biến thành ở thế giới bên trong dãy r u a từ một cái lao ngục đến một cái khác lao ngục hồng quang l những cái kia vũ chỉ bên trong nạo g nghệ sinh vật theo âm nhạc lung lay chính mình thân thể khổng lồ lại trực tiếp d i ấ m tại những cái kia vừa ra đời nện con trên thân điểm sáng theo tiết tấu nhảy nhót to lớn sinh vật lại đi tới nơi khác vừa vặn dẫm đạp địa phương dâng lên vô số tia lửa điểm đỏ cùng cái kia hồng sắc giọt mưa đan vào với nhau gọn sóng tàn ra tựa hồ tất cả đều chưa từng xảy ra rời đi cái này cái thế giới cũng sẽ không có với cái thế giới này chấp n h i ệ m cũng liền không cần lại tiếp nhận sinh nỗi khổ âm nhạc tiếp tục tiếng động đinh hay n ứ c góc tiết tấu gợn sóng từ trong tâm chấn động đến xung quanh liền hai người lợi nóc nhà cũng bắt đầu lắc lư bắt đầu chuyển、động. có thể là hồng ý vì hệ nhân lại giống không có việc gì đồng dạng ngồi xếp bằng xuống tại cái này trói thai trong tiếng ngạc tiếp tục thì thầm da vừa khổ tóc trắng dần dần sinh bước đi tập tễnh sinh cơ t ạ n biến linh trí lui bước bệnh vừa khổ đầu váng mắt hoa thương cân động cốt thể xác tinh thần tà n tạng thoi thót bọn họ chấp n i ệ m đến từ đối quá khứ sự nhớ nhung của mình cái tia cái trẻ tuổi chính mình khỏe mạnh chính mình có thể thời gian dễ chết tuế n g u y ệ t biến thiên sẽ tại mỗi một cái sinh linh trên thân lưu lại vết tích người nào đều hiểu đạo lý này nhưng làm tất cả phát sinh trên người mình không quản là đã từng sinh linh mạnh cỡ nào đều sẽ rơi vào vô tận tuyệt vọng hồng y t h i hệ nhân nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ hướng cái kia vũ trì bên trong một cái lớn đại lang loại hình sinh vật mặc dù cái kia cự lang thoạt nhìn vẫn tản ra khí thế hung ác có thể bộ pháp lại có chút tập t ễ n không những như vậy trên người nó còn bao trùm lấy nhất tầng giống như là cỏ s ỉ rêu đồng dạng đốm đen đốm đen phần gốc giống như có lẽ đã thật sâu đâm vào thân thể của nó toàn thân lông đã rơi hơn phân nửa còn lại cũng thưa thất không chịu nổi trần trụi tại bên ngoài trên da còn dính đầy đốm đen cái này cự lang đã thoát thót nhưng còn tại cái kia âm nhạc bên trong vũ đ ộ n nó đã có chút theo không, kịp đấu, thân thể cứng ngắc đến không còn hình dáng nhưng hồng quang tựa hồ không hề từ bỏ nó theo cái kia hồng sắc hạt mưa rơi vào nó ra rẻ nhăn m e o bên trên những điểm sáng kia cũng dần dần tập hợp tại bên cạnh của nó theo trói thai sóng âm chuyển đến những cái kia hồng sắc điểm sáng dần dần bám vào cự lang trên thân mang theo thân thể cứng ngắc kia cùng một chỗ vọt bắt đầu chuyển động trên thân đốm đen đưa ra xúc tu tại cự lang vốn là còn dư lại không có mấy khỏe mạnh trên da trèo bỏ lên dần dần chiếm cứ cự lang toàn bộ thân thể cái kia nhỏ bé màu đen xúc tu đâm vào cự lang, lang trong thai cự lang một tiếng gào thét cái kia trong miệm lại cũng mọc da đen như mực xúc tu theo cự lang riêng g trong hồ dốc n r ồ n tựa hồ càng thêm m ấm ý những cái k i a hồng sắc điểm sáng cũng nóng nảy bắt đầu chuyển động có ộ sáng đ ả o qua cự lang cái k i a hoàn toàn bị đốm đen chiếm cứ thân thể đen đỏ luân phiên hình dáng cũng biến thành càng thêm bắt đầu mơ hồ cự lang lại lần nữa kêu rên xung quanh điểm sáng giống như đốm lửa nhỏ c u n động vây quanh nó càng không ngừng xoay tròn thế mà tại cái k i a vũ trì bên trong nâng lên một trận b ã o tác phong bạo bên trong cự lang thân thể quỷ dị rung động đầu lâu lại đang từ từ dối dài càng ngày càng, dài, càng ngày càng dài dang dắt một tiếng nổ tung âm thanh dung nhập ồn nào dốc nờn ồ n, -N bên trong cái tia cự lang cái cổ lại bị kéo đứt đầu sói theo âm nhạc và mẹo r máu thịt bê bét chỗ cổ chỉ còn lại màu đen sợi nấm chân khuẩn kết nối lấy cái k i a sợi nấm chân khuẩn còn đang trở nên càng ngày càng ngưng thực cự lang giống như là cuối cùng từ ốm đau bên trong giải thoát ra đầu s ó i hóa thành một con cự xạ tại trên không trung múa đậu lên ngửa mặt lên trời thét dài lần này thanh âm của nó không tại khẳng, khẳng cũng không tại giống phía trước như vậy b i thương ngược lại giống như là thu hoạch được tân sinh đồng dạng tiếng sói chu xé rách trời cao theo xoay tròn điểm sáng sông lên chân trời hoàn thành nhiệm vụ hồng sắp điểm sáng từ đốm đen ở giữa chui ra phi hướng lên bầu trời hồng quang tại trên không hội tụ thành một vần minh nguyện đỏ đến ki rắn sói d â y rụa chim cư trong đó m ặ t kính vũ trì bên trong tỏa ra cái tia thoát thai h o á n cốt mỹ rượu thân thể màu đen thân thể đứng tại cái tia trong hồ đỏ trên ánh trăng từng vòng từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên trói t hai âm nhạc để trên người nó đốm đen điên c u ồ n g ngày lên lần này nó cuối cùng theo kịp cái tia âm nhạc tiết tấu chương sáu trăm chín mươi mốt vũ trì chương sáu trăm chín mươi mốt vũ trì chết vừa khổ thần quy mặc dù thọ vẫn còn lại lúc đàng xà lợi dụng sương mù trung vi bụi đất hồng y vì hệ nhân nhìn qua cái tia hoàn toàn thay đổi cự làng đột nhiên bật cười lên nhìn thấy không nếu như không phải rùa liền không có lại lúc nếu như không phải liền sẽ không trở thành bụi đất từ chi khổ quá có chạy trốn chi pháp cái kia liên quan tới tuổi thọ chấp nghiệm cũng có thể dễ dàng mà giải quyết trên bầu trời hồng n g u y ệ t l ó é ra lại tại trong gió lốc tiêu tán hóa thành một chút ánh trăng rơi vào cái kia hồng s ắ c vũ trì bên trong đầu sói giống như rắn đu n g đưa nuốt vào cái kia trong suốt như tuyết hồng s ắ c ánh trăng sói không còn là sói liền cũng thoát ly cái kia bệnh già chết đau khổ gò bó tránh thoát chấp nghiệm mặt linh nhìn xem cái kia vung vẩy đầu sói trái tim theo cái kia âm nhạc biết thai nhức góc run dậy bắt đầu chuyển động hắn đồng thời không nhìn thấy cái gì thoát khỏi gò bó tự do sinh linh ngược lại cảm thấy vô tận khủng bố. hồng quang thành chính l à như vậy giúp người giải quyết chấp nghiệm hắn kinh ngạc nhìn hỏi cái kia không phải vậy đâu hồng y vì hệ nhân một bộ nhìn thấu bộ dạng n g ự a khí bình thản nói cái này chẳng phải giải quyết sao sinh ra khổ cũng không cần sinh r a vừa khổ liền đình chỉ giải yếu bệnh vừa khổ liền cùng bệnh cộng sinh chết vừa khổ liền đổi một bộ vinh sinh thân thể khổ không có dục vọng được đến thỏa mãn chấp nghiệm tự nhiên cũng liền biến mất hồng y v hệ n n hời hợt chỉ vào phía dưới vũ trì một bên cười một bên hướng về mạc linh hỏi bằng không ngươi cảm thấy còn có cái gì phương pháp giải quyết bị hỏi lên như vậy mạc linh cũng chợt cảm thấy đầu trống trơn không biết nên trả lời thế nào cái này xác thực có thể giải quyết chấp nghiệm không giả có thể là đại giới có chút quá mức đáng sợ l ê lạc đ o á n chừng cũng sẽ không đồng ý phương pháp như vậy gặp mạc linh không có trả lời cái kia hồng y vi hải nhân cũng hứng thú người đến hồng quan thành cũng là vì giải quyết chấp nghiệm sao cái dạng gì chấp nghiệm nói nghe một chút cũng là sinh lão bệnh tử vẫn là cái gì khác mạc linh nhìn xem hồng y vi hải nhân cái kia ánh mắt mong chờ do dự một hồi vẫn lắc đầu một cái ta không có cái gì chấp n i ệ m không có chấp n i ệ m vậy ngươi đến hồng quan thành làm cái gì ngươi có phải hay không ngượng ngùng nói chẳng lẽ là liên quan tới sinh sôi phương diện hồng ĩ v i hệ nhân đoán đoán lại hoàn toàn đi trệ ngươi là vì tìm không được sinh sôi đối tượng cho nên có chấp h nhiệm không có việc gì không có việc gì chuyện như vậy ta gặp nhiều đây là sinh vật bản năng có ngượng ngùng gì hồng ĩ v i hệ nhân một bên nói một bên chỉ hướng cái kia vũ trì biên giới nhìn thấy bên kia sao m ặ c linh theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang lập tức s ử n u sốt chỉ thấy cái kia rung động âm nhạc bên trong hai cái giống như là giấy lộn đoán đồng dạng sinh vật x í sao dán hợp lại cùng nhau anh anh em em viên giấy biên giới đều tiến vào thân thể của đối phương bên trong ngay sau đó theo nổi lên vận sóng cái kia hai cái giấy lộn đoàn triệt để nhào nặn thành một đoàn đ ắ m chìm trong giống như liệt h ỏ a lắc lư hồng quang bên trong đi theo âm nhạc tiết tấu bắt đầu nhảy lên ánh sáng ngông lung ảnh hệ i n lên đã v ò thành một cục giấy lộn đoàn bên trong lăn xuống ra vô số nhỏ viên giấy m ặ c linh hoàn toàn nhìn sửng sốt nhìn chằm chằm bên kia nhìn rất lâu nhìn thấy không nhìn thấy cái kia sinh vật chủng tộc liền thừa lại chính nó một cái cho nên nó mới sẽ chạy tới hồng quang thành hoàn thành chấp niệm của mình hồng ý vị n h â n giải thích nói nó chấp niệm là cái gì mặt linh sững sờ hỏi tới người cái này còn không biết sao chính là sinh sôi à, nó cần một cái sinh sôi đối tượng đã vì thỏa mãn dục vọng của mình cũng vì kéo dài chủng tộc của mình đây chính là nó chấp nghiệm nghe lấy hồng y để nhân giải thích mạc linh bừng tỉnh đại ngộ cái kia hồng quang thành làm sao cho nó tìm một cái sinh sôi đối tượng mạc linh vẫn là có chút không rõ người tiếp tục xem liền biết điên cùng nhạc dốc còn đang tiến hành bên trong cái kia vũ trì biên giới nào nặn cùng một chỗ viên giấy cuối cùng tách ra thế nhưng trong đó một đ o à n lại có chút không đúng thân thể của nó chính đang từ từ thay đổi đến mơ hồ đầu tiên là nhan sắc thay đổi đến càng ngày càng đỏ hình như cùng cái kia hồng quang hòa thành một thể ngay sau đó thân thể liền bắt đầu tiêu tán biến thành lấp lánh điểm sáng cũng không lâu lắm cái kia viên giấy liền biến thành một đoàn hư h à o quang ảnh theo âm nhạc phá vỡ đi ra một đoàn khác viên giấy thì đối sinh sôi đối tượng biến mất nhắm mắt làm ngơ tựa hồ sớm thành thói quen chuyện này thấy cảnh này mạc linh cũng lập tức liền hiểu cái kia biến đỏ viên giấy chính là hồng quang thành cho cái kia sinh vật chế tạo ra sinh sôi đối tượng thế mà cái này đều có thể chế tạo ra mà còn thật sự có thể tiến hành sinh sôi mạc linh vội vàng nhìn một chút những cái kia nhỏ viên giấy p mặt linh, linh nhẹ gật đầu hắn cuối cùng biết vì sao lại có nhiều như thế sinh vật tập hợp tại hồng quang thành minh bạch còn không mau đi hồng y vì hệ nhân chỉ chỉ cái kia vũ trì đối mặt linh nói đi làm cái gì m ặ c linh là người cái này mới kịp phản ứng chính mình còn tại bị hồng y vì hệ nhân hiểu là bên trong vội vàng bắt đầu giải thích ta thật không có trách nhiệm gặp mạc linh vẫn như cũng là một bộ lời lẽ chính nghĩa bộ dạng hồng Y ghi hệ nhân cuối cùng tin tưởng thật không có thật không có không có trách nhiệm ngươi đến hồng quang thành làm cái gì không có trách nhiệm liền không thể đến hồng quang thành không thể đến du lịch sao mạc linh không muốn đem l ê lạc sự tình bộc lộ ra đi vì vậy liền tùy ý tìm cái cớ cũng không nói không được hồng Y ghi hệ nhân hiểu rõ gật gật đầu thế mà tin tưởng mạc linh cái này rõ ràng chính là hồ biên loạn tạo lý do tại trong thành này ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó không quản ngươi là du lịch cũng tốt giải quyết trách nhiệm cũng được đều không trọng yếu nơi này là tuyệt đối tự do vũ trì bên trong âm nhạc còn đang không ngừng chuyển đến trên bầu trời hồng sắt giọt mưa càng rơi xuống càng lớn tại quang ảnh kia giao thoa bên trong tất cả đều thay đổi đến mông lung mà mờ ảo nhảy nó hồng s ắ c điểm sáng theo vũ trì bên trong thỉnh thoảng cơn gió nổi lên bạo bay xuống các nơi k h u ấ y động lên hỗn loạn vợ sóng cái k a h ỏ a hình như càng đốt càng vượng phía dưới sinh vật tựa hồ đang trở nên càng thêm điên cuồng mà hồng y gì hạnh â n nhưng vẫn là bộ kia bình thản bộ dáng ngồi đang lắc lư trên nóc nhà nhìn chằm chằm phía dưới tựa như đang tự hỏi cái gì cái kia phục sinh rắn sói tại hồng sắc quang mang bên trong chu lên âm trước mặt điểm sáng chậm rãi tập hợp hình như lại t ạ i chế tạo thứ gì vũ t r ì bên trong tiếng âm nhạc tựa hồ tiến vào bộ phận cao trào những điểm sáng kia cùng phía dưới sinh vật cũng biến thành càng thêm sao động bọn họ lẫn nhau đè xuống xô đẩy một chút nhỏ yếu sinh vật trực tiếp bị dấm đạp thành một đám bùng não điểm sáng bọn họ cùng nhau tiến lên đem cái kia trên đất thịt vụn gắm n u ố t hầu như không còn có thể là tử vong tựa hồ cũng không có cho phía dưới sinh vật mang đến cảnh giác bọn họ ngược lại bị kích thích đến càng thêm liên tưởng tại cái kia mỹ rượu âm nhạc bên trong lại lần nữa nhảy múa chương sáu trăm chín mươi hai nhẹ nhàng nhảy múa m u ố n tới hồng y dì hệ nhân ngồi ở kia trên nóc nhà nhẹ nhàng lẩm bẩm cái gì muốn tới mặt linh tò mò hỏi rực rỡ nhất vũ đạo xinh đẹp nhất tử vong t ử vong là ngươi xem một chút phía dưới những tên kia còn quan tâm chính mình sinh mệnh sao khi chúng nó nhất đắc ý vanh vào thời điểm chính là tử kỳ của bọn nó phòng túng dục vọng có khả năng giết chết chấp nghiệm cũng có thể giết chết chính mình hồng y dì hệ nhân nhìn xem những cái kia nhảy múa nhóm sinh vật hơi xúc động nói ngay lấy hồng y dì h nhân lời nói mặt linh có chút ngoài ý muốn bọn họ đều sẽ chết một bộ phận hồng y dì h nhân còn đang giàn giải một trận to lớn song âm đánh gậy hai người đối thoại mạc linh theo thanh âm kia đầu một nhìn mới phát hiện cái kia vũ trì chính giữa t h ế m à chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cự đại hồng sắc quang cầu quả cầu ánh sáng kia bên trên rậm rạp chẳng chị phân bố vô số lỗ thủng trói mắt cột sáng từ lỗ thủng kia bên trong bắn ra chiếu rọi tại vũ trì bên trong sinh vật trên thân đó là cái đèn bóng làm sao thật thành vũ trì mạc linh còn đang nghi ngờ cái kia to lớn hồng sắc quang cầu liền bắt đầu xoay tròn âm nhạc cũng theo cái kia đèn bóng xoay tròn thay đổi đến tiếng càng ngày càng lớn Kinh khủng n s ó tại cái n không đ kia ầm ĩ ngã, ngã vũ trì bên trong những ngày vẹn vẹn yếu sinh vật nhỏ biến mất tựa hồ cũng không có gây nên cái gì dối loạn bọn họ biến mất địa phương dâng lên một trận hồng sắc khói sưng khói kêu bên trong cũng là vô số hồng sắc điểm sáng điểm sáng dâng lên về sau một bộ phận lại chui vào những sinh vật khác thân thể còn lại tiêu tán trong không khí làm cho cả vũ trí thay đổi đến càng thêm mông lung những cái kia biến mất sinh vật đi đâu rồi m ặ c linh ăn không được mà h ỏ i t h ă m trở về dục vọng hồng y nghĩa nhân nhàn nhạt hồi đáp dục vọng phóng to tới trình độ nhất định về sau liền sẽ thôn phệ thân thể thôn phệ tâm linh ngươi có thể đem dục vọng xem như cọng khoai tây bên trong sốt cà chua sốt cà chua thả nhiều liền sẽ chìm ngập cọng khoai tây bắt đầu ăn cũng chỉ có sốt cà chua hương vị những điểm sáng kia chính là cọng khoai tây bên trong sốt cà chua những sinh vật kia bản chất đồng thời không có thay đổi chỉ là biến thành sốt cà chua hương vị nghe lấy hồng y dị hạ nhân kỳ diệu ví von mạc linh lý giải một hồi tiếp tục hỏi ý của ngươi là nói những cái kia hồng quang chính là sinh vật dục vọng đối bọn họ từ nhục thể hình thái chuyển hóa thành dục vọng hình thái bọn họ còn chưa có chết đương nhiên chết tạo thành thân thể bộ phận từ cọng khoai tây biến thành sốt u cà chua đó không phải là chết sao hồng y dị hạ nhân kiên trì ý kiến của mình mạc linh cũng không có ý định tiếp tục cùng hắn tranh luận tiếp vì vậy lại lần nữa nhìn về phía cái kia vũ trì bên trong đinh hai nước góc sóng âm đem trong hồ sinh vật rung động đến trên không theo cái kia hồng sắc dọn mưa cùng nhau rơi xuống ngã tại vũ trì bên trong sinh vật liền biến mất không thấy gì nữa còn có thể tiếp tục đứng sinh vật liền tiếp tục nhảy múa bọn họ đã triệt để điên cuồng tại cái kia mông lung hồng sắc điểm sáng bên trong bọn họ giống như có lẽ đã thành cái kia vũ trì một bộ phận cùng cái kia nhảy nhót hồng quang cùng tiến lên bên dưới phật phồng hoàn toàn đồng bộ to lớn hồng sắc quang cầu đang trở nên càng lúc càng lớn biến thành một viên bao phủ tại vũ trì phía trên hồng sắc thái dương rậm chẳng t r ị lỗ thủng chiếu ra trói mắt chỉ riêng đảo qua tại vũ tr quan g mang k i a thậm chí quét qua mạc linh cùng hồng y vì h i nhân vị trí nóc nhà bị đảo qua về sau nóc nhà lay động càng thêm kịch liệt đảo qua địa phương còn dâng lên đ ố m lửa nhỏ điểm sáng chập trần trôi hướng bầu trời chờ đợi ở đây không có chuyện gì sao mạc linh có chút bận tâm nhưng hồng y vì hệ nhân lại là hoàn toàn không sợ hắn vươn tay trực tiếp bắt lấy một cái phiêu tán hồng s ắ c điểm sáng sau đó hướng về trong miệng nhét xuống dưới tựa như là tại nhai lấy một cái hồng s ắ c mướt hoa quả đỏ tươi chất lỏng từ hồng y vì hệ nhân khoe miệng gì ra thoạt nhìn vô cùng kiếp người hồng y vì hệ nhân một bên, nhai lấy những điểm sáng kia, một bên nhăn nhăn lông mày vui rán xanh nhìn m ộ đ ầ u ngọc ngọc x o a rồi trong miệng hắn phát ra mơ hồ không rõ âm thanh ngươi nói cái gì ta nói những dục vọng này hương vị càng ngày càng kém hồng y hệ nhân lộ ra một bộ khó mà nuốt xuống biểu lộ nhưng cuối cùng hắn vẫn là khó khăn nuốt xuống ngay sau đó hắn liền co cắp tại trên nóc nhà thở hồng hộc nhìn lên bầu trời khó ăn quá khó ăn đều là thứ gì dục vọng mặc linh tò mò đi tới túi đầu nhìn xem cái kia ngã tại trên nóc nhà hồng y hệ nhân n g ư ờ i không sao chứ không có việc gì chính là buồn nôn đến những dục vọng kia ngươi cũng có thể ăn sao đương nhiên có thể ăn ta cái gì đều có thể ăn hồng y ghi hệ nhân mặc dù có quắp tại trên nóc nhà nhưng vẫn là nghiêm túc đáp trả mạc linh vấn đề suy nghĩ một chút mạc linh tiếp tục hỏi dục vọng là mùi vị gì n g h e đến vấn đề này phía sau hồng y ghi hệ nhân lộ ra phức tạp biểu lộ muốn nhìn là dạng gì dục vọng ái dục là vị hoa quả căn cứ khác biệt chủng loại thích sẽ có mùi vị khác biệt người yêu ở giữa sắc dục tựa như là thành thục cây đ à o mật sớm liền sẽ hơi có vẻ n g n ô chậm liền sẽ bắt đầu hư t ố i thân nhân ở giữa thích tựa như là nhàn nhạt quả táo mùi thơm một mực tồn tại rất kéo dài còn có một chút rất phức tạp thích tựa như là trái cây xa lát bọn họ tổ hợp lại với nhau cũng có đặc biệt mùi khác cầu sinh dục vọng thì là vị thịt khác biệt sinh vật cầu sinh dục vọng sẽ mang có khác biệt vị thịt khác biệt trình độ cầu sinh dục vọng phát ra quen độ cũng có điều khác biệt năm thành quen bảy thành quen mười thành quen có đôi khi sẽ chưa chín kỹ có đôi khi sẽ đốt quá mức đều sẽ trở nên khó ăn tò mò là thanh đạm r a u dưa quen dục giống như là rất nặng đồ gia vị có cũng được mà không có cũng không sao nhưng tăng thêm vào dục vọng của hắn bên trong sẽ tăng thêm rất nhiều phong vị còn có hồng y h i n h i n cứ như vậy nằm tại trên nóc nhà nhìn lên bầu trời chờ ù n g m hồng y vì hệ h nhân g giới n h thiệu xong các loại dục vọng hương vị về sau mạc linh lại hiếu kỳ hỏi tới hắn vừa vặn nếm đến những dục vọng tiên làm mùi vị gì hồng y vì hệ nhân lông mày lại lần nữa nhớ lại lộ ra một bộ cực kỳ khó chịu biểu lộ hắn hung hăng dùng q u y ề n đập một cái nóc nhà nổi giận mắng những cái kia đều là thứ đồ gì vì cái gì một đĩa dưa chuột trộn bên trong tất cả đều là gia vị không có dưa chuột vì cái gì có thể đem thịt đốt thành than có vị còn có vì cái gì cây đảo mật hương vị sẽ cùng quả táo hương vị lăn lộn cùng một chỗ chương sáu trăm chín mươi ba suất c à chua chi hải chương sáu trăm chín mươi ba suất c à chua chi hải hồng y g i hạnh â n một bên nói một bên tức giận go nóc nhà phát tiết xong sau hắn vừa mềm mềm co quắp xuống dưới giống như là một đầu cá ướp mối đồng dạng ấp ú đầy từ khí nằm ở nơi đó quả cầu ánh sáng kia bay lên trời cao chiếu sáng cả một cái vũ trì theo sóng âm chấn động quang cầu thế mà bắt đầu nhảy lên đỏ tươi điểm sáng từ trong lỗ thùng bị đè ép đi ra hồng quang đi theo tiết tấu lúc sáng lúc tối cho cái k i a vũ trì bên trong sinh vật nhiễm lên nhất tầng càng sâu hồng sắc đó là trái tim sao mạc linh nhìn xem trên không nhảy lên lớn đại quang cầu mỗi một lần chấn động liền sẽ có vô số điểm sáng từ những cái kia r ầ m rạp chẳng c h ị trong t lỗ thùng phun ra đến tựa như là bị bắn ra huyết dịch đồng dạng nhôn dần đến toàn bộ vũ trì bên trong bịch bịch cái kia thanh âm biết hai nhức cóc để mạc linh thân thể cũng bắt đầu chấn động lên Hắn đem tay đặt ở chính mình đem đặt tim tay trái ở bộ vị, lại cái c gì đều không đều ả một giác ngoài bởi vì nơi này quá ổn ổn ào, trừ cái kia quá được, nhạc bên ngoài tất cả chấn đ bên vì này ồn ồn ảo, trừ tất âm n g giấu đều bị che giấu lại. Lại m ộ lát sau đáng sợ sự tình phát sinh tại cái kia tươi hồng sắc điểm sáng mây mù đem toàn bộ vũ trì bao trùm về sau tại cái kia mông lung hồng sắc bên trong nhóm sinh vật hình dáng hình như bắt đầu thay đổi đến bắt đầu mơ hồ thân thể của bọn chúng biên giới dần dần cùng cái kia hồng sắc hòa thành một thể vốn là không quá rõ ràng giới hạn bắt đầu lẫn lộn mỗi một lần chấn động mỗi một lần tiết tấu nhảy vọt đều sẽ để cái kia giới hạn lẫn lộn một điểm đang từng bước ăn mòn bên giới những sinh vật kia thế mà trực tiếp trở thành hồng quang một bộ phận còn khoai tây tất cả đều bị sốt u cá chua chém mất lần này mạc linh triệt để hiểu được hồng y hệ nhân cái kia kỳ diệu ví von làm sốt u cá chua biến thành một mảnh đại dương những cái kia còn khoai tây cũng sẽ không có ý nghĩa hồng sắc chiếm cứ tất cả sóng âm bên trong chỉ còn lại vô số nhảy vọt điểm sáng bọn họ giống như là thiêu đốt hầu như không còn đốn lửa nhỏ từ cái kia vũ trì bên trong phiêu tán đến không khí bên trong lại bị to lớn q u ă n g cầu chỗ thổi rơi vung vãi tại vũ trì bên trên có sáng còn đang không ngừng bắn phá có thể cái kia vũ trì bên trên đã không có ban đầu náo nhiệt hồng sắc trong buổi ngủ c ò n tồn sinh vật sống đã còn dư lại không có mấy liền tính may mắn vẫn còn tồn tại những ngày sinh vật thân thể cũng chỉ còn lại một bộ phận còn lại cái kia bộ phận còn đang không ngừng mà tàn mát hồng quang thoi thót nguyên bản nhạt dốc dần dần chuyển biến là một m bài hai k quả cầu ánh sáng kia xoay tròn cùng nhảy lên cũng biến thành càng ngày càng yếu bay lên bầu trời hồng sắc thái dương lại từ từ rơi xuống nhập vào cái kia như m á u vũ trì bên trong điểm sáng bọn họ giống như bông tuyết bay xuống chập trần hồng quang cũng dần dần lặng xuống theo cuối cùng một thanh em sóng chuyển khắp vũ trì hồng sắc thế giới cuối cùng rung động một lần về sau tất cả đều kết th bụi mù tan hết cái kia vũ trì bên trong chỉ còn lại tốt năm tốt ba chân c ụ n tay đức một chút sinh vật còn tại vẫn chưa thỏa mãn nhảy quỷ dị vũ đạo còn có xứng sở tại nguyên chỗ tựa hồ không biết phát sinh cái gì còn có một chút giống như nổi điên lao ra vũ trì biến mất tại cái kia nơi xa hồng quan g bên trong kết thúc rồi hả hồng y vì hệ nhân mềm mềm bò tới nóc nhà biên giới nhìn xuống dưới hắn ánh mắt không ngừng mà tại vũ trì bên trong l ư ớ t nhìn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có tìm được món đồ vật hồng y vì nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi bỏ trở về nhà đỉnh chính giữa tiếp tục co c người h chân h ì n n qua trời lập lệ quang, dùng đầu ngón tay miêu tả quang tuyến, sau, buồn tay mang kia rao thoa tựa tay dùng ngón chán, xuống. n g đem để có có tả thể một lát sau, tựa hồ lại cảm thấy có chút cảm chậm lại dãi hồ lộ đang tìm cái gì mặc linh nhìn xem hắn có chút hiếu kỳ mà h ỏ i t h ă m cái gì ngươi vừa vặn là muốn tìm thứ gì sao nghe rõ ràng mạc linh vấn đề phía sau hồng ý v i hệ nhân lắc đầu lại gật đầu một cái ta chỉ là muốn nhìn xem có hay không hợp cách sinh vật vừa vặn những cái kia đều không hợp cách hợp cách có ý tứ gì mặc linh hỏi tới nam dưới đất hồng ý vì hệ nhân giơ tay lên mềm mềm hướng cái kia vũ chỉ phương hướng chỉ trị chỉ cần có thể ở trong đó hoàn chỉnh nhảy xong một chi múa liền tính hợp cách n ụ c thể hoàn chỉnh tâm linh hoàn chỉnh làm sao đi vào liền làm sao đi ra n g h e lấy hồng ý gì hệ nhân giải thích mạc linh hơi nghi hoặc một chút thật sự có sinh vật có khả năng không nhận những cái kia hồng quang ảnh hưởng sao những ánh sáng kia lực lượng mạc linh đã từng g ặ p qua tiến vào bên trong sinh vật gần như hoàn toàn đánh mất lý trí triệt để biến thành dục vọng khối lỗi lâm vào cực hạn điên cuồng liền tính có khả năng chống cự loại kia điên cuồng thân thể cũng có khả năng bị những sinh vật khác gây thương tích lại càng không cần phải nói hoàn chỉnh nhảy một chi múa không những như vậy dám ở trong đó khiêu vũ chẳng khác nào chủ động đưa tới những cái kia hồng sắc điểm sáng hiện nay xem ra những cái kia hồng sắc điểm sáng không những sẽ dẫn ra lên sinh vật dục vọng trong lòng thậm chí còn có thể đối n ụ c thể tiến hành cải tạo tại dạng này hai tầng tác dụng phía dưới rất khó không luân hãm cái này hợp cách tiêu chuẩn tựa hồ có c h ú t cao ngươi vì cái gì muốn tìm hợp cách sinh vật mặt linh đối với nằm tại trên nóc nhà hồng y dì h ả nhân hỏi bởi vì cần nó để chống đỡ hồng quan g thành điên cùng hồng y dì h ả nhân co cắp tại trên nóc nhà kinh ngạc nhìn nói nếu như không có sinh vật có khả năng hạn chế những cái kia hồng quang bọn họ liền sẽ càng ngày càng cường đại lực lượng của bọn chúng sẽ lại không giới hạn tại vũ trì trong vòng sẽ khuếch tán đến cả một cái hồng quang thành bên trong đến lúc đó toàn bộ hồng quang thành đều sẽ gặp nạn vũ trì bên trong điểm sáng còn chưa hoàn toàn rơi xuống xuyên thấu qua những điểm sáng kia k h ẽ hở mặt linh nhìn thấy nơi xa trên nóc nhà đồng dạng đứng rất nhiều thân ảnh bọn họ đều cùng hồng y g i hệ nhân đồng dạng chính quan sát đến vũ trì bên trong giữ lại sinh vật đáng tiếc hợp cách sinh vật đồng thời chưa từng xuất hiện vì vậy những thân ảnh kia cũng dần, dần t ố i lui biến mất tại chập trần hồng quang bên trong Mạc l i ngay h rối rối muốn sau đó hắn vừa nhìn về phía mạc linh giống như là đổi thành một người khác vô cùng nghiêm túc nói một câu nói thừa dịp hồng quang thành còn không có bị hồng quang chứng cứ sớm một chút rời đi a nghe đến hồng ý v i hệ nhân lời nói mạc linh có chút sửng sốt hắn không nghĩ tới cái này một mực điên điên khùng khùng thoạt nhìn không có chút nào chính hình ra hỏa thế mà cũng sẽ khuyên hắn rời đi nếu biết rõ tại trước đây không lâu hắn còn giật dây mạc linh đi xuống khiêu vũ đâu ngươi làm sao đột nhiên để ta rời đi tất nhiên không có chấp nghiệm hà tất lưu lại ta còn có sự t ì n h khác mạc linh nhỏ giọng nói du lịch hồng y dì hệ nhân t r e o tức cười cười tùy ngươi a hồng y dì hệ nhân chống đỡ đứng người dậy loạn cha loạn t r o ạ n mà từ dưới đất bò dậy có lẽ là nằm quá lâu nguyên nhân hắn ngay cả đứng đều có chút đứng không yên giống như là uống say đồng dạng kém chút từ trên nóc nhà rất xuống tốt tại mạc linh kéo hắn một cái hắn cũng một lần nữa đứng vững bước chân như tuyết điểm sáng còn tại bay xuống hồng sắc đem màn đêm hoàn toàn n u ộ n dần hướng nơi xa nhìn một hồi về sau hồng y ghi hệ nhân r ố i lưng một cái đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía mặt linh người cần một cái hướng dẫn du lịch sao chương sáu trăm chín mươi b ố cầu v ò n g thành chuyện cũ chương sáu trăm chín mươi b ố cầu v ò n g thành chuyện cũ hồng sắc tuyết tựa hồ càng rơi xuống càng lớn điểm sáng bay lên không trung lại tại một loại nào đó tác dụng tung tích vào trong thành chập trần quang mang bên trong hồng y g i hệ nhân dùng tay tiếp lấy cái kia rơi xuống tuyết thả ở trong miệm đếm đếm lại buồn nôn, nôn ra thật khó ăn m ạ c linh đi theo phía sau hắn tò mò quan sát đến hắn hành động nơi này hồng quang cũng không phải là vừa bắt đầu liền điên cuồng như vậy dẫn m ạ c linh xuyên qua hồng quang chập trần hèm nhỏ vị này xứng c h ứ c hướng dẫn du lịch bắt đầu câu có câu không nói về hồng quang thành đi qua ngay nào đó một đám sinh vật có chí k h ô n tại hắc cám bên trong phát hiện tòa này tản ra hồng quang thành thị tại u y ê n khổng phía dưới thế giới quang minh là rất vật hiếm hoi chỉ riêng thường thường mang ý nghĩa năng lượng cường đại nếu như có thể lợi dụng những năng lượng này liền có thể để tộc đàn được đến mạnh mẽ phát triển đám này sinh vật có chí k h ô n tiến vào tòa thành thị này về sau tỉ mị kiểm tra một lần thành thị mỗi một góc bở quan minh không vẹn vẹn mang ý nghĩa kỳ nộ cũng có thể mang đến nguy hiểm to lớn bọn họ kiểm tra xong tòa thành thị này cũng không có phát hiện nguy hiểm liền hưng p h ấ n ở lại đi vào nhưng tại ở sau khi đi vào không lâu bọn họ mới phát hiện nơi này hồng quang bên trong tựa hồ có một ít những vật khác những cái k i a hồng sắc điểm sáng kỳ thật mang theo một loại nào đó sinh vật đặc thù điểm sáng bọn họ thường xuyên thành đ á n kết đội g ặ m nuốt sinh vật lưu lại sinh hoạt tạt bã những này giống như là bảy trùng đồng dạng hồng sắc điểm sáng mặc dù cho và ở sinh vật có trí k h ô n bọn họ mang đến một điểm kinh hại nhưng trải qua nghiên cứu về sau sinh vật có trí k h ô n bọn họ phát hiện những này hồng sắc điểm sáng đồng thời không có cái gì sinh mệnh đặc thù vì vậy đem chúng nó phân loại là thành thị bên trong một loại hiện tượng tự nhiên điểm sáng thôn vệ các loại cặp bã chuyển hóa thành quan năng biết hồng quang nơi phát ra đám này sinh vật có trí khôn ngược lại càng thêm yên tâm bởi vì ý vị này tòa thành thị này quy tắc vận chuyển đối với bọn họ đến nói không còn là không biết bọn họ có thể lợi dụng loại này quy tắc khống chế trong thành thị chỉ riêng nhưng mà liền tại bọn họ còn tại nghiên cứu những điểm sáng kia lúc ngoài ý muốn phát sinh những chủng tộc khác cũng phát hiện tòa này tản ra hồng quang thành thị bọn họ như ong vỡ tổ mà tràn vào nội thành q u a nội g h thành thất t nhấc g tộc độc i m k h biệt chủng lên g phần một h chiếm cư i khác b trận gió h tanh n sắc mương máu từng cái chủng tộc gặp mặt liền trực tiếp mở làm hoàn toàn không nể mặt mũi máu tơi ư rơi tại cái kia hồng sắc màn sân khấu bên trên tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy đối phương g i ế t đỏ cả mắt cho dù máu chạy thành sông hồng quang vẫn như cũ có khả năng che đậy tất cả để tất cả liền d ô n g cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng cứ như vậy mỗi cái tộc đàn đều thương vong thảm trọng bọn họ phái người đi nhặt xác lại đều phát hiện thi thể không cánh mà bay lẫn nhau đều tưởng rằng c h ú n g tộc khác làm chuyện tốt vì vậy c h ú n g tộc ở giữa cựu hận càng lúc càng kịch liệt mãi đến có một lần một chủng tộc hướng chỗ có chủng tộc loa phong thanh một cái tin bọn họ phát hiện thi thể biến mất nguyên nhân là những điểm sáng kia điểm sáng ngay tại thôn vệ thi thể bọn họ đem thi thể trở thành trong thành c ạ n bã biết được tin tức này về sau từng cái chủng tộc đều tiến hành thí nghiệm xác nhận tin tức này tính chân thực cái kêu tản thông tin chủng tộc hô hào nội thành từng cái chủng tộc trước ngừng tranh đấu trước điều tra hồng quan g bí mật có thể là cứu hận cái kia là như thế dễ dàng loại bỏ chỉ là thi thể bị coi như cặn bã mà thôi cũng không phải là đại sự gì còn miễn đi thu thập chiến trường phiền phức từng cái chủng tộc lại đánh lên những cái kia ôn hòa chủng tộc cũng hoàn toàn bất đắc dĩ không thể không tham dự phản kháng tốt tại dài thời gian tranh đấu tổng sẽ gây nên đối với hòa bình khát vọng tại rằng có một đoạn thời gian về sau t ừ n g cái chủng tộc cuối cùng chịu không được chiến t ổ n đặt tới chung nhận thức quyết định phân thành m à trị riêng phần mình chiếm cứ một bộ phận thành khu nhưng sự tình không hề giống bọn họ nghĩ đến đơn giản như vậy nơi này là vĩnh dạ huyên k h ổ n g phía dưới bọn họ vị trí thành thị là tản ra chói mắt hồng quan g dạ minh châu không vẹn vẹn chỉ có bọn họ nhìn thấy cái k i a đâm rách hắc cám q u a n minh lại có chủng tộc mới tới bọn họ có thực lực càng mạnh mẽ hơn đối phó trong thành những thương binh này căn bản không cần hao phí bao n h i ê u lực khí vốn là vốn đã lắng lại chiến tranh lại lần nữa đánh vang thế cục lại lần nữa thay đổi đến hôn luận lên thành thị bị chia cắt đến càng ngày càng nhỏ chiến trường trải rộng mỗi một cái góc. cũng á c loại s chính là vào lúc này giữa thành xuất hiện kỳ quái âm nhạc nơi đó là điểm sáng tập hợp chỗ cũng là tia sáng sáng nhất địa phương vô số dạo chơi sinh vật nghe đến thanh âm kia về sau đi theo âm nhạc đi tới vũ trì trung ương lần thứ nhất dục vọng tri vũ bắt đầu chiến tranh mang tới các loại chấp nghiệm khác thật sâu tại những ngày sinh vật trong lòng bọn họ cấp tốc c h ầ m luân vào r ụ c vọng bên trong thân thể cũng dần dần dung nhập cái kêu huyết sắc bên trong chuyển hóa thành đỏ bừng điểm sáng trong thành dâng lên một thanh khổng lồ hồng quang hỏa diễm lấy chấp nghiệm lạc ủi càng đốt càng vượng vô số đ ố m lửa nhỏ tàn phá bừa bãi phóng tới thành thị các nơi hồng quang tràn đầy tại nguyên bản hồng sắc màn trên vải lại thoa lên nhất tầng tươi đẹp s â n hồng không có tiến vào vũ trì nhóm sinh vật t r i để khiếp sợ bọn họ lúc này mới ý thức được tòa thành thị này thôn vệ đồng thời không chỉ là thân thể của bọc chúng dục vọng cái kia vũ trì bên trong còn sống sót sinh vật lại cũng không có chấp nghiệm nhưng cũng biến thành chống g ô n g cái xác không hồn những cái kia hồng quang tại ăn hết tâm linh t ạ n bã vạn niệm tùy tâm sinh tan nát cói lỏng mà sinh nghiệm chấp nghiệm vốn là tan nát cói lỏng lưu lại t ạ n bã đương nhiên cũng bị những cái kia hồng quang chỗ ăn xong lao sạch cái gì cũng không còn lại tốt một chút liền hóa thành sắc không kém nhất liền triệt để biến thành dục vọng đ i ể m sáng từ bước vào vũ trì một khắc này liền chú định trở thành hồng quang một bộ phận thấy cảnh này về sau vũ trì bên ngoài sinh vật cuối cùng ý thức được đây chính là một cái bẫy Cái kia hồng quang càng lúc càng kịch kia liệt, liền quang hồng thậm chí liền vũ trì p hội ạ m m vi ngoài đều khuyết hướng bên ngoài khuyết tán t đ ể m phạm trùm Nếu như hồng quang thôn sinh nhiều, liền thành Hồng quang tại lấy bọn họ là chất dinh dưỡng, tùy ý lớn lên. thị. họ chất hội bao vật trì một tại tùy vệ vũ vi Vũ sẽ cái đủ lấy là cả ý kết thúc về sau nội thành may mắn còn sống sót nhóm sinh vật thả xuống thành kiến tập hợp ở cùng nhau đàm phán lên làm sao đối phó cái k i a hồng quang có sinh vật tính toán rời đi tòa thành thị này so với một mực sống ở nguy hiểm bên trong đêm tối cũng không phải là không thể tiếp thu có sinh vật đề nghị đem vũ trì phong bế không cho bất cứ sinh vật nào tiến vào bọn họ chỉ sinh hoạt ở vòng ngoài liền có thể một mực hưởng thụ lấy quang minh đề nghị này cuối cùng bị đại đa số sinh vật đồng ý cũng lập tức bắt đầu chấp hành có thể là chỉ cần quang minh một mực tồn tại đối quang minh tham lam cũng vẫn tồn tại lại coi chủng tộc mới tiến vào thành thị bọn họ không biết từ nào biết được hồng quang thành có khả năng loại bỏ chấp nghiệm sự tỉnh không để ý trong thành chủng tộc ngăn cản nghĩa vô phản cố xông vào cái k i a vũ trì bên trong d ụ vọng là không ngăn cản được những ộ i t sinh vật kia ế đứng bình tĩnh tại vũ trì bên cạnh nhìn xem điên cồn vũ đạo lần lượt giáng lâm chết đi một đợt bên ngoài lại đi vào một đợt một góc giả tiếp lấy một góc dạng đến cuối cùng bọn họ cũng chết lặng dù sao cũng giải thích không thông những sinh vật kia một cái so một cái cố chấp không bằng cứ như vậy nhìn xem không có cách nào không cố chấp làm sao có thể được xưng là chấp n h ệ m đâu chương sáu trăm chín mươi năm không muốn rời đi chương sáu trăm chín mươi năm không muốn rời đi những sinh vật kia vốn là ôm loại bỏ chấp nghiệm mục đích mà đến căn bản là nghe không vô những lời khác muốn loại bỏ chấp nghiệm suy nghĩ bản thân cũng là một loại chấp nghiệm t h â n ở tại cái kia hồng quang bên trong sinh vật dục vọng sẽ bị phóng to chấp nghiệm cũng sẽ được tăng cường đưa thân vào hỏa diễn bên trong lúc mặc dù có thể cảm nhận được hỏa diễn quang minh cùng ấm áp nhưng cũng không tránh khỏi bị tổn thương từ bước vào hồng quang thành một khắc này những cái kia hồng quang đang vô hình mà ảnh hưởng tư tưởng để tư tưởng nhiệt độ dần dần lên cao thay đổi đến sinh động sao động phóng túng cuối cùng dục hóa đốt người c h i t để trở thành tòa thành thị này tuổi quan minh không hề so hắc cám an toàn có đôi khi nhìn thấy mới là nguy hiểm nhất trên trời hồng tuyết bay xuống tại cái kia chập trần kiến trúc bên trên hồng quang thành tất cả đều lộ ra mông lung mà mỹ lệ hồng y hạ nhân d ừ n g bước nhìn về phía bầu trời những điểm sáng kia không biết từ đâu mà đến cũng không biết có mục đích gì chỉ là như vậy chậm rãi vận chuyển chỉnh tòa thành thị như cùng một cái tối say khổ đem tiến vào thành thị sinh linh tất cả nghiến á c vì cái gì không rời đi đâu mạc linh đi tại hồng Y Y ì hệ nhân sau lưng có chút không hiểu hỏi tòa thành này rõ ràng là một cái bẫy sống lâu nói không chừng ngày nào liền sẽ bị đầu đ ộ c tiến vào cái kia vũ trì biến thành hồng quang chất dinh dưỡng rời đi chẳng phải không có chuyện gì sao nghe đến mạc linh lời nói hồng Y Y ì hệ nhân cười cười nhưng cái kia cười bên trong cũng tràn đầy đắng chát rời đi nào có đơn giản như vậy chẳng lẽ những cái kia hồng quang đối trong thành sinh vật có hạn chế không cho người ta rời đi không không có bất kỳ cái gì hạn chế hồng ý vì h nhân lắc đầu hồi đáp vậy tại sao không rời đi bởi vì chấp nghiệm hồng y h i n h â n dậm chân trên mặt đất thật dày nhất tầng điểm sáng lại bay lên loạn trà loạn trọn g mà hướng xung quanh lướt tới đối quang minh chấp nghiệm người biết bọn họ có chút t r ù n g tộc cả một đời đều không gặp được chỉ riêng sao bọn họ chỉ có thể từ đời đời kiếp kiếp bên trong truyền xuống trong tri thức hiểu rõ ánh sáng tồn tại bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính chỉ riêng là cái dặm gì tổ tiên lưu lại ghi chép bên trong quang minh có thể mang đến ấm áp mang đến hy vọng mang đến văn minh mang đến hòa bình bọn họ từ nhỏ đến lớn liền đối quang minh tràn đầy hướng về bọn họ tộc đàn tại hát cám bên trong vùng vây vô số năm tháng mỗi lần gặp phải khó khăn đều là đối quang minh hướng về chống đỡ lấy bọn họ vượt qua những cái kia t r ậ t vật thời gian lại đi một đoạn thời gian liền có thể nhìn thấy hết nói không chừng quang minh liền tại phía trước hy sinh một đời một thế hệ đi qua dài ràng giặc đêm tối rốt cuộc tìm được bọn họ biết do quang minh cái kia quang minh cũng xác thực có thể mang đến tất cả tốt đẹp loại bỏ tất cả chấp nhiệm hiện tại để bọn họ từ bỏ đời đời kiếp kiếp cố gắng từ bỏ đối quang minh theo đổi rời đi tòa thành thị này ngươi chúng nói chúng nó nguyện ý sao đây là khắc tại những n à y chủng tộc trong huyết mạch trách Như, như không không c hồn.、so、hồn, hồng ấ h i y n ế g h t hệ nhân bất đắc dĩ thở dài nhìn về phía những cái kia giống như liệt diễm chập trở n h ơ n g quang văn minh phát triển g Hồng gì đều cùng chỉ có quan bọn họ cũng biết điểm này tòa thành này có ý nghĩa quan trọng bọn họ không muốn từ bỏ cái này dễ như t r ở bàn tay q u a m ì n h đây cũng là xuất phát từ lý tính cân nhắc có thể đây cũng là một loại chấp h nhiệm chỉ cần mang theo loại này chấp h nhiệm liền vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi hồng quan thành hồng quan mặc dù không có cho chúng bố trí hạn chế nhưng chính bọn chúng cho chính mình bố trí hạn chế không phải không pháp rời đi mà là không muốn rời đi từng trải qua q u a m ì n h liền không thể chịu đựng được hạ cám dục vọng tuổi một khi đốt lên đến liền không còn cách nào dập tắt sẽ chỉ càng đốt càng b ự ợ n h ữ n g cái kia nào vào vũ trì sinh vật như vậy không muốn rời đi bọn họ cũng như vậy bất quá chó chê mèo lắm lông mà thôi cuối cùng rồi sẽ đều bị đốt thành một cái đụi hồng y ghi hệ nhân nói xong nói xong không ngờ nở nụ cười ha ha ha chơi vui chơi vui hắn quay đầu nhìn về phía mạc linh ý cười đầy mặt mà hỏi thăm du khách còn muốn biết thứ gì sao mạc linh thật sâu nhìn hắn một cái vậy ngươi vì cái gì muốn lưu tại hồng quang thành đâu ngươi đ ố i quan g minh hẳn là không có như thế sâu chấp n h ậ ệ a nghe đến mạc linh hỏi thăm chính mình sự t ì n h hồng y ghi hệ nhân một người không còn muốn hỏi hướng dẫn du lịch tư ẩ n hỏi chút việc khác hắn đem ngón tay đặt ở bên miệng làm một cái s u y động tác đổi một vấn đề mạc linh nhẹ gật đầu đổi một đề tài trong thành người đều đang tìm hợp cách sinh vật sao chính là không nhận hồng quang ảnh hưởng sinh vật là thật sự có sinh vật như vậy sao cái kia hồng quang lực lượng cường đại như vậy trên lý luận là có hồng y g liền h â n nghiêm túc hồi đáp hồng quang lực lượng chỉ là thoạt nhìn cường đại mà thôi kỳ thật nó nguyên lý vô cùng đơn giản liền là đến từ dục vọng tiêu đốt hồng y liền h â n tại trên không điệu bộ ra mấy đầu đường kẻ ngang sinh vật dục vọng là một đ ố n g c ủ i có thể có một cái c ủ i hai c â y c ủ i tùy tiện bao nhiêu làm tiến vào vũ trì về sau hồng quang liền sẽ cho đống này t u i làm nóng để dục vọng ngọn lửa bốc cháy lên dạ như có ba cây t u i cái thứ n hai tuổi liền sẽ dùng đến loại bỏ chất nghiệm chất nghiệm tựa như những cái tiêu tuổi bên trong rất khó tiêu đốt bộ phận vô cùng ngoan cố cho nên hồng quang dùng một loại khác phương pháp nó không có trực tiếp làm nóng c h ấ p nghiệm mà là trợ giúp sinh vật thực hiện c h ấ p nghiệm dùng cái thứ hai tuổi có thể đo s o n g thành sinh vật c h ấ p nghiệm đem c h ấ p nghiệm bao vây lại để c h ấ p nghiệm tự mình vỡ vụn t i ê u đốt cũng liền thuận lý thành trường có khả năng tiếp tục kéo dài cái thứ ba tuổi cũng chính là cuối cùng một cái tuổi sẽ triệt để để tất cả dục vọng đều tiến vào cháy vùng trạng thái hồng quang lợi dụng cuối cùng một cái tuổi cùng với còn lại năng lượng đem sinh vật từ lục thể hình thái chuyển đổi thành dục vọng hình thái thực hiện từ huyết lục đến điểm sáng chuyển hóa cho nên căn cứ sinh vật dục vọng mạnh yếu hồng quang có khả năng tạo thành tiêu đốt trình độ cũng có chỗ khác biệt dục vọng cường sinh vật sẽ triệt để hóa thành điểm sáng kém một chút liền sẽ bị đốt trống không trở thành cái sắc không hồn chỉ cần có tuổi hồng quang liền sẽ để tuổi triệt để bốc cháy lên căn cứ dạng này nguyên lý chỉ cần có thể tìm được chưa tuổi sinh vật hoặc là nói tuổi không cách nào t i ê u đốt sinh vật liền có thể chống cự hồng quang ảnh hưởng ngay lấy hồng ý vị nhân giải thích mạc、Linh、lập tức hiệu cho nên cái kia sinh vật nhất định phải không có dục vọng hoặc là dục vọng là một loại hình thức khác không sai chương 696, t u ổ i chương 696, t u ổ i không có dục vọng sinh vật thật tồn tại sao m ặ c linh trong lòng sinh ra sâu sắc hoài nghi sinh vật sinh ra không phải liền là bắt nguồn từ sinh tồn khao khát sao acid amin acid béo chờ nhỏ phần tử hợp chất hữu cơ tại thích hợp dưới điều kiện tiến một bước kết hợp thành cảng phức tạp protein acid đủ c ơ là chờ lớn phần tử vật chất hữu cơ sau đó những này lớn phần tử trải qua không ngừng mà diễn hóa lại sinh ra có khả năng không ngừng tiến hành bản thân đổi mới kết cấu nhiều phức tạp phần tử hệ thống bởi vậy sinh ra nguyên thủy sinh mệnh những n à y nguyên thủy sinh mệnh ban đầu mục đích chính là tồn tại đi xuống đây là cơ bản nhất cầu sinh dục vọng phục chế sinh sôi tiến hóa cũng là vì càng tốt sinh tồn càng tốt thích ứng hoàn cảnh chống cự tự nhiên hủy diệt về sau ngàn vạn dục vọng đều là căn cứ vào đối cầu sinh dục vọng kéo dài quyền lợi sắc dục tiền bạc bất quá đều là một loại cam đoan sinh tồn hình thức là sinh vật cầu sinh dục vọng bên ngoài kéo dài cũng chính là bởi vì không ngừng mà cầu sinh dục vọng bên ngoài không có dục vọng sinh vật sẽ không xuất hiện cũng không nên xuất hiện vậy cũng chỉ có khác một loại khả năng một cái dục vọng là một loại hình thức khác sinh vật cái kia sinh vật dục vọng sẽ không giống bình thường sinh vật đồng dạng bị thiêu đốt là người rất thông minh hồng y n ì ư hệ nhân nhẹ gật đầu chỉ cần không phải tuổi lễ tốt có thể là cái khác bất kỳ vật gì sẽ không bị hồng quang thiêu đốt đồ vật có thể là như thế sinh vật thật tồn tại sao mạc linh ở trong lòng nghi ngờ nói đây chỉ là một loại trên lý luận tồn tại sinh vật dục vọng là một loại hình thức khác nhắc tới đơn giản nhưng thực tế làm sao có sinh vật như vậy mà còn cho dù có dựa vào cái gì cái kia sinh vật liền sẽ giáng lâm đến hồng quang thành đâu nơi này chỉ là thâm viên năm tầng một góc nào đó hồng quang mặc dù trói mắt nhưng cũng vô pháp tại cái kia vô tận hắc cám bên trong vô hạn kéo dài chỉ có thể hấp dẫn phụ cận sinh mệnh tại chỗ này khổ đợi càng có khả năng chính là đợi đến chỉnh tòa thành thị đều bị hồng quang thuấn h ệ đều l ợ i không được như thế sinh vật nếu như cái kia sinh vật xuất hiện bọn họ sẽ làm thế nào cái gì đều không cần làm hồng quang sẽ càng không ngừng thiêu đốt cái kia sinh vật dục vọng không ngừng mà lên cao dục vọng nhiệt độ cái này cũng sẽ hao phí hồng quang bản thân năng lượng chỉ cần dục vọng thiêu đốt không nổi hồng quang liền sẽ đem mình tiêu hao hầu như không còn dạng này cũng liền kềm chế hồng quang lan tràn cái kia về sau đâu về sau liền đem cái kia sinh vật xem như một cái ổn định khí mỗi lần hồng quang tàn phá bừa bãi liền đem nó ném vào vũ trì tiêu hao hết hồng quang năng lượng là được rồi hồng ý vì h i nhân giang tay ra nói một câu không tim không phổi lời nói không cần để ý cái kia sinh vật ý nghĩ người nào sẽ để ý nó ý nghĩ hồng ý vì h i nhân hỏi ngược lại lần này mạc linh cũng s ừ n g sốt hắn vẫn là đánh giá cao những n à y người trong thành thiện ác trình độ bọn họ nói không chừng sẽ trực tiếp đem cái kia sinh vật cột vào vũ trì bên trong sau đó dùng cái lồng sắt bảo vệ mỗi lần hồng quang tàn phá bừa bãi liền để ổn định khí tự mình phát huy tác dụng hoặc là đem đầu của nó cắt bỏ ngâm tại hộp dinh dưỡng bên trong tìm sợi dây treo ở vũ trì trung ương cũng có đồng dạng công hiệu còn có dùng di vật giữ gìn ở cái kia sinh vật tư tưởng cũng được để nó vĩnh viễn sống ở giả tạo thế giới bên trong dạng này nó sẽ còn hạnh phúc một điểm ân kỳ thật còn có một loại có thể chính là bọn họ sẽ phục chế rất nhiều chỉ đồng dạng sinh vật mỗi lần hồng quang tàn phá bừa bãi liền ném vào một cái xem như tiêu hao c h ủ loại còn lại nuôi dạng này liền có thể bảo chứng sẽ không xuất hiện ngoài ý mớn hồng y vì hệ nhân nói rất nhiều loại phương pháp mạc linh cũng nghe được l ồ n g tơ đứng thẳng bọn họ tàn nhẫn như vậy sao tàn nhẫn người đem chúng nó xem như nhân loại đi bọn họ cũng không phải người bọn họ là trong đêm tối dạo chơi vô số năm tháng hắc cám chủng tộc s á t lục cùng huyết tinh chính là khắc vào bọn họ linh hồn là cấn bọn họ cũng sẽ không nói cái gì chủ nghĩa nhân đạo trong tư tưởng liền không có thương hại quan niệm húng chi là đối một người chưa từng gặp mặt dị tộc hồng y vì hệ nhân lời nói đánh nát mạc linh ảo tưởng hắn nguyên bản còn tưởng rằng những chủng tộc kia cũng cùng nhân loại đồng dạng có đồng dạng trật tự hắn thậm chí còn đối bọn họ truy tìm quang minh hành động sinh ra tổng tình cảm. hiện tại xem ra còn là hắn đối với thâm viên lý giải không đủ khắc sâu nghĩ đến cái này hắn vừa nhìn về phía hồng y hiển nhân hồng y hiển nhân cũng phát giác mạc linh dò xét ánh mắt nhìn ta làm gì ta là nhân loại cùng ngươi tại quản đạo yếu tắc bên trong nhìn thấy đồng dạng ta là có chủ nghĩa nhân đạo có người văn quan tâm ta cùng những cái k i a hắc cám chủng tộc cũng không đồng dạng không mạc linh lắc đầu ta chẳng qua là cảm thấy chính ngươi ở chỗ này rất vất vả nghe đến mạc linh lời nói hồng y hiển nhân sửng sốt hắn đứng tại chỗ rất lâu không có từ mạc linh trong giọng nói lấy lại tinh thần ngươi vì sao lại cảm thấy như vậy hắn kinh ngạc nhìn hỏi mạc linh suy nghĩ một chút hắn cũng không biết rõ tại sao mình lại có cảm giác như vậy nhưng thật sự là hắn có thể cảm giác được hồng ý y h ả nhân bề ngoài do dự một lát hắn không xác định hồi đáp bởi vì nguyên muốn chứa thành từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua chỉ riêng bộ dạng tại mạc linh trả lời xong về sau hồng ý y h ả nhân lại cứng đờ hồng sắc trận tuyết lớn tại giữa hai người lập loại hồng quang tại bên ngoài hẻm nhỏ không ngừng bắn phá điểm sáng đưa ánh mắt chỗ xem tất cả địa phương đều nhiễm lên lửa nóng hồng sắc hồng quang thành vẫn là trước sau như một náo nhiệt nhưng hai người lại lâu ngày không gặp bình tĩnh lại mạc linh ngơ ngác đứng, đầu hồng y vì hệ nhân v i ề n mắt bên trong không ngừng lập lọe cái kia đen như mực t r o n g con ngươi phản chiếu kim loại rực rỡ cứ như vậy hai người nhìn nhau rất lâu hồng y vì hệ nhân mới từ cái kia xuất thần trạng thái bên trong khôi phục lại hắn thở dài dùng tay tiếp nhận cái kia càng rơi xuống càng lớn hồng tuyết điểm sáng nện trên tay hắn lại giống viên bi đồng dạng nhảy tới trên mặt đất có đôi khi ta cảm thấy ngươi thật rất giống nhân loại sẽ nói nhân loại lời nói cùng nhân loại dài đến cũng rất giống hơn nữa còn là từ quản đạo yếu tắt đến nếu là ngươi nói ngươi là cái mang theo kim loại khăn chùm đầu nhân loại nói không chừng ta liền tin từ ngươi thật sao mạc linh kích động đi về phía trước một bước ta là mang theo kim loại khăn trùm đầu nhân loại vừa vặn mới lấy lại tinh thần hồng y vì hệ nhân lại sửng sốt một lát sau liền cất tiếng cười to ha ha ha ta tin ta tin hắn ngửa đầu khoe mắt hiện lên một k i a nhàn nhạt thủy quang hắn vội vàng giơ tay lên dùng áo khoác tay áo xoa xoa tại cái kia lập loệ hồng quang phía dưới áo khoác bên trên xuất hiện một đạo nhàn nhạt nước đọng lại tại băng lanh tuyết lớn bên trong cấp tốc giảm đi người thật tin sao tin tại sao ta cảm giác ngươi là tại dỗ dành ta đ ồ n dạng ta thật tin mạc linh gặp hồng ý vì h nhân còn là một bộ không tin bộ dáng liền trực tiếp từ phương khối bên trong lấy ra một bình coca đưa cho hồng y nghệ nhân lần này tin chưa hồng y nghệ nhân mở to hai mắt nhìn nhìn một chút coca lại nhìn một chút m ặ c linh hắn không có tiếp nhận coca mà là trực tiếp cầm lên mạc linh tay người theo ta đến chương 697, c a o tháp chương sáu trăm c n mươi cao tháp ngươi có thể bay đi có đúng không ân cái kế h ộ p c h coca là bị ngươi chứa đựng đến một cái gì không gian bên trong hoặc là nói là một thế giới khác không kém bao nhiêu đâu m ặ c linh cũng không biết giải thích thế nào vậy là được rồi hồng y vì hệ nhân không có tiếp tục hỏi tiếp hắn vô cùng hư h ấ n trực tiếp mang theo mạc linh liền vọt tới một cái đầu hẻm xa xa còn có thể nhìn thấy một cái kỳ quái kiến trúc cái kia kiến trúc tựa như là cái dùng hồng sắt phát sáng tảng đá xây lên cao tháp đỉnh tháp chập trần trói mắt hồng quang vô số điểm sáng tập hợp tại cao tháp bên cạnh thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ kỳ quái là cái này cao tháp bên trên tựa hồ còn có rất nhiều thoạt nhìn rất khó chịu kết cấu đây là bọn họ từ bên ngoài chuyển đi vào hồng y v ệ nhân xa xa chỉ vào cao tháp bên trên những cái kia kỳ quái kết cấu đối mạc linh nói m ạ c linh theo hắn chỉ phương hướng nhìn phát hiện cái k i a cao tháp bên trên mang theo rất nhiều cùng loại sinh vật xương cốt da lông giáp sắc đồng dạng đồ vật có chút kẹp ở hồng quang t ả n g đá khe hở ở giữa có chút dán tại cao tháp trên tường không biết là dùng thứ gì cố định lại những này kỳ quái kết cấu dọc theo cao tháp trung tâm đôi xứng thoạt nhìn vô cùng đột ngột nhưng cực kỳ hợp quy tắc liền những cái k i a xương đều là bị ra công qua bộ dạng da lông bên trên cũng dùng huyết dịch loại hình đồ vật thoa lên nhìn không hiệu phù văn thượng như là tại cử hành cái gì nghi thức giống như cái này cao tháp càng xem càng kỳ quái khắp nơi lộ ra quỷ dị đây là đang làm cái gì m ạ c linh đối hồng y dịa nhân hỏi triệu hoán triệu hoán m ạ c linh nhất thời chưa kịp phản ứng cái kia trong tháp có một kiện di vật có thể căn cứ xung quanh sinh vật xác triệu hồi ra cùng loại sinh vật nhìn thấy phía trên những cái kia kết cấu sao những cái kia đều là chống đỡ đến cuối cùng không có hóa thành hồng quang sinh vật hồng y dịa nhân chỉ vào những sinh vật kia xác giải thích nói những sinh vật kia không phải đều biến thành cái xác không hồn sao m ạ c linh vô cùng n g h i hoặc bọn họ triệu hoán những sinh vật kia có tác dụng gì đương nhiên hữu dụng không có biến thành hồng quang nói do có chống cự hồng quang thiêu đốt năng lực những sinh vật kia rời đi vũ trì về sau liền sẽ bị bọn họ săn giết sau đó bọn họ sẽ đem những sinh vật kia s á t thả đến nơi đây trải qua một đoạn thời gian về sau nơi này liền sẽ triệu hồi ra cùng loại sinh vật tựa như là rút thưởng đ ồ n g dạng những n à y sinh vật chống cự năng lực có chút sẽ c ư ờ n g một điểm có chút sẽ yếu một điểm bọn họ đem những n à y sinh vật ném vào vũ trì về sau lại sẽ đem chống cự năng lực cản mạnh sinh vật sàng chọn ra đến sau đó bọn họ lại tiếp tục săn giết đem s á t thu thập lại Tiếp tục như vậy, mặc dù sẽ không ngừng tăng cường hồng quang lực lượng nhưng cứ thế mãi kiểu gì cũng sẽ sàng chọn ra một cái có khả năng hoàn toàn chống cự hồng quang sinh vật chỉ là thời gian sẽ lâu một chút mà thôi nghe lấy hồng y d i hệ nhân giải thích mạc linh cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này cao tháp tác dụng đồng thời hắn cũng đối với mấy cái này người trong thành tàn nhẫn có càng sâu trải nghiệm những này được triệu hoán mà đến sinh vật chỉ là bọn họ vật thí nghiệm kiệt kia di vật là vốn là tại hồng quang thành bên trong sao mạc linh tò mò hỏi hồng y vi hệ nhân lắc đầu không đây cũng là đám người kia từ kẻ đến sau trên thân cước bởi vì giữa bọn chúng cũng có nội đấu thường xuyên chia của không đều vì vậy đem kiện kia di vật đặt ở cao tháp bên trong dạng này liền không thuộc về bất kỳ bên nào cũng có thể đạt tới mục đích của bọn nó mạc linh nhìn một chút cái kia cao tháp quay đầu nhìn hướng hồng y t h i n h â n ngươi làm u ố n ta đem kiện kia di vật trộm ra sao là muốn dùng nó tới làm cái gì hồng y t h i n h â n liền vội k h o á t khoác tay dĩ nhiên không phải đem vật kia trộm ra sẽ trở thành mục tiêu công kích ta cũng sẽ không để ngươi làm loại sự tình này ta là muốn mời ngươi đem một kiện đồ vật đưa đi vào thứ gì cũng là sinh vật xác ta tính toán quấy nhiễu kiện kia di vật phán định ngươi vì cái gì muốn làm như thế là vì ngăn cản bọn họ tiếp tục săn giết sao không hồng ý v i hệ nhân lắc đầu hắn lôi kéo mặt linh đi tới bên tường sâu sắc thở dài phía sau đem tay luồn vào áo khoác bên trong từ nội bộ trong túi móc ra một tấm nhăn nheo bức ảnh đó là một chương tập thân thể chiếu phía trên có nam có nữ đều vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem camera hồng ý v i hệ nhân cũng ở trong đó chỉ bất quá hắn đứng tại nơi hẻo lánh đồng dạng mặc kiện k i a hồng sắc áo khoác trong tấm ảnh hắn thoạt nhìn so hiện tại tuổi trẻ rất nhiều trên mặt cũng không có mệt nhọc vết tích là cái chiều khí phồn thị người trẻ thế nhưng hắn hiện tại lại đầy mặt vẻ n o à i trong mắt bỏ đầy tơ máu hắn xoa xoa cái tia có chút bình thản nói tổng cộng hai mươi người đã chết hết toàn quân bị diệt thừa lại ta một cái bầu không khí một cái hạ xuống điểm đóng băng nhưng hồng y ly hệ nhân nhưng lại cười khổ một tiếng đem bức ảnh thu về đến cùng phát sinh cái gì mạc linh cẩn thận từng ly từng tí hỏi hồng y ly hệ nhân chỉ chỉ cái kia cao tháp lạnh nhạt nói bọn họ làm giống như là nói đến một kiện hào không liên quan sự tình hồng y ly hệ nhân đem chính mình gặp phải chậm rãi nói cho mạc linh cái kia người trong hình là một cái thâm viên lịch đ o n mọi người cùng nhau từ nhất tầng một mực rết tới tầng năm bọn họ liệp đoàn vận khí rất tốt cho dù có người thụ、thường. cũng chỉ là vừa ế t thương t nhỏ, x ư mới nay c h bắt đầu bọn họ đi tới Thành, Hồng Quang còn vô cùng cẩn thận có thể là gặp một chút sinh vật về sau đều phát hiện những sinh vật kia căn bản không để ý tới bọn họ cho nên bọn họ vung lòng cảnh giác đi theo những sinh vật kia đi tới vũ trì bên cạnh với lúc âm nhạc chuyển đến âm nhạc càng ngày càng trói thai hồng sắc điểm sáng vung vãi tại vũ trì bên trên tất cả sinh vật đều không cách nào khống chế lắc lư liền trốn ở bên ngoài đội viên đều cảm thấy cái tia nóng dực dục vọng may mắn là cùng đoạn vũ đạo sau đó cái tia ba tên đội viên cũng không có bị chuyển hóa thành hồng quang mà là lợi dụng di vật cứ thế mà đem cái tia hồng quang thiêu đốt khiên xuống dưới chỉ là ba người đều lâm vào ý thức mơ hồ trạng thái đang lúc đội viên khác tính toán đối ba người tiến hành cứu chữa lúc bọn họ tới c h i ế m cứ tòa thành thị này sinh vật để mắt tới nhân loại bọn họ cho rằng nhân loại là có thể chống cự hồng quang thiêu đốt sinh vật vì vậy một bên thử thăm dò đoàn viên thực lực một bên bao vây mọi người các đoàn viên ra sức chống cự chết thì chết thương thì thương còn có bị di vật đại giới triệt để t h ô n p h ệ đem hết toàn lực mới tại vòng vây bên cạnh mở ra một đường vết rách cuối cùng chỉ còn lại đoàn trưởng cùng hồng y hải nhân thoát đi chiến trường là giải cứu những cái kia bị vây quanh đội viên hai người đi mà quay lại lén lút theo dõi những sinh vật kia đi tới cao tháp lại nhìn thấy làm bọn hắn trung thân khó quên một màn những tên kia đem thân thể bọn hắn thân thể mở ra đem đầu lấy xuống ra đầu giật xuống đến tứ chi giống như là đồ chơi đồng dạng rút ra sau đó bày thành đôi xương bộ dạng từng cái từng cái đặt ở cái kia cao tháp bên trên bọn họ rõ ràng còn chưa có chết chỉ là ngất đi thế nhưng những tên kia không biết bọn họ cũng không có hứng thú giải nhân loại sinh lý kết cấu chỉ là đem nhân loại xem như một đoàn dùng cho triệu hoán tài liệu tay chân liên thành một đường tóc lát thành một tấm thảm thân thể ép thành nước máu từ cái kia cao tháp bên trên chậm dai chạy xuống chương sáu trăm chín mươi tám chấp nhận người chương sáu trăm chín mươi tám chấp nhận người trong a cùng đoàn t ư ở ở n g t r thành phố những à y ẩn nút một đoạn thời gian, một t ờ i gian, bên tránh nẽ n một h lấy tên một tòa thành thị phát bên này đến cùng kia, hiểu rõ sinh cái cuộc dài thời gian, mới sinh gì, ràng ngọn nguồn. Trong hoa thành những rất rốt rõ làm vật kia căn bản sẽ không để ý tới đến cùng là di vật tác dụng vẫn là sinh vật bản thân năng lực tại bọn họ xem ra nhân loại cũng chỉ là vật thí nghiệm đã giết thì đã giết nếu như không được đổi lại một loại sinh vật là được rồi nhưng đối với lần đầu tiên tới trong thành liệu đoàn đến nói nhưng là cái t a i họa n đầu tại giải hồng quan nguyên lý phía sau đoàn trưởng làm một cái quyết định hắn muốn đi vào vũ trì đoàn trưởng khi đó đã có trách nhiệm hắn muốn để các đoàn viên nghỉ ngơi đồng thời cũng nhất định phải để những tên kia triệu hắn thất bại bằng không liền sẽ có mới vô tội nhân loại bị đưa đến trong tòa thành thị này mà khi đó phương pháp tốt nhất chính là để hồng quang hoàn thành hắn chấp nghiệm đoàn trưởng nghĩa vô phản cố tiến vào cái kia vũ trì bên trong để hồng quang thiêu đốt dục vọng của hắn hồng sắc quang mang càn quét cao tháp đem phía trên nhân loại thân thể toàn bộ đều hóa thành cho tàn chấp nghiệm loại bỏ đoàn trưởng cũng triệt để thiêu đốt biến thành một đoàn bay ra hồng sắc điểm sáng chỉ để lại hồng ý h ĩ nhân cô độc ở lại đây nhìn xem cái kia bay múa đầy trời hồng sắc điểm sáng cùng tiêu tán cho tàn chập trần quang mang chiếu ở trên người hắn. giờ k h ắ c này hắn cũng có sâu sắc chấp h nhiệm ngươi tính toán vì bọn họ báo thủ n g h e xong hồng ý ghi hạ nhân cố sự về sau mặc linh trong lòng cũng dâng lên một tia bị hay không hồng ý ghi hạ nhân lắc đầu báo thủ thì đã có sao liền tính đem chúng nó giết sạch xanh xanh tòa thành thị này còn là sẽ nuốt lấy vô số sinh mệnh tiếp qua một đoạn thời gian lại sẽ có mới một nhóm sinh vật chiếm cứ tòa thành thị này bắt đầu một vòng mới tuần hoàn h á cám chủng tộc k ích kỷ tàn nhẫn tham lam bọn họ chỉ sẽ trở thành cái tia hồng quan t r a n quỷ để sự tình thay đổi đến càng ngày càng học bét ta cùng đoàn trưởng thảo luận qua nghĩ phải giải quyết chuyện này liền nhất định phải thay đổi hồng quan g bản chất hồng y ghi hệ nhân một bên nói một bên lại đem tay luồn vào túi sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái túi tiền đem túi tiền kia giải ra về sau hắn lại từ cái kia trong bao vải lấy ra một cái nho nhỏ kim loại m ả n h vỡ thoạt nhìn thứ này đối hắn mười phần trọng yếu và không hắn cũng sẽ không bảo vệ đến như thế cẩn thận mạc linh nhìn xem cái kia đen như mực m ả n h vỡ hơi nghi hoặc một chút đây là cái gì đây chính là ta muốn ngươi giúp ta bỏ vào sinh vật xác đây chính là đây là sinh vật gì xác mạc linh cẩn thận đánh giá cái kia kim loại mạnh vỡ căn bản không phân biệt được là sinh vật gì cái kia mảnh vỡ mài mòn đã vô cùng nghiêm trọng mà còn thể tích cũng không lớn hình dạng tựa như là ven đường giống như hòn đá không có chút nào quy tắc tựa hồ là từ cái kia sinh vật trên thân tùy tiện đánh xuống đến một khối khiến mạc linh không nghĩ tới chính là hồng Y ly hải nhân cũng lắc đầu bày tỏ chính mình không biết đây là đoàn trưởng từ vũ trụ bên trong ném ra cho ta hắn còn chỉ cao tháp phương hướng ta đoán hắn ý tứ chính là để ta thả tới cao tháp bên trong nói xong h ồ n ý tứ chính là để ta thả tới cao tháp có thể là ta không đến gần được bên kia đám người kia nhận ra ta mặc dù bọn họ đã minh bạch nhân loại không cách nào chống cự hồng quang không sẽ chủ động săn giết ta nhưng chỉ cần ta tiếp cận cao tháp bọn họ liền sẽ đ ố i ta phát động công kích cho nên ngươi muốn để ta đem cái này mảnh vỡ bỏ vào mạc linh hỏi là hồng ý v i hệ nhân nhẹ gật đầu dùng khao khát ánh mắt nhìn về phía mạc linh hắn nâng cái tia nho nhỏ kim loại mảnh vỡ đã không có ban đầu cái tia điên cuồng bộ dáng tràn đầy tơ máu trong hai mắt tràn đầy trờ mong tựa như là cái khẩn cầu đồ ăn người lang thang mạc linh cái này mới lần thứ nhất thấy rõ ràng hồng Y vì hệ nhân chân thật bộ dạng h ạ n áo khoác bên trên vẫn luôn dính lấy kỳ quái vết bẩn tóc có lẽ lâu dài đều không có quản lý tựa hồ là chính mình cắt giống như là chó gặm đồng dạng trên tay cùng trên cổ cũng tràn đầy vết sẹo cái này từ mạc linh vừa bắt đầu đi tới hồng quang thành liền ở cùng với hắn phong tử cuối cùng lộ ra chân thật nhất cũng là yếu ớt nhất một mặt nhân loại cuối cùng vẫn là chứa không được chưa từng thấy chỉ riêng bộ dạng điên cuồng cũng vô pháp hoàn toàn ngụy lắp một cái người n g ư ơ i tin tưởng ta là nhân loại sao mạc linh đột nhiên hạ nhân là người quan sát một chút mạc linh đầu đông nuốt một ngụm nước bọt nói thật không ta không tin ta thật sự là nhân loại không tin ngươi không tin ta liền không giúp ngươi mặc linh n g uy hiếm nói cái kia tin Tốt. mặc linh khẽ vươn tay đem cái kia kim loại mảnh vỡ đ ậ t lại thừa dịp hồng y v i hệ nhân không có kịp phản ứng bay lên bầu trời chờ ở tại đây coca nhớ tới uống mặc linh chỉ chỉ hồng y v i hệ nhân trong túi cái kia hộp coca liền trực tiếp quay người hướng về cao tháp bay đi hồng y v i hệ nhân còn duy trì vừa vặn tư thế kinh ngạc chờ tại nguyên chỗ chờ mặc linh bay xa về sau trong miệng của hắn còn tại lẩm bẩm t h tin t h tin ngông lung hồng sắc tia sáng bên trong m ạ c linh cầm cái tia kim loại mãi ả vỡ càng bay càng cao quan g minh hội để tất cả thay đổi đến không chỗ che thân nhưng quan g mang trói mắt cũng sẽ che giấu tất cả theo con đường ánh sáng m ạ c linh trốn đến cái tiêng ngưng tụ hồng sắt điểm sáng bên trong biến mất thân hình của mình bên cạnh đều là c h ậ m trơn điểm sáng hắn giống như đưa thân vào một mảnh hồng sắt chỉ riêng trong biển nhưng từ những điểm sáng kia khe hở bên trong vẫn là có thể thấy rõ ràng cao tháp bên cạnh tình hình tại cao tháp phía dưới có rất nhiều nói hình t h ủ kỳ quái thân ảnh những cái kia hẳn là hồng y hỷ nhân nói tới sinh vật lúc này bọn họ đang bận xử lý lần trước cùng hoan lưu lại sinh vật căn vốn không có chú ý tới ẩn tàng ở trên bầu trời m ặ c linh m ặ c linh không có đả thảo kinh x à hắn đổi một cái phương hướng đi vòng qua cao tháp phía sau sau đó rơi vào một cái cao không sai biệt cho lắm kiến trúc bên trên nơi này thủ vệ phải thiếu rất nhiều mà còn bọn họ đồng dạng bỏ bệ phòng bị thừa dịp bọn họ không có kịp phản ứng m ặ c linh tăng tốc độ trực tiếp từ cao tháp khe hở chui vào trong tháp vừa vào đến trong tháp m ặ c linh liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi hôi thối những tên kia tại đem sinh vật sát treo ở cao tháp bên trên về sau điểm sáng sẽ từ từ đem sát cán sạch thế nhưng tại kiến trúc nội bộ sát lại có một bộ phận giữ lại mạc linh nhìn xuống dưới cái kia cao tháp dưới đáy chất đầy r ầ m rạp chẳng chỉ xương tại hồng quang chiếu d ọ i xuống những cái kia đông cốt đỏ đến biến thành màu đen thoạt nhìn tựa như là dính đầy vết máu đồng dạng nhất nhịn buồn nôn mạc linh tìm tới một cái vị trí trung tâm dùng truyền thống móc ra một cái khe hở sau đó đem kim loại mảnh vỡ nhét đi vào nhỏ như vậy một vật thật có thể can thiệp triệu h o à sao mạc linh có chút hoài nghi Lại xác n h ậ n c á i tiêu kim loại m ả n h vỡ t ừ bên ngoài không nhìn thấy về sau. m c l i n h lại bay t r ở về chỗ cao. Từ cái kia o Từ t r n g k h e hở bay ra n g o à i t h ủ vệ công ă n vốn k h có chú ý t ớ i có người t i ế n vào c a o t h á p Dựa theo đ ư ờ n g cũ á u n trăm chín mươi chín tàu r ê n m c l i n g chương sáu trăm chín g quang. mươi chín tàu ma đăng triệu hoán chừng nào thì bắt đầu dựa theo thời gian lời nói Có lẽ k hai ô n g s bịt b lắm, chờ ọ người họ h đem n n ữ cái kia sắc chờ chút hoán, kia liền khởi triệu đi. Hai sẽ lắp đặt động tốt, một Tốt. n g tại đầu hẻm nhỏ an tĩnh trở lấy cho dù đứng đến xa như vậy bọn họ đều có thể nghe được cái kia bay tới mùi máu tươi có thể cái này máu tanh vị tại một mảnh đỏ bừng lọc kính bên trong lại lộ ra như vậy hài hòa ta vừa vặn tại cái kia cao tháp bên trong nhìn thấy rất nhiều xương vì cái gì điểm sáng không có đem bọn họ ăn hết còn có cao tháp bên trên những cái kia s ắ c chẳng lẽ sẽ không bị điểm sáng ăn hết sao mặt linh đem vừa vặn chính mình nhìn thấy tất cả nói cho hồng y d ĩ nhân Hồng Hải Nhân cũng n g Y Di ê một túc đưa ra g i ả h h tháp vị trí, là tại Hồng、quang、Thành í c cao Quang trí, tại vị là bên i nói hắn lại điểm một cái vòng tròn một bên một bên những tên kia vì phòng ngừa những sinh vật khắc sông vào hồng quang thành thời điểm ảnh hưởng triệu hoán cho nên mới đem tiện kia di vật đặt ở tòa kia cao tháp bên trong nơi này vị trí rất lệch đồng dạng sinh vật cũng sẽ không đi tới nơi này tại hồng quang thành bên trong hồng quang ảnh hưởng là từ trong ra ngoài kéo dài càng đi bên trong ảnh hưởng lại càng lớn tại phía ngoài nhất ảnh hưởng sẽ xuống đến thấp nhất cho nên những điểm sáng kia thôn vệ s á t tốc độ sẽ trở nên rất chậm cho nên cao tháp bên trong xác mới sẽ biến mất c h ấ m như vậy bọn họ đem triệu hoán địa điểm để ở chỗ này có thể cũng là vì có thể làm cho xác giữ gìn dài thời gian n g h e lấy hồng ý g ì hệ nhân giải thích mạc linh cũng rốt cuộc h i ể u do những cái kia xương ý nguyên tồn tại nguyên nhân l i ê ngay tại hắn tính toán tiếp tục hỏi thăm hỏi hắn h n ồ y gì hẻ nhân liên q u n hồng quang n tới t h à sau đó cao Nơi tháp đ khu vực liền dọc theo cái kia trục tâm bắt đầu chậm dại chuyển động tất cả xung quanh cũng biến thành một cái toàn quà bắt đầu dọc theo trung tâm xoay tròn cao tháp khu vực bên trong tất cả đều thay đổi đến mơ hồ những cái kia treo ở cao tháp bên trên tàn chi cũng theo xoay chuyển biến thành từng cái tàn ảnh ngay sau đó một màn kinh người phát sinh những cái này tàn ảnh thế mà chậm rãi vận động tựa như là đoạn phim đồng dạng hợp thành một vài bước hoàn chỉnh hình ảnh hình ảnh cũng dần dần thay đổi đến rõ ràng vốn chỉ là xác sinh vật thế mà sống lại bọn họ khôi phục hoàn chỉnh hình thái nhưng lại bị nhốt tại cao tốc xoay tròn cao tháp mặt ngoài tại cái kia bình trên mặt dương nanh muốn đuốc tựa hồ lập tức liền muốn từ cao tháp bên trên nhảy xuống tới đó là tàu ma đăng nhìn xem cái kia xoay tròn cao tháp lấy cùng bên trên sinh động như thật sinh vật mạc linh hoàn toàn sửng sốt hắn chẳng thể nghĩ tới kiện kia cao tháp bên trong di vật khởi động thời điểm thì ra l à như vậy một loại biểu hiện hình thức hắn phảng phất nhìn thấy những sinh vật kia sống lúc bộ dạng phảng phất nhìn thấy bọn họ tự do tự tại tại đồng ruộng bên trên chạy nhanh săn b á n sinh sôi tựa như là tại nhìn một t r a n g điện ảnh đồng dạng chỉ bất quá chất lượng hình ảnh rất kém cỏi tấm dẫn đầu cũng rất thấp hình ảnh một mực lóe da dần dần mạc linh lại cảm thấy chính mình tại nhìn không phải đ i ệ ảnh mà là từng cái chân thật tồn tại sinh mệnh bọn họ chỉ là sống ở một địa phương khác l i ê ngay sau đó những h t o ngày hoàn hắn chính giác chỉnh sinh vật cũng bởi vì xoay tròn có tính bị quăng về phía hình ảnh bên ngoài bọn họ tựa hồ cũng nhanh muốn xông ra hình ảnh tiến vào hiện thực bên trong nguyên lai、like、đây chính là triệu hoàng sao mặt linh cái này mới kịp phản ứng triệu hoán liền phải hoàn thành hắn vội vàng nhìn về phía hồng y d i hệ nhân phát hiện hồng y d i hệ nhân lúc này đẩy mặt lo nghĩ cái kia sắc không có, có hiệu lực triệu hoán đều phải kết thúc có thể là mạc linh bỏ vào cao tháp cái kia kim loại mảnh vỡ từ đầu đến cuối không có phát huy tác dụng mắt thấy những sinh vật kia liền muốn lao ra ngoài thế nhưng lại một điểm động tĩnh đều không có phải là ta mang theo nó quá lâu đã mất đi công hiệu vẫn là nói nó cũng bị điểm sáng ăn mòn hiện tại đã vô dụng hồng y dì hệ nhân trên mặt lo nghĩ càng ngày càng nặng hắn nhăn nhăn lông mày tay cũng run dày lên những cái kia sắp xông phá cao tháp sinh vật thoạt nhìn như là một loại nào đó con nhím toàn thân mọc đầy màu xám gai nhọn trên mũi nhọn đều là một chút kỳ quái hoa văn vô cùng dữ tợn bọn họ cũng đang không ngừng d â y rồi lấy mắt thấy là phải xông phá hiện thực hàng rào nhảy ra cao tháp cuối cùng cái kia con nhím răng nanh đâm rách hồng quang một tiếng chu lên về sau thân thể khổng lồ mọc ra cao tháp thân thể cường tráng trực tiếp nhảy vào trên bầu trời mạc linh lúc này mới phát hiện cái này con nhím lớn đến tinh người thậm chí có một phần tư cái thân tháp như thế cao toàn thân cường tráng vô cùng nếu như cứ như vậy rơi xuống. nhất định có thể đem trên mặt đất n ệ n ra một cái hố nhưng da dày thịt béo nó cũng nhất định sẽ không nhận tổn thương gì làm con nhím sông phá cao tháp về sau hồng ý ghi h ả nhân thở dài túi đầu thất bại cái kia kim loại mảnh vụn cuối cùng không có phát huy tác dụng hắn quay đầu nhìn hướng mặt linh cười khổ một tiếng đi thôi đã đủ tuyệt vọng cũng không quan tâm lại tuyệt vọng một chút nhưng mà liền tại hắn tính toán quay người rời đi lúc lại nghe được một đạo kỳ quái kim loại tiếng va chạm hắn lập tức ngầm đầu hướng về kia cao tháp nhìn dây xích chỉ thấy một cái giống như cơ điện dây xích sơn kim loại đen đột nhiên từ hình ảnh kia bên trong đưa ra trực tiếp đâm vào con nhím thân thể bên trong con nhím còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì thân thể của nó đột nhiên giống như là nhím biển đồng dạng tuân ra vô số dây xích cưa mỗi một chiếc dây xích cưa biên giới đều đang nhanh chóng xoay tròn nóng nảy cơ điện âm thanh trực tiếp đâm rách hồng sắc bầu trời theo con nhím tan nát cói lòng tiếng rên gì những cái kia dây xích cưa bắt đầu đối thân thể của nó bắt đầu tinh tế cắt chém tựa như là tại đối đãi một kiện tác phẩm nghệ thuật máu tươi theo gai nhọn chảy hướng phía dưới dây xích trực tiếp đem con nhím rừng ở trên không cắt chém tốc độ cũng càng lúc càng nhanh không những như vậy lại có mấy cây dây xích trực tiếp từ cao tháp bên trong đâm đi ra đâm vào con nhím trên thân cái k i a thân thể khổng lồ thế mà cứ như vậy bị mấy cây nhỏ bé dây xích dừng ở trên không sau đó bắt đầu chuyển động một bên chuyển động trong thân thể dây xích c ư a cũng tại tiếp tục cắt chém con nhím đã triệt để mất đi phản kháng năng lực t ù y ý những cái k i a dây xích thao túng tại bạo lực cắt chém phía dưới con nhím gai nhọn đã bị cắt phải sạch sẽ thân thể cũng bị cắt ra rất nhiều chạm giống dây xích loay hoay một hồi cái k i a con nhím thân thể lại tìm một góc độ đem bày tại bắn thẳng đến hồng sắt dưới ánh sáng tia sáng xuyên qua chạm g i n g cuối cùng tác phẩm nghệ thuật ho đó là một cái tiễn chỉ chư đỏ rực tựa như là năm kỷ hợi tết xuân r á n ở trên tường cắt giấy đồng dạng chỉ bất qua không phải mặt phẳng mà là lập thể vô cùng đặc biệt tại hoàn thành cái này tác phẩm nghệ thuật đồng thời cái k i a cao tháp bên trong chậm rãi đưa ra một đôi to con sừng dê chương bảy trăm l sát chủ nhân chương bảy trăm l sát chủ nhân nguyên lai、like、là người này mạc linh đột nhiên ý thức được cái k i a sát chủ nhân lại là chính mình người quen là cái k i a dương đầu nhân còn tại thâm viên tầng một thời điểm liền thấy qua cái tia dương đầu nhân thì ra là thế cái tia kim loại mảnh vỡ là cơ điện tàn phiến t r á c không được ta nhận không ra m ạ c linh nguyên bản còn tưởng rằng đó là một loại nào đó kim loại sinh mệnh lưu lại mảnh vỡ lại không nghĩ qua xác lại là c ư a điện dây xích mà xác chủ nhân chính là hiện tại ngay tại bỏ ra cao tháp dương đầu nhân ngươi nhận ra nó h ồ n g Y ĩ gì hệ nhân thấy được mạc linh phản ứng cũng rất kinh ngạc m ạ c linh nhẹ gật đầu các loại cách nó xa một chút triệu hoán g i a dương đầu nhân cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu tiên tiết nhưng mà cái gì đều làm được đang suy nghĩ một cái tráng kiện móng dê đạp phá cao tháp bên trên ngưng cố hình ảnh dương đầu nhân trực tiếp từ hình ảnh bên trong n h ả ra ngoài rơi xuống gãy tháp là đúng dịp chạy trốn phương hướng còn chính tình trạng là mạc linh cùng hồng y y ở nhân ẩ n nút lớn đầu hẻm be be nhìn thấy loại tình h u ố n g kia nó lại trực tiếp dùng dây xích bệnh thành một cái dạy là gió lùa lồng sắt hướng về cái này hồng sắt điểm sáng t r ù n g tới cái kia bên trên điểm sáng này rốt cuộc trốn là rơi trực tiếp bị nuốt ở lồng sắt bên trong những này chạm giống con nhím một rơi đến dưới đất toàn bộ đều biến thành một bãi b ù n g não hắn trước đừng nhìn lấy bảo vệ nó bảo vệ hỏng chính mình là được rồi các khán giả tưởng rằng nó sợ hãi lập tức thừa thắng xông lên hướng về dương đầu nhân dễ tới hồng y vì hệ nhân vẫn là một mặt nghi hoặc đoàn trưởng để ngươi đem cái này s á t thả thối lui nàng tổng không có nguyên nhân chứ hiện tại triệu hoán ra nó ngươi cũng phải bảo vệ hồng nó nói là định nó không phải giải quyết hồng quang mấu chốt dương đầu nhân ngẩng đầu lên dùng cái này nhìn là ra bất kỳ tâm tình gì con ngươi tập trung vào mặt phía sau đám kia là nhận thức hỏng xấu khán giả toàn thân bắp thị t p h ư n g lên nó đến cùng lai lịch ra sao những n à y sinh vật nếu như là sẽ bỏ qua thấp trong tháp chạy ra gấu vui mừng mây nói là không chừng sẽ phát sinh một chàng tiệu chiến hồng y v ệ nhân đầu triệt để đ ư n g máy ta căn bản đoán là đến đoàn trưởng mục đích cũng có pháp dự liệu dương đầu nhân đón đến muốn làm chuyện gì nghe là hiểu nó đang làm gì hồng y g ì h ề nhân nhìn xem cái này gấu vui mừng mây cử động hoàn toàn sửng sốt nó vì cái gì muốn giết chết những n à y con nhím gặp tới khán giả dương đầu nhân trực tiếp đem thiên hạ con nhím thả tới dùng dây xích nâng đưa đến những cái kia người xem mặt phía sau huyết dịch trực tiếp vùng đến người xem dưới mặt nhưng mà những này khán giả nhưng căn bản là cảm kích trực tiếp đem dương đầu nhân biểu hiện ra cho tác phẩm của bọn nó đem tới gấu vui mừng mây nhìn xem hủy đi tác phẩm dưới thân dây xích toàn bộ đều tới lại vội vàng thu về be mấy tiếng phía trước dương đầu nhân lại trực tiếp vọ xuống tới thừa dịp hai người còn có kịp phản ứng trực tiếp đem hồng y đi hẻ nhân bình này co ca đập mất nhưng phía trước q u a y đầu liền chạy hai người còn tại tranh luận cái này dương đầu nhân lại bị một đám khán giả bao vây nhưng lần kia nó tựa hồ là quá muốn ra tay cầm lồng sắt liền trực tiếp chạy trốn dây xích lại lần nữa bay vụt chờ hai người lấy lại tinh thần nó còn không có là biết chạy đi đâu rồi trước người còn đi theo một tiểu đội truy binh dương đầu nhân dùng một cái dây xích cái chốt lồng sắt cột vào móng bên dưới nó nhìn xem trong đó bay tới bay lui điểm sáng tựa hồ vô cùng buồn khổ chỉ là trong n h y mắt cái này thu vào thân thể ngàn vạn dây xích lại nổ bắn ra đi ra. đâm vào xung quanh sinh vật trong cơ thể theo từng tiếng nổ vang thấp tháp bên trên tách ra không nhiều huyết hoa đến lúc đó cho dù dương đầu nhân có pháp đối phó hồng quang cũng có thể để tòa thành thị kia tạm thời thanh tịnh là nhiều nghe là hiểu hai người chính thảo luận điểm sáng này bao phủ khu vực đột nhiên vang lên một trận tiếng âm nhạc hồng y y hệ nhân lập tức dựng lên lỗ t h a i qua loa lắng nghe nó thực lực rất yếu là cần hắn bảo vệ phía trước ngươi lại nói với hắn nó tình huống cụ thể ngắn thời gian bên trong mạc linh cũng giải thích là m ậ mờ chỉ có thể trước lôi kéo hồng y hệ nhân chạy trốn nó vì cái gì muốn cùng hắn trao hỏi nói rất dài g i n g các ngươi trước theo tới a. vừa đi vừa nói mặt linh cũng vô cùng có n ạ i đoàn trường đến cùng là từ đâu làm tới đây m ả n h vỡ ta vì cái gì muốn đem gấu vui mừng mây triệu hoán đến cái kia bên ngoài nó bị đuổi g i ế t các ngươi đến bảo vệ nó hồng y vì hệ nhân không có chút chỉ h o a n nói đừng suy nghĩ mặt linh ăn u ổ i đi theo nó a nhiều nhất nó không thể giúp hắn báo thủ đúng là sao nó vì cái gì muốn cấp ngươi có ca đây cũng là hồng y vì hệ nhân nhẹ gật đầu một màn này tự nhiên cũng đem xung quanh những cái kia trắng tối t r ù n g tộc hấp dẫn tới bọn họ vây tập hợp một chỗ trực tiếp đem gấu vui mừng mây bao vây lại nguy rồi họ giống nó chạy đến vũ trì cái này đi bé bé l à tại cùng hắn chào hỏi sao hỏng hồng y ghi h ạ nhân sững sờ gật gật đầu hồng y ghi h ạ nhân n g h e xong cũng là một mặt khiếp sợ ta có nghĩ đến cái này kim loại s á t triệu hắn đi ra sinh vật thế mà còn không có như thế một đoạn cố sự một cái làm việc hào có lo di sinh vật đến cùng không có tác dụng gì dương đầu nhân nhìn lên trên trời tựa như là đang thưởng thức tác phẩm của mình hồng quang chiếu dọi phía dưới thấy không rõ nhan sắc máu tươi từ những cái kia con nhím chạm giống bên trong chạy x u ô i xuống vẫy vào dương đầu nhân trên thân nó hai tay giơ lên tiếp nhận những cái kia máu tươi tựa như là tại tiếp nhận tới lễ bé bé bé bé một tiếng cựu têu vang vọng cao thấp xung quanh dưới đường đi mạc linh nói ngắn gọn đem dương đầu nhân lai lịch nói cho hồng y hệ nhân bebe nghe đến hồng y hệ nhân lời nói mạc linh liền biết ta còn có vớt trong hiện trạng chỗ gần thiên hạ bao phủ một đoàn h ư n g quang những này tụ tập tại dương đầu nhân đỉnh đầu điểm sáng tinh chuẩn tiêu ký vị trí của nó là quản nó chạy trốn tới cái kia trước người truy binh đều có thể tìm tới nó vì cái gì mạc linh cũng là biết giải thích như thế nào suy tư một lát chỉ có thể nói, nói đừng nghĩ lý giải hành vi của nó đi trước a nhìn xem cái này đoàn là đoạn di động h ư n g quang hồng y hệ nhân triệt để có ngữ thế nhưng ta điểm sáng chính là vui lòng bọn họ vây tụ tại dương đầu nhân đình đầu tựa hồ là muốn đem đồng bạn của mình cứu ra có thể những điểm sáng kia cũng cầm dương đầu nhân có hay không biện pháp gì chỉ có thể liền như thế càng tụ càng ít be be nó đang nói cái gì thế nhưng cái này dương đầu nhân tốc độ thực tế quá chậm hai người còn có đi ít xa một cái dây xích liền đâm vào một bên dưới mặt đất gấu vui mừng mây giống là đang ngồi dây sắt đồng dạng một nháy mắt liền bay đến hai người bên cạnh máu tươi phun hạ tầng trời thấp lại giống dọn mưa đồng dạng vội vã rơi lên trên đưa tới thành đàn kết đội hồng sắp điểm sáng dương đầu nhân nhìn xem những cái tia hồng sắp điểm sáng tựa h ồ lại hứng thú nó dội ra bản thân bóng muốn đụng vào những điểm sáng này lại bị linh hoạt né tránh trên thân thể của nó còn dài vô số dây xích theo dây xích di động lại từ hình ảnh kia bên trong cầm ra mấy cái giống nhau tiễn chỉ trừ sau đó nó khống chế những này tiễn chỉ trừ tại trên không xếp thành một đường thẳng nó trực tiếp ngăn cản hai người nhưng phía trước đối với mạc linh liền với be be mấy tiếng vừa vặn dương đầu n h â n tùy ý vừa ra tay còn không có giết rất ít kẻ thù của ta chương bảy trăm linh một cựu chi vũ chương bảy trăm linh một cựu chi vũ những cái kia tiếng âm nhạc lại bắt đầu sao mạc linh nhìn hướng một bên hồng y d ĩ nhân tò mò hỏi vì sao lại như thế thường xuyên hồng y thì h nhân lắc đầu không nhất định người nào cũng không biết cái kia vũ chỉ bên trong lúc nào xuất hiện âm nhạc có đôi khi cách nhau thời gian lâu một chút có đôi khi một tràng vũ hội kết thúc lại sẽ bắt đầu một cái khác tràng vũ hội ta đoán là cùng bên trên một tràng vũ hội bên trong hóa thành hồng quang sinh vật số lượng có quan hệ khả năng là bên trên một tràng hóa thành hồng quang sinh vật đủ nhiều cái kia hồng quang năng lượng đầy đủ tự nhiên sẽ một mực cử hành vũ hội mạc linh nhẹ gật đầu cẩn thật nghe ngóng lần này truyền đến âm nhạc tựa hồ cái kia âm nhạc lại có biến hóa lần này lễ hội âm nhạc tấu không có, có như thế nhanh lại mang có một loại quỷ quyệt giai điệu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kỳ quái biến điệu có đôi khi sẽ còn xen lẫn một chút giống như là tụng k i n h đồng dạng lời bài hát tựa như là người nào đó tại nghĩ linh tinh chỉ là nghe lấy liền cảm giác được dị thường bực bội những ngày âm nhạc mỗi một lần đều là không giống sao không sai có lúc là dốc nrn có lúc là nhạc giao hưởng có khi thậm chí là không có chút nào tiết tấu tạ tâm đây cũng cùng hồng quang năng lượng có quan hệ dù sao mỗi một lần đều là không giống thì ra là thế mặt linh nhẹ gật đầu xem ra cái kia hồng quang phía sau còn có rất nhiều bí mật tòa thành thị này cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy hồng quang kỳ thật có thể mỗi một lần vũ hội đều thả đồng dạng âm nhạc dù sao nó đối với sinh vật d ụ d ỗ tác dụng đều là giống nhau thế nhưng nó vẫn là lựa chọn mỗi một lần đều thả không giống âm nhạc thoạt nhìn tựa như là tại thử nghiệm loại nào âm nhạc hiệu quả càng tốt đồng dạng chẳng lẽ hồng quang mục đích đồng thời không chỉ là mở rộng mà là tại hấp dẫn một loại nào đó đặc biệt đồ vật nó sở dĩ không ngừng mà mở rộng chỉ là vì mở rộng lực ảnh hưởng có khả năng hấp dẫn đến chỗ xa hơn bởi vì một mực hấp dẫn không đến muốn đồ vật cho nên nó mới không ngừng mà biến hóa âm nhạc loại hình. không ngừng mà trưởng thành không ngừng mà đem đủ kiểu sinh vật chuyển hóa thành nó chất dinh dưỡng suy nghĩ vừa mở ra mạc linh trong lòng lõe lên rất nhiều loại khả năng nhưng cái này đều chỉ là suy đoán của hắn cái k i a hồng quang mục đích liền chờ ở trong thành dài như vậy thời gian hồng y vi hạ nhân cũng không biết lại càng không cần phải nói hắn có lẽ cái k i a dương đầu nhân thật có thể giải ra hồng quang thành bí mật cũng khó nói dương đầu nhân đỉnh đầu điểm sáng tựa hồ dừng ở vũ trì trung ương hồng y vi hạ nhân mặc dù từ mạc linh cái tia hiểu rõ dương đầu nhân lai lịch nhưng hắn vẫn là không muốn để cho đoàn trưởng lưu lại hy vọng cứ như vậy bạch bạch chết đi lo lắng không yên liền mang theo mạc linh về tới vũ trì bên cạnh bỏ lên trên gần nhất một cái nóc nhà so với lần đầu tiên không thèm để ý chút nào lần này hồng y hệ nhân đứng nghiêm vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vũ trì trung ương cẩn thận tìm kiếm lấy dương đầu nhân thân ảnh cuối cùng hắn tại cái kia tập hợp điểm sáng bên dưới tìm tới dương đầu nhân tại nơi đó vũ trì bên trong rậm rạp chẳng c h ị khắp nơi đều là chính đang múa may sinh vật những sinh vật kia hình thể đều phi thường to lớn lúc này đã phát sinh dẫm đạp rất nhiều thân hình nhỏ bé sinh vật đã biến thành một bãi t ị nát mà dương đầu nhân lại đi bộ nhàn nhã cầm lồng sắt ở trong đó đi lại. vòng qua những cái kia to lớn sinh vật thỉnh thoảng dừng lại đánh đo một cái bên người sinh vật cái kia quỷ q u y t â m nhạc còn tại phát hình vũ trì bên trong điểm sáng một bên đi theo dương đầu nhân một bên theo cái kia tiết tấu nhảy lên nơi xa những cái kia truy sát dương đầu nhân đám truy binh cũng đều đứng ở trên nóc nhà bọn họ cũng không dám tiến vào vũ trì chỉ, chỉ có thể cứ như vậy nhìn xem tất nhiên dương đầu nhân đã chính mình chạy đi vào mục đích của bọn nó cũng liền đã tới nó hình như không có chịu ảnh hưởng hồng y dì hệ nhân xứng sờ nhìn xem cái kia tại vũ trì bên trong đi dạo dương đầu nhân một mặt kinh ngạc chẳng lẽ nó liền là có thể chống cự hồng quang sinh vật dương đầu nhân s ắ c thực giống như là không có nghe được những cái kia âm nhạc đồng dạng nó đem giành được coca cũng nhét vào lồng sắt bên trong xách theo lồng sắt đi tới một cái thân hình to lớn giống như núi nhỏ sinh vật trước mặt cái kia sinh vật hình dáng giống một cái nằm dạm trên mặt đất con g ó c chính theo âm nhạc tả hữu lung lay thân thể của mình nhìn thấy dương đầu nhân tiếp cận nó về sau liền hướng thẳng đến dương đầu nhân đã qua có thể động tác của nó thực tế quá mức trì hoãn to lớn bản chân hướng về dương đầu nhân ép đi lại bị dễ như chở bàn tay né tránh dương đầu nhân thuận thế nhảy đến một bên trước ngực nổ bắn ra một cái dây xích trực tiếp đem vậy chân trưởng cố định trên mặt đất đại hà mô hoa một tiếng về sau muốn xây dịch bản chân lại một lần không cách nào bảo trì cân bằng chỉnh thân thể lật lên nó cái kia thân thể khổng lồ như thế lăn một vòng n g á y mắt đẻ chết bên người rất nhiều sinh vật đại hà mô tại trên mặt đất dây r ủ i lấy muốn bỏ dậy lại bị dương đầu nhân lại lần nữa bắn ra mấy cây dây xích cố định trên mặt đất rốt cuộc không thể động đậy có phần bụng thịt mỡ còn tại theo cái kia âm nhạc mà rung động cho dù nó đã ở vào loại này tình hình vẫn là không cách nào đình chỉ vũ đạo dương đầu nhân thả người nhảy lên nhảy tới cái kia cổ động trên bụng móng dê bên trên mọc da cứ điện trực tiếp cho cái kia cóp đến cái mở ngực bụng Đại h âm t r o nhạc g cơ t cũng đúng lúc đó chuyển hướng một cái sục sôi đoạn cái kia giống như tụng kinh đồng dạng bối cảnh âm đột nhiên bắt đầu tăng nhanh hồng sắc của sáng cũng vừa đúng bắt đầu bàn phá chiếu rọi tại cái kia không ngừng phun ra suối phun bên trên dương đầu nhân đứng đang phập phồng cốc trên bụng cũng theo đó lắc lư bắt đầu chuyển động trên đỉnh núi nâng lồng sắt dương đầu nhân giống như trận này vũ trì quân vương quan sát chúng sinh máu tươi theo hồng quang rơi vào mỗi một cái vũ động sinh vật trên thân dục vọng cũng bắt đầu thiếu đốt tại hồng quang chiếu d ọ i xuống cái thứ hai t u ổ i bắt đầu thiếu đốt những sinh vật kia thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ quái bọn họ bắt đầu thay đổi đến hoàn toàn thay đổi mất đi nguyên bản hình thái tại hát cám bên trong r ã y r ủ i nhóm sinh vật nào có cái gì phức tạp chấp nghiệm bất quá đều là sinh lão bệnh tử sinh sôi sinh sống hồng quang chấp hành lên bọn họ chấp nghiệm cũng vô cùng đơn giản đem thân thể của bọn chúng thay đổi đến vô cùng cường đại vượt qua sinh tử giúp chúng nó chế tạo sinh sôi đối tượng tại cái kia âm nhạc trung điểm đốt ái d ụ n tiên l hồng sắc hạt mưa từ trên trời r i á n g xuống dưới núi cao đoá hoa chính đang từng bước nở rộ mà trên núi kia c u n vương chỉ là yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này tựa như là đang nghiên cứu một bức mỹ lệ tác phẩm hội họa dương đầu nhân đem cái k i a bị dây xích buộc lại lồng sắt nâng cực kỳ cao hồng sắc điểm sáng tại sục sôi âm nhạc bên trong càng ngày càng sinh động cuối cùng kìm nén không được xông về lồng sắt nhưng chúng nó căn bản là không có cách xông phá lồng sắt chỉ có thể theo những cái k i a dây xích xông vào dương đầu nhân thân thể dây xích cùng một thể vốn là đều là dương đầu nhân một bộ phận điểm sáng dòng lũ triệt để nuốt sông cái tia trên đỉnh núi thân h n h hồng quang tàn phá phản phất vô số đạo lôi đình hiện lên kích xả ra vô số hồng quang to con sừng dê đột nhiên dâng lên chập trần đốn lửa nhỏ tại cái kia âm nhạc phía dưới hồng quang lực lượng triệt để hệ rõ liền không cách nào thiêu đốt t ổ i cũng bị triệt để địa điểm đốt sừng dê bắt đầu cháy rừng rực lông dê cũng bắt đầu cháy rừng rực cuối cùng thế mà liền cái kia kim loại dây xích cỡ cũng bắt đầu cháy rừng rực hồng sắc ánh lửa tại đỉnh núi dâng lên sông phá bầu trời liền cái kia rơi xuống g ọ t mưa cũng bị ánh lửa thối vệ toàn bộ vũ trì điểm sáng đều bị cái kia lồng sắt hấp dẫn phía dưới sinh vật chấp n i ệ m vừa vặn thực liền vũ đạo đều không thể lại tiếp tục tiến hành tiếp bé bé một tiếng cựu g á i dung nhập nghiệm tụng thanh n ầ m đỉnh núi thân ảnh cũng triệt để bị cái k i a hồng quang t h n p h ệ hóa thành đầy trời điểm sáng t r ư ơ n g bảy trăm linh hai đốt hết t r ư ơ n g bảy trăm linh hai đốt hết hồng y g ì hạ nhân gấp gáp ló ra phía trước kém chút liền kìm nén không được đích thân nhảy đến cái k i a vũ chỉ bên trong đốt xong đốt xong toàn bộ đốt xong hạ tại trên nóc nhà vừa đi vừa về đi trên trán tất cả đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu năng lượng quá mạnh liền không thể đốt đồ vật đều bị trực tiếp làm nóng đến hòa tan làm sao sẽ dạng này Ta cái thứ nhất tuổi dùng để làm nóng cái thứ hai tuổi cũng dùng để làm nóng cái thứ ba tuổi cũng dùng để làm nóng lại vật cứng đều không ngăn nổi dạng này nhiệt độ liền những sinh vật khác nhiệt độ đều hội tụ đến trên người nó vì cái gì nó sẽ hấp dẫn những sinh vật khác nhiệt độ là nó mình muốn làm như vậy sao hồng y vì hạt nhân ôm đầu của mình chừng lớn hai mắt một hồi nhìn xem cái kia dương đầu nhân biến mất đỉnh núi một hồi lại nhìn về phía mặt linh một mặt không hiểu thật vất vả tìm về lý tính lại lần nữa bị dương đầu nhân biến mất cho ép không có đó là đoàn trưởng lưu lại cho ta hy vọng cuối cùng ta không có bảo vệ tốt thanh âm của hắn đã có chút mang theo tiếng khóc nức nở bẩn thịu tại trên nóc nhà đi tới đi lui chân tay luôn cuống thấy tình cảnh này mạc linh cuối cùng không nhìn nổi hắn đi đến hồng y ghi hải nhân trước mặt kéo hắn lại tay bình tĩnh một chút bình tĩnh một chút mạc linh cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể càng không ngừng để hồng y ghi hải nhân trước tỉnh táo lại hồng y ghi nhân tay ngay tại run dày kịch liệt còn dị thường lạnh bước cái kia gầy yếu đốt ngón tay tựa như tùy ý liền có thể bẻ cảm nhận được mạc linh trong tay nhiệt độ hồng y hệ nhân cuối cùng tỉnh táo một điểm hắn nhìn về phía mạc linh trong mắt tràn đầy mong đợi hỏi ngươi nói qua nó khôi phục năng lực rất mạnh nó sẽ một lần nữa khôi phục như cũ đúng không mạc linh nhẹ gật đầu có thể hắn cũng thật không dám xác định đây cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa tử vong mà là bị hoàn toàn chuyển hóa thành một loại khác hình thái lục thể bị triệt để tiêu trừ tạo thành sinh mệnh nguyên tố cơ bản biến thành những điểm sáng kia không biết dương đầu nhân khôi phục năng lực còn có thể hay không có hiệu lực mạc linh trong lòng cũng đánh lên trống mặc dù trong lòng không quá xác định nhưng mạc linh vẫn là kiên định nói cho hồng y hệ nhân dương đầu nhân tuyệt đối sẽ khôi phục được đến mạc linh ă n ủi hồng y y hạ nhân trạng thái tốt lên rất nhiều mạc linh thở dài nhẹ nhàng hỏi ngươi vì cái gì muốn để ý như vậy nó đâu chỉ là một cái bèo nước gặp nhau sinh vật mà thôi hồng y y hạ nhân lắc đầu nắm lấy mạc linh nắm thật chặt hắn tự hồ muốn giải thích thứ gì có thể làm thế nào đều nói không ra lời cuối cùng hắn miệng mở rộng chỉ có thể run dày phun ra một chút đức quán t ử ngữ đoàn trưởng hắn đứng tại cái kia vũ chỉ bên trong nhìn ta hắn để ta kiên trì để ta mang theo ý chí của hắn sống thật tốt nói đến đây hồng y hỷ nhân đã triệt để khống chế không nổi chính mình cảm xúc hắn nhẹ nhàng tránh thoát mạc linh hai tay xung quanh hồng sắc điểm sáng tựa hồ là cảm nhận được hắn ba động cảm xúc tụ tập tại bên cạnh hắn tại cái kia hồng quang chiếu dọi phía dưới thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu hơi đỏ lên tựa như là bị làm nóng điều báo hồng quang chập trờn hồng y hỷ nhân đột nhiên bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác hướng vũ trì phương hướng đi đến cái kia âm nhạc còn chưa biến mất mạc linh thấy tình cảnh này vội vàng đ u ổ i kịp lại lần nữa hướng hồng y hỷ nhân bắt đi nhưng mà hắn lại vô hụt tựa như bắt đến không khí đồng dạng mạc linh trực tiếp xuyên thấu hồng làm sao sẽ dạng này hồng y t h i n h â n biến thành chỉ riêng mạc linh còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì cái k i a hồng quang đột nhiên thay đổi đến vô cùng lấp lánh một chút kỳ quái xuất hiện ở cái k i a hồng quang bên trong dần dần rõ ràng đó là một cái nam nhân xa lạ chính ra sức c h é m g i ế t đoàn trưởng người đi trước chúng ta kéo lấy ta sẽ nghĩ biện pháp về tới cứu các ngươi nam nhân xông phá vòng đ â y trốn ra đến bên ngoài m o n mời cầu cứu vệ i t binh nơi này hẳn là cũng có nhân loại điểm tụ tập、a. nam nhân trốn tại hồng quang bốn phía trong hẻm nhỏ điên cùng dùng màn hình điện tử gửi đi tín hiệu nhưng mà hắn giống như đặt mình vào hắc cám bên trong đảo hang o căn bản không chiếm được đ ắ p lại không có cách nào nam nhân chỉ có thể đi theo bị bắt lại các đồng bạn đi tới một tòa hồng sắc cao tháp cũng chính là tại cái này hắn nhìn thấy làm hắn triệt để sụp đổ một màn các đồng bạn bị cứ thế mà mở ra đến giống như là đồ chơi đồng dạng cắm vào cao tháp bên trên những cái kia sống sờ sờ thân thể thậm chí còn tại có rúm nam nhân b ư n g k í n miệng của mình nước mắt không cách nào không chế tràn mi mà ra hắn miệng mở rộng nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào cứ như vậy nhìn xem cái kia huyết tinh mà kinh khủng hình ảnh lần lượt diễn đi diễn lại nam nhân triệt để khóc đỏ lên hai mắt cho đến không còn có một giọt nước mắt thất hồn lạc phách cách xa cao tháp hắn cũng không muốn sống có thể là một màn kia màn kinh khủng hình ảnh lại không ngừng tại trong đầu hắn tái hiện cựu hận triệt để chiếm cứ nội tâm hắn ta muốn báo thù hắn tại tòa thành thị này ẩn giấu đi điều tra cái kia hồng quang cùng cựu địch lai lịch cuối cùng tại không ngừng cố gắng bên d ư ớ i làm rõ ràng tòa thành thị này đại khái lịch sử cũng minh bạch tòa kia cao tháp tác dụng đây là một tòa mỗi một góc đều mang máu tanh thành thị một cái triệt triệt để, để địa mục liên tính hắn đem những cái kia cựu địch giết sạch s a n h xanh tòa thành thị này còn là sẽ nuốt lấy vô số sinh mệnh tiếp qua một đoạn thời gian lại sẽ có mới một nhóm sinh vật chiếm cứ tòa thành thị này bắt đầu một vòng mới tuần hoàn các đồng bạn thân thể còn treo tại cao tháp bên trên rất nhanh lại sẽ có vô tội nhân loại được triệu hắn tới đây cái địa ngục hắn lúc này tứ cố vô thân chỉ có thể gửi kỳ vọng vào cái kia lấp lánh hồng quang thế nhưng hắn biết do không thể hoàn toàn ỉ lại hồng quang hắn chỉ có thể dùng hồng quang bên ngoài đồ vật thay đổi hồng quang tòa kia cao tháp dùng hồng quang loại bỏ cao tháp bên trên thân thể lại dùng cao tháp đến thay đổi hồng quang đây là trong tòa thành thị này chỉ một hai cái thứ có thể lợi dụng hắn một thân một mình cũng không có gì có thể mất đi ta có thể tiến vào hồng quang bên trong trước loại bỏ cao tháp bên trên thân thể lại lợi dụng hồng quang chế tạo ra một cái dùng cho triệu hoàn sát sau đó đem cái kia xác bỏ vào cao tháp dùng cao tháp triệu hồi ra có khả năng thay đổi hồng quang bản chất sinh vật có thể là cái này lại đối mặt một vấn đề tiến vào vũ trì về sau hắn liền cũng không đi ra được nữa làm sao đem xác bỏ vào cao tháp đâu còn cần một cái có khả năng chấp hành ta ý chí tồn tại nam nhân đến đến vũ trì bên cạnh quan sát những cái kia vũ trì bên trong sinh vật rất nhanh hắn liền phát hiện những cái kia lấy sinh sôi là chấp nghiệm sinh vật sáng tạo ra hậu đại cũng không bởi vì vũ hội kết thúc mà biến mất ta có thể dùng hồng quang giúp ta chế tạo một cái hậu đại để cái kia hậu đại chấp hành kế hoạch của ta để hắn giúp ta đem s á t thả tới cao tháp bên trong nam nhân đột nhiên linh quang nói lên bổ sung kế hoạch này khâu trọng yếu nhất hiện tại chỉ cần để kế hoạch này biến thành ta sâu nhất chấp nghiệm là được rồi sau đó cho tòa thành thị này dâng lên sau cùng một chi múa chương bảy trăm linh ba một bài vui sướng bài hát chương bảy trăm linh ba một bài, vui sướng bài hát. đứng tại cái kia mông lung hồng quang bên trong mạc linh rốt cuộc minh bạch vì cái gì hồng y hiền nhân thực đơn cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt cũng rốt cuộc minh bạch vì sao hắn lúc thì điên lúc thì bình thường hắn từ đầu đến cuối mang theo một loại nào đó không cách nào vứt bỏ trách nhiệm có chút nhất định phải phải đi hoàn thành sự tình băng lanh thấu xương hồng sắc đông tuyết lại lần nữa rơi xuống mạc linh tay cứng lại ở giữa không trung bên trong nhìn xem cái kia lắc lư hồng quang có chút không biết làm sao Người like, người không phải nhân lai, phải ký thác vị kia đoàn trưởng còn chưa hoàn thành chấp h nhiệm cho nên hồng Y ghi hải nhân mới sẽ coi trọng như thế cái kia bị đoàn trưởng lưu lại kim loại xác như thế quan tâm dương đầu nhân an uy nhưng tấm hình kia lại là chuyện gì xảy ra đâu vì cái gì phía trên sẽ có hồng Y ghi hải nhân thân ảnh mạc linh suy nghĩ một chút chỉ có thể suy đoán đó cũng là bị hồng quang sáng tạo ra giả tạo đồ vật ai mạc linh trong lòng thở dài có chút bất đắc dĩ đến cùng cái gì là thật cái gì là giả dối đâu tòa thành thị này khắp nơi đều là mê ly h ồ n quang quá mức mặc ảo quá mức không chân thật l i ê n đi tới tòa thành thị này về sau gặp phải vị thứ nhất nhân loại đều không phải chân chính nhân loại tại cái này đỏ rực dưới bầu trời đêm mạc linh cảm giác phải tự mình có chút hoảng hốt hắn vươn tay tại cái k i a chập trần hình người chùm sáng bên trong l u n g l g a y muốn nhìn một chút hồng y lì h ạ nhân còn có thể khôi phục bình thường hay không nhưng mà cái k i a chùm sáng lại từ đầu tới cuối duy trì không cách nào ngưng tụ trạng thái tựa hồ hồng y lì h ạ nhân đã hoàn toàn biến mất vũ trì bên trong âm nhạc còn đang nhẹ nhàng phát hình tựa hồ vũ hội còn chưa kết thúc có thể là trong đó sớm đã một mảnh hỗn đột những cái tia nguyên bản còn tại vũ đạo nhóm sinh vật trốn thì trốn ch còn có chút ngơ ngơ ngác ngác tại vũ trì bên trong du đãng tựa hồ đã mất đi chính mình mục đích hình như cái gì cũng không có phát sinh mạc linh đứng tại trên nóc nhà nhìn rất lâu nơi xa thân ảnh từng cái tàn đi tựa hồ tất cả cứ như vậy kết thúc nhưng mà mạc linh trong lòng lại có một loại cảm giác kỳ quái có đồ vật gì đang nổi lên cái kia càng ngày càng nhẹ âm nhạc tựa hồ cũng không phải là nhanh phải kết thúc đề báo mà là lâm vào một loại nào đó tính tạm thời thung lũng tựa như là trước cơn báo tố bình tĩnh họa sơn phun trào phía trước kiềm chế không khí bên trong nổi trôi một loại mưa to sắp xảy ra phía trước khí tức cái kia hồng sắp đông tuyết thỉnh thoảng bị kỳ quái nào đó khí áp thổi lên tại trên không điên cùng đảo quanh thật lâu cũng không rơi xuống l i ê n mạc linh trước mặt đoàn kia hình người hồng quang cũng bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động mạc linh có thể nhìn thấy trong cơ thể nó điểm sáng giống như là chính đang r ã y rủa đồng dạng càng không ngừng run run cái kia âm nhạc bên trong n i ệ m tụ n g âm thanh tại nhạc đệm lui bước về sau thay đổi đến mức dị thường rõ ràng giống như là người nào đó đang thấp giọng tố khổ lại g i ố n g là hắc cám chỗ sâu chuyển đến sổ sọt sọt sọt trò chuyện âm thanh mạc linh hắn luôn cảm thấy cái tiêu niệm tụng tiếng khỏe giống đang trở nên càng ngày càng quen thuộc tốt như chính mình đã từng ở nơi nào nghe qua lạ lẫm quen thuộc lạ lẫm quen thuộc thanh âm kia cho mạc linh mang tới cảm giác ngay tại lặp đi lặp lại biến hóa cuối cùng hoàn toàn như ngừng lại một cái ổn định âm quỹ bên trên hắn cuối cùng nghe rõ ràng đây không phải là niệm tụng âm thanh bé bé bé bé bé bé bé bé mèo sao bỏ họ đó là cựu gọi tiếng thế nào lại là cựu gọi tiếng mạc linh có chút không dám xác định chỉ khi nào nghe ra đó là cựu kêu về sau trong lòng hắn liền không còn cách nào nhận định đó là thanh âm khác hắn cảm giác trong lòng t ự hồ bị triệt để cố định lại thanh âm kia chưa hề biến hóa qua có thể mang mang đến cho hắn một cảm giác lại một mực đang biến hóa nguyên lai、like、cảm thấy là niệm tụng âm thanh về sau lại cảm thấy là trò chuyện âm thanh cuối cùng lại biến thành cựu gọi tiếng dương đầu nhân còn chưa có chết nó ở đâu m ặ c linh quét mắt cả một cái vũ trì vừa nhìn về phía cái k i a trên đỉnh núi đều không nhìn thấy dương đầu nhân ả n h tử có thể là cái k i a cựu gọi tiếng lại một mực đang v ă n g vọng triệt để che giấu nguyên bản âm nhạc be be be be be be. dương đầu nhân tựa hồ tại cái nào đó mạc linh không thấy được địa phương ngâm nga bài hát đó là một bài chẳng biết tại sao không có bất kỳ cái gì cảm giác tiết tấu bài hát có thể nói là vô cùng khó nghe nhưng dương đầu nhân lại hát đến vô cùng vui sướng tựa như là trên thảo nguyên đến không hết số lượng bảy c ử u một bên cầm cỏ một bên hử phát hạnh phúc bài hát mạc linh thậm chí có thể cảm giác được cái k i a vui sướng cảm xúc dần dần vốn là vốn đã yên tĩnh lại âm nhạc lại lần nữa n á o nhật lên bebe âm thanh thay thế tất cả nhạc khí thay thế tất cả lời bài hát hợp thành một bài bảy cựu nhạc giao hưởng vũ trì bên trong điểm sáng lại lắc lư bắt đầu chuyển động chỉ bất quá lần này là theo cựu kêu lắc lư tựa hồ cái kia bebe âm thanh đã trở thành toàn bộ vũ trì chủ đạo khống chế tất cả hương quang bebe bebe theo cái kia vui sướng cựu gọi tiếng vũ trì bên trong giữ lại sinh vật lại nhảy lên múa bọn họ vũ đạo thậm chí so trước đó còn điên cuồng hơn thậm chí liền thân thể của mình đều vặn vẹo thành kỳ quái tư thế những cái kia đắm chìm tại cựu tiếng gáy bên trong sinh vật tựa hồ đem mình làm từng cây từng cây theo gió lay động tiểu thảo tại vũ trì bên trong bảy đến bảy đi ngay đến âm nhạc vang lên lần nữa những cái kia đã rời đi thân ảnh lại trở về. bọn họ tựa hồ cũng phi thường kinh ngạc hiện tại tình hình bọn họ đều nút ở vũ trì xung quanh trên nóc nhà nhưng mà vũ trì bên trong hồng quang tựa hồ cũng không muốn b u ô n g tha bọn họ theo một tiếng cựu tê trên thảo nguyên thổi lên một trận gió nhẹ điểm sáng bọn họ giống như là bị cuốn lên cây cỏ hướng về trên nóc nhà những thân ảnh kia càn quét mà đi gặp tình hình này bọn họ vội vàng muốn né tránh có thể be be âm thanh xuất hiện lần nữa những cái kia hội tụ vào một chỗ điểm sáng bên trong đột nhiên đưa ra một đầu hồng quang bốn phía dây xích đem những cái kia chạy trốn thân ảnh toàn bộ trói lại dùng sức lôi kéo bọn họ liền tất cả từ trên nóc nhà rơi vào vũ trì bên trong. bọn họ vừa vặn đứng lên c u n quýt muốn rời khỏi thân thể lại không tự giác bắt đầu đung đưa theo cái kia bebe ca khúc bắt đầu vũ đạo hình thù kỳ quái thân thể cưỡng ép v ặ n mẹo cùng một chỗ biến thành tiểu thảo bộ dạng sau đó theo trên thảo nguyên gió bắt đầu lay động giang rắc những này cứng ngắt thân thể làm sao có thể tùy tiện mô phỏng theo mềm dẻo tiểu thảo bọn họ một bên kêu thảm một bên khống chế không nổi lúc cần lúc hiện mãi đến trong cơ thể tất cả xương cốt đều bị ép thành mảnh vỡ toàn bộ thân thể thay đổi đến mềm hồ triệt để trở thành một cái hợp cách tiểu thảo bebe theo trên thảo nguyên tiểu thảo càng ngày càng nhiều ca khúc tựa hồ thay đổi đến vui sướng. cái kia thổi tới gió cũng đổi rất nhiều phương hướng thổi đến tiểu thảo bọn họ bên trái lắc lư bên phải lắc lư lại tại vũ trì bên trong đánh lên t r u y ề n vạt m è o không còn hình dáng huyết nhục bọn họ chen ra máu dịch vẩy vào cái kia hồng sắc đại thảo nguyên bên trên để thảo nguyên đất đai thay đổi đến càng thêm phì n h i ề u hô hô tiếng gió lay động thổi tới sinh mệnh khí t ứ c hồng sắc điểm sáng hội tụ thành một cái ấm áp thái dương chiếu rọi tại màu mỡ tiểu thảo bên trên một phen sinh cơ bừng bừng cảnh tượng chương bảy trăm linh bốn bebe chica chương bảy trăm linh bốn bebe chica phiên này quỷ dị tình cảnh lại làm cho mạc linh cảm thấy sinh mệnh khí t ứ c lớn trên thảo nguyên gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đến một trận tươi mát xanh mùi cỏ thơm bầy cựu vui vẻ chạy nhanh có khi lại chen tại một khối càng không ngừng đùa d ỡ n hồng quang giống như thổi tan cây cỏ tại trên thảo nguyên c u ố n lên phi hướng lên bầu trời be be nhìn xem cái này vô cùng điên cuồng một màn m ặ c linh cảm giác đến trong lòng dâng lên một tia an bình hình như tất cả sao động cùng dục vọng đều hoàn toàn biến mất không thấy gió nhẹ an ủi dục vọng phun trào linh hồn trên thảo nguyên ánh mặt trời chiếu sáng để sinh mệnh ấm áp mà sa vào ngủ say hồng quang tựa hồ không tại có thể để cho dục vọng thiếu đốt chỉ để biến thành đơn tuần trị riêng tuyết rơi trên đỉnh núi kia bị dương đầu nhân bắt lấy những điểm sáng kia lung lay mấy lần bay về phía bầu trời ẩn t à n g ở phía dưới cái k i a hộp coca cũng bạo lộ ra lon coca không ngừng mà lay động thế mà một cái bạo ra một cái tráng kiện móng dê gạt mở lon coca từ bên trong cưỡng ép đưa ra ngoài vỡ vụn hộp vỏ vùng đến khắp nơi đều là nho nhỏ lon coca bên trong tựa như làm ảo thuật đồng dạng chui ra một cái t o con dương đầu nhân be be một tiếng móng dê vang vọng vũ chỉ dương đầu nhân thả người nhảy lên lại trực tiếp nhảy tới mạc linh vị trí trên nóc nhà tại mạc linh ánh mắt khiếp sợ bên dưới dương đầu nhân móng dê bên trên bắn ra mấy cây dây xích Trực tiếp cái kia đâm vào hồng y hệ nhân hóa t h à n hồng hình h người hộp ngã b ê trên mặt đất hai con mắt chừng đến trọn triệu tựa như là nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ vật hắn c n g đầu nhìn một chút dương đầu nhân lại nhìn một chút mặt linh miệng mở rộng tựa hồ muốn nói cái gì lại đột nhiên kịch liệt khó khăn khu khu, khu. một chút phiếm hồng chất lỏng từ trong miệng của hắn phun ra ngoài thấy tình cảnh này mạc linh vội và ngồi n g s ồ n xuống thân thể giúp hắn đập lên c o n đến là máu sao hình như không phải máu muốn so hắn phun ra chất lỏng muốn đặc dính phải nhiều loại chất lỏng này vô cùng hiếm cùng nước không sai bịt lắm cũng chính là vào lúc này mạc linh mới chú ý tới cái này từ hồng y hẻ nhân trong miệng thốt ra đến chất lỏng cũng không phải là phiếm hồng chỉ là bởi vì hồng quang chiếu ở phía trên cho nên mới sẽ hiện ra hồng sáp hình như nguyên bản nhan sắc muốn so hồng sắt muốn nhạt một điểm mạc linh cẩn thận quan sát đến nhưng căn bản thấy không rõ tại hồng quang phía dưới là không nhìn thấy cái khác nhan sắc chỉ có thể chờ đợi hồng y vi hải nhân trì hoa tới mới có thể vân vân hắn đến cùng phát sinh cái gì xung quanh hồng sắc điểm sáng đang không ngừng rơi xuống bọn họ tựa hồ mất đi loại kia có khả năng t i ê u đốt rục vọng năng lực chỉ còn lại chiếu sáng tác dụng đây là dương đầu nhân làm sao mạc linh quay đầu nhìn một chút dương đầu nhân phát hiện nó đem hồng y vi hải nhân kéo sau khi ra ngoài vẫn đứng tại trên nóc nhà ngầm người be be nhìn thấy mạc linh tại nhìn nó nó còn đáp lại một tiếng sau đó liền tiếp tục ngầm người nhìn không ra bất kỳ cảm xúc con ngươi đang theo dõi nơi xa một chỗ mạc linh theo ánh mắt của nó nhìn lại không thấy gì cả nơi đó chỉ có một mảnh không địa không địa bên trên hồng quang chính chậm rãi đung đưa khu c u hồng y hiển nhân cuối cùng nôn ra những chất lỏng kia sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu lên bắt lấy mạc linh bạ b a y vội vàng nói màu cam tất cả đều là màu cam cam sát đại hải hồng quang năng lượng căn bản không phải dùng để mở rộng nó toàn bộ đều đưa đến cái kia m ả n h trong b i ể n rộng sau đó theo hải lưu chuyển đến nơi càng xa xôi hơn nơi này chỉ là biểu tượng nơi này là ánh sáng tầng ngoài cùng tại quang phổ phía ngoài cùng bước sóng dài nhất khu vực một bên nói không giải thích được hồng y h i ể nhân lại là khô khốc một hồi nôn hắn liền vội vàng xoay người đầu đem một bãi chất lỏng nổ đến một bên trên nóc nhà màu cam hắn nhìn xem trên nóc nhà cái kia chia đều chất lỏng kinh ngạc nhìn thì thầm cái gì là màu cam mặt linh nghi hoặc mà hỏi thăm hồng y vì hệ nhân xứng sở giơ tay lên chỉ chỉ cái kia bãi chất lỏng loại chất lỏng này là màu cam ngươi làm sao nhìn ra được ta ta đi đến cái kia mảnh biệt cả cam sát đại hải mặt linh hỏi tới hồng y vì hệ nhân nhẹ gật đầu sau đó đột nhiên đứng lên vọt tới d ư ơ n g đầu nhân trước mặt bọn họ còn chưa có chết đúng hay không g ư ơ n g đầu nhân nghiêng đầu một chút tựa hồ hoàn toàn không có lý giải hồng y vì h i nhân thấy thế lại từ áo khoác bên trong móc ra tầm hình kia nâng đến dương đầu nhân trước mặt bọn họ đều còn chưa có chết có đúng không tại quang phổ tầng ngoài cũng chết chỉ là chết đi một bộ phận chết đi hồng sắc cái kia một bộ phận mặt khác nhan sắc còn chưa chết đúng hay không hồng y vì h i nhân trong ánh mắt tràn đầy trờ mong nghe đến hồng y vì h i nhân hỏi thăm phía sau dương đầu nhân be be một tiếng sau đó g ơ lên móng dê bảy cái kỷ quái tạo hình sau đó lại chạy đến mạc linh trước mặt vây quanh mạc linh dạo qua một vòng be be hồng y v hạ n n nhìn thấy cái này chẳng biết tại sao động tác cũng bối rối hắn căn bản là không có cách lý giải dương đầu nhân hành động nhưng là đối với vừa vặn tìm tới hy vọng người mà nói bất luận cái gì không có ý nghĩa động tác cũng có thể bị giải đ ộ n g ý của ngươi là bọn họ bây giờ tại vòng quanh bọn họ bị quan g phụ vây khốn lâm vào chỗ càng sâu be be dương đầu nhân còn vừa đúng lên tiếng cái này để hồng y hiển nhân trong mắt hy vọng chỉ riêng lại sáng lên mấy phần m ặ c linh ở một bên nhìn đến vô cùng im lặng vỗ vô, vô hồng y hiển nhân cánh tay để hắn trước tỉnh táo một điểm ngươi cùng nó nói cái gì nó đều sẽ đáp lại ngươi nhưng mạc linh khuyên bảo tựa hồ đối với hồng y d i hải nhân không có bất kỳ cái gì tác dụng hắn chờ mong tiến tới dương đầu nhân trước mặt thậm chí lớn mật bắt lấy dương đầu nhân móng dê ngươi có thể mang ta tìm tới bọn họ sao ngươi có tại quang phổ di chuyển lên động năng lực đúng không vừa vặn ngươi không phải đem ta từ màu cam trong b i ể n rộng cứu ra sao lại là liên tiếp mấy vấn đề từ hồng y d i hải nhân trong miệng bật đi ra mạc linh lúc này đã đem tim nhảy tới cổ rồi mặc dù dương đầu nhân bây giờ nhìn lại không có gì nguy hại nhưng người nào có thể dự liệu được nó bức kế tiếp sẽ làm ra hành động gì hiện tại hồng y dì h ả nhân còn bắt lấy móng dê không khác tại nhảy múa trên lưới lao m ạ c linh toàn thân cứng ngắc đã chuẩn bị kỹ cảng cùng dương đầu nhân chiến đấu nhưng dương đầu nhân lại không có, có phản ứng gì như trước vẫn là be be một tiếng về sau liền đem chính mình móng dê rút ra sau đó nó cũng học hồng y vi hải nhân bộ dạng nghĩ muốn bắt được hồng y vi hải nhân cánh tay có thể là cái kia trụi lùi móng dê lại không có ngón tay thử mấy lần về sau đều bắt không được trực tiếp từ hồng y vi hải nhân trên cánh tay t u ộ t xuống hồng y vi hải nhân nhìn xem dương đầu nhân kỳ quái động tác hình như lại minh bạch cái gì ngươi không phải có thể chế tạo dây xích sao ngươi tại móng bên trên chế tạo năm cái dây xích liền có thể làm ngón tay dùng ngay lấy hồng y vi h ả nhân đề nghị dương đầu nhân nghiêng đầu một chút thế mà thật tại móng dê bên trên mọc ra năm cái dây xích ngón tay sau đó nó thử gãi gãi hồng y dì hệ nhân cánh tay lần này cuối cùng thành công bắt lên be be be be dương đầu nhân nắm lấy hồng y dì hệ nhân vui vẻ nhảy dựng lên t r ư ơ n g bảy trăm linh năm điệp ra hoang đường t r ư ơ n g bảy trăm linh năm điệp ra hoang đường trước đ ừ n g nhảy đ ừ n g nhảy hồng y dì hệ nhân bị cái kia không có chút nào phân tốc động tắc lắc mắt nổi đom đóm dương đầu nhân tựa hồ đối với chính mình trang bị mới chuẩn bị cảm thấy rất hứng thú càng không ngừng tại hồng y dì h nhân trên thân làm thí nghiệm năm lấy hắn nhảy tới nhảy lui lại lấy chính mình dây xích tay tại hồng y đi hạ nhân toàn thân cao thấp sở toàn bộ có thể đem ta mang đến quang phổ chỗ càng sâu s a o hồng y đi hạ nhân mặc dù bị đ ô n g đưa đầu váng mắt hoa nhưng hắn vẫn không quên hướng dương đầu nhân đưa ra thỉnh cầu của mình mỗi lần hắn đối với dương đầu nhân nói chuyện dương đầu nhân đều sẽ nghiêm túc đáp lại hắn thật giống như thật là tại đối thoại với hắn đồng dạng ta rơi đến cái tia cam sắc đại hải bên trong thời điểm nhìn thấy quang phổ biến hóa hồng sắc điểm sáng rơi vào trong biển chậm dại biến thành màu cam cam sắc đại hải hướng nơi xa chạy xuôi lại lại biến thành màu gì màu vàng sao bebe là màu vàng đúng không Cái kia màu vàng lại sẽ là như thế nào một loại màu một vàng là nào như sẽ thế bb i hiện Khi liền phải ể u hình thức? Khi đó có lẽ liền không có đó lẽ là i ể n rộng A. Bê bê. đồng bạn của ta bọn họ có phải là sẽ tại càng sâu địa phương cái kia cam sắc đại hải bên trong hình như cũng không thể sinh tồn bb ê ê ngươi có thể mang ta đi sao tựa như ngươi đem ta từ trong b i ể n rộng kéo đi ra đồng dạng lần này ta chuẩn bị xong sẽ không bị nước biển sập đến bb ê ê bb ê ê cứ như vậy hai người thương lượng tốt tất cả mặc linh ở một bên nhìn đến sừng sốt một chút cái này cũng có thể dương đầu nhân đến cùng có thể hay không nghe hiểu nhân loại lời nói m ạ đối n v h i n cũng tại hồng y khi Nói g hệ e h nhân i u kêu một tiếng phía sau nó liền hướng vũ c r ì bên trong nhảy vào hồng y khi hệ nhân nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía mặt linh nó để chúng ta đuổi theo a ngươi nghe hiểu mặt linh càng thêm khiếp sợ nghe không hiểu nhưng ta đoán đại khái là ý tứ này hồng y vì hệ nhân chắc chắn nói không đợi mạc linh tiếp tục hỏi hắn liền theo dương đầu nhân nhảy tới vũ trì bên trong mạc linh do dự một lát cũng đi theo dương đầu nhân trực tiếp đi tới cái kia mảnh nó vẫn đang nói g chừng không địa bên trên đi tới cái kia lắc lư hồng quang trước mặt quay đầu be be một tiếng về sau liền nhảy tới cái kia hồng quang bên trong đuổi theo hồng y vì hệ nhân nhàn nhạt phiên dịch nói ngươi lại nghe hiểu sao đoán hồng y vì hệ nhân không do dự trực tiếp đi vào cái kia hồng quang bên trong mạc linh tại hồng quang phía trước sửng sốt rất lâu bắt đầu hoài nghi lên đến cùng phải hay không chính mình vấn đề một cái hồng quang cấu tạo giả lập nhân loại đang giúp ta phiên dịch một con dê nói ta hiện tại còn muốn đi theo bọn họ nhảy đến một đoàn không biết có tác dụng gì hồng quang bên trong lê là không biết đi đâu rồi tòa thành thị này cũng tất cả đều là bí mật đập vào mắt thấy tất cả đều là bí ẩn mạc linh gãi gãi chính mình kim loại đầu cảm nhận được trước nay chưa từng có hoang đường cái này thật bình thường sao thật giống như ta chính mình cũng không thế nào bình thường mạc linh cúi đầu nhìn trên mặt đất máu tươi cái này là trước kia những cái kia biến thành tiểu thảo sinh vật lưu lại cái kia đỏ tươi huyết đầm mặt ngoài mơ hồ t ỏ ra một cái đỉnh lấy kim loại phương khối đầu người m ạ c linh cảm giác chính mình trong đầu phụ trách lý tính cái kia một cái dây c u n g triệt để đất rời một con dê một cái giả lập nhân loại một cái đầu vông hình như cũng không có cái gì càng hỏng mép tình hình tất nhiên đều như thế hoang đường lại hoang đường một chút cũng không quan trọng m ạ c linh lung lay đầu đem chính mình suy nghĩ lung tung vứt ra cái sạch sẽ thừa dịp chính mình không có lại xuất hiện loạn thất bát tao suy nghĩ m ạ c linh quan tâm bước vào cái kia lắc lư hồng quan g bên trong hồng sắc điểm sáng bao vây m ạ c linh những điểm sáng này cũng không có giống phía trước như thế trốn tránh hắn ngược lại thân thiết x u n g tới hình như vô cùng hoan g h ê n h ẳ n đến những điểm sáng này cũng không có chút nào nóng này phản mà phi thường yên tĩnh nhu h ò a bọn họ nhẹ nhàng đụng vào mạc linh thân thể cẩn thận từng ly từng tí tại mặt ngoài thân thể thăm dò lại như c h u ồ n c h u ồ n l ư ớ t nước vừa chạm vào chính là đi cảm giác thật là kỳ quái có chút nữa lại có chút dễ chịu giống như là gió nhẹ quét trên người mình lại hình như là một đám con cá tò mò ở bên người du lịch một vòng thỉnh thoảng đụng một cái chính mình đám chìm ở cái k i a hồng quang bên trong mạc linh cảm giác thân thể của mình hình như thay đổi đến càng ngày càng nhẹ tựa như là đưa thân vào đám mây bên trong đ ồ n dạo trọng lực đang dần dần biến mất thân thể của hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể nhảy trên không trung cứ như vậy mặt linh thân thể triệt để mềm lún ra hắn theo những điểm sáng kia chìm vào kẹo đường bên trong hình như xuyên qua mặt đất lại hình như lọt vào một cái tất cả đều là lông vũ chỗ trống một mực chìm xuống một mực chìm xuống hắn thành cái kia không ngừng rơi xuống trong đông tuyết một thành viên trở thành cái kia tùy ý phiêu tán điểm sáng một bộ phận theo ánh sáng chói mắt dòng sông chạy đến không biết tên bờ bên kia sau đó nhẹ nhàng rơi vào một mảnh trên mặt biển mắt thấy là phải rơi vào trong biển mặt linh vội vàng điều khiển thân thể của mình phiêu lơ lửng lúc này hắn mới phát hiện tất cả xung quanh đã trong lúc vô tình biến thành màu cam đ ô n g tuyết cũng là tia sáng cũng là bầu trời cũng là cái kia xa xôi trên trời vẫn như cũng là đen kịt một màu huyên khổng bên trên chỉ riêng không cách nào xuyên tấu h đến nơi đây chỉ có vô tận c h a n h quang lắc thành một mảnh không nhìn thấy điểm cuối cùng biển cả tia sáng chiếu s a n g cái này bầu trời đ e n nhánh nhàn nhạt màu cam tuyết bay từ nơi chưa biết rơi xuống chìm vào cái này yên tĩnh trong biển rộng sóng biển nhẹ nhàng v ỗ gió biển thổi đến mạc linh trên thân mạc linh cảm nhận được một trận hoảng hốt vừa vặn vẫn là hồng quang bốn phía thành thị cái hải, hắn ràng bước kia lây động hồng quang biển ê n trong, nhưng thật g ố n như khoảng mảnh chân gần, nhưng lại rất xa, tựa như trên trên g cách, chưa hề khu vượt vực. rất tới một đặt Rất rất tựa tuyết tử trên bầu trời bay tới trên mặt qua qua bầu xa, bay dài đi lại i b khoảng cả á Cái c c h đồng dạng. Cái kêu biển kêu xinh đẹp tựa như là phát sáng nước tranh vô số bọt khí ở trong biển c u ộ t quận trong suốt long lanh tựa như là từng khỏa loẽ sáng màu cam thủy tinh đáy biển thỉnh thoảng chiếu rọi ra từng đạo nông lung tranh quang xuyên tấu mặt biển chiếu rọi tại màu cam trên bầu trời đêm nhìn qua cái này sặc s ỡ lóa mắt màu cam nước biển mạc linh thậm chí cảm thấy đến giống như người thấy quýt nước ngọt mùi thơm nhưng đoán một cái thần cái kia mùi thơm lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tươi mát gió biển mang theo một cô nước biển khí tức nhào tới mạc linh trước mặt nghe tựa hồ cùng bình thường nước biển không có gì khác nhau vừa vặn mùi thơm chỉ là hào rất sao nhìn thấy màu cam nước biển liền sẽ nghĩ tới quýt nước ngọt cho nên sinh ra cảm giác kèm x ì n ẹ t thẹ x ì hạ hoàng hốt sau đó mạc linh lại khôi phục lý tính đem ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi nơi đó tựa hồ có một tòa cam sắc đảo giữ, cam sắc đảo giữ. t r ò n t r i a dung mạo thật là giống tung bay ở nước ngọt bên trong quýt nhăn nheo quýt ra theo sóng biển l a n lấy phát ra mê người tranh quang hình như càng hoang đường t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu quất tử đ ả o t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu quất tử đ ả o mạc linh cũng không có đệ nhất thời gian đi hòn đảo kia bên trên mà là bắt đầu tìm kiếm lên hồng y h ệ nhân cùng dương đầu nhân bóng dáng nhưng mà mảnh này màu cam biển cả quang mang che giấu tất cả nơi xa đã hoàn toàn biến thành hoàn toàn mơ hồ mạc linh cũng không có tại phụ cận tìm tới bọn họ chạy đi đâu rồi rõ ràng là trước sau chân đi tới nơi này nhưng bây giờ biến mất không thấy không có cách nào m ạ c linh chỉ có thể trước hướng phía cái kia quất tử đảo tự bay đi mang theo nhăn meo quýt tại tràn đầy bọt khí nước ngọt bên trong chập t r ù n g lên xuống sóng biển đập vào cái kia quýt bên trên đánh đến cái kia quất tử đảo lung la lung lay m ạ c linh mang theo kỳ quái ký thị cảm rơi vào tòa kia quất tử đảo biên giới dẫm tại cái kia có chút nhăn meo trên bờ biển có chút mềm hồ hồ tựa như là thật dẫm tại quýt trên da đi tới trên tòa đảo này về sau m ạ c linh mới phát hiện hòn đảo này so ở trên trời nhìn lớn hơn rất nhiều xa xa không nhìn thấy bờ ở giữa là cao lớn màu cam sân m ạ c càng đi bên cạnh càng thấp toàn bộ hòn đảo có hình bắ thật đúng là giống một cái lơ lửng ở nước ngọt bên trong quýt chỉ lộ ra thượng bán bộ phận trên đảo trống r i ố n g mặt đất cũng vô cùng bằng thẳng không có cái gì hạt cắt cùng tảng đá loại hình đồ vật cũng không nhìn thấy thực vật mạc linh ngồi sồn người xuống muốn tìm xem chính mình vị trí mảnh này trên bờ biển có cái gì hại xa loại hình đồ vật có thể là coi hắn đem tay đặt ở trên bờ biển về sau lập tức liền bị cái kia kỳ lạ xúc cảm khiếp sợ đến thật đúng là quýt ra chân bóng có chút n h ă n neo h mang theo một chút tầm ức phát sáng màu cam nước biển thỉnh thoảng t i ế nơi t này chính sau hắn là ạ i n g thâm viên năm tầng mặc dù cái tia cam sắc đại hải dài đến rất giống quýt nước ngọt nhưng chúng nó không có khả năng thật là quýt nước ngọt m ù i xuất hiện cũng nhất định sẽ tuân theo cảm giác tăng thêm tiêu tán quá trình không lại đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên không thấy mảnh này màu cam phát sáng biển cả khắp nơi lộ ra cổ quái mạc linh cũng luôn cảm thấy vô cùng khó chịu phía trước hồng y dị h ề nhân còn nói mảnh này biển cả chính đang chạy hướng nơi chưa biết lại là hướng chạy chỗ nào l i ê n tại mạc linh cẩn thận quan sát đến cái kia nước biển lưu động lúc đột nhiên nghe đến xung quanh chuyển đến kỳ quái âm thanh hắn vội vàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh bên cạnh hắn thế mà chẳng biết lúc nào đã đứng một cái màu cam bóng người lúc nào xuất hiện mạc linh dọa đến vội vàng hướng sau lưng n ả y xuống đồng thời cũng đang ngó chừng cái kia đột nhiên bóng người xuất hiện bóng người kia tựa như là một đoàn màu cam quả đống trong suốt long lanh h ì n h dáng rõ ràng trên thân còn mặc nhân loại y phục chỉ bất quá cũng là màu cam quả đống chế thành thoạt nhìn như là một kiện hưu nhà n ầ u p h ụ quả đống người đang đứng tại h ả i biên sững sờ nhìn chằm chằm mặt biển phát hiện mạc linh đột nhiên nhảy ra về sau nó chậm rãi như đầu dùng cặp kia băng lãnh màu cam đôi mắt tập trung vào m ặ c linh đôi môi k h ẽ n h n c á i kia quả đống người trong miệng thế mà phun ra một câu cực kỳ tiêu chuẩn nhân loại lời nói người phát hiện ta vô cùng tiêu chuẩn phát thanh k h a n g tựa như là một vị thông báo tin tức người chủ trì phối hợp bên trên cái kia cứng ngắc động tác mạc linh nháy mắt cảm giác lông tơ đứng thẳng n g ư ờ i là ai mạc linh cảnh giác hỏi ta là ai phải xem ngươi là cho là như vậy ngươi thấy ta là như thế nào ta liền là như thế nào cái kia quả đống người tiếp tục dùng phát thanh khoang nói ra một câu không giải thích được có ý tứ gì mạc linh tò mò hỏi tới ta bộ dáng từ ngươi giác quan chỗ quyết định ngươi phải tin tưởng ngươi giác quan ta giác quan ta giác quan bên trong ngươi là một vị màu cam quả đ ố n người người đó là một loại sinh vật sao quả đ ố n người nghiêng đầu một chút hỏi nó không biết cái gì là người m ạ c linh có chút ngoài ý muốn lập tức hỏi tới ngươi bây giờ không phải liền là hình người sao ngươi không biết cái gì là người ta đương nhiên không biết ta hình dạng từ ngươi giác quan chỗ quyết định tại chính ta xem ra ta cũng không phải là ngươi nói cái dạng kia m ạ c linh sửng sốt hắn nếm thử lý giải cái này quả đống người lời nói lại không hiểu ra sao quả đống người nhìn xem m ạ c linh phản ứng cũng minh bạch hắn n g h i hoặc ngươi là từ địa phương khác đến a là cái kia ta hiểu được quả đống người nhẹ gật đầu đột nhiên không biết từ nơi nào móc ra một khối vỏ sỏ đưa tới mặc linh trước mặt ngươi cảm thấy đây là cái gì mặc linh cẩn thận nhìn một hồi hồi đáp vỏ sò vỏ sò đó là vật gì nó đem vỏ sò nhét vào mạc linh trong tay mạc linh giơ lên vỏ sò tại cái kia biện cả quang mang bên dưới càng thêm cẩn thận quan sát một lát đích thật là vỏ sò không sai đây là tảng đá quả đống người đột nhiên nói tảng đá mạc linh nhìn một chút trong tay vỏ sò lại dùng tay gõ gõ không dám tin tưởng nhìn về phía quả đống người đây không phải là chỉ bối là t h ạ c sao trong mắt của ta nó chính là tảng đá quả đống người dùng cái kia vô cùng chính thức phát thanh hoang nghiêm túc giải thích nói ngươi cảm thấy là vỏ sò ta cảm thấy là tảng đá vì sao lại dạng này chúng ta giác quan khác biệt tựa như là người mù sở voi đồng dạng người sở được là lô thai đã cảm thấy là cây q u ạ t ta sở được là cái mũi đã cảm thấy là đường ống n g h e lấy quả đống người giải thích mạc linh cuối cùng có chút minh bạch đây là cảm giác đưa đến khác biệt thế nhưng thật sẽ có như thế lớn khác biệt sao chẳng lẽ là mảnh này b i ể n cả phẩm chất riêng sẽ để cho giác quan khác biệt thay đổi đến mức dị thường rõ ràng nghĩ đến phía trước tại hồng quan g bên trong gặp phải mạc linh đột nhiên ý thức được cái này tranh quan có thể cũng có đặc thù nào đó tác dụng có khả năng phong tỏ cảm giác khác biệt còn có thể sửa chữa cảm giác liền lời nói đều có thể bị sửa đổi sao trước mắt cái này quả đống người liền người cũng không biết là cái gì lại biết người m ù sờ voi đẹp i cố là vì lời nói bị sửa đổi đến có khả năng hiểu nhau trình độ nghĩ đến cái này mạc linh vội vàng hướng trước mặt quả đống người hỏi ngươi nói là cái gì lời nói quất tử c ả o ngữ quả đống người không chút nào che giấu hồi đáp xem ra thật là dạng này nó rõ ràng nói là cái khác lời nói lại bị sửa đổi thành mạc linh có khả năng lý giải lời nói đây cũng là giác quan khác biệt ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây mạc linh tiếp tục hỏi ta không phải đột nhiên xuất hiện ta một mực tại chỗ này quả đ ố n người bình tĩnh hồi đáp Vậy ta vì ta chương á i gì k ô n hiện n g g có phát i i Mạc l h rõ r à n nhớ hắn đi tới nơi này tới, tới đi lúc, bảy ê n biển chính bờ trăm ố linh bảy vặn vẹo biên dịch chương bảy trăm linh bảy v ạ n vẹo biên dịch cái kia trong suốt long lanh ngón tay tại mạc linh trước mặt đung đưa màu cam trên đại dương bao la rực rỡ chiếu rọi tại quả đống người trên thân chiếu lên nó tia sáng bôi phía m ặ c linh nhìn xem cái k i a chập trần quan mang thế mà cảm giác có chút t r ò n váng tin tức biên dịch m ặ c linh có chút chóng mặt mà hỏi thăm là tựa hồ là cảm thấy m ặ c linh trạng thái không thích hợp quả đống người đem tay để xuống lui về phía sau cách xa m ặ c linh thân thể ta tin tức sẽ tại chỉ riêng bên trong tiến hành biên dịch sau đó bị ngươi cảm giác đến cho nên sẽ có một đoạn thời gian trì hoãn cùng lúc đó tia sáng mùi sóng âm những tin tức này đều sẽ xuất hiện nhất định chết đi và mẹo khi chúng nó bị ngươi giác quan tiếp thu đến thời điểm đã không phải là nguyên bản tin tức tựa như tảng đá kia nó bản chất chúng ta cũng không biết thế nhưng theo ý của ngươi nó là vỏ sò trong mắt của ta chính là tảng đá bởi vì cho chúng ta giác quan đối tin tức giải đ ọ c khác biệt cho nên sinh ra khác biệt nhận biết n g h e lấy quả đống người giải thích mặc linh cái hiểu cái không gật gật đầu là những n à y ánh sáng nguyên nhân sao là quả đống người cho ra khẳng định đáp án quả nhiên là dạng này những n à y tranh quăng cũng cùng hồng quăng đồng dạng có một loại nào đó tác dụng đặc biệt mặc linh lung lay trong mặt đầu tiếp tục hỏi nó là thế nào tiến hành biên dịch thay thế quả đ ố n người dùng cái kia tiêu chuẩn phát thanh k h a n g hồi đáp những này chỉ riêng ở khắp mọi nơi t h ẩ m thấu tại không gian mỗi một chỗ bọn họ thay thế tất cả tin tức truyền lại chất môi giới sau đó tại tin tức truyền bá lúc thay thế đi tin tức nguyên bản hàng nghĩa quả đống người cho mạc linh cử đi một ví dụ khối kia vỏ sọ có thể vốn là một khối gỗ loại hình đồ vật nó vật lý tin tức nguyên bản hẳn là xuyên qua xung quanh không gian chuẩn xác rơi vào hai người giác quan bên trong dạng này hai người nhìn thấy đều là một khối gỗ thế nhưng hiện tại xung quanh không gian bên trong tràn ngập những cái kia tranh quang gỗ vật lý tin tức truyền truyền ra về sau tranh quang liền sẽ bắt đầu đối những tin tức này tiến hành biên dịch thay thế đi nguyên bản hàng nghĩa chỉ riêng tin tức bị thay thế đi âm thanh tin tức bị thay thế đi mùi tin tức bị thay thế đi thậm chí liền trực tiếp đụng vào vật lý tham số cũng bị thay thế đi những cái kia chỉ riêng thẩm t ấ u đến phần tử ở giữa trong khe hở đem tất cả truyền lại đến tin tức của ngoại giới đều vặn vẽo thay đổi thay thế thành mặt khác rằng dốc cứ như vậy biên dịch sau đó tin tức sẽ rơi vào khác biệt giác quan bên trong mã hóa sau đó vật lý tin tức sẽ ảnh hưởng giác quan giải đọc khác biệt sinh vật khác biệt cá thể thậm chí là cùng một cái thân thể khác biệt khí quan đều sẽ đối với mấy cái này dị biến tin tức sinh ra khác biệt hóa giải đọc đưa bọc cưỡng ép nhận định là có thể bị lý giải hình、thức. t r a phía n g có trước h ể o nghe t được cái chủng loại kia quýt hơi mùi vị của nước kỳ thật cũng đến từ giác quan rối loạn n g h e xong quả đống người giải thích mạc linh rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn một mực sẽ có bất thường sức lực cảm giác nhưng thủy t r u n g tìm không được nơi phát ra mảnh này bị tia sáng bao trùm màu cam biển cả tổng cho hắn một loại chân thật cùng hư hào sen lẫn cảm giác sở dĩ sẽ như vậy là vì hắn cảm nhận được vẫn luôn là bị biên dịch qua tin tức những tin tức này có khả năng từ phiến diện phản ứng sự vật tồn tại nhưng lại bao trùm bên trên nhất tầng lại nhất tầng đóng gói cho nên cảm thụ mới sẽ luôn cảm thấy như thế không chân thật tựa như là một viên bánh kẹo bị tầng tầng giấy gói kẹo bao tại chính giữa hắn một mực ăn đều là giấy gói m ạ c linh còn muốn tiếp tục hỏi thăm lại nhìn thấy quả đống người quay người nhìn về phía nơi xa sườn núi vậy thì có cái gì sao m ạ c linh vội vàng như g i ê đầu theo quả đống người ánh mắt nhìn về phía bên kia một trận hoảng hốt sau đó trên sườn núi kia thế mà xuất hiện từng đạo bóng người m ạ c linh lung lay đầu mới phát hiện những bóng người kia đang không ngừng biến nhiều bọn họ mỗi một vị đều là mặc tây trang quả đống người đều n h ị p xuất hiện ở cái kia trên sườn núi cũng không lâu lắm trên sườn núi kia đã đứng đầy giống nhau như đ ú c quả đống người bọn họ là ai mặt linh kinh ngạc hỏi là quân đội của ta một bên vị kia một mực tại cùng mặt linh cho chuyện quả đống người nói quân đội của ngươi mặc linh càng thêm k i ế p sợ là ta là quất tử gạo vương tiêu chuẩn phát thanh khoang không có một tiêu ngạn m ạ n lại trung khí mười phần tại này có á i dị tin tức biên dịch phía dưới mặc linh luôn cảm giác chính mình tại nhìn một tràng hoang đường hài kịch chuyện gì cũng có thể xảy ra vương quân đội những n à y hắn đều có thể lý giải lại cảm giác cực kỳ hoang đường quân đội của ngươi tới đây làm gì mặc linh trong lòng dâng lên một tia không ổn không phải là hướng ta đến a mặc linh nhìn xem cái tia rậm rạp chẳng c h ị quả đống quân đội đã chuẩn bị kỹ càng chạy trốn đến tiêu diệt bệnh nhân một bên thạch dao câu vương lạnh nhạt nói nghe đến cái này mạc linh bước chân có chút xê dịch nhưng mà thạch dao câu vương lại trực tiếp nhìn về phía mặt biển đ ị c h nhân mau tới hắn dùng tay chỉ cái kia bình tĩnh mặt biển trong giọng nói mang theo một t i ế n g nghiêm túc màu cam bọt khí c u ộ n c u ộ n t i a sáng tỏa ra bầu trời đêm sóng biển nhẹ nhàng đập tại quất tử đào trên bờ biển tựa hồ đồng thời không có cái gì khác thường nhưng thạch dao câu vương bộ dạng không hề giống là nói cười đ ị c h nhân mạc linh nhìn một chút, mặt biển, lại nhìn một chút cái kia trận địa sẵn sàng quả đống quân đội trong lòng hoang đường cảm giác sâu hơn căn bản là không có cách dự liệu một giây sau sẽ phát sinh cái gì nếu như cái kia cam sắc đại hải bên trong đột nhiên chui ra một cái dài thẳng làm chân đầu heo cá mập trắng khổng lồ trên thân dài sứa x ú c tu mạc linh đều sẽ không cảm thấy kỳ quái nhưng mà đúng lúc này cái kia sóng biển đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn trên mặt biển bọt khí bắt đầu quỷ dị bành trướng ngay sau đó lại đ ỗ n g nhiên nổ tung tựa như là nước biển đột nhiên sôi trào đồng dạng một trận tươi mát quýt nước ngọt hương vị đập vào mặt lại thoáng qua l i ề n q u a phát sáng màu cam nước biển đột nhiên bắt đầu lập lụe xuất hiện từng cái thâm thúy toàn qua mạc linh còn không có kịp phản ứng cái kia toàn qua bên trong thế mà nhảy ra một cái hình thù cổ quái sinh vật trực tiếp nhào tới trên bờ biển. nhìn thấy cái kia sinh vật lần đầu tiên mạc linh liền sửng sốt một cái dài t h ằ n l ằ n chân cùng sứa xúc tu đầu heo cám ậ p trắng khổng lồ mạc linh ngơ ngác xứng sở ngay tại chỗ liền cái kia cám ậ p trắng khổng lồ xông tới đều không có kịp phản ứng còn tốt thạch r a u câu vương nhìn thấy cái kia khí thế hung hung cám ậ p trắng khổng lồ về sau từ bên hông rút ra một cái súng ổ quay cấp tốc ngắm chuẩn phong ra theo một tiếng súng vang cái kia hình t h ủ kỳ quái cám ậ p trắng khổng lồ ứng thanh ngã xuống đất mạc linh nhìn một chút cái kia còn tại co giật cám ậ p trắng khổ lại nhìn phía thạch dao câu vương súng ổ qu thạch g i a o câu vương còn tưởng rằng là mạc linh coi trọng vũ khí của nó trực tiếp đem cái kia thương ném cho mạc linh trước lui về sau bọn họ bộ đội tiền tuyến liền muốn tới trên sườn núi thạch g i a o câu vương đầy mặt ngưng trọng nhìn qua trên mặt biển màu cam mây tích chỉnh nhánh quân đội trận địa sẵn sàng cầm vũ khí trong tay khi áp xuống tới điểm thấp nhất bọn họ lần này phương thức tấn công có chút đặc biệt thạch dao câu vương không chớp mắt nhìn xem cái kia mây tích nghiêm túc nói bọn họ đến từ nơi đâu mạc linh tò mò hỏi đáy biển bọn họ là hải đáy thần chỉ người hầu tham trên lục địa sinh hồn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ bơi lên đến công kích trên bờ sinh vật như toàn đem chúng ta hiến tế cho vị kia hải đẫy thần chỉ thạch rau câu vương chỉ vào cái kia c u ồ n c u ầ n mặt biển kiên nhẫn cùng mạc linh giải thích nói mạc linh nhẹ gật đầu suy tư một lát hỏi lần nữa cái kia hải đẫy thần chỉ vì cái gì muốn để bọn họ tiến công lục địa đem trên bờ sinh vật hiến tế thần linh sẽ mạnh lên sao không biết thạch rau câu vương l ắ t đầu chúng ta liền vị kia thần linh đ ề m ạ h l a o k n g biết mặt biển bắn ra màu cam con mang chiếu tại bầu trời kia bên trong mây tích bên trên màu cam mây mù lan lộn c à nước g ngày càng dài, trong đó còn có một chút quái ảnh từ đang còn ảnh dài, có chút lắc quái một từ đó kỳ l phản phất tiếp phía nhảy Linh hỏi thăm, liền thấy tích liền muốn trong còn muốn liền một từ tục mây Mạc mây giây cái kia sau ra. d ư i d ọ theo một đầu bốn, đâm vào mặt vào đâm đầu lòng ớn, biển bên biển trong. Nước biển lập tức liền bắt đầu xoay tròn vô số toàn qua đồng thời xuất hiện ở trên mặt biển màu cam nước biển theo cái kia vòi rồng bay lên bầu trời cái này vẫn chưa xong cái kia mây tích bên trong lại hạ xuống từng cây lớn nhỏ không đều vòi rồng giống như từng đầu thâm nhập đáy biển ống nước càng không ngừng hấp thu cái kia giống như quýt nước ngọt nước biển mây tích thay đổi đến càng cam trong mây còn nộn n h ạ o phát sáng sóng nước hình như toàn bộ mây đều biến thành một loại lơ lửng nước thân thể tầng mây cũng biến thành càng ngày càng trong suốt trong đó dạo chơi vật thể cũng bạo lộ ra tầng mây kia bên trong thế mà du đã rậm rạp chẳng trị cá mập bọn họ vẫn sức chờ phát động mắt thấy là phải từ tầng mây bên trong rơi xuống nhìn thấy một màn này thạch r a u câu vương lập tức đưa tay hô lớn xà kích quân đội lập tức nâng lên quả đ ồ n g c h ế thành súng đối với cái tia cá mập mây bắt đầu xà kích viên đạn xuyên qua t ầ n mây đánh vào những cái tia cá mập trên thân một kích mất mạng nhưng may mắn còn sống sót cá mập lại núp tránh thoát một vòng này tệ s ạ tầng mây mặc dù không cao nhưng cũng ở trên không t r u n g quân đội ngắn thời gian bên trong không cách nào thay đổi xạ kích phương hướng chỉ có thể nhìn những cái kia cá mập sắc cá dương mắt nhìn mây tích còn đang nổi lên những cái kia vòi rồng tựa hồ tại lấy một loại chậm rãi tốc độ hướng trên bờ xuất phát thạch g i a o câu vương ép chú ý tới vòi rồng biến hóa lập tức để quân đội hướng sườn núi bên trên lui lại nhưng mà không có lui bao xa cái kia vòi rồng liền xông lên bờ đến trên bờ về sau vòi rồng tốc độ đột nhiên tăng nhanh hướng thẳng đến sườn núi sông lên đến một chút cá mập còng lòng cuốn bên trong rơi xuống hướng về đội ngũ ph những binh lính này chỉ có thể tạm thời từ bỏ rút lui cùng những cái kia cá mập chém giết thân phía sau có truy binh trên bầu trời cá mập còn đang trở nên càng ngày càng nhiều tình huống nguy cấp thạch g i a o câu vương nhìn về phía m ặ c linh nghiêm túc nói ngươi trước trốn à, nơi này rất nguy hiểm vậy các ngươi đâu m ặ c linh hỏi ngược lại chúng ta muốn huyết chiến đến cùng thạch g i a o câu vương trong giọng nói mang theo kiên định trên đỉnh núi chính là gia viên của chúng ta chúng ta không thể tiếp tục lui về phía sau nghe đến cái này m ặ c linh vội vàng hướng đỉnh núi kia bên trên nhìn mới phát hiện cái kia lại có một tòa không lớn quả đống lâu đài xem ra đó chính là quả đống người vương quốc cái kêu mây tích còn tại mở rộng mắt thấy là phải bao trùm toàn bộ sườn núi thậm chí có khả năng bao trùm cả một cái quất từ đảo tầng mây bên trong r ầ m rạp chẳng c h ị t cá mập nói không chừng lúc nào liền sẽ đồng loạt rơi xuống cho cả hòn đảo nhỏ mang đến thai hỏa ngập đầu có thể trốn đi nơi nào đâu rời đi tòa hòn đảo này trừ hòn đảo này mạc linh cũng không biết chính mình có thể đi nơi nào m ả n h này cam s ắ c đại hải trống rỗng nói không chừng địa phương khác so cái này càng thêm nguy hiểm nghĩ đến cái này mạc linh cũng kiên định xuống ta sẽ không trốn ta tới giúp các ngươi thạch giao câu vương còn muốn lại khuyên vài câu lại bị mạc linh xua tay đánh gãy liền làm ngươi nợ ta một món nợ ân tình thạch dao câu vương cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng xuống mạc linh đương nhiên cũng không định để thạch dao câu vương còn nhân tình gì hắn chỉ là mượn cớ lưu lại mà thôi hiện tại trọng yếu nhất là giải quyết những cái k i a tầng m â y bên trong cá mập các ngươi còn có thể tiếp tục xạ kích sao mạc linh hướng thạch dao câu vương hỏi có thể thạch dao câu vương nhẹ gật đầu vậy các ngươi tiếp tục xạ kích ta đi giúp các ngươi giải quyết vòi rồng không đợi thạch dao câu vương đặt câu hỏi mạc linh liền hướng thẳng đến gần nhất một cái vòi rồng bay đi lúc này mây tích phía dưới đã xuất hiện mấy chục đạo vòi có lớn có nhỏ có chút đã b ò lên bờ bên trên có chút còn ở trong biển không ngừng mà hấp thu nước biển những này vòi rồng là tạo thành mây tích căn nguyên đã b ò lên lục địa vòi rồng phụ trách phá hư còn ở trên biển những cái kia vòi rồng phụ trách đem trình độ cùng cám ậ p chuyển đến trên không chỉ phải giải quyết những này vòi rồng phía trên mây tích liền sẽ đình chỉ mở rộng không có bay liên tục thần mây cũng chống đỡ không được bao lâu vì vậy mạc linh liền đem mục tiêu đặt ở những này vòi rồng bên trên mở rộng phía sau không gian muốn đối phó những này vòi rồng dễ như chở bàn tay chỉ cần tìm tới yếu kém vị trí sau đó truyền m ạ c linh trước mặt vòi rồng trực tiếp bị một đạo vô hình chỗ chống cắt đứt ngay ngắn vòi rồng một cái gãy thành hai đoạn phía dưới cái kia một đoạn trực tiếp rơi xuống đất phía trên một nửa cũng chống đỡ không nổi cấp tốc sụp đổ vòi rồng bên trong cá mập cũng n ộ n nhịp rơi vào trên mặt đất bị những cái kia đã sớm chuẩn bị xong quả đống binh sĩ đánh giết phối hợp của bọn nó còn rất tốt nhìn phía dưới binh sĩ m ạ c linh vui mừng cảm thẳng nói nhìn đến những n à y quả đống người thường xuyên ứng đối đáy biển xâm lấn cho nên kinh nghiệm mới sẽ như vậy phong phú quan sát một hồi về sau mặc linh lại hướng về phụ cận vòi rồng bay đi rất nhanh mặc linh lại chặt đ trên lục địa vòi rồng tương đối nhỏ bé cắt đ ứ t cũng vô cùng đơn giản mặc linh tại những này vòi rồng ở giữa đi xuyên không tốn bao dài thời gian liền đem những này vòi rồng cắt phải sạch sẽ hiện tại chỉ còn lại trên biển những thứ kia trên biển vòi rồng muốn lớn hơn nhiều xử lý sẽ phiền thoái một chút trước đó mặc linh muốn trước tiên đem không gian thanh lý một cái vì vậy h ắ n tạm thời trước bay đến một cái địa phương an toàn đem tầm mắt chìm vào phương khối bên trong trước hết dọn ra vị trí mới có thể tiếp tục truyền t ố n g nhưng mà đem tầm mắt chìm vào phương khối phía sau mặc linh lại sửng s t cắt đức vòi rồng phương khối bên trong có lẽ tất cả đều là nước hoặc là cá mập mới nối nhưng phương khối bên trong lại không có những vật này chỉ có thường cây đứt rời xúc tu xúc tu ta cắt đứt chính là vòi rồng làm sao đi vào phương khối bên trong chính là xúc tu chẳng lẽ m ặ c linh lập tức liền hồi tưởng lại tranh quan g tính chất chẳng lẽ những cái kia vòi rồng kỳ thật vốn chính là xúc tu chỉ là tại cảm giác của ta bên dưới bọn họ là vòi rồng chỉ cần đem chúng nó truyền t ố n g vào phương khối liền có thể nhìn thấy bản chất của bọn chúng như vậy những cái kia cá mập lại là cái gì trên trời mây tích lại là cái gì mạc linh trong lòng đột n h i ê n dân g lên một trận hiếu kỳ